Trường 651, rất mạnh. Hùng Phong biết bốn người này chết không khiến đám hồ đồ này tỉnh ngộ vì họ không gặp đà kích đủ lớn, họ còn trẻ, còn tràn đầy nhuệ khí, bây giờ họ vẫn không phục Hừ, Yên Hùng cất đi tên của Âu Dương, nàng không nói gì thêm mà đứng cạnh đường phi, giữ một khoảng cách với đám Hùng Phong. Thấy đám thanh niên như vậy, hai huynh đệ Hùng Phong và Hùng Bá nhìn nhỏ cười. Có chút trưởng thành cần dùng máu phô. Không phải huynh đệ học độc các mà bởi vì phải để hậu bối Thiên Trụ Sơn hiểu thế giới dị tộc tàn khốc. Thiên Trụ Sơn chú trọng nhất là truyền thừa, một đời truyền cho một đời lại qua mấy vạn năm thì thế hệ trước như họ sẽ hẳn cư, tỏa trấn Thiên Trụ Sơn. Đến lúc đó là thế giới của thế hệ trẻ, nếu tới chừng đó mà đám người này còn có suy nghĩ như vậy thì Thiên Trụ Sơn cách hủy diện không xa. Dù là Mã Thanh Hà hay Hùng Phong đều không muốn thấy Thiên Trụ Sơn bị hủy diệt thấy đệ tử chết. Nhưng có vài việc chính là như vậy, phải dùng máu mới khiến người nhớ kỹ bài học, mới khiến tương lai họ không phạm sai. Hùng Phong cười tủm tìm nói. Hắn sẽ đến nữa, cho nên sẽ có người chết. Nụ cười của Hùng Phong rất đáng ghét trong mắt đáng người. Không lẽ hắn là dị tộc? Không lẽ thấy chúng ta chết thì hắn rất vui vẻ. Tiên Hồng chịu không nổi, nàng rất muốn tiến lên cho Hùng Phong một bạt thai nhưng bị người kéo lại. Đường Phi nói với người bên cạnh. Mặc kệ hắn. Chúng ta cẩn thận chút, linh hồn tu giả tùy thời mở ra ảo trận, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác. Ừm, những linh hồn tu giả gật đầu, nhưng họ không phát hiện trên bầu trời, trong đám mây có một đôi mắt nhìn tình cảnh này, cười rất vui vẻ. Đúng là đóa hoa trong nhà ấm, trưởng thành nhanh, cũng rất đẹp, nhưng trở trước mưa gió chỉ hiểu ương ảnh, không biết làm sao tránh đi nguy hiểm. Âu Dương nhìn bên dưới mọi chuyện xảy ra, hắn có chút khinh thường nhờ đệ tử xuất thân từ danh môn. Đây không phải là hâm mộ và ghen tị, bởi vì Âu Dương hiểu người như vậy mặt ngoài sáng sủa nhưng sự thật lúc gặp nguy hiểm họ rất yếu đối. Giống như bây giờ, nếu là Âu Dương thì chắc chắn không biết xấu hổ luôn bám theo hai huynh đệ hùng phong, hùng bá, bởi vì ở bên họ là an toàn nhất. Nhưng đám ngại danh này không hiểu đạo lý đó, còn làm ảo trận gì, không lẽ họ không có nào sao? Bọn họ mạnh nhất chỉ là Linh Tiên, Kim Tiên, ảo trận như thế có thể làm được cái gì? Người dễ dàng chu sát bốn người, thậm chí tiên đế cũng không phát hiện bóng dáng sát thủ là đẳng cấp gì. Người có đầu vóc đều hiểu rõ. Đối phó với sát thủ máu lạnh như vậy cần làm là dựa sát vào nhau hoặc là từ bỏ. Âu Dương nói. Có cái chơi rồi. Âu Dương lắc người biến mất trong không trung, khuẩn khắc hắn biến mất thì hùng phong giống như chim ưng sông thẳng lên tầng mây. Lực lượng của gã trấn vỡ đám mây, nhưng khi gã tới trên trời thì không còn bóng dáng của Âu Dương đâu. Cái tên thật quái dị, không lộ chút manh mối. Hùng Phong nhìn xung quanh, gã có thể ngửi được một tia lực lượng dao động còn xuất lại, nhưng rất nhẹ Tuy nhiên Hùng Phong có thể phán đoán ra đây đúng là tiểu tử tập kích bọn họ để lại, chẳng qua tiểu này quá tỉnh táo. Một kích không trúng độn xa ngàn dặm, làm gã không có bất cứ cơ hội ra tay. Nhìn một vòng Hùng Phong bất đắc dĩ lắp đầu, từ trên trời đáp xuống. Hùng Phong lắc đầu nói với đệ tử. Cái tên rất gian xảo. Không thể tìm thấy hắn Hùng bá vô bàn tay to của mình Nói Không cần gấp gáp Nếu hắn vẫn đang quan sát chúng ta Thì chứng minh chắc chắn hắn sẽ lại ra tay Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội khác Hùng bá sớm ngựa tay Hôm nay đụng phải đối thủ như vậy Làm gã không nén được Ừm Nhưng hy vọng lần tới ít chết người một chút Hùng phong nhìn bên kia đệ tử thiên trụ sơn Mở ra ảo trận không ngừng đi tới Hùng phong biết những ảo trận này Không chút tác dụng Còn lại 34 người cuối cùng lại có bao nhiêu người đi ra. Đêm vắng lặng như nước, trong khu vực mùa đông bách hoa cốc tuyết dường như vĩnh viễn không ngừng rơi. Dưới tán cây tùng 5-6 người vòng tay ôm tuyết đọng bị thanh lý hợp thành vách tường che tầm mắt. Bên trong hai đống lửa một lớn một nhỏ đang tí tách thiêu đốt. Đống lửa lớn quay quanh 34 thanh niên, bọn họ nói cười giống như dạo chơi ngoài thành. Bên đóng lửa nhỏ chỉ có hai người ngồi, chính là huynh đệ hùng gia. Hai người vẻ mặt đề phòng nhìn xung quanh, hình thành đối lập rõ ràng với đám thanh niên bên đống lửa lớn trong đêm tuyết. Đây chính là khác biệt giữa có kinh nghiệm đẩy mình và tay mơ. Huynh đệ hùng ra rõ ràng tập kích lúc này là thời cơ tốt nhất, đám thanh niên cảm thấy xây tường tuyết, bài hào trận đã rất an toàn. Bên cạnh đống lửa, đám đường phi nói cười với nhau, dù sao đều là thanh niên, họ đã quên ban ngày máu me, không học được bài học gì, ngồi ở đây cười đùa. Đây chính là đóa hoa không trải qua mưa gió. Nếu là một đứa trẻ đi ra từ bể khổ thì lúc này chắc chắn sẽ chọn tránh trong lòng đất, bởi vì dù là loại tập cái gì, chỉ cần ngươi ở dưới đất thì đối phương không thể tìm ra vị trí chính xác của ngươi. Tiên hồng nhẹ vốt tên trong tay, nói. Có phải Hùng Phong muốn để chúng ta chết hết mới cam lòng? Chắc chắn là vì bình thường chúng ta nói lén sau lưng hắn, hắn đúng là tiếu diện hổ. Tiên hồng chính mắt thấy mũi tên sẹt qua vành thai nàng chu sắt bằng hưu bên cạnh, nếu tên chệch một chút có lẽ nàng đã chết. Đường Phi nheo mắt nói, chắc chắn là vậy, tiếu diện hổ này ở Thiên Trụ Sơn rất nổi tiếng, không lẽ nàng không nghe người ta ca giao sao? Bất cứ ai có gan đắc tội tên này cuối cùng đều chết, tên này không dùng kiểu đàn ông giải quyết mà là âm hiểm độc các giết chết người ta. Đường Phi sớm nghe nói về hùng phong tiếu diện hổ. Người thế hệ trước sẽ không thảo luận về Hùng Phong, vì họ biết mặc dù gã là tiếu diện hổ nhưng hết sức trung thành với thiên trụ sơn, thế nên người thế hệ trước có quan hệ không sai với gã. Hùng Phong quanh năm không ra tay một lần, có thể nói người ở thiên trụ sơn chưa từng thấy gã ra tay. Dưới loại tình huống này, mọi người có cảm giác tên này là báo cỏ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hùng Phong thật sự là như vậy sao? Thật ra Hùng Phong là người rất rộng rãi. Ít nhất gã đặc biệt rộng rãi với hậu bối. Dù ai nói xấu Hùng Phong, chỉ cần là hậu bối thì gã sẽ không giải thích cái gì, cũng sẽ không trừng phạt bọn trẻ, vì trong mắt gã đám trẻ còn quá nhỏ, chờ khi họ lớn lên liền hiểu tất cả. Nhưng lần này đi ra Hùng Phong cảm thấy gã đã sai, thời gian tích lũy khiến bọn trẻ quên hết tất cả, gã sẽ không nói ra mọi chuyện. Giống như Hùng Phong từng nói, có một số con đường phải dùng máu trải ra, Đống có một thiếu niên tên Lưu Thiên lên tiếng. "Thật ra ta cảm thấy Hùng Phong rất mạnh." Thiếu niên này mắt lóe tia âm độc, địa vị của gã ở Thiên Trụ Sơn không cao bằng đám Viên Hồng. "Đường Phi, nhưng gã tử vài chuyện hôm nay phát hiện ra vài thứ." Chương 652, lại có tập sát. "Hôm nay bị tập kích, gần như mọi người kinh hoàng." Hùng Bá xong quyền hành kích ngăn cản mối tên Lưu Thiên có liếc Hùng Phong một cái. Trong mắt Hùng Phong là cảm giác vô lực. Sau đó mọi người núp xuống lòng đất, Lưu Thiên có lén nhìn Hùng Phong, người đàn ông này không có vẻ gì là hoảng sợ, từ đầu đến cuối vô cùng bình thản. Giống như người đánh lén không đáng lọt vào mắt gã, sau đó Hùng Phong bỗng nhảy lên cao đánh tan tác mây mù càng khiến Lưu Thiên cảm thấy gã không đơn giản. Chắc chắn Hùng Phong không phải khoe mẽ, gã đã phát hiện ra điều gì, nhưng kẻ địch quá gian xảo nên gã tay không trở về. Một người có thể được Mã Thanh Hà giao cho vị trí quan trọng. Người đó có được không chỉ trí tuệ mà nên có cả lực lượng vô cùng tương đại, nếu không thì dù người đó có thông minh đến đâu cũng không cách nào tiến vào trung tâm quyền lực. Dù sao có vài thứ ngươi phải có nắm đấm cứng mới tranh giành được. Mã Thanh Hà bao che Hùng Phong nên gã mới có địa vị như hôm nay. Trước kia Lưu Thiên tin vào lời đồ này, nhưng từ chút chuyện làm Lưu Thiên cảm thấy Hùng Phong không đơn giản như vậy. Bởi vì Lưu Thiên ở Thiên Trụ Sơn từng thấy nhiều trưởng lao thấy Hùng Phong thì trong mắt lộ ra tôn kính từ tận đáy lòng. Nếu là một người dựa vào quan hệ mới đi tới hôm nay thì có thể làm như vậy không? Đường Phi khinh thường nhìn Lưu Thiên, nói Vậy ngươi qua bên kia đi. Lưu Thiên xuất thân thấp kém, không cùng cấp bậc với bọn họ, giờ thấy gã đứng ra bên Hùng Phong đã chọc giận Đường Phi. Đi thì đi, ít nhất bên kia rất an toàn. Lưu Thiên không vì mặt mũi mà cứng đầu, mới rồi gã đã muốn qua bên kia nhưng không có cơ hội nói. Đám yên hồng khinh thường liếc Lưu Thiên, nói. Ừ, đồ hèn. Lưu Thiên không thèm cãi với họ, vì gã hiểu mình không có tư cách, không có ra ra làm trưởng lão. Hùng phong tay trái cầm một bình rượu, tay phải nâng quyển sách cổ, thấy Lưu Thiên đi tới thì mỉm cười hỏi tiểu tử này. Làm sao vậy? Lưu Thiên không che giấu, nói thẳng mục đích. Không có gì, đệ tử cảm thấy ở cùng hùng trưởng lão càng an toàn hơn. Trước mặt người đàn ông gian xảo như cáo này, Lưu Thiên không cho rằng gã nói dối có thể lừa gạt được. Hùng Phong uống hớp rượu trong bình, mỉm cười nói. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi không có trải qua mưa gió, ta chỉ nói cho các ngươi thế giới này thẳng khốc, mà trong mắt các ngươi như nghe chuyện kể, không tin tưởng. Hôm nay bốn người chết chỉ là mở đầu, ta dám bảo đảm bây giờ đã có một ác ma dình dập xung quanh. Tối nay ai sẽ chết đi không thờ biết trước. Hùng Phong nói rất nhẹ. Hùng bá gật gấu theo. Chỉ có Lưu Thiên là giật mình nhìn hai vị trưởng lão. Trưởng lão. Có cần ta báo cho bọn họ. Để họ cẩn thận để phòng không. Lưu Thiên nhìn Hùng Phong. Định báo cáo cho đám người biết. Mặc dù đám người này cả này rảnh rỗi hay dùng lời nói và xuất thân chen ép gã. Nhưng dù gì là bằng hữu từ nhỏ lớn lên. Lưu Thiên không muốn nhìn thấy họ chết đi. Nói cho họ biết. Ha ha, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng sao? Hùng Phong lại lần nữa uống một ngụm rượu, nói: "Đám trẻ này, hiện tại họ mắt cao hơn đầu, bị người thế hệ trước Thiên trụ Sơn chiều hư. Có lẽ lần này họ trải qua chuyện rồi sẽ nói cho đám trẻ khác biết, coi như cho họ hiểu chút đạo lý." Nhưng mà, Lưu Thiên còn định nói cái gì, nhưng Hùng Phong lắc đầu với gã. Từ mắt của Hùng Phong, Lưu Thiên trông thấy tia thương cảm. "Đúng vậy, là thương cảm." Đám trẻ này là Hùng Phong nhìn từ nhỏ đến lớn, bây giờ từng người chết đi, không lẽ gã không đau lòng sao? Nhưng Hùng Phong biết gã không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ đám trẻ này dưới cánh chim. Thế hệ Thiên Trụ Sơn tiếp theo không thể là nụ hoa không trải qua mưa gió. Mã Thanh Hà một tay đẩy Thiên Trụ Sơn lên địa vị hiện nay, Thiên Trụ Sơn được như ngày hôm nay không dễ dàng. Mã Thanh Hà đi mỗi một bước là cực kỳ mạo hiểm, Hùng Phong là người tài sớm nhất cùng gã dốc sức chiến đấu. Hùng Phong biết Mã Thanh Hà có thể đi đến ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu đả kích, nhưng vương giả này chưa từng ngã xuống, cũng chính vì điểm này mà Hùng Phong chưa từng làm ra chuyện phản bội Mã Thanh Hà. Hôm nay huy hoàng của Mã Thanh Hà đã thành quá khứ, tương lai không lâu sau chắc chắn sẽ có Tân Mã Thanh Hà thay thế vị trí hiện tại của gã. Hùng bá không muốn nhìn hậu đại đời tiếp theo của họ tương lai bị người ngoài thay thế. Lưu Thiên vẫn hơi bất nhẫn nói: "Trưởng lão, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết." Hùng phong nhìn Lưu Thiên, nói Thiểu Thiên, mặc dù ngươi xuất thân thấp kém, nhưng ngươi có biết không? Đám trưởng lao chúng ta chưa từng xem thường ngươi, ta cam đoàn với ngươi, 7.000 năm sau khi chúng ta đều bước trên đường dị thế thì ngươi cùng bất cứ người nào trong số họ đều có tư cách khiêu chiến trở thành tông chủ. Thật ra Lưu Thiên ở Thiên Trụ Sơn xem như điệu thấp, nhưng Kim Cương dù có ẩn giấu thế nào cũng sẽ bị người phát hiện, gã chính là viên Kim Cương đó. Mặc dù Lưu Thiên làm người điệu thấp nhưng tất cả điều gã làm sớm bị người ghi nhớ, nếu không thì trong 38 người này sẽ không cho gã một vị trí. Hùng Phong nhìn Lưu Thiên, nói, xuất thân thấp kém không là gì, Tông Chủ ban đầu sinh ra ở tiểu thế giới, lúc đó Tông Chủ chỉ là một đứa trẻ dân đen. Nhưng Tông Chủ dựa vào chính mình từng bước một cố gắng đi tới hôm nay, tuy rằng mỗi một bước đi vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần không từ bỏ thì có thể thấy đến bến mở. Hùng Phong từ trong mắt Lưu Thiên nhìn thấy tự tin. Lưu Thiên đương nhiên biết quá khứ của Mã Thanh Hà, chính vì quá khứ của gã mới khiến Lưu Thiên luôn cố gắng đấu tranh. Đang lúc Lưu Thiên mở miệng định cảm ơn Hùng Phong thì gã bông nói. Hắn đến. Khi Hùng Phong thốt lời thì một luồng huyết quang xé rách bình chướng trồng bằng tuyết, hoàn toàn bỏ qua cái gọi là ảo trận, trực tiếp bắn một tên ba con chim, xuyên ba đệ tử Thiên Trụ Sơn ngồi chung với nhau thành mức quả. Tình cảnh như vậy làm Hùng Phong người run lên. Nên biết rằng từ bên ngoài bắn tên giết người không thành vấn đề, bởi vì vách tuyết không thể ngăn cản mũi tên mạnh mẽ như vậy. Nhưng người bên trong đã trông thấy tất cả, sao hàm được một mũi tên bắn chính xác xuyên qua đầu ba người. Không lẽ đây là may mắn? Nhưng may mắn kiểu này cũng quá quá dị đi. Đường Phi hét to. Màu nuông xuống đất. Đường Phi lập tức chạy vào lòng đất. Hùng Phong nói. Lão nhị. Nhanh đi giúp chúng một phen. Nói xong lưu thiên lué người đã biến mất. Hùng bá thì hét to, giống gấu người vọt tới bên đống lửa lớn. Xung quanh đống lửa trừ ba người đệ tử thiên trụ sơn bị xuyên thành mức quả ra đã trốn hết vào lòng đất. Bọn họ vừa trốn vào thì trên bầu trời lại hiện ra một luồng huyết quang, mang theo ngọn lửa rực cháy, như muốn đốt sáng cả bầu trời, tất cả xung quanh ngọn lửa bị đốt và mèo Linh hồn liệt diễm. Hùng bá liếc mắt liền nhận ra ngọn lửa này là gì? nhưng gà đã không kịp trốn tránh, chỉ đánh rổ hai tay chéo trên đỉnh đầu nền mũi tên bàn tới. Chương 653, đối đầu với tiên tôn. Ẩm. Tiếng nổ to lớn và ánh lửa chấn tuyết động xung quanh run dậy. Đôi tay hùng bá bị đốt đỏ dựng, cánh tay đã mất cảm giác. Linh hồn liệt diễm cháy bỏng khiến cánh tay của hùng bá tạm thời tàn phế, không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn. Hùng bá ngửa đầu hét to. G.G.B.A. Hùng bá muốn dùng sóng âm túm lấy cái tên giấu trong chỗ tối. Nhưng hùng bá mới phát ra tiếng gầm thì một mũi tên đen từ trên trời ráng xuống, mũi tên trong đêm tối rất bắt mắt, mũi tên này là tất sắc tiễn. Hùng bá ngửa đầu gầm lên, nhưng giọng gã chưa chấn xuyên tầng mây thì mũi tên đen đã bay tới. Tên này không hề bắt mắt chỉ chấp mắt từ miệng hùng bá xuyên qua sau gãy cắm trên mặt đất. Hùng bá giữ bộ dạng gầm giống, nhưng gã đã không thể kêu ra tiếng. Hùng Phong ở trên trời tìm tòi Âu Dương, chặt thấy hình ảnh đó kiểm không được hết to. Nhị đệ ba. Tuy nhiên Hùng Phong không cho rằng huynh đệ của mình đã chết. Mũi tên nhọn xuyên qua sao gáy đối với người thường đương nhiên là chết chắc, nhưng Hùng bá là tiên đế. Tiên đế đừng nói là sao gáy bị thủng, dù là đầu bị chặt cũng không chết ngay, dù là thân hình hoàn toàn hủy diệt, tiên đế cũng có thể linh hồn phi độn mượn sắc chúng sinh. Cho nên dù Hùng Phong căng thẳng lại không rối loạn mất lý trí. Nhưng sự việc không giống như Hùng Phong đã nghĩ, thân thể cao to của Hùng Bá nặng nề ngã xuống đất, ga há hốc mồm dường như đã chết. Đúng vậy, một tiên đế chết rồi, thật đã chết rồi. Một tiên đế vậy mà dễ dàng bị người giết chết. Hùng Phong nhìn bộ dạng đệ đệ ngã xuống, đầu ga ủ vang. Làm sao có thể? Đệ đệ là tiên đế, cho dù là tiên tôn tiến đến cũng tuyệt đối không có khả năng một chiêu giết chết đệ đệ. Người đó làm sao thực hiện được? Trong tầng mây Âu Dương cười toe toét, "Tiên đế, tiên đế là không chết sao?" Linh hồn tiên đế đúng là cường đại, nhưng ở trước linh hồn liệt diễm thì nó chắc chắn là bi kịch. Từ lúc bắt đầu Âu Dương đã suy tính làm sao giết chết Hùng Bá, tên thứ nhất huyết sắc linh hồn liệt diễm rực cháy chẳng qua là ám chiêu, muốn để linh hồn liệt diễm chôn trong người Hùng Bá, mũi tên đen thứ hai mới là mồi lửa đốt lên tất cả. Khoảnh khắc Hùng Bá bị mũi tên nhọn xuyên thủng gáy đã chuẩn bị linh hồn phi độn, nhưng quá muộn. Vì linh hồn liệt diễm trong người gã đã đến lên, hình thành vòng xoáy to lớn. Dù là linh hồn cường như tiên đế ở trước linh hồn liệt diễm của Âu Dương thì gã chỉ là linh hồn, nhất định là vô cùng yếu ớt. Từng cái đầu thò ra khỏi mặt đất, nhìn Hùng Bá ngã xuống đất, ai nấy vẻ mặt tràn đầy khó tin. Hùng Bá là tiên đế rất nổi tiếng, sao có thể đột nhiên bị người giết chết? Hùng Phong thì sao? Không lẽ Hùng Phong nhát gan đã bỏ trốn? Ta muốn ngươi đền mạng. Trong lúc mọi người suy nghĩ hùng phong đi đâu thì bầu trời lóe tia sáng vàng, đám mây bị ánh sáng vàng chấn vỡ nát. Vô số đoàn sáng từ bốn phương tám hướng hình thành thế rời núi lớp biển. Ẩm! Ánh sáng vàng cuồn cuộn cuốn đi tất cả, bất cứ vật thể nào ngăn cản trước ánh sáng vàng đều bị hủy diệt. Đây là lửa giận của Tiên Tôn. Thiên Tôn giận giữ hủy thiên diệt địa. Đường phi chỉ vào bầu trời, ngón tay run run, hét to. Thiên Tôn! Hùng Phong mà lại là tiên tôn. Cho đến nay Hùng Phong không ra tay, hậu bối bọn họ chưa từng thấy gã đánh nhau. Hiện tại để đệ, đệ chết chọc giận Hùng Phong, khiến gã luôn che giấu mình biến thành ma thần lửa giận hứng hực. Bây giờ trong mắt Hùng Phong chỉ có một chữ, là giết. Ánh sáng vàng xé rách đám mây, Âu Dương không thể trốn tránh lộ ra thân thể, mọi người rốt cuộc trông thấy bộ dạng của hắn. Trương bao màu ánh trăng trắng, áo tràng cầm bao thử màu đen, tay trái cầm thứ kiêu cung đỏ rực Trên mặt Âu Dương treo nụ cười khẽ cho người cảm giác không giống tử thân chuyên nút trong bóng đêm lấy mạng người, hắn trông giống một công tử nhà giàu đi ra săn bắn Là hắn. Nhìn Âu Dương xuất hiện trên bầu trời, tiên hồng xiết chặt mũi tên trước ngực. Chính là người đàn ông này, chính hắn bắn ra mũi truy hồn độc tiễn, nàng phải nhớ kỹ khuôn mặt của người này. Di tộc thấp kém. Khi Hùng Phong trông thấy Âu Dương thì mặt lộ vẻ giật mình. Hùng Bá không bị bộ dạng của Âu Dương làm kinh ngạc. Gã giật mình là bởi dị tộc này không chỉ không có cái đuôi, cũng không có huyết sắc sông dựng, rõ ràng là dị tộc thấp kém. Dị tộc thấp kém lại có thể hai mũi tên tập sát một tiên đế, dám xuất hiện tại đây đối đầu với tiên tôn như Hùng Phong, không lẽ gã đang nằm mơ. Khiến Hùng Phong khó hiểu là thứ kia cung trong tay hô Dương. Trường cung linh động và không ngừng toát ra chiến ý, đây là báo vật, một bảo vật dung hợp cùng linh hồn chủ nhân. Đây là bảo vật còn quý giá hơn cả thần khí. Yêu chiến sĩ cả đời chỉ có thể dung hợp với một yêu binh, từ khi họ tuyển chọn trở thành yêu chiến sĩ, bắt đầu từ ngày đó yêu binh dung hợp cùng họ trở thành bầng hưu mãi mãi. Nhưng tu vi tăng cao, khi yêu chiến sĩ đạt đến phi tiên, linh tiên thì tác dụng của yêu binh bắt đầu giảm thấp. Bình thường yêu chiến sĩ chiến đấu không còn sử dụng yêu binh mà là dựa vào lực lượng bản thân chiến đấu, bởi vì trong mắt nhiều yêu chiến sĩ dù yêu binh có cường đại bao nhiêu chỉ là vật ngoài thân, không thích hợp bằng lực lượng bản thân. Nhưng cũng có điều ngoài ý muốn, đó là tình huống như của người thanh niên trước mắt. Yêu binh quanh năm chiến đấu cùng chủ nhân, chủ nhân dùng tâm cảm hóa vũ khí trong tay. Mặc dù vũ khí không có linh hồn nhưng có thể tâm liền tâm với chủ nhân, cái này cao cấp hơn ngân hồ tiểu trùy thủ của Lão Hồ Ly đó nhiều. Ngân hồ tiểu trùy thủ của Lão Hồ Ly là được hát thần vu giả dùng vũ thuật kích hoạt sinh mệnh, khiến trùy thủ thông linh. Ngoại lực bị kích phát hóa thành linh hồn đó sao có thể so sánh với thứ kiêu cung trong tay Âu Dương. Yêu binh tâm liền tâm với chủ nhân giống của Âu Dương xưa nay rất hiếm khi xuất hiện, mỗi thanh yêu binh như thế sẽ không chuyển thừa tiếp theo. Vào giây phút chủ nhân chết thì yêu binh cũng đi theo tuẩn toàn Hùng phong thấy dị tộc thấp kém quái dị này trong phút chốc ngây như phóng, có chút khó hiểu. Âu Dương không bỏ trốn. Không phải hắn không muốn mà mới rồi đánh chết hùng bá xong huyết lực khổng lồ điên cuồng hồ vào thân thể hắn, lực lượng bắt đầu thúc đẩy máu toàn thân hắn chuyển động, vào lúc này hắn sắp đột phá. Đúng vậy, chính Âu Dương cũng không ngờ hắn có thể dễ dàng đánh chết tiên đế này như vậy. Lực lượng của tiên đế rốt cuộc trợ giúp Âu Dương vượt qua gông xiềng lại tiến một bước là tiên đế. Tiên đế. Vô số người truy cầu vạn năm không thể chạm vào, nhưng Âu Dương mất chưa đến 60 năm đã thực hiện được. lại nhanh chút Nhanh chút nữa, khiến ta đạt đến tiên đế thì hôm nay ta dám chém tiên tôn. Mặc dù bề ngoài Âu Dương làm dáng vẻ cao thâm khó dọt nhưng trong lòng hắn sốt ruột muốn chết. Nếu lúc này hùng phong ra tay thì Âu Dương không khác gì tấm địa, hắn như trái bong bóng, gã không cần dùng chiêu thức mạnh mẽ gì, chỉ cần nhẹ chích là hắn sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Chương 654, khinh Thường Huyết lực không ngừng xông xáo trong cơ thể Âu Dương Hắn định khống chế hướng đi của huyết lực nhưng phát hiện huyết lực cuồng bạo ngay cả hắn cũng không thể khống chế. Điều duy nhất Âu Dương có thể làm là khiến mình có cơ hội nói chuyện. Âu Dương lên tiếng. Người là Hùng Phong. Giọng của hắn như gió xuân phất vào mặt, khiến người không nghe ra chút gì sốt ruột, hoàn toàn tương phản với tình huống xảy ra trong lòng Âu Dương. Càng căng thẳng thì càng phải bình tĩnh, đây là điều trước giờ Âu Dương làm được. Hùng Phong nói. Giết người đến mạng, nhiều lời vô ích. Hùng Phong định tiến lên đánh chết Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại lên tiếng. Ngươi không muốn biết là ai khiến ta đến giết các ngươi sao? Ngươi! Mặc dù Hùng Phong là trí tướng nhưng gã trời sinh tính đa nghi, đặc điểm này người thông minh từng có. Nếu như Hùng bá sống thì gã sẽ không hỏi hàn cái gì, trực tiếp đập chết Âu Dương. Nhưng Hùng Phong thì khác, gã nghe lời của Âu Dương thật sự đứng lại. Thấy Hùng Phong dừng lại, Âu Dương thầm thở ra. Bây giờ hắn cần là thời gian. Chỉ cần kéo dài qua lúc này thì có thể tăng lên tiên đế, dùng lực tiên đế chiến tiên tôn. Rất nhiều người nghe sẽ nói không thể nào, nhưng Âu Dương không cho rằng như vậy. Nhiều năm trước triệu cương có thể lấy đỉnh tiên đế chiến bình đỉnh tiên tôn. Vậy hôm nay mình cũng có thể mới vào tiên đế giết chết tiên tôn trước mặt. Đệ tử thiên trụ sơn trồi lên mặt đất, họ nhìn hùng phong trên trời, vẻ mặt kinh thán. Có ai ngờ hùng trưởng lão bình thường bị hậu bối đệ tử vũ nhục thế nhưng là thâm tàng bất lộ. Là một tiên tôn. Rất nhiều người đều có loại nghĩ mà sợ. Bọn họ vũ nhục một tiên tôn, thường hay làm thế, giờ họ mới hiểu hóa ra phách kiếm trưởng lao rộng rãi như vậy. Nếu là tiên tôn bình thường, đừng nói là đệ tử hậu bối nói xấu trào phúng, cho dù ngươi ở sau lưng lén nói cái gì thì còn đường sống không. Hùng phong dù đối diện loại trào phúng nào đều chỉ cười, lúc trước các đệ tử cho rằng gã là bao cỏ không có năng lực nên không dám nói gì với họ. Nhưng bây giờ họ hiểu người ta căn bản không phải bao cỏ, mà là chính bọn họ không có tư cách để người ta ra tay. Tiên tôn. Toàn tiên giới có mấy người thiên tôn. Nhân vật như vậy lại chịu đựng họ nhiều năm, nghĩ đến đây rất nhiều người túi đầu. Này người trẻ tuổi là ai? Hắn là dị tộc thấp kém sao? Tiên hồng nhìn trên bầu trời Âu Dương bình tĩnh rằng co với Tiên tôn hùng phong, hắn không vui không buồn, trẻ tuổi như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Dì tộc thấp kém? Dì tộc thấp kém có thể làm được như vậy không? Có ai từng nghe nói dì tộc thấp kém có thực lực như thế? Âu Dương cười tủng tìm nhìn Hùng Phong, hắn biết bây giờ có chống được đến khi đột phá không phải xem năng lực dựng chuyện của hắn. Âu Dương nhất định phải nghĩ ra một câu chuyện khiến Hùng Phong chịu lắng nghe, để gã cho hắn thời gian đột phá. Nhưng tinh minh như Hùng Phong sẽ bị câu chuyện bình thường đánh lừa sao? Người rốt cuộc là ai? Hùng Phong đứng trên không trung. Gã cảm giác được trên người Âu Dương chắc chắn có nhiều bí mật, nếu không thì một dị tộc thấp kém sao lại có thực lực như vậy. Âu Dương ra vẻ cao thâm nhìn Hùng Phong, hỏi, muốn nghe chuyện xưa không? Âu Dương biểu diễn đúng là xuất sắc, Hùng Phong từ vẻ mặt của hắn không nhìn ra chút dấu vết gì, không hề biết người thanh niên này chỉ là đang kéo dài thời gian. Rất lâu rất lâu về trước, Âu Dương tìm cớ nói lung tung, dù sao hắn có nghe chút chuyện về Thiên Trụ Sơn cộng thêm chuyện của hắn lẫn bảo. Kể đến lúc xúc động Âu Dương thậm chí run run. Hùng Phong ở một bên lúc đầu nghe mờ mịt, không hiểu thanh niên trước mắt đang nói cái gì, nhưng gã trời sinh tính cách đa nghi nên không hỏi gì mà chỉ lắng nghe kể chuyện. Trong mắt Hùng Phong, người thanh niên đối diện không phải là đối thủ của gã, trong phạm vi ngàn giảm không có một người sống, cho dù hắn muốn dở trọt thì gã cũng có năng lực chấp mắt lấy mạng hắn. Nhưng Âu Dương đều đã tính trước hết, Hắn muốn khiến Hùng Phong không có áp lực, muốn khiến gã cảm thấy hắn đã đến đường cùng, cho gã cảm giác hắn đang chăn chối, vậy thì mới tranh thủ đủ thời gian. Ngươi đang kéo dài thời gian sao? Mười mấy phút sau, Hùng Phong tức giận nhìn Âu Dương. Bởi vì Âu Dương kể chuyện đúng là thú vị, nhưng Hùng Phong thật sự không hiểu câu chuyện đó liên quan gì tới gã, hạ ước nên nói câu chuyện liên quan gì đến hiện tại. Hùng Phong suy ngẫm nhiều lần sau đã hiểu tiểu tử trước mắt chỉ đang kéo dài thời gian. Âu Dương khinh Thường liếc Hùng Phong, hỏi lại. Kéo dài thời gian. Tại sao ta kéo dài thời gian làm gì? Không lẽ ta có thể thoát được sao? Dùng miệng của ta nói ngươi tróng mặt rồi bỏ chạy. Hùng Phong nói. Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể cứu lại mạng của ngươi. Từng luồng sáng vàng bắn ra từ sau lưng Hùng Phong. Bóng đêm bị ánh sáng từ gã chiếu dọi rực rỡ như ban ngày. Lúc này mã thanh Hà tựa như thần linh nhìn xuống đất. Trong tay gã từ từ hình thành quạt lông chim do ánh sáng vàng tổ thành. Hùng phong cầm quạt lông, quạt hướng Âu Dương, ngàn luồng sáng vàng như rời núi lấp biển theo quạt lông vùng vẩy đẻ áp hướng hắn. Ha ha ha. Ngay khi ánh sáng vàng đẩy trời định nuốt Âu Dương thì hắn phát ra tiếng cười. Tiếng cười xuất hiện đột ngột khiến nhiều người suy nghĩ có phải tên này đối mặt cái chết áp lực quá đã điên. Ẩm. Ánh sáng vàng giết gạo. Một luồng sáng đỏ như cây kéo to đem ánh sáng vàng làm thành vải vóc từ giữa các ngang. Khi ánh sáng vàng bị tên bắn rách thì Âu Dương lói người, biến mất ở phái xa. Không sai, đây chính là bạo liệt tiễn của Âu Dương. Âu Dương đã vô số lần muốn thay đổi bạo liệt tiễn, nhưng mặc kệ hắn cố gắng tới đâu cũng không thể khiến mũi tên bay ra rồi tạc nổi như tưởng tượng. Bạo liệt tiễn tuy mang tiếng là bạo liệt nhưng tác dụng thật sự ở chỗ phòng ngự. Có thể xem bạo liệt tiễn như loại thủ đoạn phòng ngự của Âu Dương. Năm đó bạo liệt tiễn từng nhiều lần cứu mạng Âu Dương, bây giờ đạt đến cấp tiên đế. Khi hắn sử dụng bạo liệt tiễn thì lực bạo tạc khủng bố đẩy hắn bay ra xa ngàn dặm. Một mũi tên bạo liệt, viễn độn ngàn dặm. Đây là miêu tả về bạo liệt tiễn. Hiện tại Âu Dương sử dụng nó xem như an toàn đột ra ngoài cảnh an toàn. Ngàn dặm. Một chốc mắt Âu Dương đã ở ngoài ngàn dặm. Độn ra xa như vậy nhưng Âu Dương không dừng bước, lại chạy ra xa chút. Âu Dương trốn không phải nói hắn không muốn đấu với Hùng Phong một trận, vì muốn chiến nên nhất định phải trốn. Hùng Phong chính là tiên tôn, Âu Dương chỉ mới vào tiên đế, dù có yêu khí ra thân nhưng hắn đối địch gần thân với gã thì chết chắc. Chỉ khi Âu Dương tìm ra khoảng cách thích hợp mới được. Giống như lúc trước Âu Dương đối kháng với Hoàng Thiên Đại Đế, khiến Hùng Phong không thể sử dụng được thủ đoạn công kích. Hùng Phong phát hiện Âu Dương đống nhiên bỏ chạy, gã không tức giận như người ta nghĩ, trên mặt chỉ lộ khinh thường. chương 655, tiên đế chiến với tiên tôn. Đúng vậy, là coi thường. Ở trong mắt Hùng Phong thì Âu Dương chẳng qua là một tiên đế, một tiên đế không lẽ muốn trốn thoát khỏi tay một tiên tôn sao? Hùng Phong thốt lời. Trốn. Chưa từng có người có thể an toàn trốn khỏi tay buồn tọa. Mã Thanh Hà biến thành luồng sáng hình cung đuổi theo hướng Âu Dương bỏ chạy nhưng gã mới bay ra chưa đến 5 dặm thì trên trời một luồng sáng đỏ đỗng nhiên ngay mặt va chạm với gã. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, hùng phong giống máy bay gãy cánh đảo vòng trên trời rồi rơi xuống, sau đó ẩm vang tiếng nổ điếp kia, gã nặng nề đập xuống mặt đất bị tuyết đông lại cứng còn hơn cưng thiếp, tạc ra hố sâu hơn 10 thước. Tình cảnh này khiến nhiều người nhìn lên ngốc Hùng phong chính là tiên tôn, một tiên tôn sao có thể bị người một chiêu đập từ trên trời rớt xuống. Ở trong mắt của những người này, tiên tôn cơ hồ chính là trí cường giả, là truyền thuyết mãi mãi bất bại. Ẩm. Băng tuyết bay loạn, hùng phong vẻ mặt tức giận lao ra khỏi lòng đất, nhưng lần này gã không chọn tiếp tục truy kích. Vừa rồi mũi tên kia quá mạnh, mặc dù là gã lơ là nhưng mũi tên đó tuyệt đối không thua gì lực lượng tiên tôn. Nếu không đổi lại là tiên đế khác ra tay thì không thể đột phá linh khí hộ thể tiên tôn của gã. Mới nãy mũi tên kia không cho gã cơ hội phản ứng. Dù là tốc độ hay lực lượng tuyệt đối vô cùng bá đạo, nếu không thì Hùng Phong là một tiên tôn sao bị mất mặt như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Rõ ràng là tiên đế tại sao có sức chiến đấu của tiên tôn? Hiện tại trong đầu Hùng Phong tràn đầy thắc mắc, dấu chấm hỏi như kéo ra thứ gì đó. Tiên đế có thể khiêu chiến tiên tôn, chuyện này từ xưa đến nay chỉ có một lần, lần đó dù là ở tiên giới hay thế giới dị tộc tuyệt đối không ai không biết, không ai không hiểu. Đó là Hoác Khải Phong khiêu chiến Hoàng Nhan Liệt, hai bên đại chiến. Hoác Khải Phong là đỉnh tiên đế mà đối kháng với Hoàng Nhan Liệt đỉnh tiên tôn thế nhưng đấu hòa, lúc đó nhiều người rất nghi ngờ kết quả cuộc chiến này, dù là Hùng Phong cũng từng suy nghĩ cái này có phải là thật. Nhưng hôm nay bị một mũi tên từ trên trời bắn xuống khiến lòng gã bông trồi lên suy nghĩ này. 30 năm trước một Hoắc Khải Phong cam nguyện lấy ra tín niệm chí cường giả xuất hiện ở chúng thần điện, sau đó cùng chúng thần điện trở mặt. Người này bị đệ tử của chúng thần điện dùng thương thần đinh dết chết. Chuyện này có thể nói là chấn động một thời, rất nhiều người đều trào phung chúng thần điện không được thiên mệnh. Bên ngoài đồn đại không nhắc đến một chuyện, đó là cung. Nhưng Hùng Phong ngụ ở Thiên Trụ Sơn không bình thường, gã có nghe đôi chút chuyện liên quan đến Âu Dương. Dù là thứ kiêu cung hay tên Âu Dương đều bị Hùng Phong rõ hỏi ra. Cung. Trong đầu Âu Dương hiện ra cung mà Âu Dương nắm. Vốn cây cung này xuất hiện không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghĩ đến giống như có sợi dây thường sâu chối lại tất cả. Dị tộc trong thế giới dị tộc gần như không ai sử dụng yêu binh. Trong tiên giới tuy cũng có người dùng cung làm vũ khí nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Tổng hợp lại tất cả, trong óc hùng phong đông xuất hiện một chuyện đáng sợ. Không lẽ hoàng nhan liệt đang diễn trò? Hắn đem tên này ngụy trang thành dị tộc đưa vào đưa vào thế giới dị tộc trưởng thành lại nói dối là Âu Dương bị giết chết. Hùng Phong nghĩ, nhưng suy tư thật lâu sau lại lắc đầu. Nếu Hoàn Nhan liệt làm vậy thì có ích lợi gì cho gã? A! Trên bầu trời một luồng sáng đỏ như sao băng rạch phá bóng đêm từ trên trời đổ xuống chỗ Hùng Phong. Mũi tên mang theo lửa cháy hừng hực đốt sáng cả bầu trời nó đi qua, khiến bầu trời trong dây lắt thành màu máu. Một mũi tên đốt thiên. Đối diện tiên tôn, Âu Dương đã không còn giữ lại chút gì. Âu Dương biết, nếu hôm nay có thể giết chết Hùng Phong thì hắn gần như một bước lên mây, dù không thể vào tiền tôn cũng đến vấn đỉnh, đỉnh tiên đế. Cho nên hôm nay hâu Dương liều mạng. Hùng Phong khen một câu. Một mũi tên đốt tiên. Tên của ngươi không kém gì tiện thánh. Sau đó quạt lông vùng, cuốn băng tuyết xung quanh. Băng tuyết điên cuồng chuyển động dây lát đã hình thành một báo tố to lớn nên phần tiên tiễn. Huyết sắc tên oanh kích vào báo tố. Gió lốc như cây gậy trúc bị huyết sắc tên nổ ra. Đông tuyết bay tứ tung như từng viên đạn tạc thủng xung quanh mặt đất cứng rắn lủng lỗ chỗ. Các đệ tử thiên trụ sơn lại nuốt vào lòng đất. Hai nhân vật cấp tiên tôn va chạm, đây mới chỉ là mở màn. Nếu hai người thật sự đánh nhau thì mới là hủy thiên diệt địa Khu vực mùa đông có tiên tôn quyết đấu có thể nói là dẫn động bắt phương. Không chỉ nhiều người trong khu vực mùa đông chạy tới bên này. Dù là cường giả ở khu vực khác cũng cảm nhận được dao động to lớn điên cuồng vọt tới hướng này. Tiên tôn quyết đấu, dù là ở tiên giới hay thế giới dị tộc đều rất ít nhất hiện. Hôm nay may mắn có thể trông thấy tiên tôn quyết đấu, lúc này tin tưởng bất cứ người nào đều không muốn bỏ qua. Âu Dương đứng trên một ngọn núi tuyết, áo tràng đã bị hắn quăng trên mặt đất. Âu Dương mặc trường bào ánh trăng, ngạo nghệ đứng trong gió tuyết. Âu Dương nói, tiên đế chiến tiên tôn. Từ xưa đến nay chỉ có một mình triệu cương, hôm nay hãy để Âu Dương ta làm người thứ hai. Đôi mắt đỏ rực của Âu Dương nhìn phía xa, thứ kiêu cung lại bị kéo căng. Huyết sát tên lại lần nữa xuất hiện, ngọn lửa rực cháy dọc theo mũi tên lan tràn khắp thứ kiêu cung. Giờ phút này thứ kiêu cung hoàn toàn bị đốt lên, đây là trạng thái đỉnh nhất của Âu Dương. Khiêu chiến như vậy dù thành hay bại thì hắn đều muốn dốc sức thử một lần. Từ khi Vũ Hoa Phi tiên đến giờ Âu Dương luôn dồn nén buồn bực, hiện tại 60 năm qua đi, hắn rốt cuộc có thể trực diện cường giả đỉnh tiên giới, trái tim hắn sôi trào. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng chạy nhanh tới bên này, khu vực Mùa Đông hiếm khi có người hỏi thăm lúc này nên đón thật nhiều cường giả. Tiên tôn quyết đấu, còn là ở vùng đất băng giá hiếm dấu chân người, rất nhiều người đang suy nghĩ rốt cuộc là cái gì khiến hai tiền tôn bùng nổ liều đấu. Tại sao chỉ có một người Một dị tộc cao đẳng sau lưng có cánh ở trên trời cao nhìn xuống mặt đất. Chỉ có một mình hùng phong đứng, điều này khiến gã lấy làm lạ, mới rồi rõ ràng là hai cường giả cấp tiên tôn đối kháng, tại sao bây giờ chỉ còn tiên giới tiên tôn đứng đây? Bên cạnh dị tộc cao đẳng, một dị tộc cao đẳng nữ giới lên tiếng. Rốt cuộc là vị đại nhân tôn cấp nào của dị tộc chúng ta dáng lâm xuống chỗ này? Không biết, nhưng mới rồi phát ra lực lượng dao động tuyệt đối là cường giả cấp Chí tôn. Dị tộc cao đẳng nam giới tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy trí tôn trong miệng gã. Ở thế giới dị tộc xưng hô đẳng cấp hơi khác với tiên giới. Tiên giới gọi là tiên tôn, ở thế giới dị tộc thì gọi là trí tôn, mặc dù có khác biệt nhưng thực lực thì tương đương. Chương 656, huy lực của tiên tôn. Vẹo. Trong khi mọi người nhìn bốn phía thì phương xa một luồng huyết quang mang theo sát khí đầy trời bay tới bên này. Tên kèm theo lửa ngập trời. Ngọn lửa như sống lại, trước mũi tên biến thành ma thần. Ma thần tay trái cầm đao, tay phải dơ móc, mang theo sát ý tận trời và tiếng gầm đánh tới. Rốt cuộc chịu lấy ra tất cả thực lực của ngươi. Hùng phong nhìn thấy ma thần dáng thế liền biết đối phương rốt cuộc không giữ thực lực nữa, bùng phát toàn bộ chiến ý. Màu tránh ra. Một số dị tộc cao đẳng thấy phía xa ma thần ập đến cùng giạt ra bốn phía. Nhưng mũi tên này quá nhanh. Dù có nhiều dị tộc chạy trốn thì vẫn có hơn 10 dị tộc cao đẳng bị cuốn vào ngọn lửa, họ không kịp phát ra tiếng hét đã bị đốt thành cho tàn. Tên đốt cháy những dị tộc xong không hề yếu đi, ngược lại nó mạnh mẽ hơn trước nhiều. Ma thần vừa gầm giống vừa vung ngóc và trường đao chém hướng sân cốc. Hùng phong hét to. Đến đúng lúc, quần áo hùng phong bay phần phật, một ảo ảnh giống như Phật đà hình thành sau lương gã. Đó là chúng sinh quyết. Chỉ đứng sau Lưu Vân Quyết Mã Thanh Hà Thiên Trụ Sơn tự sáng chế. Tu chúng sinh quyết nếu đạt đến tôn cấp liền có thể tự sinh ra một Phật Đà thủ hộ. truyền thuyết nếu tu chúng sinh quyết đến mức tận cùng thì tự thân sẽ hình thành Phật Quốc. Mỗi cọng lông tơ là một Phật Đà. Nhưng đây chỉ là chuyên thuyết, từ khi chúng sinh quyết xuất hiện đến nay rất ít có người tu ra một chúng sinh quyết. Kim Châu Phật Đà Phá Hùng Phong chắp hai tay chia hướng bầu trời Phật đà sau lưng gã cầm hàng ma sử chế lên trên trời hướng ma thần dết đến. Ma thần đối kháng Phật đà. Ai chính ai tà, ai thắng ai bại. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn chấn một số người có tu vi suýt chút tử trên trời rớt xuống. Phật đà của Hùng Phong đối kháng tên ma thần của Âu Dương. Một mũi tên bị chấn thành một phấn, ma thần gầm giống tan biến trong bầu trời. Phật đà cũng không tồn tại, hàng ma sử sau cú va chạm bị đứt thành hai đoạn. Hùng Phong nhìn phía xa, hét to một tiếng. Tàng đầu lộ vĩ. Đôi tay Hùng Phong đống bấu mặt đất, đất bị gã sốc lên. Đất bị đông cứng như sắc thép, bây giờ Hùng Phong phát động, đất băng giá tựa ngọn núi nhỏ bị gã nắm trong tay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hùng Phong liếc phía xa, dơ tay quăng đất băng giá to lớn ra xa. Đất băng giá rời khỏi tay Hùng Phong giống như sao băng chợt lóe biến mất trên bầu trời. Tai mọn. Phía xa trên núi tuyết. Âu Dương nhìn đất đai từ xa bay nhanh tới, tay trái vung lên, thứ kiêu cung chấp lué ánh sáng đỏ máu, từng trường đao đỏ mang theo đao khí kinh thiên nên đón đất đai bị đóng băng, chặt xuống. Đất cứng rắn như vậy ở trước mặt đao khí do thứ kiêu cung ngưng tụ lại mềm giống đậu hủ. Đao khí trực tiếp xé rách tất cả, mang theo tiếng rít liên tục đụng sụp mấy ngọn núi mới ngừng. Hùng phong quăng ra một kích đương nhiên không cho rằng sẽ làm gì được câu Dương, gã làm như vậy chẳng qua dành chút thời gian cho mình. Quang ra khối đất song hùng phong giống to, Phật đà hiện ra trên người gã giờ tách rời khỏi thân thể. Phật đà màu vàng bay ra bắt đầu biến dạng, chốc lát sau mặt mùi Phật đà hiền lành biến mất, trở thành một ác ma còn xấu xí hơn cả ma thần của Âu Dương. Phật tức là ma. Đây mới là sức sắc thương mạnh nhất của chúng sinh quyết. May là hùng phong mới chỉ vào tiên tôn, nếu là cường giả giống mã thanh hà sử dụng chúng sinh quyết thì Âu Dương chắc chắn lập tức bỏ chạy ngay. Hiện tại tu vi của Hùng Phong còn chưa đủ, muốn đem Phật hóa thành ma cần để Phật đà đế thân mới thực hiện được. Nếu là cường giả đẳng cấp như mã thanh hà sử dụng thì bản thân là Phật, bản thân là ma. Phật ma chỉ trong một suy nghĩ, vậy thì cường giả một ý nghĩ đã đủ hủy diệt tất cả. Miệng Hùng Phong phát ra tiếng thiền âm. Ai? Thiền âm bay ra biến thành chữ màu vàng, người bình thường không thể hiểu thấu. Đây là sát âm mang theo sát ý. Sát âm vừa ra. Phật đà ma hóa giống như phát điện vọt tới phương xa. Hùng Phong theo sát phía sau Phật đà, hợp thành một đôi chạy như điên tới tuyết sơn Âu Dương ở. Nghĩ bắt ta. Không có cửa. Âu Dương không cho rằng hắn có thể chính diện đối kháng Phật đà ma hóa và Hùng Phong, cho nên hắn liền kéo Thứ Kiêu Cung, một hỏa diễm cự kiêu hình thành phía trước Thứ Kiêu Cung. cự kiêu phát ra tiếng hũ giải kinh thiên, sau đó bay nhanh ra xa, xông hướng Phật đà. Vỡ dị. Thanh âm này đến từ huyết sắc cự kiêu của thứ kiêu cung, có sát ý chấn linh hồn, đây chính là tên linh hồn. Nếu lại cho Âu Dương chút thời gian, vậy hắn sẽ khiến huyết sắc cự kiêu bay lở trời. Nhưng Hùng Phong không phải đồng đốc, gã không có khả năng cho Âu Dương có đủ thời gian làm ra vạn kiêu cùng bay chấm dứt gã. Gã ma hóa Phật Đà là muốn gần người đánh chết hắn. Vậy nên lúc này Âu Dương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ chạy. Khoảnh khắc huyết sắc cự kiêu bay ra, Âu Dương đã trốn vào trong núi tuyết không thấy bóng dáng. Không có tôn nghiêm của cường giả, trừ trốn ra ngươi còn biết cái gì. Mặc dù ánh mắt của Hùng Phong không biến thái như Âu Dương, nhưng gã thấy được hắn bắn ra mũi tên xong lặn xuống đất. Hùng Phong cực kỳ tức giận, cùng Phật Đà bay song song, cùng lúc đó, trong tay Phật Đà xuất hiện hàng ma sử to lớn. Một Phật một người cùng dùng hàng ma sử quét hướng huyết sắc cự kiều bày tới. Vơ dị. Hàng ma sử bay ra khỏi cơ thể của huyết sắc cự kiêu, nhưng không thể tổn thương một quạng lông của nó. Tình hình này khiến hùng phong trợn mắt há hốc mộm, nhưng gã chưa kịp làm động tác giật mình khác thì huyết sắc cự kiêu đã bay vào người gã, muốn mang linh hồn gã ra khỏi thân thể. Cảm nhận linh hồn của mình sắp bị huyết sắc cự kiêu kéo ra khỏi cơ thể, hùng phong hét to. Phật đà chấn thế. Phật đà ma hóa thế nhưng lại lần nữa biến thành mặt mũi hiền lành, sau đó trở về trên đỉnh đầu hùng phong. Tiên tĩnh ngồi xếp bằng. Khi Phật đà khoanh chân ngồi thì huyết sắc cự kiêu trong cơ thể Hùng Phong cũng tắt, gã thoát khỏi ác ngộng linh hồn bị kéo ra cơ thể. Tên linh hồn. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Hùng Phong càng đánh càng kinh sợ, từ đầu tới cuối hai người không va chạm quá kịch liệt, nhưng mấy lần đối chiến rất kinh khủng. Hùng Phong biết đó không phải bởi vì hai người không dốc hết sức, nếu như là dưới tình huống bình thường. Hai cường giả tôn cấp đối kháng sợ là nguyên khu vực mùa đông bị hủy. Nhưng hai người họ va chạm hoàn toàn không có loại chấn động đó, từ đầu tới đuôi Âu Dương không cho Hùng Phong có một cơ hội gần người. Hùng Phong không đuổi theo thì Âu Dương bắn tên, gã đuổi theo hắn liền trốn. Kiểu đánh này cực kỳ buồn bực, nhưng đây là bộ sổ của Âu Dương. Ngươi cứ đột đi. Nếu ngươi độn núi thì ta lay núi, nếu ngươi chui xuống đất ta liền diệt đất. Hùng Phong tức giận máu dồn lên não. Gã rồ cao hàng ma sử, quét hướng núi tuyết. Ẩm. Vô số đá núi băng tuyết bay tứ tán, núi tuyết to trừng ngàn thức dưới một kích kia bị đập nát, đá vun bắn ra bốn phương tắm hướng. chương 657, là Âu Dương. Nhất kích tồi sơn, đây mới là sự mạnh mẽ tiên tôn nên có. Quét xong một kích kia hùng phong không dừng lại mà hàng ma sử cắm xuống đất. Mặt đất lấy hàng ma sử làm trung tâm xung quanh bắt đầu nước dạ. Từng mảng đất sụt xuống. Từng núi cao bị hủy diệt. Bây giờ Hùng Phong không kiêng rẻ gì nữa. Gã chỉ muốn bắt lấy Âu Dương. Bóp chết hắn. Ẩm. Tuyết sơn sụp đổ. Tuyết băng. Vô số tiên nhân hoặc dị tộc trên mặt đất hoảng sợ là to bay lên trời. Hùng Phong vẫn đứng trên mặt đất. Nhìn sóng tuyết khủng bố như vạn mã chạy trồm. Mặt không đổi sắc. Hùng Phong hét to. Để ta xem người núp ở đâu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hai tay nhanh chóng đẩy hướng sóng tu Hai bàn tay khổng lồ đủ che lấp bầu trời bỗng xuất hiện ở trước mặt Hùng Phong. Hai bàn tay khổng lồ mang theo lực tích thiên ngăn cản sóng tuyết lao nhanh. Dùng sức người đối kháng tự nhiên, sợ rằng cũng chỉ có tiên tôn mới làm được. Đây đã là thần lực lượng, này đã vượt qua khái niệm con người. Hùng Phong chỉ mới bước vào tiên tôn, trên mặt gã còn có cường giả như Mã Thanh Hà, Diệp Lao, trên Diệp Lao còn có chủ dị tộc. Âu Dương tránh trong tuyết nhìn thấy tất cả. Thầm nghĩ tương lai hắn đối mặt với chủ dị tộc mạnh đến cỡ nào. Hai tay đối kháng với tự nhiên, lực tiên tôn đúng là người tiên. Hùng Phong đẩy ra đôi tay có xu hướng giữ cân bằng sóng tuyết, dù sóng tuyết có vô cỡ nào cũng không thể xông qua đôi tay ngăn cản. Nhưng biểu tình trên mặt Hùng Phong dần biến đổi, gã tăng thêm lực tay. Hùng Phong hét to. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này thì ta không làm gì được ngươi sao? Nếu ngươi đã thích trốn thì ta sẽ kéo ngươi ra. Hai tay hùng phong đống đẩy tới trước, sóng tuyết bắt đầu tan vỡ, vô số cầu tuyết bắn tung tứ phía. Lúc sóng tan vỡ thì một bàn chân trắng đạp sóng tuyết, tay cầm thứ kiêu cung lướt sóng, bộ dạng phiêu giật xuất trần khiến nhiều người kiểm không được kinh tê. Dị tộc thấp kém. Mấy tên dị tộc rốt cuộc trông thấy hình dạng của Âu Dương, nhưng thấy hắn chỉ là một dị tộc thấp kém thì họ không thể chịu nổi. Vèo. Bóng tiễn đẩy trời chấp lõe, nguyên không chung vô số bóng ảnh tung bay bốn phương tắm hướng Mấy dị tộc mới lên tiếng chưa kịp phản ứng đã bị tên xuyên thùng đầu, từ trên trời ngã xuống mặt tuyết, chết đi. Thật độc ác. Nhìn công kích không phân biệt địch ta, dù là Hùng Phong cũng không thể không khâm phục thanh niên này. Dù tuổi của người này không lớn nhưng trái tim lạnh băng khiến Hùng Phong thấy đáng sợ. Thật tình thì Âu Dương không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng hết cách, bởi vì người tiên giới trông thấy mặt hắn thì đành thôi, dù sao cũng thuộc về đối địch. Cho dù họ nói lung tung cũng không ai thèm để ý nhưng nếu có dị tộc cao đẳng khác thấy bộ dạng của Âu Dương quay về vạn yêu chi thành nói ra chuyện về hắn thì e rằng chủ dị tộc lập tức hiểu thân phận của hắn ngay. Trên sóng tuyết, Âu Dương nhìn phía xa hùng phong đang phát điên, hiện tại hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn tin tưởng triệu cường cũng từng có. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục rằng cốt thì Âu Dương đấu ngang tay với tiên tôn là bình thường. Nhưng mấy lần hắn công kích là dốc hết sức nhưng với Hùng Phong không có chút tác dụng, áp chế đẳng cấp vẫn tồn tại. Dù có yêu khí ra thân cho Âu Dương có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không nhất định có thể đấu thắng. Có thể vượt cấp chiến thành ngang tay, Âu Dương đã rất là vừa lòng. Âu Dương nói, là Hùng Phong đúng không? Ta ghi nhớ tên này, 7.000 năm sau, cuộc chiến hai giới, ta sẽ tự tay lấy mạng người. Âu Dương biết hôm nay có đấu tiếp đã không còn bất cứ ý nghĩa. Hắn không thể giết Hùng Phong, gã cũng không thể bắt được hắn. Muốn đi, để ta xem ngươi chạy được đến đâu. Âu Dương muốn từ bỏ không đại biểu Hùng Phong đồng ý đệ đệ bị giết chết, nỗi đau trong lòng chỉ mình Hùng Phong biết, nếu không thì gã sẽ không điên tiết như vậy. Nếu ta muốn đi, trong thiên hạ ai có thể ngăn ta? Âu Dương không thèm để ý Hùng Phong, nếu đánh thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của tiên tôn nổi danh lâu năm này. Nhưng muốn chạy thì trên đời không bao nhiêu người có tốc độ vượt Âu Dương. Cuối cùng một đời bạch hủ minh sáng tạo ra công pháp không có năng lực đặc biệt, chỉ có một chữ nhanh. Tùy theo Âu Dương trưởng thành, tốc độ cũng càng lúc càng khủng bố. Đơn độc tu công pháp tốc độ vốn đã hiếm lạ, có rất nhiều người sẽ không lựa chọn công pháp như vậy, nhưng nó rất có ích cho Âu Dương. hữu dụng chính là tốt nhất, đây là điều Âu Dương luôn vững tin. Những thứ chuyển kỳ chưa chắc thích hợp với mình. Chỉ có hợp bản thân mới là tốt nhất. Không cần phải gấp, 7 năm sau ta sẽ khiến huynh đệ các ngươi đoàn viên. Ha ha ha ha. Tiếng cười của Âu Dương theo gió tán đi. Khi tiếng cười biến mất, Hùng Phong phát hiện hơi thở của quái vật biến mất. Hùng Phong siết chặt nằm đấm, từ khi gà tu luyện đến nay chưa từng giống như hôm nay bất lực như vậy. Từ nhỏ Hùng Phong đã cùng đệ đệ Hùng Bá Nương tựa lẫn nhau. Mặc dù thiên phú của đệ đệ không tốt bằng mình nhưng có mình chăm sóc. Từng bước một trưởng thành đến tình trạng hiện giờ, hôm nay đệ đệ chết không nhắm mắt trong đất tuyết này, sao không Hùng Phong có thể chấp nhận? Hùng Phong ngửa đầu hú dài. Âu Dương Âu Dương. Hai chữ Âu Dương chất chứa sát ý và lửa giận khiến người nghe đều hiểu. Phật. Ngay khi Hùng Phong gầm giống thì đệ tử thiên trụ sơn chui lên khỏi mặt đất, lần này là lưu cơ phụ trách chứa đồ vật. Ngay khi lưu cơ trồi lên thì không lâu sau một huyết sắc tên từ trên trời răng xuống, xuyên qua ngực gã đóng đinh gã trên mặt đất. Mấy người bên cạnh lưu cơ trông thấy hình ảnh đó thì giật mình bịt miệng, nhưng họ chưa kịp nghĩ xảy ra chuyện gì thì một cái bóng trắng lóe lên, vòng tay chứa đầy đông lăng thảo trên tay lưu cơ đã biến mất. Trường bào sắc trăng, trường cung, đối diện tiên tôn vẫn thong rong bình tĩnh cười, tất cả đèo này khắc trong lòng đệ tử Thiên Trụ Sơn, đời này họ không thể quên người đàn ông đó. Người đàn ông này cũng khiến họ hiểu dị tộc không dễ ăn hiếp như họ tưởng. Trong dị tộc cường giả không kém hơn của tiên giới, hơn nữa dị tộc độc gác hơn xa bọn họ tưởng. Đội ngũ Thiên Trụ Sơn rời đi, không phải Hùng Phong không muốn tiếp tục tìm Âu Dương mà vì cái chết của Hùng Bá lay động cao tầng Thiên Trụ Sơn. Giây phút Hùng Bá chết, tấm bia đại biểu linh hồn gã vỡ vụn, Mã Thanh Hà liền biết bên đó có chuyện. Mặc dù biết Hùng Phong là tiên tôn, nhưng gã vừa ở vào tiên tôn không lâu, nên Mã Thanh Hà bất chấp tất cả ra lệnh kêu Hùng Phong quay về Thiên Trụ Sơn. Trên thiên chủ sơn, Hùng Phong đã mất đi nụ cười ngày xưa, vẻ mặt của gã chỉ có lạnh băng. Đệ đệ chết tạo thành kích thích quá lớn cho Hùng Phong, lớn đến mặt hổ cười biến thành mặt lệnh tu la. Mã Thanh Hà chờ thật lâu không nghe Hùng Phong nói chuyện, thở dài, đành lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là ai? Âu Dương. Lúc này Hùng Phong rất khẳng định, chắc chắn là Âu Dương. Là Âu Dương ó 10 năm trước khiến hoàn nhan liệt điên cuồng. Nếu không thì một dị tộc thấp kém sao lại có thực lực cường đại như vậy? Nhưng không biết tất cả có phải là âm mưu của Hoàn Nhân Liệt. chương 658, hắn là Âu Dương. Âu Dương, Mã Thanh Hà như mày, đương nhiên gã bị hiện tại Âu Dương là ai? Lúc trước bởi vì Âu Dương mà Mã Thanh Hà đánh một trận cùng Hoàn Nhân Liệt, chẳng qua đó đã là chuyện của 60 năm trước. Sẽ không? Mã Thanh Hà dường như nói với mình lại giống như giải thích cùng Hùng Phong. Hoàn Nhan Liệt không phải người có tâm kê sâu, lúc trước khi hắn sông Thiên Trụ Sơn thật sự là tức giận, cho nên Âu Dương không có khả năng là quân cờ của Hoàn Nhan Liệt. Mã Thanh Hà giỏi thuật quan sát người, cho nên gã trước tiên cảm thấy đây tuyệt đối không phải là âm như của Hoàn Nhan Liệt. Hùng Phong không lên tiếng mà chỉ nhìn Mã Thanh Hà, nếu dưới tình huống đầu vóc gã tỉnh táo thì chắc có thể nghĩ rõ ràng, nhưng mấu chỗ ở chỗ đệ đệ Hùng bá khiến đầu vóc gã biến mù mờ. Ai đều sẽ chết. Ngươi còn nhớ cái chết của sư phụ năm đó không? Hãy bỏ xuống sợ hãi trong lòng ngươi, chúng sinh quyết của ngươi đã đến tầng thứ 7, tầng thứ 9 chúng sinh Phật quốc không dám mơ xa. Nhưng nếu ngươi có thể đến tầng thứ 8 ta vi Phật đạt thì ta dám nói sau 7.000 năm ngươi có thể ở trong cuộc chiến hai giới giết chết Âu Dương. Mã Thanh Hà không nói nhiều với Hùng Phong, vì gã biết có vài thứ phải Hùng Phong tự mình suy ngẫm Hùng Phong là một người thông minh, chẳng qua nhuệ khí quá lớn. Lần này đã kích nho nhỏ khiến nhuệ khí và kiêu ngạo không ai biết bị đánh tan, cho gã hiểu vài điều. Hùng Phong nói, nhất định, 7.000 năm sau ta nhất định sẽ lại gặp hắn. Hùng bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xách đầu hắn tới trước mộ của ngươi tế điện. Hùng Phong quỳ một gối xuống đất, lệ đệ đệ đã chết. Bên hồ sen dưới dung thụ, ve sầu đang kêu gọi mùa hè. Dưới gốc cây đa to. Một người đàn ông mặc trường bảo trắng vừa hát vừa thu thập chút viêm thiên hoa. Viêm thiên hoa có thể nói là dễ dàng có nhất trong bốn loại dược liệu, bởi vì số lượng của nó rất nhiều, hơn nữa dù là người tiên giới hay dị tộc đều sẽ không thu thập nó. Viêm thiên hoa chỉ có một tác dụng, đó là luyện chế khắp thần đan. Trong tiên đan không có bất cứ dược liệu nào cần viêm thiên hoa, yêu đan thì không ai có thể luyện chế, khiến nguyên hạ chi cốc khắp nơi là viêm thiên hoa. Liếc mắt nhìn viêm thiên hoa nở rộ khắp hạ chi cốc như là hoa mẫu đơn. Theo gió nhẹ tuổi, viêm thiên hoa khắp đổi núi Lắc Lư, rất là xinh đẹp. Âu Dương vừa hốt thật nhiều viêm thiên hoa vào trong vòng tay vừa không biết xấu hổ nói. Nếu viêm ma hoa cũng dễ thu thập như vậy thì tốt biết mấy. Viêm ma hoa là tài liệu chính của nghịch thiên hoàn. Thứ này sinh trưởng ở tận cùng phái Tây Thế giới dị tộc, bên đó là cấm địa của dị tộc. Không ai biết chỗ đó có thứ gì. Nhưng truyền thuyết nó chôn giấu thứ rất đáng sợ, gần như ai vào trong thì chết chắc. Nếu như có được viêm ma hoa thì mấy tài liệu khác bỏ ra giá cao có cơ hội lấy được. Âu Dương từng nghĩ con nên sông Tây Bộ một chuyến, hắn còn cố ý hỏi Mộng Hy. ngỗng Hy cho hắn đáp hắn là, nếu có một ngày ngươi cảm thấy mình mạnh hơn chủ dị tộc thì cứ đi thử. Lời này rất kích thích, Âu Dương lúc đó chỉ là kim tiên, khi dễ kim tiên bình thường hoặc lén vượt cấp giết tiên đế còn được. Nhưng kêu khiêu chiến chủ dị tộc. Đúng là nói đùa. Đừng nói là lúc đó, dù bây giờ khi Âu Dương đã bước vào tiên tôn vẫn không có tin chắc trăm Âu Dương tuyệt đối không muốn đụng phải ma thân đó, không phải hắn sợ mà bởi vì chủ dị tộc quá cương đại. Cương giả hoành hành tiên giới nhưng nhiều năm qua tiên giới nhiều lần tấn công vạn yêu chi thành thế nhưng không thương tổn được một miếng gạch, ngói vụn của vạn yêu chi thành, từ điều này có thể biết chủ dị tộc mạnh tới đâu. Có lẽ khi ta đánh đến đỉnh tiên tôn, nhờ vào yêu khí gia cố thì có thể đấu một trận. Âu Dương nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ vinh viễn là suy nghĩ. Đừng nhìn Âu Dương từ phi tiên đến tiên đế rất dễ dàng, nhưng hắn hiểu bắt đầu từ bây giờ, nếu như không có kỳ ngộ mà hắn muốn bước vào tiên tôn không tốn mấy ngàn năm thì đừng mơ. Tiếp theo, hành trình của Âu Dương ở Bách Hoa Cốc có thể nói là cực kỳ thuận lợi, lúc thu thập thu thần quả và xuân nha cơ bản không gặp phải ai tới gây chuyện. Thật ra chuyện này cũng bình thường, khu vực mùa đông ngoanh động khiến toàn bách hoa cốc lòng người hoảng sợ. Dị tộc sợ tiên tôn hùng phong tứ sứ trả thù giết sạch bọn họ, nên tạm thời rút lui. Người tiên giới thì sợ huyết sắc tên không đâu không ở nên cũng tạm tránh nẻ. Dưới tình huống hai phe cùng rút đi tạo thành bách hoa cốc vốn vô cùng hôn loạn hồi phục lại yên tĩnh nhờ ý eo nằm trước. Đúng vậy, là yên tĩnh. Âu Dương ngồi dưới một gốc cây phong. Từng mảnh lá phong đỏ bị gió thổi đi không ngừng rơi xuống. Âu Dương tất bình tĩnh, dường như hắn không phải sát thần Âu Dương mà là một thiếu niên bình thường đi ra chơi thu. Nếu như loại cảm giác này vẫn giữ mãi như vậy thì tốt biến bao. Âu Dương gối lên hai tay, hắn biết bình tĩnh chỉ có thể ở trong khoảnh khắc này. Nếu ông trời lại cho ta một cơ hội thì ta có còn lựa chọn đi lên con đường giết chóc này không? Âu Dương mỉm cười. Nếu hắn không chọn đi lên con đường này thì chắc có lẽ hắn đã chết nhiều năm rồi. Giống như người đàn ông gia đình bình thường, thành thân, sinh con, rồi nhìn con cháu đầy đàn, có người yêu đi đến đến giả, rồi để con cái và thê tử dưỡng lão đưa tàng. Sinh hoạt như vậy thật lâu trước kia Âu Dương cảm thấy không thú vị, hắn muốn truy cầu kích tình, kích thích, cho nên mới chọn đi lên con đường chết chóc. Nhưng khi hắn đứng trên con đường này mới hiểu, bình tĩnh là đáng quý biết bao. Thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, tuy giây phút này ta rất cô độc nhưng... Nói đến cô độc, trong lòng Âu Dương bất giác hiện ra hình bóng vệ thi. Cô gái đi theo Âu Dương vài năm, nói thẳng ra nàng giống như nô tỷ cùng hắn, hắn chưa từng để tâm đến nàng. Bây giờ mấy chục năm trôi qua, nàng có còn nhớ hắn không? Có còn nhớ Âu Dương từng cùng nàng dắt tay nhau đi sông con đường viễn cổ? Chúng thân điện, trước cánh cửa hồn điện, tiếng ồn nào nhốn nhào khiến hồn vương trong hồn điện nữ mẩy. Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo văng lên. Cút cút. Dám cản đường ta, không sợ ra ra ta một bàn tay đập chết các người sao. Nghe giọng nói này, hồn vương bật cười. Nguyên chúng thần điện, thậm chí là toàn tiên giới, dám chạy tới trước cửa hồn điện ăn nói như thế sợ là chỉ có một người, chính là tiểu nhạc cả người kêu là Y-Y là đại ca của thần tiễn tương lai đánh đầu thằng đó. Tiểu nhạc thoạt trông chỉ có 17, 8 tuổi nhưng gặp ai cũng nói ý y rất hung dữ. Hồ Sơn Đại Thần. Đây là danh hiệu của Tiểu Nhạc ở Chúng Thần Điện. Tiểu Nhạc không giống người bình thường, y không thể tu luyện như mọi người, bởi vì y y là con của trời đất, y y là sơn linh. Chỗ nào có núi là chỗ đó có lực lượng của Tiểu Nhạc, nếu một ngày kia Tiểu Nhạc có thể đem Chúng Thần Sơn mà Chúng Thần Điện ở dung nhập vào người y y, vậy thì y y sẽ hợp thành một với Chúng Thần Sơn, có sức chiến đấu vô cùng thận. Chương 659. Số mệnh của hồn giả Tiểu nhạc, sao hôm nay ngươi có hứng thú chạy đến hồn điện của ta gây rồi Lục Phi cầm một cây quạt, cười tủng tỉm từ bên trong bước ra Nhìn thấy hộ sơn đại thần thích ồn ào này, Lục Phi không có vẻ gì là khó chịu Mặc dù tiểu nhạc cả ngày kêu là đập chết người này người kia Nhưng Lục Phi hiểu hộ sơn đại thần này thật ra là người rất mềm lòng Y tối đa là đánh bị thương người Muốn y giết người thì y thật sự không làm được Cũng vì điều này mà ở trong chúng thần điện ai cũng quan hệ rất tốt với tiểu nhạc. Hôm nay đệ tử này cùng tiểu nhạc câu cá, ngày mai đệ tử kia cùng tiểu nhạc bắt tôm. Có thể nói tiểu nhạc ở trong chúng thần điện tuy có thân phận không thua gì trưởng lão nhưng hề kênh kiệu. Đừng nói nhảm, tiểu bạch kiểm, ta nhịn ngươi lâu rồi. Tiểu nhạc vẫn là dáng vẻ cũ, mặc kệ thấy ai trước tiên phun ngọc độc đã. Lục Phi sớm biết tính tình của tiểu nhạc. Nên dù ý nghĩa nói gã thế nào thì gã luôn nở nụ cười. Tiểu nhạc thấy Lục Phi như vậy thì khó chịu nói. a Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn cười. Ta nói ngươi biết, hôm nào ta thật sự trở thành hộ sơn đại thần thì nhất định phải bỏ hồn điện của các ngươi. Lục Phi cố nhịn cười, hỏi. Được rồi, hộ sơn đại thần đại nhân chạy đến hồn điện của ta có việc gì? Tiểu nhạc đông nói. Ta muốn thăm đệ muội của ta. Tiểu nhạc nói câu này khiến đám người ngẩn ra, thăm đệ muội Chạy tới hồn điện để thăm đệ muội Thứ khi nào tiểu nhạc ở chúng thần điện nhận tiểu đệ. Đệ. Đệ muội Lục Phi lung túng nhìn tiểu nhạc, bởi vì gã thật sự không biết ý ý hề nói đệ muội có chỉ ai. Đống một thanh âm từ xa bay tới. Lục Trường Lão, chắc tiểu nhạc đang nói về vệ thi. Một người đàn ông mặc long bảo, đầu đội kim quan mang theo kiếm khí cực kỳ sắc bén từ xa đi tới. Nhưng gã không phát hiện nói xong câu này thì sắc mặt của Lục Phi trở nên cực kỳ khó xem. Lục Phi biến sắc mặt, nhìn Hoàng Thiên, nói. Hoàng Thiên, ta kính sư phụ của ngươi, nhưng nếu ngươi còn khinh khi hồn điện của ta thì dù sư phụ của ngươi là phách kiếm cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Hoàng Thiên nghe câu này thì những mày Dù Hoàng Thiên tiến vào tiên giới không lâu nhưng gã rửa vào cố gắng và thiên phú bước vào kim tiên, ở trong chúng thần điện cũng xem như có danh tiếng. Lại bởi vì sư phụ của Hoàng Thiên là phách kiếm, vậy nên trong chúng thần điện trên từ trưởng lão, dưới đến đệ tử không ai không nghề mặt gã ba phần. Nhưng Lục Phi luôn thân thiện lại nói ra câu này khiến Hoàng Thiên giật mình, gã đã nói sai cái gì? Tại sao Lục Phi có phản ứng lớn như vậy? Hồn điện chưa từng thông hôn với người ngoài, mỗi một hồn giả đời này phải gà cho hồn giả. Cho nên lời như vậy hy vọng sau này hai vị đừng tùy tiện nói. Nếu không gây đến chỗ tông chủ hồn điện cũng không khuất phục Lục Phi liếc hai người rồi xoay đi, biến mất trong hồn điện. Tiểu Nhạc và Hoàng Thiên liếm nhau, nở nụ cười khổ. Hoàng Thiên bất đắc dĩ nhúng vai, nói. Xem ra Âu Dương Lão Đệ phải đi con đường rất dài. Hoàng Thiên thật tình không biết hồn điện có quy tắc như vậy. Hồn giả không gả ra ngoài, chỉ có thể gả cho hồn giả. Hừ, trước giờ không ai có thể ngăn cản tiểu dệ của ta. Đạm Đài gia từng vênh vào cuối cùng chẳng phải là như chó cụp đuôi chạy tới tiên giới. Nếu có một ngày tiểu đệ trở về, dù là Hồn Vương cũng không thể ngăn cản. Tiểu Nhạc rất tin tưởng Âu Dương, hàng loạt sự thật chứng minh hắn cơ hồ là không gì làm không được, mỗi một lần ngủ đông đổi lấy là tương lai vùng lên. Lơ nơ nơ Âu Dương biến mất tròn 60 năm, theo tiểu Nhạc thấy khi hắn lại xuất thế thì đương nhiên là chấn kinh thiên hạ. Ngươi và ta đều tin tưởng Âu Dương, nhưng mà Hoàng thiên liếc hồn điện, không nói tiếp. Âu Dương có quan hệ gì với vệ thi? Hai người nói trắng ra là không có quan hệ gì, tiểu nhạc kêu vệ thi là đệ mội chẳng qua đơn phương. Âu Dương chưa từng nói cái gì với vệ thi, nàng tuy từng có ý với hắn nhưng 60 năm qua đi, tất cả còn giống như quá khứ không. Trong hồn điện nhiều hồn giả ưu tú như vậy, ai có thể bảo đảm vệ thi cứ chờ đợi, đợi đến khi Âu Dương trở về. Hai người này dù là ai suy nghĩ trong lòng thay đổi thì tất cả biến thành bong bóng. Tiểu nhạc không hiểu suy nghĩ trong lòng hoàng thiền, ý chỉ biết ý rất tin tưởng vào Âu Dương. Trong hồn điện, vệ thi ngồi xếp bằng dưới một gốc cây đa, hấp thu hồn lực. Thời gian 60 năm đối với người bình thường gần như là một đời, nhưng đối với người như họ gần như bất tử thì 60 năm chỉ là cái búng tay. Thi thi. Lục phi từ bên ngoài đi vào, mặt mang nụ cười. Gã nhìn đệ tử của mình, rất vừa lòng. Vệ thi đóng chắc nền móng, dù tốc độ tăng cấp không biến thái như hoàng thiên nhưng 60 năm tử phi tiên bước vào kim tiên, bây giờ tiến bộ bình ổn, đối với lục phi luôn chú trọng ổn định đúng là tin tức tốt nhất. Vệ thi trông thấy lục phi tiến vào vội đứng dậy hành lễ. Sư phụ, không cần đa lễ như vậy. Lục phi hai tay dịu vệ thi dậy, trong mắt ngàn ngập ẩn ý, vệ thi đương nhiên hiểu ý nghĩa trong đó. Trong thế giới hồn giả, hồn giả vốn từ trời đất sinh ra, không phụ không ấu, cho nên dù là hai hồn giả cùng nhau cũng không thể sinh ra hậu đại, như vậy tạo thành hồn giả không có luân lý đoạ đức gì. Khi Lục Phi lâu gái ra ánh mắt kia thì vệ thi hiểu sư phụ có lẽ ái mộ nàng. Lục Phi phát hiện vệ thi là lạ, thu lại tầm mắt, đổi đề tài. Thi thi, nàng đến chúng thần điện của chúng ta được bao lâu rồi? Vệ thi cung kính đáp. bẩm sư phụ. Vệ thi tiến vào chúng thần điện đã 60 năm. Lục Phi nói, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trước mắt qua 60 năm, ta dạy nàng cũng đã 60 năm. Trong mắt Lục Phi có tia cay đắng, 60 năm qua, tinh minh như Lục Phi làm sao không nhìn ra vệ thi có người trong lòng. Mỗi ngày mặt trời lặn, vệ thi sẽ một mình ngồi dưới gốc cây đa nhìn nắng chiều, hình như nàng đang chờ đợi điều gì. Lục Phi biết vệ thi chờ đợi chính là Âu Dương. Lục Phi nói Hôn giả chưa từng thông hôn với bên ngoài, vậy nên thi thi, nàng nên nghĩ rõ ràng. Nàng từng nói với ta hắn giống mặt trời nóng cháy, tương lai hắn sẽ vô cùng huy hoảng. Nhưng thi thi, nàng có biết bao nhiêu cường giả bởi vì chữ tình mà chôn vùi một đời. Vong niên trong di vong sầm lầm, hoặc khải phong, có ai không phải. Nếu thật sự thích hắn thì nên buông hắn đi, bởi vì các ngươi vốn không cùng một thế giới. Nói xong câu đó lục phi xoay người rời đi. Bỏ lại vệ thi một mình đón ánh chiều tà, ngơ ngác đứng như đang chờ đợi điều gì. Nhìn hoàng hôn dần biến mất nơi cuối trời, trong mắt vệ thi tràn đầy dịu dàng, khe nói. Người còn nhớ ta không? Âu Dương lắc đầu quăng đi bóng dáng vệ thi trong đầu, lại trở về làm một Âu Dương vô tình. Chương 660, dây dưa. Âu Dương mỉm cười tự đủ. Một chữ tình hại bao nhiêu cường giả, khiến biết bao cường giả dưng bước, ta không muốn trở thành triệu cường thứ hai. Tuy nhiên lời này chỉ có Âu Dương là tay mơ trong tình cảm mới dám nói ra, có vài thứ không phải người nói không muốn thì nó sẽ không đến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Từ lúc xuyên qua đến nay, người ở chung với Âu Dương dài nhất chính là vệ thi. bóng dáng của vệ thi sớm khắc vào lòng Âu Dương, bóng dáng đó không phải hắn muốn quên liền có thể quên. Âu Dương đứng dậy, xem xét tài liệu, đã đầy đủ hết, hắn cũng nên trở về. Không biết Mộng Hy có phải đã chuẩn bị đủ kim tiên cho mình? Không được. Bây giờ ta hấp thu kim tiên đã không có ý nghĩa, nhưng muốn bắt một tiên đế thì quá khó. Xem ra ta phải nghĩ cách chuẩn bị nịch thiên hoàn. Âu Dương nghĩ, nhìn phía Tây. Đất phương Tây được gọi là có đi không về rốt cuộc có bí mật gì khiến chủ dị tò khủng bố cũng không dám đi qua. Trở về rồi tính tiếp. Âu Dương nhìn tài liệu trong bao của mình vốn thu thập những tài liệu vì giúp hắn từ kim tiên lên tiên đế, nhưng bây giờ hắn đã tăng lên tiên đế, tiếp theo dù hấp thu kim tiên hay là ăn khắp thần đan đều chắc chắn không có hiệu quả gì với hắn. Muốn tử tiên đế tiến vào tiên tôn có ba con đường để chọn, đường thứ nhất đương nhiên là khổ tu, yêu khí đậm đặc như vậy chỉ cần hắn khổ tu 4 5.000 năm thì chắc chắn có thể bước vào tiên tôn. Nhưng bốn, 5.000 năm đối với Âu Dương là con số vô cùng củng bố, Hai đời của hắn cộng lại đừng nói là 4 năm ngàn năm, 4 500 năm cũng chưa tới. Đường thứ hai là hấp thu một tiên tôn cương ép đẩy mình lên cấp tiên tôn. Nhưng tiên tôn không phải người muốn hấp thu liền làm được. Nơi này đã không phải là chân linh giới, tiên tôn cũng không là đại đế chân linh giới có thể sánh bằng. Tiên tôn gần như bất tử, xem như là linh hồn liệt diễm của Âu Dương muốn đốt chết một tiên tôn trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Âu Dương dùng huyết sắc cự kiêu dù sông vào thân thể của Hùng Phong nhưng không thể chu sát gã, ngược lại bị chấn ác. Hùng Phong mới chỉ vào tiên tôn, nếu là tiên tôn nổi danh đã lâu thì cử kiêu của hắn không có cả cơ hội xông vào thân thể người ta. Hai con đường này không thể đi. Âu Dương lắp đầu. Đường thứ nhất cần thời gian quá lâu, hắn ở thế giới dị tộc môi đi một bước đều là cẩn thận vô cùng. Thời gian 4, 5.000 năm sợ là Âu Dương chưa đột phá đã điên trước. Đường thứ hai chu sắt tiên tôn, cái này cần không chỉ là thực lực mà còn cần vận may to lớn. Âu Dương trước giờ không phải người liều vận may, may mắn đến thì đến, nó không tới hắn cũng không bắt buộc. Chỉ có con đường thứ ba để đi. Âu Dương suy tư thật lâu sau, chỉ có con đường thứ ba có thể đi. Con đường thứ ba là tập hợp tài liệu nghịch thiên hoàn, chỉ cần luyện chế ra nghịch thiên hoàn thì Âu Dương có thể xông vào tiên tôn. Một khi Âu Dương là tiên tôn thì trong thiên hạ có nơi nào hắn không thể đi. Sau khi đến tiên tôn, Âu Dương ở đây có yêu khí gia cố, hoàn toàn có thể bắt giết tiên tôn tăng tiến, dù bị chủ dị tộc phát hiện thì có tờ hở hế lở hàm gì được hắn. Chỉ cần Âu Dương hành động đủ nhanh, đi lên trước chu sát năm, sáu tiên tôn, đẩy mình vào đỉnh tiên tôn, khi đó dù cho chủ dị tộc xuất hiện, dù cho hắn không thể thắng nhưng đủ bảo đảm không thua. Nghịch thiên hoàn Âu Dương siết chặt nằm đấm, bay hướng Vạn Yêu Chi Thành. Lần này Âu Dương quay về Vạn Yêu Chi Thành nhất định phải hỏi tham gia chỗ nào có viêm ma hoa. Chỉ cần tìm đến viêm ma hoa thì hắn có thể luyện chế giang lịch thiên hoàn. Đến lúc đó thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng cho cá nhảy. Dưới chân núi trúng thần điện, trên khuảnh đất nho nhỏ thuộc về tiểu nhạc, ý nghĩa đang hùng hổ nói. Cái thứ gì chứ? Là một tiểu bạc kiểm, lớn lên đẹp trai thì có ích gì? Chờ khi già đi sẽ để ngươi biết cái gì là mặt đầy hoa nở, để ta xem ngươi làm sao dùng tiểu bạch kiểm đắc ý. Tiểu nhạc chửi người rất sắc bén. Bạch Hủ Minh vui vẻ đứng một bên đá lông nheo với sư đệ, tới bây giờ Lao và Lỗ Tu vẫn chưa hiểu là ai chọc vị dại ra này. Ở chúng thần điện địa vị của tiểu nhạc rất cao, cái danh hộ sơn đại thần là hoàng nhan liệt khâm điểm. Trong chúng thần điện tiểu nhạc có thể không bị bất cứ hạn chế, không có quy củ gì có thể ước thúc ý đi Cái này không phải Hoàn Nhan Liệt cố ý định nọt tiểu Nhạc, mà vì nếu ý ia làm hộ sơn đại thần, vậy thì rồi sẽ có một ngày y có thể đem chúng thần sơn biến thành thân mình, khi đó trên chúng thần sơn dù xảy ra chuyện gì cũng không là bí mật với tiểu Nhạc nữa. Giống như Linh Săn ở Vạn Tiên Sơn vậy, Vạn Tiên Sơn khổng lồ dù có ra chuyện gì thì nàng đều biết trước hết. Qua một lúc, Bạch Hổ Minh thấy tiểu Nhạc tạm ngừng chửi, cười, cười tủm tìm hỏi: Rốt cuộc làm sao vậy? Còn sao nữa? tức phụ của đồ đệ ngươi bị tiểu bạch kiểm cướp, nếu ta là ngươi thì bây giờ đã vắt cục gạch đập vào cái mặt trắng đó rồi. Tiểu nhạc biểu tình rất kích động. Mặc dù Y và Âu Dương không ở chung lâu, nhưng tiểu nhạc và hắn rất hợp nhau, tính tình hai người giống nhau, ở chung một chỗ không thể thiếu cãi lộn. Nhưng tiểu nhạc ở bên cạnh Âu Dương, dù Y có gây họa thế nào đều có hắn đỡ đạn thay, khiến Y từ lúc bắt đầu đã có cảm giác thua thiệt hắn. Tuy nhiên, Tiểu nhạc luôn cảm thấy y và Âu Dương là bằng hưu tốt nhất, giữa bằng hưu không có gì thiếu nợ hay không. Chính vì tâm tính có gì nói nấy của tiểu nhạc mới có thể trở thành hảo bằng hữu của Âu Dương. Tiểu nhạc không có tâm kế, thấy ngươi, lòng vui vẻ thì chơi cùng, thấy ngươi, lòng khó chịu thì một bước đá ra, đây chính là tiểu nhạc. Cái tên này bình thường người biếng, nhưng khi thật sự nghiêm túc có thể trong 50 năm vũ hóa phi tiên. Nghe tiểu nhạc nói. Bạch Hủ Minh nữ mày Đồ đệ của mình. Nói đến thì đồ đệ của mình chỉ có một Âu Dương, nhưng khi nào hắn có nương tử, lại là lúc nào bị người cướp. Lô Tu quát tiểu nhạc. Tiểu nhạc, đừng nói lung tung, Âu Dương luôn lẻ loi một mình. Ở đâu ra thê tử? Phải biết rằng Tu luyện giả như họ đối với thất tình lục dục rất lạnh nhạt Bạch Hủ Minh cả đời chưa lập gia đình. Lô Tu vốn có con cái thê tử nhưng giờ vũ hóa phi tiên thì cắt đứt liên hệ. Ta nói lung tung. Hoàng thiên sớm đã nói vệ thi rõ ràng có ý với Âu Dương. Hôm nay ta đi hồn điện là muốn hỏi vệ thi có thật như vậy không? Nhưng hồn điện nói cho ta biết hồn giả không thể thông hồn, nói là vệ thi không có khả năng gả cho Âu Dương. Tổ cha nó, cái này không phải là gây sự sao? Tiểu nhạc rất tức giận, vừa nói vừa đập tay. Tiểu bạch kiểm đó chắc chắn có ý đồ với vệ thi. Lúc Lao Tử nói mấy lời này thì rõ ràng tiểu bạch kiểm kia khó chịu tưởng lao tử là đồ ngốc sao. Tiểu nhạc không có tâm kế, nhưng y là linh trong thiên địa, cảm giác nhảy bén vượt qua hồn giả. chương 661, Cuộc chiến hai giới. Cùng là thiên địa sinh ra, tiểu nhạc là linh sông núi, là con trai đất mẹ, đẳng cấp cao làm sao hồn giả có thể sánh bằng. Cho nên lúc đó những biến đổi của Lục Phi bị tiểu nhạc thấy rõ ràng. Tiểu nhạc biết ý định của Lục Phi, chẳng qua khi đó ý thì không nói rõ ra Tiểu nhạc, Đừng nói nữa, mới rồi Bạch Hủ Minh còn cười giờ mặt biến lạnh như băng. Thật ra Bạch Hủ Minh cũng rất tức giận, nhưng lão còn có lý trí, Láo biết chỗ này không phải chân linh giới, tại đây vạn tiên sơn không còn là thiên hạ đệ nhất tông, tại chỗ này vốn không có tư cách đối kháng hồn điện. Bạch Láo băng tử, người cứ nhịn đi. Tiểu nhạc nói xong ngồi bậy xuống đất, giống như con nít tan bạn. Bạch Hủ Minh meo mắt, nói, không nhịn thì làm sao giờ? Lấy thực lực của ngươi và ta, hồn vương muốn lấy mạng chúng ta dễ như trở bàn tay. Tuy rằng gần đây chúng thần điện đối với vạn tiên sơn chúng ta hơi có cải thiện, nhưng thế lực vạn tiên sơn nhỏ, căn bản không có năng lực đối kháng cùng người ta. Bây giờ chúng ta nên làm là dấu mũi nhọn. Từ giây phút bước vào tiên giới thì bạch hủ Minh đã bỏ xuống cái loại cao cao tại thường, vì lao hiểu ở đây lão chỉ là tôm kép. Tiểu nhạc tức điên nhảy dựng lên. Vậy không lẽ cứ nhìn tức phụ của Âu Dương bị Tiểu Bạch kiểm nhúng chạm. Lô Tu ở bên cạnh nói, số trời đã định, Âu Dương vốn là một truyền kỳ, có lẽ mất đi chữ tình không là chuyện xấu. Lỗ Tu nói không sai, có nhiều nhân vật truyền kỳ vì chữ tình mà sa đọa, đối với Vạn Tiên Sơn, Âu Dương là hy vọng, tất cả người quen hắn đều biết trước giờ hắn biến thái càng bị đả kích dữ dội thì càng trưởng thành hơn. Lần này ở chúng thần điện chịu nhục, Âu Dương từng nói một ngày thai sẽ trở lại đây, nếu đổi làm người khác chắc sẽ mỉm cười cho qua, nhưng bọn họ biết hắn không nói đùa. Nếu Âu Dương đã nói sẽ trở về thì một ngày nào đó chắc chắn hắn quay về. Bạch Hủ Minh ra kết luận đẩy để tài đi. Được rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, chúng ta muốn cũng không giúp được gì. Những chuyện này cần hai người họ tự giải quyết. Bạch Hủ Minh cũng rất muốn bảo vệ Âu Dương, nhưng không phải không chịu làm mà là không thể. Thời gian từng ngày một qua đi, trong hồn điện mỗi ngày vệ thi sẽ đi chỗ Lục Phi, nghe gã kể cách tu luyện của hồn giả, sau đó gã sẽ nói chút chuyện với nàng. Ở trong lòng nàng hắn là truyền kỳ, nhưng nàng có biết nếu hắn thật sự truyền kỳ thì nàng nên chọn buông tay, nếu không thì truyền kỳ này sẽ bị nàng trói buộc. Hắn còn sống hay đã chết, thành hay bại, chứ không nói nhờ đến điều đó, chỉ nói hắn rời đi 60 năm, có còn nhớ nàng không? Bây giờ 60 năm hắn bật vô âm tín, nếu như là trăm năm, ngàn năm sau thì sao? Dù nàng có thể chờ ngàn năm, vàng năm nhưng nàng có thể khẳng định khi hắn trở về vẫn còn là hắn không. Nếu hắn có tân hoan thì chẳng phải là nàng càng thêm đau lòng. Những lời này là Lục Phi nói, gã cố gắng muốn cho vệ thi quên đi Âu Dương, vì gã phát hiện gã thật lòng thích nàng. Mỗi lần nhìn bóng dáng vệ thi cô đơn trong ánh hoàng hôn là Lục Phi rất muốn tiến lên ôm lấy cô gái kéo nàng vào lòng mình. Dù ở tiên giới hay trong thế giới dị tộc thì mùa đông luôn có tuyết rơi. Bây giờ Âu Dương đứng bên ngoài Vạn yêu Chi Thành, đón tuyết bay, nhìn tòa Vạn yêu Chi Thành từ khi xây dựng đến nay chưa tèn bị bất cứ ai phá hư một cuộc gạch, máy ngói. Chủ dị tộc, có lúc rất khâm phục ngươi." Âu Dương nói câu này là phát ra từ tận đáy lòng. Mặc kệ chủ dị tộc là chính hay ta, dù là tốt hay xấu, nhưng từ khi y sinh ra đã bảo vệ nơi này. Vì tòa thành này càm tâm dâng hiến tất cả, chỉ một điểm này đủ khiến Âu Dương khâm phục ít nhất hắn tự hỏi lòng không thể làm được như chủ dị tộc. Nhưng ta cũng rất đồng tình ngươi. Âu Dương cất tiếng cười, tiếp tục đi hướng vạn yêu chi thành. Đồng tình, đúng vậy, Âu Dương rất đồng tình người đàn ông này. Ý dư trừ quyền lợi ra không có cái gì, Âu Dương không biết là Ý dư thật sự không quan tâm tất cả hay bởi vì đã đến bước đường không thể lùi. Vạn yêu chi thành. Dù là nắng mưa gió tuyết thì nó vinh viễn phùn hoa náo nhiệt. Dị tộc sinh hoạt không bằng tiên giới, chỗ này vẫn rất kháng khổ, nhưng thành thị nào nhiệt như vậy trong toàn dị tộc chỉ vạn yêu chi thành mới có. Âu Dương vẫn là trường bào trắng, sau lưng khoác áo tràng cẩm bao thử màu đen, đón gió một mình đi trên đường lớn. Bộ dạng của Âu Dương là dị tộc thấp kém, nhưng cách hắn ăn mặc có cảm giác quý tốc, đi trên đường lớn vạn yêu chi thành tất nhiên khiến nhiều người đưa mắt nhìn. Âu Dương không quá để ý những ánh mắt đó. Nếu không phải hắn trùng hợp với cái gọi là truyền thuyết, trở thành vạn yêu chi tổ chết tiệt gì đó thì có lẽ hiện tại Âu Dương đã là quyền quý tay nắm quyền to trong dị tộc Thực lực sánh ngang cấp tiên tôn khiến Âu Dương không cần khép nép khung núm với bất cứ ai nữa, nhưng hắn vẫn đang điệu thấp, dù sao hắn không phải thiên hạ vô địch, trên đầu hắn có đẻ rất nhiều quái vật có thể đánh chết hắn. Âu Dương nói thầm. Lần này mặc kệ ra sao nhất định phải tìm mộng hy. Hỏi chuyện lịch thiên hoàn. Âu Dương ngẩn đầu lên, hắn đã đứng trước cổng lớn mộng ra. Âu Dương tìm một góc khuất, xoay người rất nhanh lặn xuống đất, hướng tới sân mộng ra. Trong mộng ra, Di Tiểu Thiên một bên dùng đôi tay không chế lực lượng của mình ở trước mặt hình thành khô lâu đen. Một bên hưng phấn hỏi Ngọng Hy. Ngọng Hy tỷ tỉ, tỉ, tỉ xem ta làm vậy có đúng không? Ngọng Hy nhẹ gật đầu. Ừm. Mặc dù Di Tiểu Thiên là dị tộc cao đẳng nhưng đẳng cấp của gã đương nhiên không xứng gọi nàng là Tỷ Tỷ, thân phận của Mộng Hy chỉ đứng sau chủ dị tộc. Nhưng Di Tiểu Thiên mở miệng kêu Tỷ Tỷ là Mộng Hy dặn, thật ra đều là nể mặt Âu Dương. Di Tiểu Thiên ở trong mắt Mộng Hy chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ trong lúc vô tình sẽ lộ ra chút chuyện về Âu Dương. Tỷ Tỷ, Tỷ lại kể cho ta nghe về cuộc chiến hai giới đi. Cuộc chiến hai giới lần tới ta nhất định phải tham gia. Ước mơ trong đời Di Tiểu Thiên là có thể tham gia cuộc chiến hai giới. Rất lâu rất lâu về trước đây là mẫu mơ, dù gì có thể tham gia cuộc chiến hai giới có ai không là cường giả cấp trí tôn. Di Tiểu Thiên căn bản không có tư cách đó. Nhưng Âu Dương xuất hiện cho Di Tiểu Thiên cơ hội, khiến gã bước lên con đường cường giả, khiến gã có thể tiếp tục giấc mộng cuộc chiến hai giới. Cuộc chiến hai giới ngỗng Hy nghe đến cuộc chiến hai giới thì có chút mở mịt. Tuổi tác như Ngọng Hy đương nhiên nàng không có khả năng tham gia cuộc chiến hai giới, nhưng vì thân phận nàng cao quý nên có nghe chút chuyện, hiểu nhiều hơn người bình thường. Ngọng Hy kể hết những điều mình biết. Cuộc chiến hai giới có thể nói là chiến đấu tàn khốc nhất, đó là lần so tải giữa cường giả hai giới. Chương 662, Di Tiểu Thiên Gen Mỗi lần cuộc chiến hai giới thắng bại sẽ ảnh hưởng sĩ khí hai giới, lần trước cuộc chiến hai giới bệ hạ không tham gia nên vua Lần đó tiên nhân dựa vào nhuệ khí thắng lợi cuộc chiến hai giới giết vào vạn yêu chi thành, buộc bệ hạ không thể không ra tay mới bình ổn. Lần tới nếu ta tham gia chắc chắn có thể thắng. Di tiểu thiên thật đúng là con ít, lời như vậy dù là Âu Dương cũng không dám vô ngực nói. Dù là tiên giới hay thế giới dị tộc đều rộng lớn vượt qua tưởng tượng, cường giả ẩn giấu nhiều vô số kể. Dù là Âu Dương cũng không biết chủ dị tộc rốt cuộc có phải mạnh nhất không. Tiên giới ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Đây là bí ẩn. Vong niên ở ẩn trong di vong sâm lâm tại sao dám nói với mình dù có đối địch với toàn thế giới cũng có thể bảo vệ cho mình một mạng. Thiểu thiên, tự tin là tốt nhưng không nên tự yêu. Âu Dương chui lên khỏi mặt đất vừa lúc nghe lời tuyên bố đó, hắn cười tủng tìm đi hướng bên này. Đôi mắt Âu Dương luôn nhìn chầm chầm mộng hy. Đã trở về. Thấy Âu Dương xuất hiện, đặc biệt ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào nàng. Ngọng Hy kiểm không được nguồn túi đầu. Đây không phải ngượng ngủng, đây là bởi vì trong lòng mộng Hy cảm thấy có lỗi với Âu Dương. Nàng và Âu Dương đạt thành hiệp nghị, nhưng xoay người nàng bán hắn, mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa biết đồng bạn hợp tác đã bán đứng hắn. Đại ca, đang lúc Âu Dương nhìn Ngọng Hy chăm chút thì Di Tiểu Thiên bất giác đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, giống như có người cướp đi món đồ trời gã yêu thích. Nhìn thấy tình hình này Âu Dương ngẩn ra. Chuyện này là sao? Tại sao Di Tiểu Thiên như vậy? Không lẽ bốn? Không chỉ Âu Dương ngẩn ra mà Mộng Hy cũng ngơ ngác, Di Tiểu Thiên biểu hiện quá kỳ lạ. Tuy nhiên, chỉ cần là người sáng suốt liền hiểu Di Tiểu Thiên có ý gì. Đi theo đại ca. Âu Dương liếc Mộng Hy lại nhìn Di Tiểu Thiên, cuối cùng lắc đầu dẫn gã quay về chỗ hai người ở. Nhìn theo hai người biến mất, Mộng Hy nhữ mảy. Mộng Hy thông minh sắc sảo Nàng thấy rõ ràng hành động vừa rồi của Di Tiểu Thiên. Quan hệ giữa Âu Dương và Di Tiểu Thiên bày ra đó, nếu chỉ vì một tỷ tỷ như nàng không là người thân cũng không phải bạn bè thì Di Tiểu Thiên sẽ không làm như vậy. Nếu thế thì chỉ còn một lời giải thích, đó là Di Tiểu Thiên có ý với Mộng Hy. Nhưng Mộng Hy mới quen biết Di Tiểu Thiên bao lâu. Mỗi ngày Di Tiểu Thiên cứ kêu tỷ tỷ, Mộng Hy chỉ xem gã như một đứa trẻ, một tiểu lệ đệ. đệ. Trên đường quay về Âu Dương thở dài ba lượn, Di Tiểu Thiên đi theo sau lưng hắn túi gặp mặt. Âu Dương thở dài là bởi vì Di Tiểu Thiên thích người không nên thích. Mộng Hy có thân phận như thế nào? Di Tiểu Thiên muốn ở chung với Mộng Hy cần trả giá cố gắng nhiều bao nhiêu mới làm được. Di Tiểu Thiên túi đầu không giống như Âu Dương nghĩ. Mộng Hy nói cho Di Tiểu Thiên nàng và Âu Dương là chi kỷ, cho nên gã mới kêu nàng là tỷ tỷ Nhưng Di Tiểu Thiên phát hiện ánh mắt Âu Dương nhìn Ngọng Hy không đơn giản là tri kỷ, mà sao ẩn giấu điều gì đó. Đúng là ánh mắt Âu Dương nhìn không phải như nhìn chi kỷ, bởi vì hai người căn bản không là bằng hữu. Ánh mắt Âu Dương phức tạp cũng bình thường, dù sao ngộng Hy không đơn giản, hắn cần đắn đo mình thật sự có thể tin tưởng nàng không. Âu Dương đẩy mở cửa phòng, ngồi xuống bên giường, nhìn Di Tiểu Thiên đứng đó, hỏi. Năm nay Tiểu Thiên chắc đã 20 tuổi. Ừ. Di Tiểu Thiên giống đứa con nít làm chuyện xấu đứng ngồi không yên. Haha, ha, 20, tuổi tắc rất tốt. Âu Dương mỉm cười, không nói thêm. Có vài chuyện không phải người muốn ngăn cản liền ngăn được, chuyện hắn và vệ thi dây dừa không biết làm sao gỡ dối, hắn không có hứng thú quan tâm người khác. Hơn nữa chuyện này không phải người nói thì đương sự liền hiểu, có câu là người ở trong mê cũng không nhìn rõ như bên ngoài. Dù Âu Dương có nói nhiều hơn, Chỉ cần Di Tiểu Thiên khăng khăng một việc thì tất cả không có ý nghĩa. Di Tiểu Thiên cúi đầu xin lỗi Âu Dương. Xin lỗi đại ca. Âu Dương mỉm cười nói. Không sao, đại ca không phải người hẹp hỏi, những chuyện này chớp mắt liền quên. Tuy nhiên, lần này Âu Dương tưởng tượng Di Tiểu Thiên xin lỗi quá đơn giản. Di Tiểu Thiên xin lỗi là vì gã cho rằng Âu Dương cũng thích mộng hi, gã làm vậy tương đương cướp người hắn yêu. Câu xin lỗi này nghe vào hai Âu Dương là lời xin lỗi rất đơn giản. Hiểu lầm có lúc bất trợn xuất hiện, có hiểu lầm giải quyết được, có hiểu lầm liên quan đến chữ tình thì làm sao giải quyết. Âu Dương không ngờ chỉ là một chuyện nhỏ còn con, một ánh mắt đơn giản lại khiến hắn và Di Tiểu Thiên xảy ra vết dạ. Vết dạ này đã bắt đầu đã định không thể quay về ban đầu. Thời gian từng ngày một qua đi, Âu Dương vẫn không nhắc đến Nịch Thiên Hoàn, nhưng mỗi đêm hắn sẽ chạy tới phòng của Mộng Hy hỏi nàng chuyện liên quan dị tộc và hướng đi của chủ dị tộc. Mỗi lần Âu Dương nửa đêm ra ngoài rồi trở về Di Tiểu Thiên đều khó chịu. Ban đầu Âu Dương không hiểu tại sao, nhưng hắn dần phát hiện Di Tiểu Thiên thay đổi, dù hắn là tay mơ trong tình cảm cũng biết gã đang ghen. Ghen với hắn. Cơn ghen này đúng là buồn cười. Âu Dương và Mộng Hy có dính liễu gì? Quan hệ của hai người chẳng qua là hắn cần nàng, nàng cũng cần hắn, hai bên là quan hệ hợp tác. Một ngày kia, chờ khi Âu Dương không cần nàng, hoặc là mộng hy không cần hắn nữa chính là lúc vĩnh biệt. Chuyện đơn giản như vậy ở trong mắt gì tiểu thiên lại biến phức tạp, quan hệ giữa Âu Dương và gã cũng dần ngăn cách. Tuyết rơi lất phất, đến mùa bội thu. Mặc dù thế giới dị tộc không có cách nổi an tiết nhưng cách tính thời gian của thế giới dị tộc giống với tiên giới. Ngày hôm nay tính theo thời gian đúng lúc là năm mới. Phải chăng tiên giới cũng có năm mới? Các ngươi có sống tốt không? Âu Dương một mình ngồi trong tuyết dạ viên, đã rất lâu hắn không có luyện chế đan dược, bởi vì gần đây hắn ngừng giao dịch với mộc Hy. Dù sao Kim Tiên đối với Âu Dương đã không còn ý nghĩa, chỉ hưởng phí thời gian, nên hắn tạm thời ngừng lại. Dưới chân chúng thần sơn, vạn tiên sơn răng đèn kết hoa, không khí vui mừng. Tiên giới cũng có ăn Tết, chẳng qua không bằng người bình thường. Người thường ăn Tết thường đi bốn phía chúc Tết, giữa tiên nhân thì không. Tối đa nhân lúc ăn tết đi tới chỗ ân sư viếng thăm rồi lại quay về trong núi tu luyện. Ăn tết như vậy không có gì thú vị, thiên giới đúng là hơi nhạt nhẽo, nhưng điều này đúng với câu triệu cương đã nói. Càng cương đại thì càng cô đơn, càng cương đại thì càng cô đơn, câu này có thể nói là lĩnh ngộ suốt đời của triệu cương. Nếu không phải gã là tiên đế vậy thì tình của gã sẽ không đến tình trạng này, tất cả đều đã trôi qua, dù sắp chết đã hiểu cũng là quá muộn. Thi thi, đây là lễ mừng năm mới ta tặng cho nàng. Lục Phi cầm một chiếc vòng tay, vòng tay như là băng đá tỏa ra hơi thở lạnh leo. Trên khí lạnh có một hàn phượng dương cánh sắp tay, theo khí lạnh bước lên không ngừng đập cánh. chương 663, Ác Ma Chi Điện Vòng tay đúng là bất phạm, nếu cầm đến chân linh giới đủ khiến toàn chân linh giới điên cuồng cấp đoạn. Lục Phi vẫn cười, nói, vòng tay này tên là hàn phượng trạc. Có công hiệu cực kỳ với công pháp tu luyện loại lạnh leo, nàng tu luyện âm phong quyết trùng hợp loại này. Tính tình dịu dàng của Lục Phi gần như là sát thủ của nữ giới, dù là trong hồn điện thì có rất nhiều hồn giả thầm miến gã. Vệ thi không nhận lấy vòng tay, nói. Sư phụ, vòng tay này quá quý giá, hãy giữ lại sau này tặng cho sư mẫu đi. Vệ thi biết giữa hồn giả tặng vòng tay là có ý gì, cho nên nàng không thể nhận. Thi thi, ta để vòng tay lại đây. Lời ta nói với nàng xin hãy suy nghĩ cẩn thận, khi nàng nghĩ rõ ràng thì ta hy vọng nàng sẽ đeo vòng tay này. Lục Phi không buộc vệ thi mà nhét vòng tay vào tay nàng, gã cười với nàng rồi rời đi. Vệ thi nhìn vòng tay không ngừng tỏa khí lạnh lòng phập phồng lo sợ. Thật ra Lục Phi không nói sai, Âu Dương chú định là người viết truyền kỳ, tuy nàng rất cố gắng nhưng cách truyền kỳ quá xa xôi. Nàng như vậy chờ cuối cùng đợi đến sẽ là cái gì? trong phủ đệ mộng ra Âu Dương bởi trang phục hộ vệ, thay trường bảo màu trăng. Âu Dương và Di Tiểu Thiên đứng trong gió tuyết. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, hỏi. Đại ca, ngươi thật sự phải đi. Mặc dù mấy ngày nay Di Tiểu Thiên sẽ thấy bất an mỗi khi Âu Dương biến mất, nhưng giờ hắn rời đi trong lòng gã có chút không nỡ. Sao vậy? Bây giờ mới thấy luyên tiếc Âu Dương cười gõ chán Di Tiểu Thiên, nói. Khắp thần đan này có thể trợ giúp ngươi bước vào tiên đế. Đại ca để lại khắp thần đàn chắc dư giả cho ngươi. Nếu có một ngày đại ca luyện chế nghịch thiên hoàn thành công, dù thế nào cũng sẽ quay về, giúp ngươi bước vào trí tôn. Âu Dương vô mặt Di Tiểu Thiên. Đại ca, nghe Âu Dương nói, Di Tiểu Thiên có chút khó chịu. Có lẽ gã thật sự quá hẹp hỏi, đại ca lòng rộng rãi sao có thể giống như gã đã tưởng tượng. Được rồi, đừng cho ai biết tung tích của ta, là bất cứ ai, có hiểu không? Âu Dương nhìn Di Tiểu Thiên, gần đây tiếp xúc với Mộng Hy, hắn phát hiện linh hồn liệt diễm trong người nàng đống nhiên biến mất, đây mới là lý do hắn bỗng rời đi. Linh hồn liệt diễm biến mất. Mộng Hy có thực lực phá giải được linh hồn liệt diễm của hắn sao? Hiển nhiên đây là điều không thể. Trong toàn vạn yêu chi thành có bao nhiêu người phá giải được linh hồn liệt diễm của Âu Dương? Dưới loại tình huống này Âu Dương xem như có thiếu nào đến đâu cũng nghĩ tới ngụy Bình Dập. Đây là chủ nhân của thế giới dị tộc, đây là Nguyễn Bình Dập có được lực lượng khiến người sợ hãi. Bây giờ Âu Dương còn chưa có tư cách đấu tranh với ngụy Bình Dập, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nọ. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, hỏi. Đại ca muốn đi đâu? Âu Dương không đáp, mắt nhìn hướng Tây. Bây giờ Âu Dương đã tu luyện đến tận cùng, nếu không có nghịch thiên hoàn giúp sức thì hắn không có khả năng xông phá cánh cửa trí tôn. Phương Tây. Di Tiểu Thiên cũng là một người thông minh, khi gã nhìn vào mắt Âu Dương liền hiểu vài thứ nhưng gã không chọn khuyên đủ hắn, bởi vì gã biết hắn không phải người nghe nói mấy câu mà thay đổi quyết định. Trong Hoàng cung vạn yêu chi thành, Ngụy Bình dập ngồi trên đại điện cao cao nhìn xuống ngộng hy đứng giữa đại điện, nghe nàng báo cao ý để giật mình. Hắn đi bách hoa cốc một chuyến thu hoạch thật lớn, đã từ cấp kim tiên đạt đến đế cấp, bây giờ hắn đi phương tay chắc là vì lấy viêm ma hoa. Ngụy biết Nếu Âu Dương chọn đi phương Tây, chỗ ác ma chi địa thì chỉ có một lý do để hắn làm như vậy, đó là viêm ma hoa. Có viêm ma hoa là Âu Dương có thể luyện chế nghịch thiên hoàn, chỉ có nghịch thiên hoàn mới đủ đẩy hắn lên đến tôn cấp. ngỗng hy ánh mắt tảm đạm nhìn ngụy Bình Dập, hỏi. Người định ra tay. ngụy Bình Dập trong mắt có điên cuồng, nói. Không. Mặc dù bây giờ hắn rất mạnh nhưng hiện tại nuốt hắn thì lực lượng còn chưa đủ để ta bước lên con đường cuối cùng. Ta phải chờ, chờ khi hắn luyện chế nghịch thiên hoàn bước vào trí tôn, đó chính là lúc ta lấy hết tất cả. Chính Ngụy Bình Dập cũng không biết nuốt Âu Dương rồi có thể bước vào trí cao vô thượng hay không, nhưng đối với Ý chỉ cần có hy vọng thì đáng giá thực hiện. Bây giờ nuốt Âu Dương có lẽ là cơ hội duy nhất của Ý, Ngụy Bình Dập sẽ không từ bỏ. Ngọng Hy có nghe chủ dị tộc Ngụy Bình Dập nói chuyện Âu Dương ở trong Bách Hoa Quốc, vậy nên nàng ánh mắt trào phúng nhìn Ý, để, hỏi. Sức chiến đấu của hắn không nhỏ, kim tiên liền có thể đánh chết tiên đế, đế cấp liền có thể đấu ngang với tiên tôn. Nếu hắn đột phá đến chi tôn, ngươi xác định sẽ không chế được hắn sao. Nguy bình dập mắt lẻ tia đọc ác, nói. Nếu hắn thật sự đột phá đến tiên tôn, sợ rằng sức chiến đấu còn cao hơn đám Diệp Phi. Nếu hắn đạt đến đỉnh tiên tôn, vậy dù là ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên ta không thể tiếp tục nhìn hắn trưởng thành. Ta sẽ nhân lúc hắn chưa lớn lên bóp chết hắn. Vạn yêu chi tổ Từ khi Ngụy Bình dập chấp trưởng dị tộc đến nay trên lịch sử xuất hiện rất nhiều vạn yêu chi tổ có thể hấp thu yêu khí, chẳng qua kết quật của những vạn yêu chi tổ rất thê thảm. Hôm nay Hâu Dương dù cường đại hơn các tiền bối rất nhiều, nhưng Ngụy Bình dập tin tưởng cuối cùng hắn sẽ có kết quả như người khác. Ngụy Bình dập nói Gần đây tiên giới không khiêu khích gì nhiều, ta sẽ để lại trí tôn phân thân ở vạn yêu chi thành. Sau vương tọa đi ra một người bộ dạng giống Ngụy Bình Dập y như lúc. Đây chính là phân thân của Ngụy Bình Dập, y có tổng cộng 9 phân thân, đây mới là bí mật lớn nhất của y. Bí mật này trẻ mộng hy ra không có người thứ hai biết. Ngụy Bình Dập chưa từng sử dụng phân thân. 9 phân thân, mỗi một cái có một nửa lực lượng của Ngụy Bình Dập, chỉ khi đêm trăng tròn thì 9 phân thân mới biến mất một đêm, lúc đó Ngụy Bình Dập bản tôn cũng bị giảm một nửa lực lượng. Tất cả đều bởi vì chín phân thân này. Nhìn phân thân xuất hiện, trên mặt Mộng Hy xuất hiện mở mịt. Trong lòng Mộng Hy từng mong Âu Dương có thể gặp dự hóa lành, nhưng bây giờ Nguyễn Bình dập vì hắn xuất động cả phân thân, có thể tưởng tượng quyết tâm giết chết hắn của Ý, ý Vậy thì Âu Dương làm sao trốn thoát? Được rồi, ta sắp đi. Nguyễn Bình dập lẽ người đi tới trước mặt Mộng Hy, vươn tay vướt mặt nàng, nhưng lần này thì y Ý, ý ngần ra. Lúc trước Ngụy Bình dập bớt Ngọng Hy thì tiên tri dị tộc này sẽ hờn rồi nẻ đi, nhưng lần này trong mắt nàng chỉ có chết lặng. Ngụy Bình dập khẽ hử, không trách tội Ngọng Hy mà xoay người sẽ rách không gian thế giới dị tộc, bước chân vào bóng tối, biến mất. Một khi vết nước xuất hiện, dù ngươi có dùng thủ đoạn hoàn mỹ nhất trên đời cũng không thể hòa hảo như ban đầu. Ngọng Hy nhìn khe hở không gian từ từ khép lại, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện bình an, nhưng chỉ nàng biết nàng cầu bình an cho ai. Chương 664, Biển lửa linh hồn. Một đường đi hướng tây, Âu Dương phát hiện hắn không ngừng tiến lên thì yêu khí càng lúc càng đậm đặc. Đợi tiến lên nửa năm sau, Âu Dương phát hiện cả bầu trời biến thành màu tím, màu tím do yêu khí đậm đặc tụ lại thành hình. Nhìn bầu trời tím, Âu Dương có cảm giác mình như xuyên qua. Cha nó! Chỗ này quá kỳ dị, rốt cuộc nó chôn giấu bí mật gì. Âu Dương một đường đi tới, càng lúc càng đến gần phía tây. Nơi được gọi là ác ma chi địa. Ác ma chi địa, chỗ này vừa nghe đã không bình thường, thậm chí chủ dị tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào. Rốt cuộc là sự vật đáng sợ gì khiến vương giả này trốn bước. Âu Dương lựa chọn đi chỗ này là đúng hay sai. Âu Dương lắp đầu, nếu đã đến đây thì cần gì lo nghĩ nữa. Âu Dương siết chặt nắm tay, thâm đủ. Viêm ma hoa. Ta nhất định phải lấy đến nó, muốn làm giàu phải chịu mạo hiểm. Không mạo hiểm làm sao có thể được đến thứ mình cần. Mặc kệ thế nào, ta phải có được viêm ma hoa. Âu Dương hóa thành kia chớp đen bay hướng Tây. Âu Dương biến mất không lâu sau, một cái bóng hiện ra ở vị trí hắn mới đi, rồi thì Ngụy Bình dập lộ thân hình. Ngụy Bình dập lấp đầu, nói. Ác ma chi địa, chỗ này chôn vui bí mật quá khứ của dị tộc, chỗ này mai táng truyền thuyết viễn cổ hai giới. Không phải ta không dám tới, mà là ta không muốn đến đây. Huy Hoàng quá khứ rốt cuộc đã qua, cần gì đào nó ra. Ngụy Bình Dập lại biến thành cái bóng, đuổi theo hướng Âu Dương đi mất. Không ai phát hiện, khi Âu Dương và Ngụy Bình Dập đều biến mất, chỗ hai người mới đứng lại có một cái bóng tím chợt lẻ rồi biết mất. Dù là Nguyễn Bình Dập, chủ dị tộc chắc cũng không phát hiện ra cái bóng này. Từng bước một xâm nhập ác ma chi địa, Âu Dương phát hiện không khí xung quanh bắt đầu biến mất, mức độ yêu khí đầm đặc đã đạt đến trình độ không khí không thể tiến vào. Nếu ở lại đây tu luyện có lẽ ngàn năm sau ta có thể đạt đến tôn cấp. Âu Dương cảm nhận nồng độ yêu khí xung quanh, yêu khí nơi đây đậm đặc hơn bên ngoài mấy chục lần. Mặc dù nói là yêu khí đậm đặc hơn bên ngoài mấy chục lần nhưng tốc độ tu luyện của Âu Dương không có khả năng là mấy chục lần bên ngoài. Dù sao là con người thì đều có cực hạn, Âu Dương cũng có cực hạn. hắn hấp thu thứ gì luôn sẽ có hạn chế, mặc kệ yêu khí bên ngoài có đậm đặc bao nhiêu. Khi đạt tới cực hạn rồi thì không thể lại tăng nhanh nữa. Nếu như độ đậm bên trong là gấp vài chục lần chỗ này thì có lẽ mấy trăm năm sau ta liền có thể trực tiếp trùng kích tôn cấp. Âu Dương ngâm nghĩ, tùy theo tu vi tăng cao, tốc độ hấp thu cũng sẽ tăng nhanh. Bây giờ gấp vài chục lần dù khá hấp dẫn nhưng chưa đến mức khiến Âu Dương từ bỏ ý định đi tìm viêm ma hoa. Nếu bên trong đậm hơn chỗ này gấp mấy chục lần thì có lẽ Âu Dương sẽ từ bỏ đi tìm viêm ma hoa. Thay vào đó là cố gắng tu luyện. Âu Dương buồn cười, thầm mắng. Nghĩ cái gì thế này, ở đây là hiểm địa nhất dị tộc, tu luyện tại chỗ này. Chạy đến ác ma chi địa tu luyện. Sợ là từ xưa đến nay chỉ có một mình Âu Dương mới làm vậy. Chỗ này đương nhiên chôn dâu bí mật to lớn gì, nhưng nơi này liên quan đến cái gì? Ở chân linh giới, tìm con đường viễn cổ khiến Âu Dương có thói quen đụng phải bí ẩn liền muốn hóa giải. Âu Dương nghĩ rằng... Đi vào liền biết, Âu Dương tiếp tục đi hướng trung tâm ác ma chi địa, nhưng lần này hắn không vội lao đi mà bước từng bước. Dù làm vậy thì mỗi bước ra một bước đều cảm nhận thiên địa mới. Dường như mỗi bước chân là đi trong một thế giới, cảm giác kỳ diệu này chỉ xuất hiện ở trong lòng, loại cảm ngộ đến từ tâm linh khiến Âu Dương thoải mái suýt rên rỉ ra tiếng. Phật nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, mà nơi này lại là nhất bộ nhất thế giới, nhất tâm nhất chấp nghiệm. Cảm nhận chỗ này thần kỳ, Âu Dương càng tò mò về nơi đây hơn. Chỗ này từng xảy ra chuyện gì, để lại một thế giới kỳ dị như vậy? Là bí mật gì khiến phúc điệp như vậy biến thành ác ma chi địa a ngay khi Âu Dương suy nghĩ thì đỉnh đầu hắn đông có cái gì sẽ qua? Âu Dương bản năng lẹn vào lòng đất, nhưng vừa lặn xuống hắn cảm giác như vào vũng bùn, có lực kéo mánh liệt không ngừng kéo hắn trầm xuống dưới. Cái quái gì thế này? Âu Dương không hoàng hốt. Tay trái huyết Quang trật lué, một đoàn huyết sắc hỏa diễm vèo một tiếng xẹt qua dưới chân hắn. Cùng lúc đó, tay phải Âu Dương cầm thứ kêu cung chặt đứt quái vật định kéo hắn. Nhưng đã khiến Âu Dương thất vọng, hôn hắn không phải là quái vật gì mà là mặt đất. Đúng vậy, là đất đai này kéo Âu Dương không ngừng chầm xuống. Sẽ đi tới đâu? Âu Dương nóng ruột nóng gan. Lấy tu vi của Âu Dương ở dưới đất vạn năm cũng sẽ không chết, nhưng ai mà muốn ở dưới lòng đất vạn năm. Cộng thêm chỗ này là ác ma chi địa nổi tiếng trong thế giới dị tộc, có quỷ mới biết dưới lòng đất rốt cuộc có cái gì. Không phải chứ, nếu chết tại đây thì quá mất mặt. Âu Dương bất đắc di kêu lên. Khi Âu Dương kêu lên thì mới rồi chỗ hắn biến mất, Nguy Bình dập nhữ mày ngơ ngác đứng. Không lẽ Mộng Hy chưa từng nói với người ở đây đáng sợ nhất chính là mặt đất sao. Ngụy Bình dập đống có cảm giác muốn khóc. Ở đây thu thập viêm ma hoa là rất nguy hiểm. Dù sao nơi này bình thường sẽ ra vài chuyện thần bí, nhưng có ý để bảo vệ, thu thập viêm ma hoa sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, Nguy Bình Dập có nằm mơ cũng không ngờ đứa trẻ xui vẹo này tỉnh táo như vậy, một chút tiếng vang nho nhỏ cũng hù hắn giống chim sợ cảnh cong trốn vào lòng đất. Thật ra không thể trách mộng hy, nàng không nhắc cho Âu Dương biết mặt đất nguy hiểm, nhưng dù nàng có nói thì cũng vô dụng. Chui xuống đất là thói quen của Âu Dương, sớm trở thành một phần sinh mệnh của hắn. Bất cứ lúc nào chỉ cần có gió thổi có lay là Âu Dương chắc chắn sẽ lặn xuống đất trước tiên. Vậy nên không thể trách người khác nhắc nhở, chỉ là phản xạ tự nhiên. Ngụy Bình dập thở dài một hơi, lầm bẩm Sinh tử trong một ý nghĩ, không biết người còn có thể đi ra hay không. Tiếp theo Ngụy Bình dập biến mất ngay tại chỗ. Dưới đất, Âu Dương không ngừng chìm xuống, chốc lát sau hắn có cảm giác đã vào trung tâm lòng đất. Âu Dương không ngừng dùng linh hồn liệt diễm bảo vệ thân hình mình. Sợ có thứ quái dị gì, gì xông ra tổn thương mình. Nhưng khi linh hồn liệt diễm thi triển thì Âu Dương trận rất trong mắt, hắn không dám tin nhìn xung quanh, dường như trông thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời. Vạn yêu chi thành, Di Tiểu Thiên không ngừng hấp thu khắp thần đan, đã đạt đến đỉnh Kim Tiên, lúc này đã bắt đầu trùng kích tiên đế. dị tộc như Di Tiểu Thiên bình thường thì cả đời thành tiệu cao nhất chỉ là Kim Tiên. Bất đắc Di Âu Dương để lại khắp thần đan quá nhiều. Chất lượng không được thì ra dùng số lượng trồng lên. Đây là thủ đoạn Âu Dương từng sử dụng, từ xa xưa hắn dùng số lượng tích lũy mà ra. Chương 665, nhớ. Nhưng đi đến hôm nay, thực lực của Âu Dương quá cường đại, dù có muốn dùng số lượng trồng chất cũng không thể. Tác dụng của khắp thần đan cực kỳ nhỏ bé với Âu Dương, hắn muốn dùng khắp thần đan đẩy mình lên tiên tôn có lẽ chỉ luyện chế thuốc đã tốn thời gian và năm, như vậy không bằng yên lòng tu luyện. Tỷ tỷ, mấy ngày nữa ta nhất định có thể trở thành đệ nhất cái tiên đế, ta là người đánh vỡ tất cả. Di Tiểu Thiên tràn đầy tự tin nhìn Mộng Hy, nói tiếp. Hơn nữa đại ca đã hứa với ta là hắn chắc chắn sẽ mang nghịch thiên hoàn trở về, để ta biến thành tôn cấp. Di Tiểu Thiên tràn ngập khát khao tương lai. Nhưng Di Tiểu Thiên phát hiện Mộng Hy mới rồi còn cười tươi giờ đầu chân mày đầy yêu thương. Trông thấy Mộng Hy ủ rũ thì lòng Di Tiểu Thiên nổi lên ghen tuông. Bây giờ gã cho rằng nàng đang nhớ tới Âu Dương. Vậy nên Di Tiểu Thiên vẻ mặt bực mình. Mộng Hy liếc Di Tiểu Thiên, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Di Tiểu Thiên chỉ là một dị tộc không là gì, đừng nhìn gã cách đế cấp chỉ một bước, nhưng dù gã thành đế cấp cũng kém xa chủ dị tộc ngụy Bình Dậm. Nhưng mấy ngày nay Mộng Hy cùng Di Tiểu Thiên ở một chỗ, đứa trẻ hoàn toàn không có tâm kế này thích chính là thích, không thích chính là không thích, khiến nàng cảm thấy rất bình yên. Có lúc Mộng Hy suy nghĩ, có lẽ khi đã buông xuống tất cả rồi, có lẽ thật sự có thể cùng Di Tiểu Thiên đi tìm một nơi yên tĩnh sinh hoạt. Di Tiểu Thiên biểu môi, nói. Tỷ tỷ lại nhớ hắn. So sánh với Âu Dương thì Di Tiểu Thiên chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ha ha. Mộng Hy không giải thích vì Di Tiểu Thiên nói rất đúng, nàng thật tình nghĩ tôi Âu Dương, chẳng qua không giống như gã suy nghĩ. Ngỗng Hy nghĩ là một kiếp này Âu Dương có thể tránh thoát không? Có thể giành lại cái mạng từ tay Nguyễn Bình Dập không? Mặc dù cá nhân mộng Hy hy vọng Âu Dương có thể thoát khỏi tay Nguyễn Bình Dập, nhưng lần này Y lại mang theo 8 cái bóng cùng xuất kích, hắn có thể trốn được không? Di Tiểu Thiên rất khó chịu nói. Xem ra tỷ tỷ rất lo cho hắn. Trong mắt Di Tiểu Thiên thì Ngọng Hy nên chỉ thuộc về gã, gã chỉ nghĩ hai người cùng nhau là tốt rồi, không thèm nghĩ điều gì khác. Ngọng Hy làm tiên tri của dị tộc. Nguy bình dập sẽ để yên cho nàng đi sao? Sẽ để mộng hy và dị tộc nho nhỏ di tiểu thiên cùng một chỗ sao? Đây là không thể nào, mộng hy không thể bỏ trốn, người nhà của nàng ở đây, sao nàng có thể rời bỏ? Mộng hy nói, không có gì lo hay không, sau này ngươi sẽ hiểu tất cả. Chỉ hy vọng sau khi ngươi biết rõ mọi thứ sẽ không hợp ta. Mộng hy nói xong xoay người đi, để lại di tiểu thiên mở mịt nhìn. Là ta nghĩ quá nhiều hay vì ta tưởng quá ít. Di Tiểu Thiên thầm hỏi mình, nhưng không ai cho gã đáp án. Dưới lòng đất, Âu Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, huyết hải màu đỏ lan tràn vô tận. Âu Dương bền đồng trong biển máu vô bờ, huyết hải này không phải là huyết hải thật sự. Gọi nó là huyết hải không bằng kêu nó là hỏa hải, toàn bộ đều là lửa. Đúng vậy, tất cả đều là huyết sắc hỏa diễm. Nói trắng ra chỗ này là biển lửa do linh hồn liệt diễm tổ thành. Nếu là người bình thường đến đây thì chỉ dây lát đã bị linh hồn liệt diễm đốt đến hình thần đều diện. Nhưng bản thân Âu Dương có linh hồn liệt diễm. Ở trong biển lửa này mặc dù nó rất khủng bố nhưng không thể tạo thành chút thương tổn cho hắn. Đây là đâu? Tại sao có nhiều linh hồn liệt diễm như vậy? Con người đỏ rực của Âu Dương liếc xung quanh. Nhưng tại đây không phải bên trên. Trong biển lửa Âu Dương có thể thấy cảnh vật rất có hạ. Mặc dù Âu Dương vô cùng cố gắng thì tối đa chỉ thấy trong phạm vi một dạm Bên kia có người. Âu Dương thấy chỗ kia mơ hồ có vật gì đó hình người. Hắn bản năng định tới gần. Nhưng ngầm nghĩ một lúc thì thấy chỗ quái dị như vậy sẽ xuất hiện người. Đây thật sự là con người sao? Đi? Hay không đi? Âu Dương lòng nóng nảy phập phồng, nói thật ra hắn muốn đi qua nhìn xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, nhưng trong lòng hắn có chút sợ hãi. Mạo hiểm mới làm giàu. Nếu đã tới đây... Không đi qua nhìn xem thì thật có lỗi với chính mình. Đặt quyết tâm, Âu Dương bắt đài di chuyển tới vị trí hắn cảm giác có người. Âu Dương cực kỳ cẩn thận, sợ đi nhầm một bước là sẽ mất mạng dưới lòng đất. Tốc độ của Âu Dương rất chậm, tốc độ nhanh như kia chấp của hắn tại đây không có tác dụng gì. Âu Dương cũng phát hiện tùy theo không ngừng tới gần bóng người, lực lượng của hắn dần biến mất, tình hình quái dị khiến lòng hắn càng kinh sợ hơn. Nếu là bình thường... Có nguy hiểm và sợ hãi như vậy thì đương nhiên Âu Dương sẽ lựa chọn rút lui. Rút lui không phải bởi Âu Dương gan nhỏ mà là vì cẩn thận. Nhưng hôm nay có linh hồn liệt diễm ở trong người, Âu Dương gần như dung nhập vào vùng thiên địa này. Hiện tại hắn cảm thấy chắc là có cơ duyên to lớn đang chờ mình, nếu bỏ qua thì có lẽ sẽ hối hận suốt đời. Dù là cái gì nhất định phải nhìn một lần. Âu Dương không ngừng tiến tới trước, hắn phát hiện linh hồn liệt diễm trước mặt mình càng lúc càng đậm đặc. Đợi Âu Dương gần như thấy hình người phái trước thì xung quanh từ màu đỏ rực ra không còn gì sắc màu khác. Âu Dương nhìn trên ngó dưới mất nửa ngày, mới nãy hình người nên xuất hiện ở vị trí này, tại sao chốc lát đã không thấy đâu. Âu Dương lại tiến lên, nhưng mới đi không bao lâu thì hắn cảm thấy mình đạp hụt không khí, rơi xuống bóng tối. Âu Dương cố gắng ổn định thân hình đừng để đầu cắm xuống đất, hiện tại hắn không còn sức lực, chỉ có linh hồn liệt diễm, nhưng linh hồn liệt diễm không thể bay. Từ trên cao rớt xuống thì đầu sẽ tiếp đất, dù không chết cũng đủ khiến Âu Dương đau khổ. Ẩm. Âu Dương từ trên trời ráng xuống trực tiếp thế vào hồ nước, nhưng không cảm giác nước lạnh lẽo mà là ấm áp Phù. Âu Dương thò đầu khỏi mặt nước, trong bóng tối cảm nhận hồ nước này dính đặt, cảm giác hơi quái lạ. Tổ cha nói chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Âu Dương thầm nghĩ. Con người đỏ rực mở ra, khi hắn thấy mình đang ở đâu thì suý nuôn mửa. Làm sát thần quanh năm giết người, cảnh tượng khiến Âu Dương buồn nôn đến mắt gói có trên đời này không? Âu Dương từng cho rằng không có, nhưng bây giờ hắn phải công nhận nó tồn tại. Âu Dương cố nén cơn buồn nôn, khít sâu một hơi, nhưng hơi thở tràn ngập máu tanh trong miệng làm hắn suýt đói ra. Âu Dương ngửa đầu gầm lên. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Âu Dương nhìn xung quanh, coi như là sát thần thì trong khoảnh khắc này đều sẽ thấy ra đầu mắt lạnh. Núi thây biển máu. Đúng vậy. Chỗ này thật sự là núi thây biển máu. Hiện tại Âu Dương đang ngâm mình trong biển máu, phía xa dãy núi cao không thấy đỉnh, nếu không phải ánh mắt hắn rất tốt thì có lẽ sẽ không thấy được, ngọn núi do sắc của vô số người chồng chất thành. Núi thây biển máu, đây là núi thây biển máu thật sự. Chỗ này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người mới có thể có núi thây biển máu như vậy? Những người đã chết có thân phận gì? chương 666, núi xác biển máu. Âu Dương cố nén lòng rung động, từng chút một bơi hương núi thây, cố gắng không để mình thấy cảnh tượng xung quanh. Cho dù có là sát thần thì Âu Dương khó mà chấp nhận sự thật mình ngâm mình trong biển máu. Dù gì Âu Dương là người chứ không phải ma máu lạnh, dù lúc giết người lòng lạnh băng nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi bản tính con người. Bây giờ dù là sát thần Âu Dương cũng không cảm thấy người làm ra những chuyện này tàn nhẫn. Cái này cần giết bao nhiêu người? Nơi này lại có bao nhiêu hoan hồn mới khiến huyết hải không bao giờ khô cạn. Âu Dương nhìn huyết hải dính đặc dưới thân mình, hắn biết thời gian huyết hải tồn tại chắc là rất xa xôi. Hắn không thể lục tìm chỗ huyết hải này trong ký ức của Triệu Cương, điều này chứng minh cái gì? Nó chứng minh thời gian huyết hải tồn tại còn lâu hơn cả Triệu Cương có mặt trên đời. Triệu Cương đi tới thế giới này mười và năm, huyết hải từ mười vạn năm trước đến nay không khô cạn. Núi thây từ 10 vạn năm trước đến giờ vẫn còn đó, có thể tưởng tượng chỗ này có bao nhiêu linh hồn không cam lòng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Linh hồn liệt diễm bên ngoài có lẽ chính là lửa giận của những linh hồn này hình thành. Nếu không phải Âu Dương cũng có linh hồn liệt diễm thì dù hắn may mắn tiến vào đây e rằng đã bị hoán khí chỗ này chu sát. Bơi thật lâu sau, Âu Dương rốt cuộc đi tới bên bờ. Nhưng khi Âu Dương tới bờ thì lại lần nữa bị cảnh vật trước mắt hủ giật nảy mình. Chỗ này làm gì có bờ? Cái gọi là bờ do sương cốt chết thành, đây căn bản là hòn đảo do xương và xác thịt hình thành bền đồng trên huyết hải. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai tàn nhẫn như vậy, khiến nhiều người chết tại đây? Không lẽ hắn không sợ đón thiên phạt sao? Mặc dù Âu Dương không tin kiểu nói trời phạt nhưng có nhiều sinh linh chết thế này e rằng thiên lý khó tha. Âu Dương bỏ lên đảo nhờ rổ do xương cốt chết thành. Hắn nghe dưới chân vang tiếng xương bị đạp phát ra tiếng rôm rốt, lá gan hắn siêu to thế mà cũng có cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng. Hèn chi nói chỗ này là ác ma chi địa, núi thây biển máu thế này không phải là ác ma thì sao làm được. Để người ta chết rồi vẫn không ngủ yêu, cái này cần thủ sâu cỡ nào. Mặc dù có lúc câu dương cũng rất tàn nhẫn nhưng hắn không thể làm ra chuyện khiến mỗi người bị giết sau khi chết vẫn không thể ngủ yên. Đúng vậy. Nhiều năm qua người chết trong tay Âu Dương nếu thống kê thì chắc cũng đủ hình thành một núi thây biển máu cỡ nhỏ, nhưng hắn không thể giống như chỗ này lấy máu người sau khi chết, chồng xác lên như vậy. Âu Dương từng bước một đi hướng núi thây, lá gan của hắn cũng khá lớn, đổi làm người nhát gan thì thấy núi cao do sát chất thành đừng nói đi tới, sợ là bị hủ chết. Nhưng dưới tình huống như vậy người muốn không bị hù chết cũng khó. Chỗ này căn bản không có một tốc đất lành. Dù là huyết hải bệnh đồng hay núi thây chống chất, thậm chí đảo dưới chân đều do xương chất lên. Chiến Âu Dương đi tới trước núi thây, ở trên cánh tay một cái xác chết vô cùng thống khổ thò ra ngoài lộ chữ chiến. chiến. Chiến Chiến Chiến Đều là chiến. Âu Dương liên tục loay hoay nhiều cái xác trên mỗi cái xác đều có một chữ chiến. Chữ chiến lộ ra ngày càng nhiều, sắc mặt của Âu Dương cũng càng ngày càng khó coi. Không ngờ lời đồn là thật. Âu Dương mặt tái nhận, bởi vì trong óc hắn hiện ra một phần ký ức của triệu cương. Chiến tộc. Một loại chủng tộc sống ở thời đại xa xôi. Họ từng là chủng tộc thống trị một thời đại, thời họ sinh tồn không có ghi chép chính xác, chỉ biết là rất xa xưa. Xưa đến bây giờ người già sống lâu đến đẳng cấp hóa thành tại tiên giới đều chỉ nghe nói đời trước kể về truyền thuyết liên quan chiến tộc. Cho nên nhiều năm qua không ai biết chiến tộc có thật sự tồn tại. Nhưng dù như thế nào thì tiền giới hay thế giới dị tộc vẫn có một số người không ngừng tìm kiếm chiến tộc. Không phải nói chiến tộc huy hoàng cỡ nào, huy hoàng của chiến tộc đã qua đi, hiện tại người tìm chiến tộc chỉ là muốn tìm một thứ gọi là thánh chiến phương pháp. Thánh chiến phương pháp không phải là bộ công pháp, nó là một bản chiến ý. Đúng vậy, chiến tộc không có công pháp cố định, chiến tộc có được chỉ là thánh chiến phương pháp, chỉ có chiến ý. Mỗi một chiến tộc bắt đầu từ khi sinh ra đã không ai dạy cho công pháp gì, họ từ nhỏ học tập các loại chiến ý. Lâm Nguy chiến ý, tháng Chi chiến ý, Bất khuất chiến ý, đủ loại chiến ý đều đến từ Thánh chiến phương pháp. Đơn rằng có được Thánh chiến phương pháp, nếu học chiến ý bên trong thì có thể thành tiểu trí cao vô thượng. Đương nhiên tất cả chỉ là truyền thuyết, Thánh chiến phương pháp có tồn tại hay không thì không ai biết. Thậm chí sự tồn tại của chiến tộc là bí ẩn khó giải. Truyền thuyết thường có hai mặt, Một mặt đồn rằng học được thánh chiến phương pháp liền có thể đấu với thiên hạ, lời đồn rằng là sau khi ai đó có được thánh chiến phương pháp thì chính là ngày chiến tộc chúng sinh. Những chuyện cũ dính đầy bụi trần đã quá xa xưa, tại sao để ta đụng phải? Âu Dương lắc đầu cười khổ, hắn vô tình chui xuống đất thế nhưng tiến vào đây, chắc cũng từng có nhiều người đi vào, chẳng qua không ai có thể thông qua linh hồn liệt diễm phía trước xâm nhập sâu trong. Nếu không thì bí ẩn chiến tộc sớm đã bị giải nhiều năm. Thánh chiến phương pháp Không thể phủ nhận, lúc này Âu Dương động tâm. Thánh chiến phương pháp không phải công pháp bình thường, nếu nó là công pháp bình thường thì dù có tốt đến mây Âu Dương cũng sẽ không động tâm. Nhưng thánh chiến phương pháp này chính là chiến ý, Âu Dương rất muốn xem chiến ý rốt cuộc là cái gì. Âu Dương ngửa đầu nhìn đỉnh núi Thây, hắn thấy thứ mình muốn. Trên núi Thây, một tòa cung điện nho nhỏ đứng sứng sững. Đúng vậy, cung điện xây trên núi Thây. Âu Dương cố nén lòng tham, tự hỏi mình. Rốt cuộc là ai xây dựng nơi đây? Là ai giết nhiều chiến tộc như vậy? Tại sao chiến tộc diệt vong? Âu Dương nhìn núi Thây, nó ít nhất dùng mấy vạn xác người trồng thành. Toàn bộ dây núi đều ở dưới lòng tây bộ thế giới dị tộc, núi Thây liên miên bất tận cơ mấy vạn dặm Huyết hải là vì núi Thây hình thành, sát mấy ước chiến tộc chất hình thành núi Thây, cái này cần lực lượng đáng sợ bao nhiêu mới làm được. Âu Dương cảm thấy dù khiến hắn đạt được tôn cấp, theo hắn bất chấp tất cả giết mấy ước người thế này thì sẽ giết đến mệnh chết. Chỗ này có mấy ước người chết đi, bị phong ấn dưới lòng đất, trở thành núi thây biển máu hiện tại. Lấy hay là không? Nếu truyền thuyết chính diện trở thành sự thật thì mặt hẳn diện ra sao? Âu Dương rất sợ, hắn sợ chiến tộc thật sự hiện thế. Đồn rằng mỗi một chiến tộc đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Nếu có ngày chiến tộc sống lại thì có phải hắn cũng trở thành một thành viên trong núi Thây Biển Máu. Âu Dương ngồi trước núi Thây, nhìn từng chiến tộc chết vô cùng đau khổ, hắn rất muốn lập tức rời đi. Nhưng mỗi người đều có lòng tham, Âu Dương cũng có, bây giờ kêu hắn đi thì hắn làm không được. Chương 667, Chiến tộc. Dễ dàng có được thánh chiến phương pháp, giờ nếu Âu Dương thật sự từ bỏ thì hắn sẽ rất tiếc đối. Có gì đáng sợ? Nếu là chiến tộc tùng sinh thì ta lại trồng núi thây thứ hai, đào ra huyết hải thứ hai. Âu Dương mắt đỏ rực sắc ý ngập trời bùng phát từ người hắn, khi thế quân lâm thiên hạ lại trở về trên người hắn. Hoa nở nên hái thì hay hái, đừng để hoa tàn không thể hái. Câu nói này dùng trong cảnh tuần hiện tại hơi gượng gạo nhưng ý cơ bản thì giống nhau. Hiện giờ Âu Dương đã đứng ở dưới núi thây chiến tộc, chỉ cần bỏ lên núi tiến vào cung điện đó là sẽ có được thánh chiến phương pháp. Nếu lúc này kêu Âu Dương thì bỏ thì e rằng hắn sẽ hối hận suốt đời. Âu Dương thầm đủ. Lên. Sau đó Âu Dương đạp từng cái sắc leo lên dây núi. Một mảng tối đen xuất hiện trong chúng thần điện, một người đàn ông tựa như cái bóng bước ra từ không khí. y thì mặc đồ đen, tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng, đôi mắt đen như mực. Dạ thiên. Ba nội nó. Tiểu nhạc kích động nhào vào ngực dạ thiên, nhìn con ngươi thuần màu đen, ý lý khó chịu nói. Đúng là có sư phụ gì thì ra đồ để nấy, mắt của Âu Dương là màu đỏ, của người lại là đen thấm. Ha ha! Dạ thiên mỉm cười, con mắt đen như mực trở lại màu mắt người bình thường. Đứng sau lưng tiểu nhạc là người phụ trách tiếp dẫn lần này, trưởng lao thu thủy. Từ chuyện sai sót lần trước của Âu Dương chúng thần điện rất cẩn thận với việc tiếp dẫn hạ giới. Mỗi lần chỉ cần có người từ hạ giới vào thu thủy là sẽ có nhân vật cấp trưởng lao đến tiếp dẫn ngay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thu Thủy nhìn người đàn ông trừ tóc ra toàn thân màu đen, gã rất kinh ngạc. Mấy người này đều là quái vật gì thế này? Nhóm đầu tiên có ba người, danh Trấn Thiên Hạ Âu Dương, Tân Sủng của Hồn Điện Vệ Thi, đệ tử Quan Môn của Kiếm Thánh, Hoàng Thiên. Nhóm thứ hai xuất hiện, Tiểu Nhạc được phong làm hộ Sơn Đại Thần, tương lai là người ngồi ngang hàng với Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Bây giờ cái tên vừa xuất hiện thoạt trông cực kỳ bình thường. Nhưng vị trí y y đứng từ ban ngày biến thành bóng đêm, cái này cần dạ chi lực tinh thuần biết bao nhiêu. Tiểu nhạc liếc Thu Thủy, nói. Không cần ngươi tiếp dẫn, đây là người của vạn tiên sơn chúng ta, ta mang đi. Mặc dù Thu Thủy là trưởng lão nhưng Tiểu nhạc không cho gã mặt mũi. Sau khi biết chuyện của Âu Dương, nếu không phải vạn tiên sơn cần dựa vào chúng thần điện thì Tiểu nhạc sớm dứt áo ra đi. Thu Thủy, nói. Vâng. Đứa trẻ 17. Tạm tuổi này thu thủy không chọc vào được, đừng nhìn y y như con nít, nhưng từ hạ giới đến chúng thần điện mới không bao lâu đã là linh tiên, nếu lại có thêm mấy trăm năm thì e rằng tu vi của y y sẽ vượt qua thu thủy, sau vạn năm chúng thần điện sẽ sinh ra một tiên tôn mới. Vạn năm thành tiểu y lực tiên tôn, cái này dù là toàn tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, người có tương lai như vậy thì thu thủy sẽ không đắc tội. Đi đi đi đi kể cho ta nghe bên dưới xảy ra chuyện gì đi. Tiểu nhạc kéo dạ thiên đi hướng vạn tiên sơn, lúc dạ thiên gần đi nhẹ gật đầu với thu thủy. Trên vạn tiên sơn, bạch hủ minh nhìn đồ tôn của mình, rất là vui mừng. Tuy rằng dạ thiên không có hành lễ bái sư, không chân chính bái sư, nhưng ở trong lòng y dít thì Âu Dương chính là sư phụ của y Không có Âu Dương thì không có dạ thiên ngày hôm nay, sát thủ máu lạnh này lúc nào cũng giữ nhiệt huyết với Âu Dương. Không ngờ dạ thiên ngươi trong thời gian ngắn ngủi như vậy đi tới tiên giới. Chắc vạn tiên sơn phát triển không tệ. Lỗ tu luôn rất lo lắng sau khi Âu Dương rời đi thì mù quyển một cây chẳng chống bước nhà. Bây giờ thấy dạ thiên vũ hóa phi tiên, trái tim treo lơ lửng của gã cũng thả xuống. Dạ thiên không nói thêm gì, chỉ gật đầu hử. Đúng vậy. Thật ra mấy năm nay vạn tiên sơn đi không thuận lợi, mặc dù y ý, ý rất cố gắng, dù mù quyển rất liều mạng nhưng luôn có người tới cửa khiêu khích, tất cả đều vì cái danh thiên hạ đệ nhất. Vì thiên hạ đệ nhất. Không biết dạ thiên đã chém bao nhiêu cứng giả thật ra dạ thiên không thèm để ý danh tiếng gì, nhưng thiên hạ đệ nhất là sư phụ để lại, y là đồ đệ của Âu Dương, bất cứ lúc nào cũng phải giữ thiên hạ đệ nhất cho sư phụ. Dạ thiên làm được rồi, tuy rằng đi rất khó khăn, nhưng y khiến toàn chân linh giới ghi nhớ cái tên dạ thiên, nhớ ký dạ thiên đồ đệ duy nhất của Âu Dương. Ám dạ ma la đi trong đêm tối, từng một đêm đổ sắt bốn thánh địa tạo thành mấy chục vạn người chết, Trên núi Thây, Âu Dương vất vả bỏ lên, từ chân núi đến sờ núi, hắn mất 3 tháng. 3 tháng này tôi luyện tâm tính của Âu Dương thậm chí vượt qua tất cả trong quá khứ. Mỗi ngày đối diện sát chết đếm hoài không hết, mỗi ngày thầm nhủ với lòng phải kiên cường, Âu Dương chịu đựng điều mà người bình thường không thể hiểu thấu. Nhưng Âu Dương không hối hận, cơ hội bày ngay trước mắt, nếu mình để nó đi qua thì có lẽ nhiều năm sau sẽ hối tiếc cả đời. Dù là thai nạn hay thứ gì thì ta đều nguyện ý thừa nhận. Từ ngày Âu Dương bước lên con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Nếu người cản ta thì ta giết người, nếu trời ngăn ta thì ta nghịch thiên. Âu Dương thầm đủ với lòng, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tất cả thuận theo tự nhiên, nên đến thì sẽ đến, nếu có chuyện gì cũng rụt dẹ cẩn thận thì hắn không thể nào một đường giết đến hôm nay. Hiện giờ đã leo lên ước chừng 1/3 con đường của ta còn rất xa. Âu Dương thầm mừng là lực lượng chỉ tạm thời biến mất, thân thể vẫn là tiên đế, nếu không thì hắn ở đây phải ăn sống xác chiến tộc, mỗi lần nghĩ tới đây là hắn thấy buồn nôn. Giết người, nhìn núi tuyết biển máu, những thứ này Âu Dương có thể nhịn, nhưng kêu hắn ăn thịt người, hằng máu thì hắn khó mà làm được. Tiên giới, Đông Tuyết lật phất, toàn chúng thần sơn phủ trùm lớp tuyết trắng nóng ánh bạc, nhìn rất xinh đẹp. Trong biển hoa mai, một cô gái mặc áo choàng lửa màu đỏ ngạo nghễ đứng trong gió tuyết. Mai đua nhau khoe sắc thắm mặt lộ nụ cười rất ấm áp Cả đời của ngươi đều đang đấu tranh, giống như hoa mai, càng là lạnh lẽo càng là gió tuyết thì ngươi càng bất khuất. Lần này đã kích có thể nói là lớn nhất trong đời ngươi, không biết ngươi ở thế giới dị tộc có sống tốt không. Trong khi vệ thi nói chuyện thì một bóng người xuyên qua biển mai đi tới sau lưng nàng, nhẹ nắm tay nàng. Hai tay chạm vào nhau, vệ thi vội dụ tay về. Vệ thi không cần ngoái đầu lại cũng biết chắc chắn là Lục Phi. Lục Phi rất là tự tin nhìn vệ thi, nói. Như thế nào? Vẫn không nghĩ rõ ràng sao. Yên ta đi, ta sẽ không ép nàng. Một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện nằm trong nước ta. Lục Phi tin một ngày nào đó gã sẽ làm cô gái này cảm động, khiến nàng quên hết tất cả, vung xuống mọi thứ, chỉ nhớ một mình gã. Vệ thi ánh mắt thảm đạo, nói. đa tạng. Mấy ngày nay nàng cũng có suy nghĩ, có lẽ làm bằng hưu với Âu Dương là tốt nhất, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều, có lẽ Âu Dương căn bản không có ý gì với nàng. Chương 668, uy hiếp. Ha ha ha ha. Trên núi Thuê, một tiếng cuồng cười truyền ra từ đại điện rách nát. Âu Dương tay cầm một quyển cẩm thư, cười như điên. Thánh chiến phương pháp. Đây chính là thánh chiến phương pháp. Thánh chiến phương pháp của chiến tộc quả nhiên vô cùng thần kỳ. Giọng của Âu Dương cho cảm giác quân lâm thiên hạ, hiện tại hắn như đã trở về thiên hạ đệ nhất từng được công nhận. Chiến tộc truyền thừa Âu Dương nhìn trang thứ nhất cẩm thư, nhìn hướng trung tâm đại điện, một người đàn ông đầu đội kim quan nhắm mắt ngồi trên vương tọa Đây chính là vua của chiến tộc, tên của y là chiến tín, là vương giả cuối cùng của chiến tộc. Tại sao y ý, ý chết tại đây? Trên cẩm thư không ghi chép nguyên nhân. Âu Dương xa xa nhìn sát chiến tín. Mặc dù không biết chiến tín đã chết bao nhiêu năm nhưng trông y gì tựa như còn sống chỉ là đang say ngủ, nếu không phải toàn thân y không có chút sự sống thì Âu Dương sẽ cho rằng chiến tín chỉ là ngủ say. Âu Dương thở dài một hơi, lầm bầm. Vương giả một thế hệ cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy, bị người quên đi sự tích xa xưa. Có lẽ nhiều năm sau Âu Dương cũng sẽ bị người quên lãng, hắn chỉ thuộc về thời đại này, khi thời đại qua đi, mọi người lật xem trang sách mới. Vương giả cuối cùng vẫn là bị lãng quên. Ta không cần chiến tộc truyền thừa, ta chỉ muốn ba viên nghịch thiên hoàn này. Âu Dương tử trong cái hộp trực mặt chiến tín lấy ra ba viên nghịch thiên hoàn. Ủa? Haha, ha, những thứ này ta cũng lấy. Âu Dương liếc bên cạnh sát chiến tín, lặng lẽ mang một vài thứ bỏ vào trong vòng tay không gian của mình. Âu Dương ngầng đầu nhìn nóc đại điện, trên đỉnh chốc là biển lửa linh hồn đốt hương hực. Âu Dương biết chỉ cần hắn xuyên qua biển lửa linh hồn là sẽ lại quay về mặt đất. Nhưng tay Âu Dương đang cầm 3 viên nghịch thiên hoàn, dù thế nào hắn cũng phải trước tiên tại đây đột phá xong. Ác ma chi địa khắp nơi đều là sắc khí, mặc dù chỗ này là núi thây biển máu nhưng an toàn và yên tĩnh, cũng nên lĩnh ngộ Thánh chiến phương pháp một chút. Âu Dương biết lần này hắn có được cơ duyên to lớn. Nghịch thiên hoàn trợ giúp Âu Dương đến tiên tồn, Thánh chiến phương pháp cho hắn có sức chiến đấu ngạo nghệ thiên hạ. Âu Dương quân lâm thiên hạ sắp trở lại. Khi ta lại xuất hiện thì ta muốn khiến thế giới này nhớ ta, nhớ cái tên Âu Dương. Âu Dương dứt lời, một viên nghịch thiên hoàn bị nuốt vào miệng, hắn ở trên núi thây này bắt đầu con đường trí tôn của mình. Ác ma chi địa, Nguy Bình Dập vẫn luôn quanh quẩn không rời đi. Mặc dù Ngụy Bình Dập biết dưới lòng đất có cái gì đó, nhưng y có trực giác tiểu tử kia sẽ không chết, tiểu tử đó chắc chắn có thể đi ra. Nguyễn Bình dập rất tin tưởng vào trực giác này, trực giác khiến Y hoàn thành rất nhiều việc, lần này cũng sẽ không hoạ lệ. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi mang đến bất ngờ cho ta. Con đường vô thượng của ta có thành công hay không trông nhờ vào ngươi. Âu Dương cười tủng tỉm nhìn mặt đất dưới chân mình, Y tin tưởng Y thì chắc chắn có thể chờ đến thứ mình cần. Thời gian chưa bao giờ báo ngươi biết trước trước, nó là sát thủ vô tình nhất trong thiên địa. Nó từng giây từng phút mang đi sinh mệnh một số người. Nhưng nó cũng ban cho thế giới sinh mệnh mới. Nó là quy tắc, nó mới là quy tắc lớn nhất, bởi vì dù ở bất cứ đâu nó đều tồn tại, nó vô tình rồi lại hữu tình. Trong bạn yêu chi thành, Di Tiểu Thiên phát hiện gần đây Mộng Hy luôn giàu gì không vui, dù gã lên tới tiên đế cũng không thấy nàng vui vẻ ra mặt. Di Tiểu Thiên nhẹ nhàng cầm tay Mộng Hy, hỏi. ngỗng Hy, rốt cuộc làm sao vậy? Nam, 10 năm nay Di Tiểu Thiên biến trưởng thành nhiều. Quan hệ giữa gã và Mộng Hy tiến triển cực nhanh. Mộng Hy cười nói với Di Tiểu Thiên. Không có gì. Mộng Hy không thể nói cho Di Tiểu Thiên biết suy nghĩ trong lòng nàng. Nguy Bình Dập rời khỏi vạn yêu chi thành đã 5 năm, 5 năm không trở về, Âu Dương cũng biến mất 5 năm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngụy Bình Dập nuốt Âu Dương? Hay hoặc là Âu Dương trốn thoát? Mộng Hy đều phủ định, bởi vì dù là loại nào thì Ngụy Bình Dập nên quay về mới đúng. Dù thanh hay thất bại thì Ngụy Bình Dập là chủ nhân của thế giới này, ý nghĩa nên xuất hiện chủ trì thế giới. Nhưng tại sao hai người cùng biến mất 5 năm? Không lẽ? Mỗng Hy không dám suy nghĩ tiếp. Bây giờ nàng nghĩ đến là kết quả xấu nhất, đó là ác ma chi địa xảy ra biến cố gì khiến hai người gặp nguy hiểm? Không đâu. Hắn cường đã như vậy, có 3 cái bóng, trên đời này còn ai bị thương được hắn? Mỗng Hy không tin có thứ gì uy hiếp được Ngụy Bình Dập. Nàng biết rất rõ người đàn ông này cường đại cỡ nào. Rất lâu về trước Ngụy Bình Dập muốn vào tiên giới, nhưng huyết hải liên tiếp hai giới khiến ý không cách nào bước vào trong đó. Cũng vì lý do này mà Nguyễn Bình Dập không ngừng tu luyện phân thân, bây giờ chín cái bóng đều hiện ra. Mộng Hy biết kế hoạch trinh chiến tiên giới của Nguyễn Bình Dập đã không còn xa. Nếu lần này Nguyễn Bình Dập có thể nuốt Âu Dương thì dù bản tôn không thể vào tiên giới, 9 cái bóng đủ càn quét tiên giới, đánh đâu thằng đó. Mộng hy, đừng cứ đa sầu đa cảm như vậy. Không có gì là không thể vượt qua, chỉ cần có gan đối mặt, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Di tiểu thiên nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của mộng hy, vì chỉ có làm như thế gã mới cho nàng chút thấm áp Mộng hy nở nụ cười, khe nói. Hy vọng là vậy. Mộng hy nhìn người đàn ông trước mắt dần biến chính chắn lòng rất vui sướng. Mặc dù hai người phải đi đường còn rất dài, nhưng ít nhất giờ phút này nàng có người cây bên. Chúng thân điện, đằng trước hồn điện, tiểu nhạc biểu tình âm trầm nhìn người đàn ông đứng trước mặt tay cầm quần trượng. Tiểu nhạc nói, hồn vương đại nhân, lời ta nói hồn vương đại nhân tốt nhất hay đắn đo cho kỹ, có chút chuyện nếu đã làm sai thì không còn cơ hội hối hận. Hồn vương nhìn tiểu nhạc, hỏi ngược lại, sơn thần đang uy hiếp ta. Sắc mặt của hồn vương cực kỳ khó coi, từ khi gã trở thành hồn vương đến nay ít có ai dám chất vấn quyết định y gì để làm ra. Dù là hoàn nhan liệt cũng phải nể mặt ba phần. Hừ, ta, uy hiếp. Tiểu nhạc sao dám uy hiếp hồn vương đại nhân, nhưng chuyện này ta khuyên hồn vương đại nhân suy nghĩ rõ ràng rồi lại nói. Mặc dù tiểu nhạc nói như vậy nhưng ý gì không có ý định lùi lại. Hồn vương nhìn tiểu nhạc, giọng điệu lạnh băng. Chuyện của hồn giả khi nào thì đến lượt ngươi xem bảo. Đống trên bầu trời chuyển đến một thanh âm vinh nghiêm. Được rồi. Một đoàn lửa từ trên trời rang xuống. Hoàn nhan liệt mặc đồ trắng, hai tay chắp sau lưng xuất hiện. Tông chủ. Hồn vương hành lễ với hoàn nhan liệt. Tiểu nhạc thì làm như không thấy. Hoàn nhan liệt liếc tiểu nhạc. Thật ra bản tính của tiểu nhạc rất tốt, chẳng qua làm chuyện gì cũng thẳng thán. Trong mắt ý không có tạm lùi bước nhân ngượng. Đúng là đúng, sai là sai, thế giới chỉ có đúng và sai, không có điều hòa. Chương 669, ta đợi 7.000 năm. Hoàn nhan liệt nói. Chuyện này ta có nghe nói, bây giờ cách cuộc chiến hai giới chỉ có 7.000 năm, mọi chuyện đợi qua cuộc chiến hai giới rồi tính. Hoàn Nhan Liệt liết hồn vương, gã biết cái này xem như gián tiếp đắc tội hồn vương. Hồn vương khó hiểu nhìn Hoàn Nhan Liệt, gã từ trong mắt Hoàn Nhan Liệt nhìn ra sự bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ tiểu nhạc chỉ là một linh tiên, nhưng tương lai không xa thành tiểu của y địa cực cao. Hoàn Nhan Liệt không muốn khiến cường giả tương lai này vì chuyện như vậy để lại hận ý gì. Nên chỉ đành đắc tội hồn vương. Hồn vương lắp đầu, nói. Tuân lệnh. Hoàn nhan liệt đã lên tiếng thì hồn vương đành chấp nhận. Đà tạ tông chủ. Tiểu nhạc nghe nói vậy thì rất vui vẻ. Thời gian 7.000 năm đối với tu luyện giả như họ có lẽ không quá lâu. Nhưng y gì biết có 7.000 năm là đủ rồi. Trong hồn điện vệ thi một mình ngồi trong phòng. Vệ thi đã nghe nói hôn sự của nàng cùng Lục Phi bị tiểu nhạc gây rối đẩy rời sau 7.000 năm. Ai? Vệ thi thở dài một hơi, hóa thành sương khói bay nhanh hướng vạn tiên sơn. Trên vạn tiên sơn, tiểu nhạc cười tủm tỉm cầm hồ lô băng đường. Tiểu nhạc trợt ngừng đầu, nhìn trên bầu trời xuất hiện sương khói, vẻ mặt không vui. Tiểu nhạc liếc bầu trời, hỏi. Người đến làm cái gì? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vệ thi lại biến thành hình người, đáp xuống đất. Vệ thi nhìn tiểu nhạc, hỏi. Cần gì như vậy? Trong mắt vệ thi có cay đắng. 7.000 năm, chờ đợi 7.000 năm có ý nghĩa gì không? Tiểu nhạc nhìn về thi, nói, cần gì? Mặc dù Âu Dương biến mất nhưng chúng ta đối biết nguy cơ càng lớn thì hắn càng vùng dậy mạnh mẽ hơn. Ta luôn tin tưởng có một ngày Âu Dương chắc chắn sẽ trở về, ngươi có gả cho ai không liên quan gì ta. Ta là đại ca của Âu Dương, hắn là tiểu đệ của ta, nếu mai này hắn trở về, ngươi muốn gả cho ai thì gả, nhưng bây giờ không được. Lúc đầu nghe nói vệ thi và Lục Phi sắp kết hôn thì Tiểu Nhạc rất tức giận, ý gì giận là nàng đã đồng ý. Từ giây phút đó Tiểu Nhạc cảm thấy không đáng giá thay cho Âu Dương, cô gái như vậy, mới đã bao năm liền quên tất cả, cần gì cùng một chỗ với người như vậy. Nhưng tình nghĩa huynh đệ làm Tiểu Nhạc chạy tới hồn điện đại náo. Theo Tiểu Nhạc thấy thì mọi chuyện đều phải chờ Âu Dương trở về, tự hắn xử lý. Vệ thi hỏi Tiểu Nhạc. Có phải ở trong mắt của người ta là người đàn bà hay thay lòng? Tiểu nhạc không trả lời, chỉ hừ lạnh Hừ. Tiếng hừ đã nói lên tất cả. Vệ thi nghe tiểu nhạc hừ lạnh cười hỏi. Người nói ta hay thay đổi, ta ngược lại muốn hỏi ta thay đổi như thế nào? Hắn có cho ta hứa hẹn nào không? Hắn có nói ta là người nào của hắn không? Đúng vậy, ta thừa nhận ta có thích hắn, nhưng chuyện đó không phải đơn phương thích là được. Tiểu nhạc. Dù ngươi bộ dạng 7, 8 tuổi nhưng tâm trí của ngươi không kém gì người trưởng thành. Ngươi nói cho ta biết, ta có lý do gì để chờ. Vệ thi hỏi hàng loạt khiến tiểu nhạc câm nín. Chuyện giữa vệ thi và Âu Dương thì tiểu nhạc chỉ nghe nói, nghe Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nói hai người có chút mập mờ. Đúng vậy. Hoàng Thiên nói chỉ là mập mờ, ngay cả tiểu nhạc mới đầu cũng không tin Âu Dương sẽ thích một cô gái. Sau này hồn điện cản trở 7 lần tám lượt khiến tiểu nhạc thẹn quá thành giận, cảm thấy không tác hợp hai người này thì y không tên là tiểu nhạc. Bây giờ tiểu nhạc nghĩ lại, đó chẳng hoa là hoa trong kính, chăng trong nước, chỉ là y nghe nói và tự cho là đúng. Từ biểu hiện vừa rôi của vệ thi thì thấy nàng có tình với Âu Dương, nhưng hắn thì sao? Người đàn ông giống như gió có còn nhớ đến vệ thi không? Tiểu nhạc khiến vệ thi chờ đợi 7.000 năm. Nếu Âu Dương trở về vẫn còn nhớ nàng thì đương nhiên là hữu tình, tất cả vui mừng. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vậy chẳng phải là Tiểu Nhạc khiến người ta càng đau xót lòng sao? Tiểu Nhạc khó tin nhìn vậy thì nói. Hắn thật sự không nói gì với ngươi. Âu Dương rất là đầu gỗ, đến nỗi đối với cô gái nào cũng chưa từng có câu gì mập mở, Tiểu Nhạc biết rõ điểm này. Trong mắt của hắn chí có điều hắn truy cầu và con đường chí cao vô thượng. Hắn có thể ghi nhớ thù hận suốt đời không quên, nhưng... Vệ thi nghĩ đến ngày tháng ở chung với Âu Dương, nàng từng trăm ngàn lần nhủ lòng người đàn ông như ác ma này không thể dây vào, nếu đụng chạm sẽ bị thương. Nhưng có vài thứ không phải người nói đừng chạm vào thì nó sẽ không đến. Dù là lúc đầu linh hồn hiến tế hay sau đó vũ hóa phi tiên đều là chất xúc tác, khiến nữ vương cao cao tại thương như vệ thi buông bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện cùng Âu Dương bước lên con đường viễn cổ. Vệ Thi cũng từng quan tâm hồn tộc thịnh vượng, vì lợi ích của hồn tộc nàng có thể bất chấp tất cả tu luyện. Nhưng lần đó Âu Dương Đồ Sát tởn nở nở của nàng, Vệ Thi lại thỏa hiệp. Lúc đó Vệ Thi không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng vì hắn từ bỏ rất nhiều, nhưng cuối cùng không nhận được dù chỉ là một lời hứa. Vệ Thi nói, "Dù hắn chỉ nói một chữ đợi thì ta cũng sẽ chờ hắn ngàn và năm, nhưng hắn không có." Lúc Vệ Thi nói chuyện thì nước mắt lăn dài. Tiểu nhạc túi đầu, y có chút buồn rầu bởi vì y ý, ý quá kích động. Âu Dương khở như vậy, tiểu nhạc đơn phương hợp tác hai người này rốt cuộc là đúng hay sai. Vệ thi có tình nhưng Âu Dương có ý không? Nếu là bày ra hiểu lầm thì tương lai làm sao kết thúc? Thôi, tất cả đã định, chẳng qua là 7.000 năm, ta chờ 7.000 năm, tựa như ta chờ một bằng hưu tốt nhất đến chúc mừng hồn lực của ta. Vệ thi nhìn tiểu nhạc, nợ nụ cười. Nhưng nụ cười của nàng thật bi thương. Tiểu nhạc thở dài. Ai? Tiểu nhạc nhìn cô gái trước mắt, nghĩ kỳ thì cô gái này từ bỏ nhiều như vậy nhưng không được một lời hứa. Rốt cuộc là ai sai? Vệ thi mỉm cười, nói. Ta trở về, ngươi cũng tu luyện chăm chỉ đi. 7.000 năm nữa là hai giới đại chiến. Lúc đó ta còn muốn thấy ngươi cầm cục gạch đại sát tứ phương. Sau đó vệ thi hóa thành luồng gió lạnh biến mất. Tiểu nhạc giống to với bầu trời. Đó là đương nhiên đến lúc đó Ca biểu diễn hùng phong quyền đánh chủ dị tộc cước đá tiên tri dị tộc đập chết trưởng lão dị tộc cho người xem Tuyết rơi rồi lại tan 10 lần từ khi Âu Dương trốn vào lòng đất đến nay đã tròn 15 năm 15 năm Âu Dương đã thành công đạt đến tôn cấp nhưng hắn vẫn chưa ra là bởi vì tham ngộ thánh chiến phương pháp Thánh chiến phương pháp chính là chỗ rửa của chiến tộc có thể nói thánh chiến phương pháp hấp dẫn bất cứ ai nhiều chiến ý như vậy Đỡ hơn là vô số tiền bối chiến tộc từ các loại thất bại hoặc thành công lĩnh ngộ ra các loại chiến ý. Thật ra lúc mới bắt đầu Âu Dương đối với chiến tộc hoàn toàn không kính sợ như hiện tại, dù sau đó là một chủng tộc đã biến mất nhiều năm. Chương 670, Hoa địa vi giới, ta là yêu tổ. Nhưng càng lĩnh ngộ thánh chiến phương Pháp thì Âu Dương hiểu ra, chiến tộc không đơn giản như hắn đã nghĩ. Bọn họ không có thể chất, thiên phú được yêu đại, họ không thể trưởng thành giống tiên giới. Thậm chí không bằng người thế giới dị tộc, họ tu chỉ là một trái tim. Thánh chiến phương pháp ghi chép rằng khi thánh chiến phương pháp đại thành thì trong lòng suy nghĩ chính là ý niệm đạt thành. Đây là khái niệm gì? Sợ là đã vượt qua trí cao vô thượng, đã tới phạm chủ thần linh. Trong lòng suy nghĩ chính là ý niệm đạt thành, cường giả loại trình độ này sẽ xuất hiện sao? Âu Dương không xác định, trên thánh chiến phương pháp cũng không ghi rõ ràng. Nhưng dù là lòng suy nghĩ chính là ý niệm đặt thành này là thật hay giả thì vô thượng chiến ý trong thánh chiến phương pháp rất rộng lớn tinh thâm Đây là cách tu luyện mà Âu Dương chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghe qua. Thanh chiến phương pháp không tu thể, không tu thân, không tu pháp, có thể nói là thiên hạ bất cứ cái gì tu nó đều không cần tu. Thánh chiến phương pháp chú trọng là nguyên do tâm sinh, tất cả đều lấy trong lòng làm gốc bạn Âu Dương mỉm cười lầm bẩm Cách tu luyện thật kỳ diệu. Nếu ta không đặt đến tôn cấp thì có lẽ đã chọn cách tu tâm này. Nhưng dù là vậy thì bên trong có nhiều thuật pháp ta có thể học. Hiện tại Âu Dương đã đạt đến tiên tôn, hắn không thể nào từ bỏ lực tiên tôn tu lại thánh chiến phương pháp này, cho nên hắn chỉ có thể học ý, muốn mơ tưởng liền thành thì hơi khó. 15 năm, ta đi vào đây chấp mắt đã 15 năm. 15 năm đối với tu luyện giả thật là không có ý nghĩa gì. ngón tay Âu Dương như đao sẹt qua mặt. Dâu mọc rất dài bị tạo rớt. Âu Dương cắt đứt tóc dài, trình lý thân hình một phen, từ trạng thái gần như người dừng lại biến về vương giả tràn đầy quý khí. Ẩm. Một đoàn lửa không ngừng nhảy múa trong lòng bàn tay Âu Dương, ngọn lửa không ngừng chuyển đổi trở thành người, vật, hoa, chim, có thể nói là cực kỳ linh động. Âu Dương cảm nhận được yêu khí xung quanh đầm đặc, hắn biết ở tại đây tuyệt đối là chân chính vương giả. Nếu không ra ác ma chi điệu thì hắn gần như có được sức chiến đấu vô tận. Ở đây dù Âu Dương có tiêu hao lực lượng nhanh bao nhiêu đều dễ dàng bổ sung về. Bây giờ chắc ta đã mạnh hơn cả diệp lao năm đó. Âu Dương phất tay chém hư không, khổ ngạ gian bị hắn xé rách, một con đường đi thông tiên giới hiện ra ở trước mặt của hắn. Nhìn con đường đi thông tiên giới, Âu Dương rất muốn bước vào trong đó, nhưng bây giờ hắn còn chưa thế. Âu Dương còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tại đây. Tay phẩy một cái, con đường không gian biến mất, Âu Dương tử trong vòng tay không gian lấy ra áo tràng của mình, lại đốt lên ngọn lửa phụ trùn toàn thân. Âu Dương đạp bước không trung đi vào trong linh hồn liệt diễm. Hiện tại linh hồn liệt diễm không giống như trước có thể chói buộc Âu Dương, hán chậm rãi bước trong linh hồn liệt diễm, giống như tinh linh lửa không bị ngăn cản chút nào. Chỗ này có thể làm nơi tị nạn, sau này nếu bị ai truy sát trốn vào đây, dù có đối địch toàn thế giới của không ai làm gì được ta. Âu Dương mỉm cười, hắn suy nghĩ quá xa, lấy tu vi hiện tại của hắn nếu là ở ác ma chi địa dù đụng phải chủ dị tộc cũng không sợ. Ác ma chi địa này có thể phóng đại lực lượng của ta gấp trăm lần, tại đây ta chính là vương gia ngạo nghệ thiên hạ. Âu Dương ngâm nghĩ, ác ma chi địa này đối với người khác thì thật sự là ác ma chi địa, nhưng đối với hắn lại là chỗ tu luyện rất tốt, tại sao hắn không biến nơi này thành đại bản doanh của mình. Âu Dương xuyên qua biển lửa linh hồn tiến vào khu đất từng kéo hăn xuống. Vùng đất ác ma chi địa này vẫn có sức hút rất mạnh, nhưng lấy tu vi của Âu Dương không còn sợ gì nữa. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, Âu Dương phá đất chui ra, toàn thân ánh lửa bập bùng tựa như một thần linh trong ngọn lửa. Âu Dương đưa mắt nhìn bốn phía, ác ma chi địa vẫn hoang vu như vậy, điều duy nhất khác biệt là tại đây xuất hiện nhiều bóng quỷ ẩn núp xung quanh. Những bóng quỷ này không phải là quỷ quái gì. Đó là hai mắt ngụy bình dập để lại. Nếu là lúc trước thì Âu Dương không thể trông thấy bọn chúng nhưng hiện tại hắn là tồn cấp, càng được yêu khi ác ma chi địa ra thân, đủ để đấu với chủ dị tộc, bóng quỷ nho nhỏ sao thoát được pháp nhãn của Âu Dương. Giọng Âu Dương như chuông vang vọng toàn ác ma chi địa. Ừ, bắt đầu từ hôm nay Tây Bộ chính là của Âu Dương ta, tên nơi này là yêu giới. Ta chính là vạn yêu chi tổ. Các bóng quỷ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chiếm đất thành của riêng thế này là khiêu khích chủ dị tộc ra mặt, ai mà dám to gan đến thế. Muốn chết? Một bóng quỷ cách Âu Dương khá gần lẻ người đi tới bên cạnh Âu Dương, nhưng gã chưa ra tay đã bị linh hồn liệt diễm trên người hắn đốt đến hình thần đều diệt. Hình ảnh này khiến nhiều người trận to mắt, người mới ra tay có tù vi tiên đế, thế mà không kịp ra tay đã bị đốt chết, Âu Dương này mạnh bao nhiêu? Cút! Hay chuyển lời của ta cho chủ tử các ngươi Nếu hắn không phục thì đến yêu giới của ta lý luận. Âu Dương liếp không trời, tất cả người ẩn giấu đều bị hắn thấy rõ ràng. Một chữ cút mang theo rung động chấn linh hồn, mọi người có cảm giác trái tim bị bóc chặt, loại cảm giác này họ từng cảm nhận từ một người, đó là chủ dị tộc Ngụy Bình Giọng. Hiện tại cảm giác lại xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của họ là biến thiên. Dị tộc xuất hiện một sự tồn tại đáng sợ có thể đối kháng với chủ dị tộc. Chốc lát sau ác ma chi địa không còn bóng quỷ, nơi này lại trở về bình tĩnh như xưa. Âu Dương đứng chính giữa ác ma chi địa, phong bạo thành luôn bị Âu Dương giấu trong người giờ bay ra, đón do biến thành tòa thành thị rung động thiên địa. Thành thị bền đồng trên bầu trời ác ma chi địa. Âu Dương nhẹ gật đầu, nói. Tên ác ma chi địa làm người ta rất sợ, kể từ hôm nay sửa lại tên. Âu Dương dứt lời, một khối đá to khổng lồ ở trên ngọn núi đen phía xa bị tước. Hắn phất tay hướng bia đá, hai chữ to yêu giới hiện ra trên bia đá. Yêu dưới sinh ra sợ là sau này sẽ không ngừng huấn loạn, nhưng ta hy vọng nơi này là vùng đất bình yên, vậy thì gọi nó là chỉ qua chi địa vậy. Âu Dương hai tay khắc bốn chữ chỉ qua chi địa hiện ra trên bia đá, bốn chữ mang theo chiến ý vô tận. Nơi đây là chỉ qua, nếu có kẻ đến xâm phạm thì sẽ chiến đấu. Đây là ý nghĩa chỉ qua chi địa của Âu Dương. Vạn yêu chi thành mấy ngày nay rất bình tĩnh. Ngụy Bình Dập trở về trước sau như một, không nói nhiều với Mộng Hy. Mộng Hy nhiều lần muốn hỏi nhưng cuối cùng không mở miệng, bởi vì nàng thấy nét mặt ngụy Bình Dập có mở mịt Mộng Hy rất muốn dùng thuật dự ngôn phán đoán kết quả lần này, nhưng nàng thử rất nhiều lần vẫn không có được đáp án. Mộng Hy hiểu không phải thuật dự ngôn của nàng không nhạy mà bởi vì người nàng muốn dự ngôn đã vượt qua cực hạn thuật dự ngôn. Chương 671, Thời gian Nói thẳng là Âu Dương, Ngụy Bình Dập đã thoát khỏi vận mệnh, trong vận mệnh không còn bóng dáng của hai người, thế thì thuật dự ngôn của Mộng Hy làm sao dự ngôn ra. Ngày nay tuyết lớn rơi liên miên, toàn vạn yêu chi thành phủ trù máu bạc. Nhưng Ngộng Hy cảm thấy ngày hôm nay sắp xảy ra chuyện gì, cảm giác bất an luôn vương vấn trong lòng nàng. Ngộng Hy, làm sao vậy? Thời gian 15 năm, Di Tiểu Thiên từ một đứa trẻ không hiểu chuyện trưởng thành bá giả độc tài một phương. Hiện tại trên mặt của Di Tiểu Thiên không còn tính trẻ con, có là sự tự tin và nhẹ nhẹ lo âu Lo âu đương nhiên là đến từ Ngụy Bình Dập. Chuyện của Di Tiểu Thiên và Mộng Hy một ngày nào đó sẽ tuyên bố công chúng, nhưng gã chỉ là đế cấp, sao có thể đối mặt với Ngụy Bình Dập nói chuyện. Không tốt. Không tốt. Ngay lúc này, gia đình của Mộng ra hấp tấp từ ngoài cửa xông vào, khi thấy Di Tiểu Thiên và Mộng Hy thì vội vàng hành lễ. Mộng gia là chủ nhân đương nhiên yên tâm nhận hành lễ, Di Tiểu Thiên dù trên danh nghĩa là gia đình nhưng dù là thực lực hoặc chuyện của gã với mộng hy thì người mộng gia biết rõ ràng. Cho nên trong mộng gia địa vị của Di Tiểu Thiên không tầm thường. Làm sao hốt hoảng như vậy? Di Tiểu Thiên nhìn dị tộc mười mấy tuổi, khá giống gã năm đó, lúc trước gã gặp chuyện gì cũng hoàng hốt, rất xúc động. Gia đình kể ra lời đồn trong thành gã mới nghe được, mới vừa truyền đến tin tức. Phương Tây dị tộc bị một cường giả chiếm lấy, lập làm yêu giới. Tin tức nói ra, Mộng Hy và Di Tiểu Thiên cảm thấy đầu vóc củ vang. Toa ủng đất phương Tây, sửa dị tộc thành yêu giới. Đây là khiêu khích ngụy bình dập, khiêu khích cực lớn, khiêu khích uy nghiêm của chủ dị tộc. Nghe đến hai chữ yêu giới thì Mộng Hy và Di Tiểu Thiên bất giác nghị đến một người, chính là Âu Dương. Sau khi biến mất 15 năm, Âu Dương xuất thế liền chấn động toàn dị tộc. Di Tiểu Thiên siết 5 tay, cực kỳ kích động. Đại ca. Nhất định là đại ca. 15 năm ngủ đông, đại ca rốt cuộc dục hỏa chúng sinh. Nhưng Ngộng Hy đứng Di Tiểu Thiên thì ưu tư nặng chiếu. Âu Dương xuất hiện đúng là thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại hắn dám chiếm lấy Tây Bộ đặt tên là yêu giới. Cái này là khiêu khích ngụy Bình dập, hắn có thể là đối thủ của Y thì không? 15 năm trước là tiên đế. 15 năm sau hắn có được sức chiến đấu đủ để khiêu chiến với chủ dị tộc. 15 năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âu Dương cắt đất vi giới, đem tây bộ dị tộc biến thành yêu giới, chuyện này chấn động toàn dị tộc. Không chỉ là dị tộc, dù là tiên giới cũng bị hành động của Âu Dương rung động. Chúng thân điện, trên vạn tiên sơn, Bạch Hủ Minh nghe tin tức này thật sự không thể tin. Mới có bao nhiêu năm? Từ khi Âu Dương vũ hóa phi tiên đến giờ chưa đủ trăm năm nhưng hắn lại lần nữa đứng ở đỉnh thế giới, hắn xuất hiện tại dị tộc, có gan khiêu khích quyền ủy của chủ dị tộc. Bách Minh Thanh nhìn Bạch Hủ Minh, hỏi, Âu Dương này thật là Âu Dương đó sao? Mức độ tin tức rung động còn khiến người giật mình hơn năm đó tam thánh chiến yêu thành. Một người vũ hóa phi tiên chưa đến trăm năm nhưng lại bước chân vào đỉnh thế giới này, có gan khiêu chiến chủ dị tộc, đây là tự kiêu hay tự tin? hoặc là thực lực làm nên. Hoàn nhan liệt triệu tập tất cả trưởng lao chúng thần điện, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng hoàn nhan liệt vô cùng đau đớn, nếu Âu Dương này thật sự là Âu Dương mấy chục năm trước bị trúng thần điện khinh khi thì gã sẽ còn đau tim hơn. Tông chủ đại nhân, trong thiên hạ này người trùng tên nhiều như Lông Châu. Âu Dương vốn là tiên sao có thể thành dị tộc, lại làm sao ở Tây Bộ tự lập yêu giới hôn vương mới đầu cũng bị tin tức rung động, Nhưng ấm nghĩ lại gã cảm thấy không đáng tin. Một tiểu nhân vật vũ hóa phi tiên chưa đến trăm năm, dù có là trí cường giả tín niệm thì cũng không khả năng trưởng thành kinh người đến vậy đi. Hoàn nhan liệt nhìn hồn vương, hỏi, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi còn nhớ lời Diệp Lao đã nói không? Hoàn nhan liệt thốt lời khiến mấy trăm người trong đại điện lặng ngắt như tờ Vạn yêu chi tổ. Đây là Diệp Lao từng nói cho họ biết. Có một ngày Âu Dương sẽ đi lên con đường vạn yêu chi tổ, nhưng có ai ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Ngay mặt khiêu khích chủ dị tộc, các đất Tây phương thành lập yêu giới, thủ đoạn như vậy thế giới chấn kinh. Hoàn nhan liệt đưa mắt nhìn hướng hồn vương, lúc này trong lòng gã có suy nghĩ là nếu Âu Dương này thật sự là Âu Dương trong miệng đám tiểu nhạc, vậy dù là hồn điện hay hồn vương nhất định phải bí khuất cầu toàn. Chuyện vệ thi gây lùn xùn rất lớn, toàn chúng thần điện gần như ai cũng biết. Nhưng Âu Dương luôn ẩn thế không ra, vì vậy dù có tin đồn lung tung nhưng không nhiều người chất vấn. Nhưng hôm nay nếu Âu Dương trở về tiên giới vậy chúng thần điện làm sao ăn nói với hắn? Âu Dương rời đi chưa đủ trăm năm mà người yêu đã gả cho người khác, có khi nào hắn giận dữ khuynh thành không? Nhìn thấy ánh mắt của hoàn nhan liệt, hồn vương đương nhiên biết gã nghĩ gì? Hồn vương không phải người không hiểu lý lẽ. Nếu Âu Dương thật sự là người như vậy thì tất cả quy tắc hồn giả phải thay đổi vì một người. Quy củ chỉ có thể trói buộc những kẻ quyền lợi người nắm quyền trước giờ không cần biết quy tắc. Hồn Vương nhắc nhở hoàn nhan liệt. Tông chủ, hiện tại đắn đo những chuyện này còn hơi sớm. Âu Dương tọa ủng Tây Phương cắt đất thành yêu giới, chủ dị tộc sẽ không ngồi xem. Cuộc chiến của hai người đã là nhất định, một trận chiến này ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Bây giờ còn chưa đến phút cuối cùng. Hồn vương không phải người không hiểu chuyện. Nếu Âu Dương thật sự thắng thì gã phải hy sinh, nếu Âu Dương thua thì sẽ không còn mầu xương mọi chuyện đâu lại còn đó. hôn điện, trên vạn hồn ngai, hoa mai vẫn đang nở. Vệ thi đứng trong biển hoa, tay rối ra nhìn bông tuyết hình thoi không ngừng rơi xuống từ trên trời, mắt tràn ngập mở mịt. Là chẳng sao? Chưa đến trăm năm chàng lại một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới. Vệ thi không biết nhân vật dạy sóng hai giới này có phải là Âu Dương đó không? Chuyên kỳ nhất định là chuyên kỳ, cuộc đời chàng chú định là bất phàm. Nhưng cương thì sẽ gãy, tại sao chàng quên hai chữ dấu tải? Vệ thi có chút lo lắng, từ lúc vào tiên giới đến giờ nàng xem rất nhiều bí điện, trong đó có nhiều cái ghi lại chủ dị tộc mạnh mẽ. Hiện tại Âu Dương vũ hóa phi tiên vào chỗ này không đủ trăm năm lại lấy bản thân khiêu chiến truyền thuyết, khiêu chiến vĩnh Hằng Hắn thật sự có thể thành công không? Mới ngày sau, lại một tin tức rung động hai giới. Chủ dị tộc Ngụy Bỉnh Dập xuất phát từ vạn yêu chi thành, mục tiêu là phương Tây. Cuộc chiến giữa Ngụy Bỉnh Dập và Âu Dương là đã định. Từ khi tin tức trung ra thì toàn thiên hạ bắt đầu suy đoán trong hai người ai thắng ai thua. Nếu như Âu Dương thắng thì dị tộc sẽ đổi chủ, từ nay không còn dị tộc mà là yêu tộc sinh ra. Nếu như Âu Dương thua, vậy hắn tựa sao băng xẹt qua bầu trời? Dù để lại ánh sáng vô tận nhưng đó chỉ là một chất mắt. Chương 672, tu tập tại yêu giới. Phía tây thế giới dị tộc, cũng chính là yêu giới hiện giờ, Âu Dương ngồi trên vương tọa chính giữa phong bạo thành. Hắn vẫn mặc áo trắng màu ánh trăng, vẫn là áo tràng cẩm mau thử màu đen, chẳng qua lúc này thứ kiêu cung bị hắn nắm chặt trong tay. Bắt đầu từ 10 ngày trước đã có rất nhiều người lẻn vào yêu giới nhưng Âu Dương không thèm để ý, bởi vì hắn biết đó là một số dị tộc. Tiên nhân đến quan sát. Bọn họ biết Âu Dương và Ngụy Bình Dập sẽ chỉ có một người đứng. Âu Dương cũng biết hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đã chiếm hết. Nếu còn thua thì hắn chỉ có nước trốn vào núi thây biển máu ẩn Nũ và Nam. Tại chỗ này ta là vương giả. Tại chỗ này ta là bất bại. Ta có được chuyển thừa của chiến tộc. Tại đây dù là đối địch với toàn thế giới ta cũng không sợ. Âu Dương rất tin tưởng vào mình. Mặc dù từ phía dưới leo lên Âu Dương chưa bắn ra một mũi tên nhưng hắn hiểu lực lượng của hắn gần như đạt đến đỉnh, muốn tăng tiến nữa thì cách duy nhất là ngộ thánh chiến phương pháp. Ngụy bình dập mặc dù thành tiểu chủ dị tộc mấy chục vạn năm nhưng không làm Âu dương sợ hãi. Cái này hình như là phong bạo thành. Phía xa một số người tiên giới nhận ra thành thị bệnh bổng trên bầu trời dẫn động sâm chấp chính là phong bạo thành. Thành thị này đã từng thuộc về ai, sau này nó thuộc về ai bọn họ tất nhiên là biết. Giờ phút này mọi người đều hiểu Âu Dương chính là người mấy chục năm trước bước vào chúng thần điện lại bị đổi ra, Âu Dương. Không đủ trăm năm nhưng biến thiên to lớn, Âu Dương lúc trước bị thương thần đinh không biết sống chết hiện tại nhưng lại có thể tự thành một giới, tự xưng vạn yêu chi tổ. Các người nói xem hắn có thể thắng không. Mã Thanh Hà vẫn ăn mặc rất đơn giản, bên cạnh gã đứng đều là cường giả thiên trụ sơn. Lúc này Mã Thanh Hà lên tiếng hỏi nhưng không ai có thể đáp lời. Mặc dù khoảng cách xa cỡ nào thì ta cũng cảm giác được, nhưng ta không thể ở trong thành cảm ứng chút hơi thở của hắn. Hắn cường đại đã không thể tưởng tượng. Ở Tân Hà nói không sai. Mã Thanh Hà vừa dứt lời thì một ông láo được một thiếu nữ áo đỏ dịu từ xa chậm rãi đi đến. Thiếu nữ áo đỏ toát ra sức chiến đấu đáng sợ khiến người không dám nhìn thẳng. Ông lão hoàn toàn ngược lại, giống như một sức chiến đấu bình thường, hình như đi vào tuổi xế chiều, tùy thời về miền cực lạc. Diệp Lão. Thấy hai người xuất hiện, dù là Mã Thanh Hà cũng không thể không đứng dậy hành lễ. Thân phận của Diệp Lão thật sự quá cao, ngay cả Lão cũng chạy tới yêu giới này quan sát, có thể thấy trận chiến này đã dẫn động bắt phương. Đống một thanh âm từ trên trời vọng xuống. Diệp Phi, thật không đủ nghĩa khí, không kêu ta. Một luồng sáng vàng lóe lên, một thiếu niên 15, 6 tuổi xuất hiện. Thiếu niên mặc áo tím. Mặt như quan ngọc nhưng má trái có vết sẹo phá hủy mỹ cảm của thiếu niên, khiến người khá thất vọng. Nhưng lúc thiếu niên xuất hiện không có ai lên tiếng, mặc dù trông thiếu niên khoảng 15, sau tuổi nhưng lại có cái tên khiến người trong thiên hạ túi đầu, kiếm vũ nhai. Đúng vậy, đây chính là một trong tiên giới tam thánh, kiếm vũ nhai, từng cùng diệp phi bước vào thế giới này chiến đấu ở vạn yêu chi thành, đem lục tiên kiếm linh tu đến độ cao chưa ai làm được, đây là một chuyển kỳ, nhân vật cấp chuyển kỳ. Diệp Phi mỉm cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Diệp Phi ôm kiếm vũ ngai, mặc dù nhìn tuổi tác hai người giống như ra ra ôm tôn tử nhưng sự thật hai người là tình nghĩa bạn cũ gặp lại nhau. Tiên giới tam thanh chấp mắt đã có hai thành đến, trận chiến này có thể khiến bao nhiêu người trong thiên hạ quan tâm. Lần này Hâu Dương nhân vật chính vẫn luôn ngồi trong phong bạo thành, không vui không buồn, dường như đã thoát khỏi thế giới này. Nếu đã đến rồi thì cần gì giấu đầu giấu đuôi Giọng Âu Dương như tiếng chuông đồng xuyên thấu thế giới này, sóng âm truyền ra từ phong bạo thành chấp mắt toàn yêu giới có thể nghe thấy. Âu Dương thốt lời nói, nhiều người như mày. Kẻ đến là ai? Mọi người đều biết, đây tất nhiên chính là chủ dị tộc Ngụy Bình Dập. Nhiều người nhìn xung quanh, khi họ dương mắt nhìn thì không trung xuất hiện một ngàn ánh sáng tím, trong ánh sáng tím một người đàn ông có đuôi dài màu vàng, huyết sắc song rực vô cùng ưu nhã bước ra từ không trung. Ngụy Bình Dập mặc đồ xanh Đầu đội đan quan màu bạc, trên chán có một viên dạ mình trâu màu xanh tỏa ra ánh sáng giữa không trùng, dường như có thể chiếu dọi toàn thế giới. Ngụy bình dập bước ra từ hư không, mỉm cười, mắt liếc bên dưới. Ngụy bình dập nhìn người tiên giới và dị tộc, nói. Các vị cách trở ngàn dặm từ tám phương đến đây, không sợ ngụy ta giữ các ngươi lại đây ăn cơm sao. Ngụy bình dập vừa thốt lời, người dị tộc không thấy gì nhưng đám tiên giới thì ngẩn ra. Đúng vậy. Họ chỉ là đến quan sát cuộc chiến, nhưng không không biết nếu Nguyễn Bình dập thắng quá nhẹ nhàng thì có lẽ chờ đợi họ chính là diệt vong. Năm đó dù Tam Thánh đại chiến với chủ dị tộc nhưng người ta không bị tổn thương một cọng lông, hiện tại Tam Thánh chỉ còn hai. Nếu hôm nay Ngụy Bình dập độc các muốn giữ người lại thì bọn họ không một hai mơ sống sót trở ra. Chủ dị tộc quả nhiên là chủ dị tộc, bất cứ lúc nào cũng có bác khí, Không biết hôm nay chủ dị tộc đến là để chúc mừng yêu giới của ta thành lập trăng. Không đợi đám người kinh sợ thì giọng của Âu Dương lại truyền ra từ phong bạo thành. Câu nói của hắn khiến nhiều người muốn bật cười. Chúc mừng! Âu Dương quá vô sỉ, chiếm đất của người ta còn muốn người ta đến chúc mừng. Cái này đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Ngụy bình dập cũng bị lời nói của Âu Dương chọc giận, ý đi hề bóng ngẩn đầu nhìn hướng phong bạo thành. Khoảnh khắc Ngụy bình dập ngẩn đầu. Một con hùng ưng đón gió vọt hướng phong bạo thành, đây chính là lửa giận của Ngụy Bình dập biến thành. Dùng lửa giận thành hình thái đánh ra kích thứ nhất, nhiều người thấy hùng ứng thì lắc đầu thở dài. Kiếm Vũ Nhai nói, nhiều năm như vậy Ngụy Bình dập càng thêm cường đại, sợ rằng lần tới cuộc chiến hai giới dù có người thứ 4 thì chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm Vũ Nhai không nói dối, lúc này Ngụy Bình dập biểu hiện ra cường đại hơn lúc xưa rất nhiều. Nhưng họ không biết đây mới chỉ là một tia thực lực của y thực lực chân chính của Ngụy Bình dập là chín phần thân. 9 cái bóng cùng xuất hiện, có thể đánh đầu thằng đó. Ưng kích trường không, nạo thị tiểu tiêu. Hùng ưng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hợp hướng phong bạo thành. Một kích kia nếu bị đánh chúng thì phong bạo thành sẽ sụp đổ. Vẹo. Khi Hùng ưng bay hướng phong bạo thành, một huyết sắc tên như từ trong không trùng bắn ra, xuyên thấu đầu con Hùng ưng, bắn nó từ trên trời rớt xuống. Nhìn thấy mũi tên này, dù là dị tộc hay tiên nhân đều kiểm không được hết một câu. thiên hay. Một mũi tên này đúng là người tiên. Hùng ưng nhanh như xét đánh lại bị một mũi tên chậm chạp bắn rụng. chương 673, trận chiến đầu tiên đầu voi đuôi chuột. Kiếm vũ nhai nói. Mũi tên này đã vượt qua tất cả, đây là thần trong tên. Kiếm vũ nhai nhìn hùng ưng từ trên trời rớt xuống đất, từ từ biến mất, cùng với huyết sắc tên nằm trên mặt đất. Khiếm vũ nhai biết tên này lấy chậm đánh nhanh đã vượt qua điều họ hiểu biết. Mã Thanh Hà lên tiếng. Nếu Lưu Vân Quyết của ta có thể được 3 phần tinh túy của mũi tên này thì ta có thể bước vào cảnh giới của Diệp Lao. Mũi tên này nếu nói ai bị rung động lớn nhất thì chính là Mã Thanh Hà. Lưu Vân Quyết củ ý Mã Thanh Hà chú trọng là lấy chậm đánh nhanh. Nhưng chậm của Lưu Vân Quyết là giả chậm. So với mũi tên này thì không bằng một góc. Diệp Lao mắt chớp lué tia sáng. nói Tên của tiện thánh hoa lệ vô song, nhưng so với mũi tên này thì yếu kém hơn. Mũi tên này đơn giản không hoa lệ lại có thể bắn xuyên nội hỏa, có thể đạo phá thiên cơ. Nói thật ra lúc Hùng ưng bay ra thì Diệp Lao đã mở 4T muốn nhìn thấy tất cả, nhưng mũi tên này làm sao xuất hiện thì Lao không thể thấy rõ. Đúng vậy, tiện thuật của Âu Dương đã đại thành. Nếu bàn về tiện thuật thì e rằng Trăm tiện thánh cũng tuyệt đối không vượt qua được Âu Dương về mặt tiện thuật. Nhưng lúc trước Âu Dương không có sức chiến đấu. Mặc kệ tiện thuật cường đại cỡ nào, phải có sức chiến đấu hỗ trợ cho nhau, nếu có thuật mà vô luật thì dù thuật thông tiên cũng chẳng có một chút ý nghĩa. Hiện tại Âu Dương có thuật trong người, lực cũng có, một mình ngồi trên phong bạo thành, không thèm tránh né vẫn khiến ngụy Bình dập không cách nào tới gần. Đây mới là tiện thuật đại thành. Mười thước điểm mù, đúng vậy, bất cứ lúc nào yêu cung thủ cũng tồn tại mười thước điểm mù. Nhưng bây giờ tên của Âu Dương đã vào đại thành, 10 thước điểm mù vẫn tồn tại nhưng ai có thể tiến 10 thước. Lúc này xem như có ngàn vạn cường giả cùng dáng thế thì Âu Dương cũng có thể vạn mũi tên cùng bắn phá không trời. Diệp Lao kêu lên. Này là quân lâm thiên hạ. Này là chân chính quân lâm thiên hạ. Giờ phút này Diệp lão có thể cảm nhận được hơi thở quân lâm thiên hạ từ người Âu Dương. Loại tự tin này, loại chiến ý này, dường như Diệp Lao có nghe qua ở đâu rồi. Nhưng lão có cố vắt ócp suy nghĩ cũng nghĩ không ra nhìn phong bạo thành nhìn Âu Dương ngồi trên vương tọa trong thành Ngụy Bỉnh Dập biết hôm nay đi đi không có khả năng thắng ý đã quá xem thường thanh niên này không có 9 cái bóng trong người sợ là Ngụy Bỉnh Dập không có cả cơ hội vào trong phong bạo thành tốc độ của Ngụy Bỉnh dập nhanh nhưng có thể nhanh hơn tên của Âu Dương không mặc kệ Ngụy Bỉnh dập nhanh cỡ nào thì tên của Âu Dương đều sẽ xuất hiện ở con đường ý gì phải đi Với Elie Etlui. Cuộc chiến như vậy còn chưa bắt đầu ý y đã thua. Ngụy Bình Dập có chút không cam lòng. Ngụy Bình Dập không tin một con bò sát nhỏ bé trong mắt y giờ sau 15 năm lại dùng ánh mắt ngạo nghệ thiên hạ đối diện Elie. Đây là đại lễ của người ta, xem như cung chúc yêu cung thủ Khánh Thành. Do Ngụy Bình Dập run run, câu nói này đã tuyên bố với người trong thiên hạ, Elie thua. Đúng vậy, một trận chiến này còn chưa bắt đầu thì Ngụy Bình Dập đã thua. Nếu là người khác chắc chắn sẽ trợ liều, nhưng Ngụy Bình Dập thì không. Ngụy Bình Dập biết chỉ cần 9 cái bóng xuất hiện thì y có thể giết chết người này. Hôm nay cúi đầu chỉ là vì tương lai tái chiến. Ngụy Bình Dập thốt lời khiến nhiều người kinh tê. Chủ dị tộc thua. Con thua không rõ ràng như vậy. Mã Thanh Hà không dám tin nhìn Ngụy Bình Dập đứng trên bầu trời giống như thần linh. Nhiều năm qua Ngụy Bình Dập là truyền thuyết bất bại, hôm nay không đánh đã thua. Ý thì rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không có bại. Người hãy nhìn lên trời. Diệp Lao chỉ lên bầu trời. Khi thấy trăng sắp tròn vành vảnh thì mọi người đều hiểu. Đúng vậy, hôm nay là đêm trăng tròn. Hôm nay dù là thiên thời địa lợi nhân hòa thì Nguyễn Bình dập không chiếm được. Nếu miễn cưỡng đấu với Âu Dương thì trong thời gian ngắn đương nhiên không cách nào chia ra thắng bại. 9 cái bóng không ở bên, lại là đêm trăng tròn đến. Hôm nay làm sao đấu? Mã Thanh Hà gật gù nói. Thì ra là vậy, Âu Dương chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hèn chi Ngụy Bỉnh dập cũng phải cúi đầu. Mặc dù Ngụy Bỉnh dập là ác mộng của tiên giới nhưng cũng là một truyền kỳ, nếu truyền kỳ đột nhiên kết thúc thì dù là đối địch cũng sẽ thấy tổn thương. Âu Dương vẫn cầm thứ kiêu cung, nói. Ngụy Huynh, yêu giới đơn sơ, vậy không giữ ngươi lại. Thật ra Âu Dương biết hôm nay chắc chắn không đánh nhau, Nguyễn Bình dập quá cẩn thận. Lần này ý ý tới chỉ là thăm dò. Nhưng Ngụy Bỉnh Dập thăm dò hắn thì Âu Dương cũng thử ý ý. Ngụy Bỉnh Dập nói: "Ha ha, Âu Dương, yêu giới phong cảnh tú lệ, không lâu sau Ngụy ta sẽ lại đến viếng." Ngụy Bỉnh Dập liếc bên dưới đám người tiên giới đến xem, xoay người sẽ rách hư không biến mất. Đây là lần đầu tiên Âu Dương cùng Ngụy Bỉnh Dập đụng mặt, cũng miễn cưỡng xem như là trận chiến đầu tiên. Tuy rằng trận chiến này kết thúc kỳ quái nhưng hai bên không phải tiểu nhân vật, đi nhầm một bước là thua cả bàn cờ. Âu Dương không thua được, bởi vì hắn thua là sinh mệnh. Ngụy Bình Dập càng không thể thua, ý thua là toàn thế giới dị tộc. Hai người không thể thua trong khoảnh khắc này tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay đánh nhau. Âu Dương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng đây dù sao chưa phải đêm trăng tròn, nếu không Âu Dương tuyệt đối sẽ ra tay giết ngụy Bình Dập cho bằng được. Nguy Bình dập không ra tay là vì y thì không có nắm chắc trong thời gian ngắn giết chết Âu dương, lỡ như bị kéo tới đêm trăng tròn thì sẽ bị giết người lại. Tuy nhiên, dù Ngụy Bình dập đi rồi thì trận chiến này nhất định vẫn sẽ xảy ra, chẳng qua không phải hôm nay. Bình Nhi mỉm cười nói, lúc đến ta đã nói rồi, cuộc chiến này không thể đánh, nếu không thì ta cũng không dám tới. Sự thật như Bình Nhi đã đoán, nếu trận chiến này thật sự diễn ra thì nàng đúng là không dám đến. Hai nhân vật đẳng cấp chủ dị tộc đánh với nhau sẽ có hậu quả gì? E rằng cả Tây Bộ đều sẽ bị đánh đến biến hình. Cái gì tiên đế? Thiên tôn tuyệt đối đụng phải liền chết, bị thương. Chiến đấu như vậy người có tư cách xem chỉ cỡ như Diệp Lao, Kiếm Vũ Nhai, những người khác tới đây dù là Dư Chấn cũng đủ bị đập chết. Trên cơ bản một lần này người có thể tới nơi này hết 9 phần đã tính tới cuộc chiến sẽ không diễn ra, dù có đánh chỉ là tham dò. Nhưng mọi người không ngờ là Nguyễn Bình dập đánh ra một kích xong liền rời đi, cái này có chút ngoài ý muốn. Diệp Lao nói, đi đi, một trận chiến này cuối cùng sẽ diễn ra, nhưng lần tới chúng ta không có phúc nhìn quyết đấu giữa hai đỉnh cao. Diệp Lao mang theo Bình Nhi, kiếm vũ nhai bước vào hư không, biến mất. Mọi người thấy hai đại thần rời đi thì cũng không có ở lại yêu giới lâu, đều xoay người đi. Yêu giới mới rồi còn rất náo nhiệt dây lát đã trở về bình tĩnh. Chương 674, Lồng Giam. Âu Dương ngồi chính giữa phong bạo thành, hắn thở hồng hộp, dù sức chiến đấu không kém hơn Nguyễn Bình Dập nhưng đối diện cường giả như ý, ý khiến Âu Dương có chút hụt hơi. Âu Dương mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, lần sau tin tưởng sẽ rất nhanh tới. Phong bạo thành bay nhanh hướng chỉ qua chi địa Âu Dương ngồi ở chính giữa thành thị, tay cầm một quyển cầm thư, đây là cách duy nhất hiện nay cho hắn tăng tiến, thanh chiến phương pháp. Mặc dù Nguyễn Bình dập tạm rời đi nhưng lần tới sẽ là một kích lôi đỉnh. Có lẽ lần tới sẽ là cuộc chiến sinh tử, nếu Âu Dương không cẩn thận ứng đối thì có lẽ khi đó hắn bị đánh thành hồn phi phách tán. Âu Dương nói, nhẹ vướt ve thứ kiêu cung. Ông bạn già, lần này không đánh được chắc ngươi tiếc lắm. Nhưng không cần tiếc nuối, rất nhanh, rất nhanh là hắn sẽ đến nữa, khi đó cũng là lúc chúng ta đối đầu sinh tử. Đêm trăng tròn. Dù là tiên giới hay dị tộc đều bàn luận một việc, đó là cuộc đối chiến đầu voi đuôi chuột này. Hai người đánh một kích rồi đi, nhưng có thể khiến chủ dị tộc Nguyễn Bình dập túi đầu vẫn khiến nhiều người kinh sợ. Trên đời ai cũng biết Nguyễn Bình dập mạnh mẽ, nếu không phải Âu Dương là người có thể ngay mặt đối kháng với y thì dù đêm trăng tròn có tới Ý Ý thì cũng sẽ không lựa chọn lưới bước. Có thể khiến Nguyễn Bình dập lùi bước đã chứng minh thực lực của Âu Dương. Âu Dương có thể nói là nhất chiến thành danh. Một trận chiến này qua đi, dù là tiên giới hay dị tộc đều có thêm một truyền thuyết, một người đàn ông tên Âu Dương. Hán tử khi vũ hóa phi tiên đến bây giờ không dùng đến trăm năm. Lúc này khắp nơi đồn đáy Âu Dương đi tới hôm nay chưa tới trăm năm. Chuyện này quá rung động, trăm năm, trăm năm đối với thiên tải cũng tối đa có thể trùng kích kim tiên, nhưng Âu Dương từng bị trúng thần điện xem là đồ bỏ lại dùng thời gian chưa đến trăm năm bệ nghệ thiên hạ. Ta nghĩ chắc chúng thần điện sắp điên lên rồi. Họ tưởng mình là tứ tông thì mắt chó khinh người, lần này ăn bổ họ rồi. Đồn là Âu Dương từng nói có ngày hắn sẽ trở về chúng thần điện lấy lại tôn nghiêm, nếu như ma vương quay về chúng thần điện thì ta rất muốn xem biểu tình của Hoàng Nhan Liệt. Bên ngoài đồn rầm trời, trong chúng thần điện thì có người vui, có người buồn. Vui là vạn tiên sơn. Bởi vì Âu Dương vùng lên đại biểu cho cái gì thì ai cũng biết. Người buồn là Hoàng Nhan Liệt. Dù sao năm đó xảy ra chuyện hiện giờ vẫn như ngày hôm qua với gã. Không ngờ, thật là không ngờ. Thật sự là Âu Dương. Bạch Hủ Minh đã nghe nói lần này đã phát sinh đại chiến, có thể buộc chủ dị tộc Ngụy Bình dập không dám ra tay. Lần này Âu Dương tuyệt đối là danh chấn thiên hạ. Tiểu nhạc cười tuét miệng tới mang thai nói. Ha ha ha ha! Ta đã nói rồi, tiểu đệ của ta vinh viên bá đạo như vậy. Lúc này còn dám xem Âu Dương là tiểu đệ của mình trên đời chắc chỉ có mình tiểu nhạc. Tiểu bạch kiểm cái gì, hồn điện cái gì, ở trước mặt vương giả tất cả đều phải thỏa hiệp. Tiểu nhạc nói câu này giọng rất lớn, trực tiếp xuyên thấu núi Vạn Tiên Sơn, chuyến khắp toàn chúng thần điện. Bây giờ tiểu nhạc cô ý muốn nói cho hồn điện biết, vô dụng, ở trước mặt vương giả dù là quy tắc gì đều phải thay đổi, nếu không thì có lẽ không giữ được hồn điện. Được rồi, tiểu nhạc. Bạch Hủ Minh nhìn thấy tiểu nhạc đắc ý vong hình, nói, ta cảm thấy chuyện này hơi lạ. Lạ gì? Nghe Bạch Hủ Minh nói thế, sư đệ lỗ tu của lão lấy làm khó hiểu. Âu Dương cường đại có gì lạ, ở dị giới cắt đất vi giới thành lập yêu giới, làm vạn yêu chi tổ, đây là thực hiện sáng tạo thời đại. Các ngươi không phát hiện lần này Âu Dương tăng cao quá nhanh sao? Từ một tiểu tử bình thường không tiếng tam, chưa tới trăm năm đã trùng kích đến đủ khiêu chiến chủ dị tộc. Bạch Hủ Minh cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng lão không thể chỉ ra ở đâu. Nghe Bạch Hủ Minh nói, một đám người đều là lấp đầu. Theo bọn họ thấy, Bạch Hủ Minh có chút đa sầu đa cảm, Âu Dương cường đại, hiện giờ thiên hạ không người dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Tiếp theo Âu Dương chắc chắn sẽ trở về tiên giới, lại hồi phục huy hoàng cho Vạn Tiên Sơn. Vạn Tiên Sơn không phải phụ thuộc của người khác, bản thân Vạn Tiên Sơn nên sừng sững đứng trên đỉnh tiên giới mới đúng. Nhìn đám người vui mừng ngất trời, mày bạch hủ minh luôn níu chặt. Quá thuận lợi, Âu Dương một lần này thuận lợi hơi lạ lùng. Đúng vậy, không lúc không thể không nói vận đạo của Âu Dương không giống con người, nhưng dù vận đạo có tốt hơn, không đủ trăm năm cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tiếu như vậy. Dù là tiên giới hay thế giới dị tộc đều có lịch sử rất dài, trong lịch sử dài dọc Âu Dương là người thứ nhất. Từ xưa đến nay có người yêu nghiệt hơn hắn, có người vận đạo mạnh hơn hắn. Nhưng tại sao Âu Dương cái gì cũng làm được? Âu Dương, phải chăng bây giờ ngươi vẫn như lúc trước từng bước đi cẩn thận? Hiện tại Bạch Hủ Minh rất muốn ở trước mặt Âu Dương hỏi ra câu này, nhưng hắn đang tọa ủng yêu giới, trong thời gian ngắn không thể đi vào tiên giới. Ngụy Bình dập rắc ngang như mũi nhọn tùy thời rơi xuống, nếu Âu Dương ra khỏi yêu giới thì lực lượng của hắn căn bản không đủ để đối kháng với YGY cho nên lúc này dù là lý do gì thì Âu Dương tuyệt đối không thể đi ra yêu giới hôn điện, trên vạn hồn ngai, vệ thi tay cầm một đóa hoa mai, mặt mang nụ cười, nhưng nụ cười thấm đấm bi thương. Vạn yêu chi tổ, danh hiệu khiến người hâm mộ biết bao. Nhưng chàng đã quên, khi chàng trở thành vạn yêu chi tổ thì người liền bị yêu giới trói buộc, đã không phải là Âu Dương trước kia. Vệ thi không nói lời này cho ai, nhưng có lúc, có một số việc chuyển qua tâm linh. Âu Dương ngồi trong phong bạo thành, cảm thấy đáy lòng đống xuất hiện một tiếng kêu gọi. Vạn yêu chi tổ, danh hiệu khiến người hâm mộ biết bao. Nhưng chẳng đã quên, khi chàng trở thành vạn yêu chi tổ thì người liền bị yêu giới trói buộc, đã không phải là Âu Dương trước kia. Nghe thanh âm này, người Âu Dương run bẩn bật Đúng vậy, hắn rốt cuộc là bị quỷ ám gì mà chịu vì cái danh hiệu vĩnh viễn nhốt mình trong thành thị này. Ta vẫn là ta luôn hướng tới tự do sao. Âu Dương hai tay ôm mặt, trong đầu nhớ lại từ khi hắn tiến vào thế giới dị tộc. thuận lợi Lạ thường thuận lợi, không có bất cứ kiếp nạn, dường như có ai sắp đặt săn vậy. Âu Dương bông thấy hơi sợ, hình như hắn đã rơi vào cạm bấy và âm mưu to lớn, nhưng hắn lại không hay biết gì. Đúng vậy, Âu Dương đã tiến vào âm hưu cạm bấy, nhưng hắn chưa thật sự đi vào trong đó mà luôn đi ở bên mép cái bấy. Ngụy Bình dập tính toán kết quả Âu Dương bất cẩn ngã vào núi thây biển máu. Mỗng hy tính kế hắn, cuối cùng chuyến đi bách hoa cốc cho Âu Dương đột phá đến tiên đế. Mỗi lần tính kế giống như có ông trời che chở Âu Dương, cho hắn có thể tránh né tất cả nguy hiểm. Chương 675, rời đi. Cảm bẫy dù tránh né đến cỡ nào thì nó vẫn tồn tại, bởi vì cái bẫy này không phải người khác sắp đặt mà chính Âu Dương tạo ra. Từ khi hắn thành tựu tiên đế giám chiến tiên tôn, từ giây phút đó hắn đã mất đi bản tâm, không còn là Âu Dương từng bước cẩn thận. Ta đem chính mình khốn chết trong tòa tử thành. Dù cho ta có thể đối kháng ngụy bình dập còn có ý nghĩa gì? Không lẽ mộng tưởng của ta là trở thành tù phạm giống như hắn, giam cầm mình trong thế giới của bản thân sao? Hiện tại Âu Dương rất mờ mịt. Âu Dương truy cầu rất đơn giản, dù là thực lực mạnh tuyệt đối hay quân lâm thiên hạ chẳng qua vì hai chữ tiêu dao Âu Dương hiểu muốn tiêu dao trong thiên địa, vậy nhất định phải vô câu vô thúc, không có bất cứ trói buộc nào mới thật sự thực hiện được hai chữ tiêu dao Nhưng tại sao đi đến một bước này, Âu Dương cách tiêu dao gần như vậy lại phát hiện mình bị giam cầm. Phương xa, chỗ cột bút biên giới đại biểu thế giới dị tộc và yêu giới, một cô gái dừng chân tại đây nhìn chữ đầy bạc khí. Chỉ qua chi địa. Luôn cho rằng ngươi là một nhân vật thà giết thiên hạ, không biết trong lòng người nghĩ cái gì mà viết hai chữ chỉ qua. Ngỗng hy nhìn chỉ qua chi địa, lại liết phong bạo thành hiện ra ở phía xa. Thanh thị này hiện giờ đã nổi danh khắp thiên hạ, hai chủ nhân một là thiên hạ đều biết Hoác Hải Phong, một là kế thừa chí cường giả ý chí của Hoác Khải Phong, Âu Dương. ngỗng Hy nói, ngươi xây dựng một lồng giam to lớn cho mình, rốt cuộc muốn khóa lại cái gì? ngỗng Hy từng bước một đi hướng phong bạo thành. Nói đến cũng kỳ, vốn trên ác ma chi địa luôn xảy ra chuyện kỳ dị, nhưng khi Âu Dương quân lâm nơi này, chỗ này được đặt tên là Yêu Giới. Ác ma chi địa đổi tên rồi thì chuyện kỳ lạ bắt đầu biến mất. Rất nhiều dị tộc khi vào đây thì phát hiện nó không còn là ác ma chi địa trong quá khứ, gần như là thiên đường. Rất nhiều kỳ chân dị bảo biến mất ở thế giới dị tộc 50 năm đều có thể thấy tại đây, chỗ này giống như là thiên đường. Chính vì như thế mà yêu giới hấp dẫn càng nhiều người tìm báo vật đến. Ngỗng hy đứng dưới phong bạo thành, suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng bước lên thành thị muốn gặp người đàn ông có gan khiêu chiến chủ dị tộc. 15 năm trước hắn rời đi, lúc đó hắn vẫn là một đế cấp, 15 năm sau hắn xuất hiện, đã có năng lực đối kháng vương giả thiên hạ. 15 năm đã có biến đổi như vậy, trước sau trên lệch là người sáng suốt đều thấy có vấn đề. ngỗng hy lại nhờ nhạt khét đê ự. Âu Dương Khi thanh âm phát ra, Âu Dương đã đứng ở trước phong bạo thành chờ đợi. Âu Dương mỉm cười nói, tiên tri đại nhân thật là có nhà hứng không ngờ chạy tới chỗ nhỏ bé của ta. Dù gặp đà kích gì thì không thể khiến nụ cười trên mặt Âu Dương biến mất. Mộng Hy ánh mắt yêu thương nói. Âu Dương, ta không nói đùa với ngươi, mấy ngày nay ta luôn dùng dự ngôn thuật dự ngôn tương lai của ngươi, trước kia không thể nhìn thấu tất cả nhưng lần này. Âu Dương nhìn Mộng Hy, hỏi lại. Lần này ta sẽ chết sao? Thật ra đi tới hôm nay Âu Dương dần lạc mất mình. Đây là lần đầu tiên hắn không biết mình rốt cuộc nên đi con đường gì. Âu Dương không đáp lại, nhưng mắt nàng rơi một giọt lệ. Hai người sớm biết nhau nhưng đó là vì một cuộc giao dịch, tuy diên sau này hai người dần trở thành bằng hữu Hiện tại Mộng Hy nhìn thấy tương lai của Âu Dương, nàng rơi một giọt lệ vì bằng hữu Ha ha ha chết! Âu Dương cả đời trung hoành trong thiên địa, chưa từng tin vận mệnh nhưng lần này ta tin nàng. Âu Dương nhìn Mộng Hy trước mắt mình, nói tiếp. Nhưng vậy là đã đủ rồi, dù lần này có chết hay không, ít nhất còn có người chịu rơi lệ vì ta, cả đời này không xem như ta quá khổ. Âu Dương nói xong kia chốc giày đặt bao bọc phong bạo thành, chắn Mộng Hy bên ngoài. Mộng Hy hét vọng vào bên trong. Âu Dương! Rời đi đi! Nếu người đi thì còn có đường sống. Nhưng chữ tiếng sấm đánh ra Mộng Hy không nghe thấy Âu Dương hồi âm. Mộng Hy vẫn đang la hét. Rời đi đi! Rời khỏi chỗ này! Rời khỏi thế giới này Quay về tiên giới Nguy bình dập dù có thủ đoạn che trời Cũng tuyệt đối không thể đi tiên giới giết người Rời đi đi Nhưng thanh âm của mộng hy đã không thể Chuyển vào phong bạo thành Rời đi ta còn đi được không Âu Dương trong mắt có bi thường Từ 3 ngày trước hắn đã biết hắn không đi được Hiện tại 8 hướng đều xuất hiện dị động Âu Dương không biết đây rốt cuộc là cái gì Nhưng dị động này có 8 cường giả đủ sánh Bằng ngụy bình dập Tám cường giả cùng xuất hiện vây quanh phong bạo thành, họ chỉ chờ Âu Dương thả lỏng một phút là sẽ tiêu diệt hắn. Ở yêu giới ta chính là Vương. Muốn giết ta, cho dù ngươi là chủ dị tộc cũng phải trả đủ giá. Âu Dương siết thứ kêu cung, đi đến bước này là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Nhanh chóng đăng đỉnh phong thần lại phải đối mặt cục diện nhanh chóng rơi xuống vực, nỗi sợ luôn hiện diện trong lòng Âu Dương. Nhưng Âu Dương trước giờ không phải bị đả kích liền gục ngã, càng chiến càng dũng Càng tỏa càng dũng. Đây mới là Âu Dương. Một tháng sau, trong yêu giới không còn người sống. Toàn yêu giới bị một bát quái trận đồ phong kín. Trận đồ này dường như có lực lượng nghịch tiên. Bên ngoài yêu giới, Diệp Lao và Kiếm Vũ nhai bền đồng trên không trung. Hai người nhìn phong bạo thành bị phong tròa trong bát quái đồ. Chắc đây là cuộc chiến mạnh nhất của hai giới sau khi chiến tộc biến mất. Diệp lão nhìn bát quái đồ. lão biết đại chiến rốt cuộc sắp kích phát. Hai người này không thể thua rất nhanh sẽ có một người phải chết. Bắt quái phong tỏa yêu giới, dẫn đến mấy tiên nhân và dị tộc đi tới giới bia ngoài yêu giới xem xét. Lần này sẽ không là cuộc chiến đầu voi đuôi chuột nữa, một trận chiến này chú định sẽ có một cường giả tuyệt thế chết đi. Âu Dương ngồi trong phong bạo thành, hiện tại lòng hắn bình tĩnh lạ lùng. Ta xem thường ngươi, Ngụy Bình Dập, 9 cái bóng đều hiện phong tiên diệt ma. Hiện giờ ngươi dùng 8 cái bóng phong kín yêu khí nơi này, Muốn khiến yêu khí giảm đi sau đó chu sát ta sao? Âu Dương cảm nhận yêu khí không ngừng biến mất, hắn biết Mỹ Bình Dập muốn làm cái gì, hắn cũng biết không thể chờ đợi thêm, nếu cứ chờ thì ngay cả lá bài cuối cùng hắn cũng sẽ thua mất. Đi đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi lại trở về trạng thái không có chủ nhân. Nếu một trận chiến này ta có thể may mắn thắng lợi, ta chắc chắn sẽ khiến người trở thành một thành thị hùng vị nhất thiên hạ. Phong bạo thành dưới chân Âu Dương. Toà thành thị này nhưng lại bắt đầu bay hướng tây yêu giới Âu Dương một mình đứng giữa không trùng, giống như thần linh nhìn xuống thương sinh, thứ kiêu cung nằm trong tay hắn không ngừng toát ra ánh sáng chấp lẻ. Huyết xác cự kiêu quanh quẩn trên thân cung như đang nói. Ta cùng ngươi đi đến phút chiến đấu cuối cùng. Ở tiên giới, Vạn Tiên Sơn, Bạch Hủ Minh quỳ trước bài vị các đời tổ sư Vạn Tiên Sơn. Chương 676, Tên Điên Bây giờ Bạch Hủ Minh như có cảm ứng. Mấy ngày trước lao đã nghe tin bắt quái phong kín yêu giới, nhưng lão cảm giác hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tổ sư tại thượng, Âu Dương cả đời này đều nhảy múa trên đao phong, hắn không muốn bước vào giới tu luyện lại từng bước một trở thành vua trong vua. Bây giờ đi đến một bước này đến cùng là đúng hay sai? Hay phải nói Âu Dương vốn nên làm một người bình thường? Bạch Hủ Minh nhớ tới đệ tử của mình, đệ tử này cả đời sống quá cực khổ. Người bình thường có thể bế quan tu luyện nhưng hắn thì không, hắn phải không ngừng giết chóc, không ngừng trưởng thành. Giết chóc, đối với một ác ma thì giết chóc đương nhiên không là gì cả, có lẽ ác ma sẽ yêu thích chém giết. Nhưng Âu Dương không phải là ác ma. Bạch Hủ Minh còn nhớ thiếu niên lần đầu tiên bước vào âm vân phòng, vẻ mặt mở mịt. Bạch Hủ Minh còn nhớ bộ dạng Âu Dương lúc chơi xấu với Lao, cười rất là vui vẻ. lão còn nhớ hắn bởi vì luyện tiên thuật mà xuất thần. không lẽ, Tất cả và hôm nay sẽ đi đến cuối đường. Bạch Hủ Minh thầm cầu nguyện. Âu Dương, bất cứ lúc nào ngươi vẫn còn có sư phụ, dù có như thế nào nhất định phải sống sót. Núi xanh còn đó sợ gì không có cửi đốt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hôn điện, vạn hôn ngai, trong biển mây, khóe mắt vệ thì ngấn lệ. Bát quái phong tỏa yêu giới, Nguy Bình dập xuất động toàn bộ chín cái bóng, chuyện này sớm kinh động hai giới. Đây mới là thực lực chân chính của Ngụy Bình Dập, 9 cái bóng, 9 cái bóng thực lực gần như ngang ngửa với bản tôn, 9 Ngụy Bình Dập. Dù Âu Dương có năng lực thông thiên triệt địa đến đâu thì lần này hắn làm sao đón đỡ tất cả. Âu Dương, chàng từng nói với ta, dù con đường phái trước có gian nguy bao nhiêu thì chàng vẫn sẽ đối mặt, lần này chàng có thể xông qua ải này không. Vệ thi siết chặt vào áo, lầm bẩm Mặc kệ chàng còn sống hay đã chết. Ta vẫn sẽ chờ chàng bảy năm. Cách xa phong bạo thành, Nguyễn Bình Dập cũng nhìn thấy chiến ý của Âu Dương. Ngụy Bình Dập cách Âu Dương không đủ vạn dặm, bên cạnh Ý Lì đứng một cái bóng giống hệt Ý Lì tam cái bóng khác như ẩn như hiện ở xung quanh. Chỉ cái bóng không hí nẹt thì thôi, đã xuất hiện liền giết người. Mọi người từ trong mắt của Ngụy Bình Dập đọc được tín niệm tất sát. Vương giả này hôm nay rốt cuộc làm khó dễ. Ilia muốn cho thế giới này biết không ai có thể khiêu chiến uy nghiêm của Ilia. Ngụy Bình dập lên tiếng: "Kết thúc đi. Ngươi chẳng qua là phù dung sớm tàn, dù rực rỡ xinh đẹp nhưng chỉ trong khoảnh khắc." Bát quái biến mất, chín cái bóng cùng xuất hiện sau lưng hoặc trước mặt Ilia. Lúc này dù Ngụy Bình dập có hành động như thế nào thì luôn sẽ có một chuỗi tàn ảnh không ngừng hiện ra xung quanh Ilia, Khi thế hủy thiên diệt địa phát ra từ người Ilia. Vương giả. Hôm nay hãy nhìn xem ai mới là vương giả thật sự. Âu Dương không nói nhiều, khi Ngụy Bình dập phát động thì một mũi huyết sắc tên bắn ra khỏi tay hắn. Mũi tên này rạch phá không gian xâm nhập vào bóng đêm, khi tên lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Ngụy Bình dập, mũi tên xuyên thủng thân hình của y. Nhưng bị đâm xuyên chỉ là một cái bóng. Ông! Âm dung phát ra, không gian như bị xé rách, một bàn tay to đỏ rực từ trên trời giáng xuống chỗ Âu Dương. Bàn tay to xẹt qua đâu thì dù núi cao hoặc không gian đều bị nghiền nát. Đối diện một cách kia, Âu Dương không lùi bước mà Dương Cung bắn không trời. Dương Cung phá không trời. Khi mũi tên bay ra, sau lưng Âu Dương lại lần nữa hiện ra cái bóng thứ tiêu cung. Đây gần như là mũi tên mạnh nhất của hắn. Mũi tên này có lực lượng phá nát hư không? Thủy thìn diệt địa. Dù là huyết thủ nhìn như có thể xé nát tất cả ở trước mũi tên này chỉ có thể vỡ vụn. Nguyễn Bình dập trung ra bàn tay to song người phập phòng vô số hoa cỏ cây cối, đây là tuyệt kỹ mạnh nhất của Ý 3.000 thế giới. Từ khi Nguyễn Bình dập tu thành 3.000 thế giới đến nay chưa từng sử dụng nó, hôm nay đối mặt địch thủ Âu Dương, Ý rốt cuộc lấy ra tất cả. Nhất hoa nhất thế giới, nhất mục nhất phụ sinh, tất cả cỏ cây và giờ phút này đều trở thành thế giới trong tay Ngụy Bình dập. Thế giới Âu Dương ở vào khoảnh khắc 3.000 thế giới ráng xuống thì vỡ ra từng mảng Âu Dương đứng trong thế giới vỡ vụn, cảm thấy vô lực, đây là một thứ giống như lĩnh vực, nó là thủ đoạn mạnh nhất của Nguyễn Bình dập xương hùng thiên hạ. Nếu Ngụy Bình dập chỉ là sức chiến đấu vô song thì ý dựa vào cái gì xương hùng. Thế giới trong yêu giới vỡ vụn, Diệp Lao và Kiếm Vũ nhai mắt đầy chấn kinh, họ chưa từng thấy 3.000 thế giới. Miệng Diệp Lao bật thốt 4 chữ. Trí cao vô thượng. Nhưng Diệp Lao đã sai rồi, đây còn chưa phải là trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng giống như trong thánh chiến phương Pháp đã ghi chép, tâm suy nghĩ liền đạt thành nghiệm, đó mới là trí cao vô thượng chân chính. Hiện tại Ngụy Bình dập cách trí cao vô thượng chỉ có một bước, nhưng một bước này y y dừng lại đã rất nhiều năm. Lần này y y muốn nuốt Âu Dương chính là vì để chủng kích trí cao vô thượng. Âu Dương hét to. Muốn giết ta thì phải trả đủ cái giá đắt. Âu Dương nên đón không chung bỡ vụt. Dương cung bắn tên. Mũi tên như mặt trời cháy bỏng mang theo ánh sáng đỏ chiếu dọi bầu trời xung quanh. Ngọn lửa ở trên không trung thiếu đốt, điên cuồng mở rộng xung quanh. Lửa đi qua đâu, dù là 3.000 thế giới cũng bị đốt cháy tan cảnh. Âu Dương điên rồi. Hắn đốt cháy lửa sinh mệnh của mình. Diệp Lão nhìn thấy tình hình này rất muốn lao lên ngăn cản Âu Dương, nhưng Lão biết trong đại chiến như vậy Lão không có tư cách đó. Dù cho là phút cuối của cuộc đời cũng phải khiến lửa đốt cả bầu trời thành tán ca cho ta." Đây là suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Hiện tại Âu Dương giống như thật sự đạt đến trí cao vô thượng, tâm nghĩ đến chính là niệm đạt thành. Ngọn lửa dựa theo ý của Âu Dương bắt đầu đốt sạch bầu trời, dù là 3000 thế giới của Ngụy Bình dập trong khoảnh khắc này cũng không thể ngăn cản lửa của hắn. Một mũi tên đốt trời, đây là một mũi tên đốt trời chân chính. Lúc này dù là ở bất cứ nơi đâu trong thế giới dị tộc cũng đều thấy được bầu trời bị đốt đỏ rực. Ngụy Bình Dập Đây là mũi tên cuối cùng của ta, mũi tên này có lẽ cũng là mũi tên cuối cùng của ngươi. Khi ngọn lửa thiêu cháy khắp bầu trời thế giới dị tộc thì Âu Dương đứng giữa ngọn lửa, tay chậm rãi kéo căng dây cung cẩu thứ kiêu cung, một con hỏa diễm cử kiêu hiện ra bên trên thứ kiêu cung. Tùy theo Âu Dương không ngừng kéo dây mà hỏa diễm cử kiêu từ từ xuống lại. Đúng vậy, nó chịu tải tất cả lực lượng của Âu Dương và thứ kiêu cung, mũi tên này được hắn gọi là tuyệt mệnh tiễn. Điên rồi! Người điên rồi! Ngụy Bình Dập chưa từng trông thấy kẻ nào điên cuồng như vậy, cái tên này trông đánh nhau tâm linh tan vỡ đến mức dùng cách như vậy để chấm dứt chiến đấu. chương 677, đốt cháy sinh mệnh. Cho dù 3.000 thế giới của Ngụy Bình Dập xuất hiện nhưng lấy tu vi của Âu Dương, cộng thêm yêu khí gia cố. Ý gì muốn giết chết hắn rất là khó khăn. Muốn giết hắn chỉ có thể dựa vào tiêu hao nhưng tên này vào phút này lại từ bỏ tất cả, dùng cách này chung kết. Âu Dương giống lên. Đi đi. Hỏa diễm cử kiêu chịu tải sinh mệnh của ta. cự kiêu rực cháy huyết sắc hỏa diễm phát ra tiếng hú chấn cả thế giới, mang theo linh hồn liệt diễm vô tận bay hướng ngụy bình dập. Âu Dương nhìn mũi tên cuối cùng này, thứ kiêu cung trong tay hắn không ngừng đốt cháy rồi biến mất, trên mặt hắn có loại giải thoát Ngụy Bỉnh Dập tức giận gầm lên. Thiên điên, 3000 thế giới vỡ vụn trước hỏa diễm cử kiêu đáng sợ, Ngụy Bình Dập không có chọn bỏ trốn, y liền biết hiện tại trốn không thoát, điều duy nhất có thể làm là liều chết cùng hỏa diễm cử kiêu của Âu Dương. Ngụy Bỉnh Dập hét to: "Liều!" 9 cái bóng cùng xuất hiện chắn trước người Ngụy Bình Dập, 9 cái bóng nhanh chóng hợp thành một ma thần khổng lồ trước mặt, ma thần có 9 cánh tay cầm 9 thanh thần binh, cùng chém hướng hỏa diễm cự kiêu bay tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, sóng sung kích mạnh mẽ từ trung tâm trùng kích bay ra, liệt diễm vô tận cùng khí yêu ma càn quét khắp nơi. Cho dù là diệp lão và kiếm vũ ngai thì vào phút này giống như phát điên bay tới phía xa, bạo tạc sinh ra sóng sung kích quá mạnh, xem như là hai người họ không chết cũng tuyệt đối là trọng thương. A3. Từ bốn phương tám hướng phát ra tiếng hét thảm nhiều người bị liệt diễm và khí yêu ma quét qua tan biến thành cho bụi. Lực lượng cường đại này đã vượt sức chịu đựng của con người. Ngàn vạn dị tộc và tiên nhân bị sóng xung kích giết chết, nguyên yêu giới trong chớp mắt này không còn một con cỏ. Thế giới bị lực lượng cường đại xe rách, hố đen to lớn gần như thôn thiên nuốt địa. Chết đi. Ngụy Bình dập ở trung tâm ngọn lửa, huyết xác song dược bị một kích kia hủy diệt, chín cái bóng toàn bộ tan vỡ, nhưng y vẫn nên đón liệt diễm sông tới bên cạnh Âu Dương, chụp lấy đầu hắn. Khoảnh khắc đầu bị chộp lấy, Con ngươi đỏ của Âu Dương chật lóe, ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng đốt cháy trên người hắn. Tay trái Ngụy Bình Dập bắt lấy Âu Dương bị đốt thành cho tàn. Ta muốn ba hồn bảy vĩa của ngươi. Ngụy Bình Dập không thèm để ý đau đớn vì tay trái bị đốt, tay phải của Y thì lại chộp đầu Âu Dương. Âu Dương cảm giác linh hồn trang váng, hồn phách của hắn bắt đầu bị Nguy Bình Dập rút ra khỏi thân xác. Âu Dương hét to. Không ai có thể lấy đi thứ gì của ta. Đôi tay Âu Dương bắt lấy tay phải của Ngụy Bình Dập, hắn dốc hết sức lực muốn đẩy tay gã ra. Nhưng hiện tại lực lượng của Ngụy Bình Dập vượt xa Âu Dương, nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình từng chút một bị rút ra khỏi sắc thịt. Âu Dương thầm thét đảo. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Đối mặt cái chết không ai không sợ hãi, Âu Dương cũng có nỗi sợ, nhưng càng nhiều là lưu luyến, có rất nhiều điều không nỡ, bằng Hữu, huynh đệ, còn có. Ý thức của Âu Dương dần mơ hồ, ba hồn bảy vĩa dây lát sau liền bị ngụy Bình dập rút ra khỏi một nửa thân xác Âu Dương đã nằm trên thớt, sợ là chỉ có thể mặc cho ngụy Bình dập xâm lược. Ông! Đang lúc chỉ mảnh treo trông, trong lòng Âu Dương bỗng chốc cháy lên chiến ý. Đúng vậy! Đây là chiến ý mạnh nhất được ghi chép trong thanh chiến phương pháp, cũng là chiến ý Âu Dương nghiên cứu cho đến bây giờ. Bất tử chiến ý! Đây là loại chiến ý mà vương giả nhiều đời chiến tộc lĩnh ngộ ra giữa lúc sống chết. Nó không có sức chiến đấu mạnh như chiến ý khác, nhưng đối với Âu Dương thì nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là tín nghiệm bất bại, bất tử. Đây là cái gì? Ngụy Bình Dập cảm giác cánh tay mình đau nhức, một cây huyết sắc tên bay ra khỏi trán Âu Dương. Huyết sắc tên đâm xuyên qua cánh tay và đầu ngụy Bình Dập, đẩy mạnh ý lìa ra xa. Đầu bị đâm xuyên, nếu như là người bình thường thì chết chắc nhưng chủ dị tộc đã cường đại đến cảnh giới thân chết mà người không chết. Cho nên dù Nguyễn Bình dập đầu bị đâm xuyên, bị đẩy ra nhưng y hề vẫn như tu la trong biển máu nhào hướng Âu Dương. Sống sót! Chỉ cần còn sống thì tất cả còn có hy vọng. Một thanh âm thét gào trong lòng Âu Dương, thanh âm này đến từ chiến ý vô tận và ý chí bất khuất từng có của hắn. Âu Dương hét to. Đúng vậy! Ta phải sống sót! Chiến ý phong Duệ hay giúp ta xé rách lồng giam thiên địa. Âu Dương một tay dơ lên chặt không khí đằng trước. Dưới tình huống này Âu Dương dựa vào chiến ý phong Duệ cứng rắn xé rách trời đất. Đi. Âu Dương vèo một tiếng lẩn vào hư không. Khoảnh khắc hắn biến mất thì thế giới lại lần nữa khép lại. Để lại Nguyễn Bình Dập không dám tin tưởng tất cả điều đã thấy. Nguyễn Bình Dập không thể tin lầm bầm. Không thể nào. Điều này là không thể xảy ra. Âu Dương bị thương đến mức này sao có thể sẽ rách thế giới rời đi. Chuyện này quá khó tin. Ngụy bình dập nhìn thế giới đã khép lại, đứng trong biển lửa. Ngụy bình dập cưỡng bức cấp hai hồn sáu vĩa của Âu Dương, cho dù hắn chạy trốn cũng vô dụng Âu Dương mất đi hai hồn sáu vĩa, coi như Âu Dương có là thiên tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng lại tu luyện, chỉ có thể giống như người bình thường từng chút một gián ua, sau đó chết ở nơi xa lạ Hai hồn sáu phía đã đủ rồi. Ta mới là vương giả của thế giới này, bất cứ ai có gan khiêu khích ta, dù có cường đại bao nhiêu đều phải chết. Cánh tay trái của Ngụy Bình dập bị đốt thành cho tàn, đôi cánh biến mất, đầu và cánh tay phải bị đâm thủng, toàn thân không có chỗ lành lạn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhìn người mình đầy vết thương, Nguyễn Bình dập không thèm để ý, bởi vì y y biết có được hai hồn sáu vĩa của Âu Dương thì khi y y trở về liền chúng sinh, Lúc đó y thì không cần thân thể giúp y dìa lên đỉnh cao rồi lại trói buộc mình vô số năm. Đến lúc đó Nguyễn Bình Dập sẽ có được thân thể mới, một thân thể giúp ích dìa vỉ diện từ phương. Liệt diễm đốt trời, dường như đang tấu lên khúc nhạc tang cho Âu Dương đã chết, toàn yêu giới sau cuộc chiến này e rằng sẽ trở thành đất chết. Biển lửa dần dần tán đi, ngọn lửa đốt trời bắt đầu tắt đi. Diệp Lao và Kiếm Vũ Nhai từ xa chạy tới đây thì tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại bia giới khắc chữ yêu giới và chỉ qua chi địa còn đứng sừng sững tại đó. Diệp Lao lắc đầu, mắt tràn đầy yêu thương, nói. Hơi thở của hắn đã biến mất, ta từng để lại một luồng hơi thở trên người hắn, hiện tại hơi thở đó đã biến mất. Vạn yêu chi tổ, đúng vậy, Âu Dương trở thành vạn yêu chi tổ, xây dựng yêu giới này, nhưng tất cả đều là hoa sớm nở tối tản, kết quả rơi vào kết cuộc như vậy. Chuyên kỳ Dù như thế nào thì cuộc đời của hắn đã định là truyền kỳ. Dù kiếm vũ ngay trước giờ không giao lưu với Âu Dương nhưng ý Easy đã nhìn toàn bộ trận chiến. Khi Âu Dương từ bỏ tất cả, đốt cháy sinh mệnh bắn ra mũi tên đó thì kiếm vũ ngay cũng bị mũi tên chinh phục chương 678, truyền thuyết đã chết. Tại sao? Tại sao hắn từ bỏ? Đến giờ phút này Diệp Lao vẫn không hiểu tại sao Âu Dương từ bỏ. Nếu như hắn bỏ chạy thì Nguyễn Bình Dập tuyệt đối không có khả năng níu giữ được hắn. Âu Dương bền đồng trong một biển máu, cảm giác tùy thời hôn mê, lúc này hắn đang tự hỏi mình tại sao phải từ bỏ. Tất cả thứ đó không phải là ta, thì ra là vậy. Âu Dương suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng đã hiểu, thật ra hắn không phải vương giả chân chính quân lâm thiên hạ. Âu Dương có thể đối kháng với Ngụy Bình Dập là bởi vì yêu khí của yêu giới, đó không phải là lực lượng của hắn, đó là gông xiềng Xiên xích vĩnh viễn trói buộc hắn ở yêu giới. Âu Dương luôn tiêu dao, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ, thà bỏ mạng cũng tuyệt đối sẽ không bị trói trong xiên xích. Lý trí dần tan biến, ba hồn bảy vĩa bị Ngụy Bỉnh dập rút ra hai hồn sáu vía khỏi xác thịt, đó chưa phải đáng sợ nhất, dù sao Âu Dương còn tu vi, dù chỉ còn lại một hồn một phách thì hắn vẫn sống rất tốt. Kệ hại ở chỗ vào phút cuối Âu Dương đốt cháy lửa sinh mệnh cuối cùng. Điều này khiến Âu Dương thật sự đi xuống thần đàn. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, từ vương giả cười ngạo tám phương trở thành một người bình thường. Còn là người bình thường vĩnh viễn không thể tu luyện. Huyết lực cái gì vào giây phút này từ dạ Âu Dương, cho dù hắn có giết người cũng tuyệt đối không thể hấp thu một chút huyết lực. Đây thật đúng là từ thiên đường ngã xuống địa ngục, còn là 18 tầng địa ngục câu Dương vĩnh viễn không thể đi ra. Cuộc chiến yêu giới không mấy ngày liền truyền khắp hai giới. 9 cái bóng đều xuất hiện. Hỏa diễm cử kiêu của Ngụy Bình dập chấn kinh hai giới. Âu Dương liệt diễm đốt trời, đốt chạy toàn thế giới, cũng làm hai giới chấn kinh. Kết quả cuối cùng là gì thì người có mặt không trông thấy, nhưng không lâu sau từ vạn yêu chi thành truyền ra tin tức. Trận chiến này Nguyễn Bình dập trọng thương, hai cánh bị hủy diệt, đôi tay bị hủy, thậm chí cái đầu cũng bị Âu Dương xuyên thủng, chín cái bóng hóa thành cho tàn. Vương giả như vậy mà bị đánh thành bộ dạng như thế, Lúc tin tức chuyển ra có thể nói là thế giới kinh hoàng, nhưng càng khiến họ kinh sợ là Âu Dương. Trận chiến này vương giả như sao băng chết trong yêu giới của hắn, thậm chí không để lại cái xác. ngụy bình dập nuốt hồn phách Âu Dương, mang đi tất cả thứ cuối cùng của hắn. Cuộc đời ngươi đều là nuốt người khác, chết rồi lại là bị người nuốt. Đám bạch hủ minh đứng trong linh đường, giữa linh đường dựng một bài vị cao cao linh vị của thần tiên Âu Dương. Tại sao là kết quả như vậy? Bạch Minh thanh ngây ngốc nhìn bài vị. Lần trước khi tin Âu Dương chết chuyển ra, đám Bạch Hủ Minh chỉ cười cho qua, vì bọn họ cảm thấy hắn sẽ không chết. Họ đã đoàn đúng, không lâu sau Âu Dương liền xuất hiện. Nhưng lần này dù là Bạch Hủ Minh đều cho rằng Âu Dương thật sự đã chết. Sư phụ, mặc kệ chủ dị tộc đó cường đại đến đâu thì đệ tử sẽ đi trên con đường của người, từng bước một đi lên đỉnh thế giới, báo thủ cho người. Dạ thiên quỷ trước bài vị của Âu Dương. Ý không khóc, bởi vì ý, ý biết Âu Dương không muốn thấy có bất cứ ai khóc vì mình. Tiểu nhạc nhìn bài vị, lầm bầm. Âu Dương, ngươi nhận tâm đến vậy sao? Nhận tâm bỏ lại chúng ta. Ngươi đã quên tất cả rồi sao? Bây giờ tiểu nhạc luôn ồn ào giờ cũng lặng đi. Cái chết của Âu Dương đem đến đã kích quá lớn với Ý Ý. ý. Kết, kết Cửa linh đường bị đẩy mở, một cái bóng quen thuộc từ bên ngoài đi đến. Vệ thi mặc áo trăng đỏ. Không giống như người khác mặc áo trắng. Ngươi có ý gì? Ngươi đã chết rồi ngươi có cần ăn mặc vui vẻ như vậy không? Thấy vệ thi đột nhiên xuất hiện, tiểu nhạc nóng máu lên, đặc biệt là thấy nàng ăn mặc thành như vậy thì y, y càng tức giận. Vệ thi liếc tiểu nhạc, rồi nhìn quét toàn trường, cuối cùng dừng lại ở linh vị. Vệ thi nở nụ cười. Áp lực càng lớn đối với chàng là vùng dậy càng cao. Ta không tin chàng chết, ta không tin. Chàng nhất định sẽ trở về. Chắc chắn. Ta sẽ chờ chàng, chờ 7.000 năm, chờ chàng trở về. Nghe vệ thi nói vậy, dù là tiểu nhạc đều túi đầu xuống. Vào giây phút này họ đều biết Âu Dương đã chết, chỉ một mình vệ thi không tin, chỉ có nàng vẫn vững tin rằng Âu Dương còn sống. Vệ thi xoay người đi, thanh âm của nàng bay theo gió. Hắn chắc chắn sẽ trở về, truyền kỳ không có kết thúc, một ngày nòa đó truyền kỳ sẽ lấy lại tất cả bốn. Nhiều người đứng trong linh đường nghe vào thai, tối đầu, không biết trong lòng họ nghĩ điều gì. Thì ra đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Bạch Hủ Minh nhìn vệ thi rời đi, mặt mang nụ cười, nói. Âu Dương, cả đời ngươi đi trên máu và đào phòng, kết quả có một cô gái vẫn nhớ đến ngươi thì ngươi còn gì để tiếp với. Bảy ngàn năm, chờ ngươi bảy ngàn năm, ngươi thật sự sẽ trở về sao? Bạch Hủ Minh như là tự hỏi mình hoặc là chỉ lầm bẩm Nhưng bây giờ không ai có thể cho láo đáp án. Vùng đất băng giá, tuyết chất đống một thành trấn nhỏ Tây Bắc tiên giới. Chỗ này quá xa xôi, dù có một ít cường giả đi qua nhưng so với những khu vực địa lý tốt hơn thì không thể sánh bằng. Nơi này có quá ít cường giả. Âu Dương hai tay xoay người co do trong một khu dân cư rách rước. Lúc này trường bảo trắng không còn phong hoa quá khứ, áo tràng cẩm bao thử cũng đã không đẹp trai như di vãng. Âu Dương mặt đầy mệt mỏi. Người hắn bị băng giá lạnh lẽo tàn phá xanh tím. Dù sao đã không còn là tiên, thân thể như vậy sao có thể chịu đựng gió tuyết. Tiểu tử này có phải là trời sinh tuyệt thể. Một lao ăn mày từ ngoài cửa bước vào, tùy tay ném một bình đan dược cho Âu Dương. Ở tiên giới không có vật thế tục dù là tu nhân không có thứ gì thì bình thường cũng nuốt linh đan rượu dược mà sống. Ừm đa tạ. Âu Dương nhận lấy đan dược, cảm kích nhìn lao an mày rồi ngã ra một viên đan dược nuốt vào miệng. Trời sinh tuyệt thể gần như là trời chết. Lao ăn mày nhìn Âu Dương co do thân mình, trời sinh tuyệt thể chính là chỉ toàn thân kinh mạch đều bế tắc, trừ phi có tiên đế ra tay đã thông toàn thân kinh mạch cho hắn, nếu không thì chết chắc. Nhưng thành trấn nhỏ như vậy tìm đâu ra tiên đế. Vậy nên ở trong thành trấn nhỏ này trời sinh tuyệt thể tương đương chết chắc. Thật ra Âu Dương không hoàn toàn là trời sinh tuyệt thể. Bởi vì tuyệt thể của hắn dù là tiên đế ra tay cũng không đánh thông được. Đừng nói là tiên đế, có là tiên tôn thậm chí là chủ dị tộc ra tay cũng chưa chắc đã thông được kinh mạch của Âu Dương. Âu Dương bị thương nặng nhất không phải kinh mạch, dù kinh mạch của hắn bế tắc nhưng nếu còn ba hồn bảy vĩa thì hắn vẫn có được tôn cách của tiên tôn. Nhưng hôm nay Âu Dương thật sự là không có gì cả, thân thể bế tắc, ba hồn bảy vĩa có hai hồn sáu vĩa bị rút khỏi thể xác. Hắn không chết là bởi vì trong người có tiểu hờ giơ hoa diễm. Chương 679, Thiên đường cùng địa ngục. Nhưng để lại tiểu hỏa diễm có ý nghĩa gì? Hiện tại Âu Dương không khác gì phế thể có được linh hồn liệt diễm. Muốn nói có gì khác thì có lẽ là Âu Dương còn tàn phế hơn cả phế thể. Cái gì cũng không có, chỉ để lại sinh mệnh cho ta, khiến ta cô độc sống đến già sao. Âu Dương siết chặt nắm tay, nhìn đống lửa trước mắt. Bây giờ trong mắt Âu Dương không có giọt lệ, vì mắt đã sớm chạy khô, hơn nữa rơi lệ không giúp ích giải quyết được vấn đề cho hắn. Không lẽ vận mệnh của ta đến đây thật sự đã xong? Âu Dương sờ mặt mình, dâu riêng mọc sồn xoàm lúc này dù gặp người quen sợ là khó ai nhận ra hắn. Nếu đã khiến ta lưu lạc đến đây vậy tại sao không lấy luôn ký ức của ta? Ít nhất ta không cần thống khổ sống như bây giờ. Âu Dương ôm đầu, bây giờ hắn thật sự muốn mất trí nhớ ít nhất không cần suy nghĩ gì nhiều. Nếu như mất ký ức, sống mơ màng có lẽ cũng là loại giải thoát, ít nhất tốt hơn là bây giờ hiểu hết tất cả nhưng không thể làm gì được. Đan dược này người bình thường ăn vào dù không thể tăng tu vi nhưng ít nhất khiến tuổi thọ kéo dài, tuy nhiên nó vô dụng với ta. Âu Dương chua sót nhìn bình đan dược lao ăn mày quăng cho hắn. Tuy đây là đan dược cấp thấp nhất trong tiên giới nhưng nếu đặt ở chân linh giới thì tuyệt đối là kinh thế thần dược. Nhưng thần dược này có tác dụng gì? Đối với một người hoàn toàn tàn phế thì thần dược này gần như là hưởng phí. Vẹo. Một cơn gió lạnh kèm theo tuyết thổi qua cửa gỗ mục nát, lửa bị gió tuyết thổi suýt tắt. Âu Dương phất tây, một đốm lửa nhỏ từ tay hắn bắt hướng tủi lửa sắp tắt, lại đốt nó cháy lên. Bây giờ chỉ còn lại linh hồn liệt diễm có cũng như không này. Âu Dương nhìn bàn tay mình, ngọn lửa nho nhỏ nhưng nó có tác dụng gì? Chỉ dựa vào đốm lửa bay ra này sao? Sống như con chó, giống ăn mày đi trên đường hành khất sao? Âu Dương không túi người được, dù hắn lưu lạc đến mức này, nhưng dù thế nào thì hắn từng là quân vương ngạo nghệ thiên hạ, là người dám hoa địa vi giới, giám độc chiến chủ dị tộc, Âu Dương. Bạc Vân Chấn chính là tên trấn nhỏ Âu Dương ở, chỗ này thuộc vùng Tây Bắc, bình thường hiếm có người xuất hiện nhưng cũng không tuyệt đối, bởi vì tạn cùng Tây Bắc trong toàn tiên giới có một đại hình tông phái. Tên cứ gọi Hàn Băng Cung. Bạc Vân Trấn cách tổ địa Hàn Băng Cung rất gần, nên mỗi 10 năm đệ tử Hàn Băng Cung sẽ đến Bạc Vân Trấn nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi tổ địa tiến hành tế tổ. Trong cung điện to lớn như thủy tinh của Hàn Băng Cung, Lý Huyển Như chậm rãi mở mắt ra. Một tỷ nữ từ bên ngoài đi tới, nhưng sát mặt rất khó xem. tiểu thư, tỷ nữ Thúy Lan nhìn Lý Huyển Như, nàng không biết con nên nói ra tin tức này cho Lý Huyển Như biết không. Sao vậy Thúy Lan? Hắn thắng rồi đúng không? Ở trong lòng Lý huyển như, Âu Dương là chiến thần bất bại, vào giây phút trung châu gặp khó khăn nhất, chiến thần đạp bước tầng mây, một mũi tên chu sát thiên địa Trong lòng Lý huyển như Âu Dương không bao giờ thất bại, dù có khốn khổ bao nhiêu đối với hắn chẳng qua là rèn luyện mới, sau khi tôi luyện hắn sẽ càng chính chắn hơn. tiểu thư, Thúy Lan nhìn Lý huyển như bộ dạng thế này càng không dám nói ra tin tức. Đống từ bên ngoài truyền đến giọng một bà lão. Thúy Lan ngươi đi xuống trước đi. Sư phụ của Lý Huyển Như đẩy cửa bước vào trong. Bà biết rõ hơn bất cứ ai tâm tư của đệ tử mình. Bà cũng biết nàng chạy đến tiên giới tu luyện là vì cái gì. Hiện tại tin tức này truyền đến. Lưu Linh rất sợ Lý Huyển Như sẽ vì điều này là chết tâm. Không thể vượt qua nhất chính là chết tâm. Dù là người hay tiên. Một khi lòng đã chết thì mọi thứ trở thành mây khói tan biến trong trời đất. Sư phụ. Lý huyển như thấy sư phụ xuất hiện, nàng biến sắc mặt. Không lẽ? Không lẽ chiến thần bại đã bại? Không. Sẽ không. Chiến thần làm sao có thể bại được? Huyển như, có vài thứ nên đặt xuống thì phải bông. Ngươi tu là Hàn Băng Quyết, chú trọng chính là thành tâm quả rụ. Đó là... Lưu Linh muốn khuyên Lý huyển như nên từ bỏ nhưng bà quá xem thường địa vị của Âu Dương ở trong lòng nàng. Lý huyển như ngây như phóng, nhìn chầm chầm Lưu Linh, hỏi. Sư phụ, ta muốn biết sự thật. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lưu Linh nói. Có lẽ không biết càng tốt. Lưu Linh nói xong định xoay người rời đi, nhưng bà mới đi ra một bước thì Lý Huyển Như đã lé người bắt chặt cánh tay bà, ánh mắt van xin nhìn bà. Thấy ánh mắt của Lý Huyển Như, Lưu Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Linh nói. Vạn yêu chi tổ, cắt đất vi giới, Âu Dương. Người rốt cuộc có ma lực gì mà chết rồi vẫn có thể khiến một cô gái vì ngươi như vậy. Lưu Linh nói xong thì Lý Huyển như đã buông tay, đôi mắt nàng trống giống. Không đâu, hắn sẽ không chết. Hắn chắc chắn không chết, hắn là thần, hắn là thần nhìn xuống chúng sinh, tương lai hắn sẽ bước lên con đường trí cao vô thượng. Sư phụ, hắn sẽ không chết. Trước kia cũng có lời đồn nói hắn đã chết nhưng hắn còn sống, lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Lý Uyển Như bắt lấy Lưu Linh như vỡ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Uyển Như. Lưu Linh nhìn đồ đệ mình hoàng hốt, ba hiểu ở trong lòng đồ đệ thì Âu Dương chính là trời, bây giờ hắn chết như là trời sụp. Lưu Linh rất muốn lừa Lý Uyển Như nói là Âu Dương có lẽ còn sống, nhưng thiên hạ đều biết cuộc chiến giữa hắn với chủ dị tộc. Ngay cả chủ dị tộc có chín cái bóng đều bị đánh vỡ, hai tay tàn phế, đầu cũng bị đâm xuyên, chiến tích như vậy đủ náo thị thiên địa. Âu Dương chết là chính miệng chủ dị tộc nói ra, vương giả như vậy tất nhiên không nói chơi, lần này hắn thật sự đã chết. Bị người lấy hồn phách, dù là hai hồn sáu viễn nhưng con người chỉ có ba hồn bảy viễn, bị lấy đi hai hồn sáu vía thì sao sống nổi. Không đâu nhất định không phải. Mắt lý huyển như đong đầy lệ, nàng giống như người điên ngơ ngác đứng, miệng lầm bầm hai sẽ sẽ không. Ai? Lưu Linh thở dài, xoay người rời khỏi đây. Thúy Lan đứng ở ngưỡng cửa. Lưu Linh dặn dò Thúy Lan. Trong trừng tiểu thư, đừng để tiểu thư làm ra chuyện gì rắc rối. Sang năm sẽ tế tổ, khi đó sẽ lập tiểu thư làm thánh nữ chuẩn bị nhận y gì bát của ta, dù thế nào cũng không cho phép xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Tuân lệnh, Tông Chủ. Thúy Lan cung kính hành lễ với Lưu Linh, sau đó nhìn theo bà rời đi. Sau khi Lưu Linh rời đi, Thúy Lan nhìn Lý Huyển như vẫn ngơ ngác đứng trong phòng, miệng lầm bẩm chữ sẽ không. Thúy Lan lắc đầu, nói: "Thì ra trong thiên hạ bị thương người ta nhất không phải công pháp mà là tình." Bạc Vân trấn, trong vùng đất băng giá, một người đàn ông trùm áo choảng cẩm mao thử ngồi trên đường cái, trước mặt hắn đặt một cái chén sứ bị mẻ, nhiều người đi lướt qua hắn, biểu tình khinh thương. Đương nhiên cũng có người đáng thương người đàn ông, tùy tiện quăng vài viên đan dược không cần thiết rồi xoay người rời đi. Chương 680: Chết. Nhìn đan dược trong chén sứ không ngừng đảo quanh, Âu Dương đã chết lặng, không có gì nữa, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không có, bây giờ Âu Dương thật sự không có thứ gì, hắn chỉ có thể ở đây sống bằng ăn xin, mỗi ngày bị nhiều người trào phúng thậm chí đánh chửi. Âu Dương đã mất đi kiêu ngạo ban đầu, một thần tiễn dám lên 9 tầng mây ôm vầng trắng, xuống dưới cửu đạp hoàng tuyển xa đọa rồi, sa đọa thành một kẻ đáng thương. Một phụ nhân chỉ vào Âu Dương, nói với đứa trẻ bên cạnh mình, sau này phải tu luyện cho tốt. Nếu không sẽ giống như phế vật này ở trên đường An xin Thiếu niên khinh thường liếc Âu Dương, nói. Nương, ta không muốn làm phế vật như vậy. Thiếu niên kéo tay mẫu thân vội rời đi, dường như ở lại lâu hơn sẽ bị chuyển nhiễm. Phế vật. Đúng vậy, ta là phế vật. Mấy ngày nay Âu Dương nghe hai chữ này rất nhiều lần, nhưng hắn không còn kiêu ngạo năm xưa, đã không còn là Âu Dương dám chỉ vào thiên hạ anh kiệt cao giọng nói ta không phải thiên tài. Ta là thiên tài trung kết giả. Khó chịu đựng nhất là tâm chết, lúc này lòng của Âu Dương đã chết. Nhưng không thể trách Âu Dương được, từ thiên đường rớt xuống địa ngục, mặc dù mọi chuyện cũng do hắn mà ra. Ta thật gờ, mỗi một bước cẩn thận, đi thận trọng từng bước, nhưng đến tiên giới, nhanh chóng tăng tiến và giành tiếng vạn yêu chi tổ làm đầu góc ta mù mờ, cho rằng tọa ủng yêu giới là có thể nhìn xuống thiên hạ, nhưng cái này căn bản không phải lực lượng của ta. Phải nói đến giờ phút này Âu Dương vẫn không hối hận. Không phải là của mình thì Âu Dương tuyệt đối sẽ không cầm lấy, lực lượng được yêu khí ra cố gấp trăm lần không phải của hắn, nếu không ở vùng đất đó thì hắn căn bản không có tư cách đối diện chủ dị tộc. Cất đi chén bể trên mặt đất, đứng dậy, đi hướng ổ chó của mình. Âu Dương đông có cảm giác, sau khi hắn chết có phải sẽ quay về thế giới vốn có của mình không? Quay về thể giáo làm thiên tài của mình. Âu Dương nhìn bầu trời mây đen dày đặc, tuyết bay lất phất, hỏi trời. Triệu Cương, ngươi đã về nhà chưa? Nếu về nhà rồi thì còn là ta không? Âu Dương đặt tay lên ngực tự hỏi, cho dù bây giờ cho hắn quay về thể giáo thì hắn còn có thể làm thiên tại đó không? Trong thế giới vô cùng huyền bí này, lên 9 tầng trời xanh, cảm nhận khoái cảm ngạo nghệ thiên hạng, quay trở về chỗ cũ Âu Dương có thể làm lại chính mình không? Đáp án là không thể. Bởi vì tâm đã thay đổi, xem như thế giới đổi thay cũng không có tác dụng gì. Có lẽ chết giả trong thành trấn nhỏ này là lựa chọn không tồi. Việc đã đến nước này, Âu Dương không còn hy vọng xa về gì. Không có thứ gì trong tay thì hắn có thể mơ ngộng điều gì. Còn muốn ngựa đầu hú giải chính mình sẽ quay về. Chính mình dựa vào cái gì trở về? Dựa vào nhiệt huyết sao? Không còn năng lực hấp thu huyết lực, không có sức chiến đấu hoành hành bốn phương. Mình còn có cái gì? Đúng vậy, ta còn có gì? Âu Dương tự hỏi lòng, nhưng vấn đề hắn đã hỏi trăm ngàn năm nay bỗng khiến lòng hắn máy đậu. Thứ kiêu cung. Thứ kiêu cung của ta đâu? Âu Dương dùng đốm lửa nhỏ mở không gian vòng tay, nhưng bên trong vòng tay không có thứ kiêu cung. Hắn đã đánh mất thứ kiêu cung rồi. Ông bạn già, ngay cả ta cũng bỏ ta mà đi sao? Âu Dương bỗng đau thương muốn chết, ngay cả thứ kiêu cung không rời một tấp cũng biến mất. Hắn thật sự không còn gì nữa, không còn thứ gì. Trong vạn Tiên Sơn, trên linh đần của Âu Dương, một yêu cung đỏ thâm bệnh đồng giữa không trùng, trên cây cung một con huyết sắc cự kiêu không ngừng lộ thân hình. Huyết sắc cự kiêu sống động cho người cảm giác ngay sau đó nó sẽ dương cánh bay đi. Thứ kiêu cung. Đây là áo vật Âu Dương cầm nó từ tiểu thế giới đến giờ, nay thứ kiêu cung cũng rời khỏi Âu Dương, xem ra. Tiểu nhạc nhìn thứ kiêu cung. Nhìn cây cung dù không có linh hồn nhưng thông linh, lòng ý vì hay đau đớn con cùng. Mấy ngày trước chủ dị tộc sai người đưa thứ kiêu cung này về tiên giới. Khi thứ kiêu cung xuất hiện có thể nói tiên giới chấn động một thời. Lý do hành động thứ nhất là cây cung này đã từng thuộc về Âu Dương, nó sẽ không rời khỏi chủ nhân. Bây giờ thứ kiêu cung bị đưa đến chứng minh một điều, đó là Âu Dương thật sự đã chết. Lý do rung động khác là bản thân cây cung, cung này đã thông linh. Nó vượt qua tất cả thần linh, đủ xếp vào hàng thanh khí. Thanh khí, trong toàn tiên giới thì thánh khí thuộc đáo vật trong truyền thuyết, nên thứ kiêu cung xuất hiện hấp dẫn vô số người đến cướp đoạn. Nhưng phút cuối cử kiêu trên cây cung sống lại dương cánh bay lượn 9 tầng trời, linh hồn liệt diễm kèm theo cây cung đốt cháy 9 tầng mây, lấy khí thế không thể ngăn cản một đường bay đến chúng thần điện, bay vào vạn tiên sơn, rơi vào linh đường, không chịu rời đi. Rất nhiều cường giả đi vào đây muốn bắt lấy thánh khí này, nhưng chiến cung không chủ nhân tự hành động, liên tục thiêu chết chín tiên đế, một tiên tôn. Phút chốc hoành động toàn tiên giới. Âu Dương đã chết, chỉ để lại một thanh chiến cung vẫn có lực lượng tru sát tiên tôn. Đúng vậy, thứ tiêu cung ở trong tay Âu Dương chưa từng có lực lượng cường đại như vậy, bởi vì lúc nó nằm trong tay hắn không bày ra bản thân. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương là một người vĩnh viễn sẽ không bị đồ vật dắt mũi, vậy nên dù thứ Kiêu cung có mạnh mẽ hơn thì nằm trong tay hắn nó vĩnh viễn là thứ Kiêu cung. Nhưng khi rời khỏi Âu Dương, thứ Kiêu cung lộ ra mặt dữ tợn của mình. Thánh khí thông linh này dù không có linh hồn nhưng nhận được một số người quen của chủ nhân. Nó ở 9 tầng trời xoay quanh thật lâu như muốn tìm chỗ chủ nhân ở, nhưng nó tìm hết bầu trời vẫn không tìm ra người liên kết với nó. Ẩm. Phía trên thứ Kiêu cung Huyết sắc cự kiêu lại xuống lại. Cự kiêu trên 9 tầng trời đốt ngọn lửa hương hực, thanh kiếm to lớn đốt nóc lờ nờ đường thành cho tàn, sau đó dương cánh bay lượn. Nhìn kia! Đó là thứ kiêu cung. Chủ nhân đã chết mà cây cung này có lực lượng chu sát tiên tôn, nếu lấy được cây cung thì chắc có thể hoành hành tiên giới. Đệ tử chúng thần điện tham lam nhìn thứ kiêu cung bay lượn trên 9 tầng trời. Không chỉ những đệ tử... Dù là điện chủ hoàn nhan liệt của chúng thần điện đều tràn ngập dục vọng với thứ kiêu cung. Thanh chiến cung này chỉ dựa vào bản thân liền có thể tru sát tiên tôn. Nếu nắm cây cung đó, keo ủ cùng bắn tên thì có đủ lực lượng một kích đánh chết tiên tôn. Nhìn kia! Nó bay hướng bắc. Tốc độ thật là nhanh. Thứ kiêu cung đông dương cánh bay đi, như sao băng xẹt qua 9 tầng trời bay nhanh hướng bắc. Cự kiêu một đường đốt lửa. Thứ kiêu cung đi qua đâu là 9 tầng trời bị linh hồn liệt diễm thiêu cháy. Thật nhiều cường giả đều nhìn thấy thứ kiêu cung, họ đi theo sau muốn xem nó rốt cuộc bay tới đâu, muốn nhìn xem có cơ hội bắt nó vào tay không. Có chuyện gì vậy? Tại sao nó bay đi Tây Bắc? Không lẽ nó tìm đến tín niệm chủ nhân? Trong khoảnh khắc vô số người vắt óc suy đoán. Chương 681, Thánh binh Thứ Kiêu Trong thiên địa có thể kêu gọi Thứ Kiêu Cung từ phía Nam bay đi Tây Bắc chỉ có một người, đó là Âu Dương, là thần tiễn có thể đập nát chín cái bóng của Ngụy Bình Dập. Nhanh quá, tốc độ của Thứ Kiêu Cung quá nhanh. Rất nhiều tiên tôn điên cuồng theo sau lưng Thứ Kiêu Cung, nhưng họ phát hiện tốc độ không thể sánh bằng Tây Cung. G. 3. Một tiếng kiêu hú chấn tầng mây, trong ngàn vạn dặm đều có thể nghe thấy tiếng hú bi thiên. Thứ Kiêu Cung một đường điên cuồng bay hướng Tây Bắc. Ta đi lấy thánh khí này. Đông có một tiên đế không biết sống chết vọt tới đằng trước thứ kiêu cung, ý định cản đường nó tiến lên. Ẩm. Cự kiêu không thèm để ý đến gã, lúc đập cánh, thật nhiều linh hồn liệt diễm phóng lên cao. Tiên đế đó không có cơ hội mở miệng đã bị chu sát. Thứ kiêu cung và Âu Dương là cộng sinh, hắn mạnh bao nhiêu thì thứ kiêu cung mạnh bấy nhiêu. Lúc trước ở yêu giới mặc dù Âu Dương kém hơn ngụy Bình dập rất nhiều nhưng tu vi thật sự của hắn không thấp hơn cường giả như Diệp Lao và Kiếm Vũ Ngai. Thứ tiêu cung mặc dù luôn lạng yên làm vũ khí, nhưng khi nó rời khỏi Âu Dương thì sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn hắn. Thứ tiêu cung đáng sợ như vậy, tiên đế bình thường sao có thể ngăn cản được nó. Thứ tiêu cung một kích đốt thành cho tàn. Hình ảnh đó khiến nhiều người giật mình há to miệng. Tuy sớm nghe đồn thứ kiêu cung từng giết tiên tôn nhưng không chính mắt thấy thì luôn có người không tin. Nghiệt xúc đã thành tinh rồi sao? Để ta thu ngươi. Một ông lão giả khú đế đứng trên 9 tầng mây, bàn tay khổng lồ phiên thiên ấn đánh tay, đại ấn như núi cao từ trên trời đẻ xuống thứ kiêu cung. Lại một tiếng tiêu hú. Gòn ba. Thứ kiêu cung tạm dừng sau đó chiến cung to lớn màu đỏ rực lại búp lên ảo ảnh ngọn lửa cháy tận khung trời. Cự kiêu hai chân đạp dây cung. Dù Âu Dương không kéo dây nhưng thứ kiều cung thông linh, giờ nó tự động kéo ra. Tiếng kiều lại văng lên. G.3 Huyết sắc cử kiều biến thành huyết sắc tên rạch phá 9 tầng mây. Tiên tôn kia chưa kịp phản ứng thì khoảnh khắc cổ họng bị mũi tên xuyên thấu, linh hồn của tiên tôn suýt bị kéo ra. Tiên tôn sợ muốn chết, hét to hướng không chung. Cứu ta. Tiếng hét đã cứu lao một mạng, lúc mũi tên thứ 2 bay ra thì một tảo ảnh rạch phá không gian. Mang theo tiên tôn mất hết nửa cái mạng biến mất trên 9 tầng trời. Huyết sắc cự kiêu lại hú giải. Gợt ba. Sau đó huyết sắc cự kiêu đập cánh bay hướng Tây Bắc. Sau khi thứ kiêu cung rời đi, không gian bị rạch phá, Diệp Lao mang theo Bình Nhi và tiên tôn liệu lĩnh kêu bước ra từ không trung. Ừ. Ngươi đúng là muốn chết, ngươi cho rằng thánh khí là cái gì. Xem như là Diệp lão cũng không dám nói có thể nắm chắc thành thứ kiêu cung này. Hơn nữa nó là thần binh lúc thần tiễn còn sống, sớm thông linh, có thể nói là thần chắn sắt, thần Phật chắn sắt Phật. Cung bắn một cái đủ giết chết thần ma, sao ngươi có thể ngăn được nó? Bình nhi không hề phóng đại, thứ kiêu cũng như vậy sớm thông linh, lên 9 tầng mây, xuống giữa Ís hoàng tuyển, bản thân nó đã thành tinh, căn bản không thể ngăn cản. Thiên tôn nhìn Diệp lão bộ dạng định mà hỏi, tại sao Diệp Lao không thu thần binh này? Diệp Lao nói, thu. Thứ kiêu cung sớm thông lở hở ngay cả chủ dị tộc cũng không thể thu thần binh này, đành đưa nó về tiên giới. Vốn nó chấn thủ linh đường Âu Dương suốt đời không rời đi, nhưng không biết có thứ gì dẫn động khiến nó bất chấp tất cả bay hướng bây tắc, không lẽ hắn thật sự không chết. Diệp lão nhìn thứ kiêu cung phía xa và không trung bị đốt thành màu đỏ rực, ánh mắt mở mịt. Vốn thứ kiêu cung nên chấn thủ linh đường của Âu Dương mãi mãi hóa thân thành huyết sắc cự kiêu bay hướng Tây Bắc, chuyện này đồn khắp tiên giới. Phút chốc dù là người biết Âu Dương hoặc không đều đang suy đoán chẳng lẽ Âu Dương chưa chết. Chẳng lẽ hắn xuất hiện dẫn động thứ kiêu cung. Khiến thánh khí thông linh này từ thiên nam một đường bay đi tây bắc tìm chủ nhân. Huyết sắc cử kiêu đi qua đâu là bầu trời bị đốt thành màu đỏ. Mỗi khi huyết sắc cử kiêu đến chỗ này đều dẫn động cường giả tám phương vây xem. Nhưng thứ kiêu cung không ngừng lại vì bất cứ ai, nó luôn bay hướng tây bắc, chưa từng dừng lại. Vạn tiên sơn. Vệ thi đứng trên linh đường, nàng nhìn linh đường bị thứ kiêu cung gần như đốt thành trò, mắt tràn đầy mở mịn. Tại sao? Tại sao thứ kiêu cung đốt chọi linh đường sau đó rời đi? Nếu Âu Dương đã chết thì thứ kiêu cung nên túc trực bên linh cứu chủ nhân suốt đời mới đúng, nhưng tại sao nó đốt cháy linh đường? Không lẽ đúng như bên ngoài đồn đãi, Âu Dương chưa chết? Chắc chắn là vậy, hắn chưa chết. Vệ thi xiết nắm tay, trên mặt nàng dần có nụ cười. Người khác không tìm thấy Âu Dương nhưng Thứ Kiêu Cung chắc chắn tìm được. Bạc Vân Trấn, Âu Dương nghe tin tức gần nhất, mắt tràn đầy kinh sợ. Thứ Kiêu Cung Tử Thiên Nam đến, một đường bay hướng Bạc Vân Trấn, nó đang tìm Âu Dương. Âu Dương siết chặt nắm tay, lầm bẩm Ông bạn già, dù bất cứ lúc nào chúng ta đều sóng vai chiến đấu, bất cứ khi nào ta cũng có người. Thứ Kiêu Cung sớm thông linh, Âu Dương và cung đồng sinh cộng tử. Nếu thứ kiêu cung quay về thì có lẽ nó có thể vì hắn làm lại hai hồn sau vĩa, giúp hắn lại lên đỉnh cao. Đúng vậy, đây là sự sống mới, gần như là sự sống cuối cùng của Âu Dương. Ông bạn già, ta chờ ngươi. Âu Dương đứng bên đống lửa nhìn bầu trời, hắn đang chờ đợi, chờ thứ kiêu cung đến, chờ thứ kiêu cung một đường cùng hắn đi đến hôm nay, không rời nhau. Một tiếng kiêu hưu chấn động tầng mây. Gợi 3 Xem như là Âu Dương ở Bạc Vân Trấn cũng nghe thấy tiếng kêu hú, khiến hắn rơi lệ. Từ một người không có thứ gì đến bây giờ thứ kêu cung mang đến hy vọng, Âu Dương rốt cuộc không thể kiềm chế lệ rơi, đây là nước mắt cảm động. Dây trước Âu Dương cho rằng hắn mất hết tất cả, bây giờ hy vọng lại đốt lên. Gòn 3. Liệt diễm đốt trời, một huyết sắc cự kêu to khổng lồ mang theo lửa hừng hực từ phương xa bay đến. Huyết sắc cự kiêu khiến rất nhiều người ngẩn đầu nhìn lên trời. Xem kìa! Đó chắc là thánh binh của thần tiễn. Đó là thứ kiêu cung, thứ kiêu cung có thể tru sát thiên tôn. Rất nhiều người trong bạc vân chấn ngựa đầu nhìn thứ kiêu cung trên trời, lộ vẻ mặt vô cùng tham lam. Âu Dương cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ba! Thứ kiêu cung đến, nó vẫn đến, hắn lại có hy vọng tái sinh rồi. Âu Dương vây tay hướng bầu trời, nếu là trước kia thì thứ kiêu cung sẽ lập tức biến thành luồng huyết quang từ trên trời rang xuống. Rơi vào tay chủ nhân, biến thành thứ kiêu chiến cung. Nhưng lần này khiến Âu Dương ngẩn ngơ, vì hắn phát hiện hắn vây tay với thứ kiêu cung nhưng nó phất lở hắn, vẫn xoay quanh trên trời. Âu Dương đứng trước căn nhà rách nát, hét to hướng bầu trời. Có chuyện gì vậy? Ông bạn già, ta đang ở đây. Nhưng thứ kiêu cung ở trên tầng trời dường như không nghe thấy giọng của Âu Dương. chương 682, bỏ ta mà đi. Âu Dương giống như phát điên cùng giống. Ta ở đây. Lại đây đi. Ta là Âu Dương. Tăng đang ở đây. Âu Dương không hiểu tại sao Thứ kiêu Cung có thể từ thiên năm tới, hiện giờ đến trước mặt lại không nhận ra hắn. Thứ kiêu Cung. Thánh binh đúng là bất phàm, nếu lúc trước thần tiễn có thể khiến cung biến đổi chiến đấu cùng hắn thì có lẽ kết cuộc đã không như vậy. Rất nhiều người nhìn cự kiêu trên bầu trời, thở dài. Âu Dương khó nhọc bò lên nóc nhà, đạp phong óc tùy thời sụp đổ. Hét to với Thứ Kiêu Cung không ngừng xoay quanh trên 9 tầng trời. số dưới. Ta ở chỗ này. số dưới. Thứ Kiêu Cung không để ý Âu Dương, bởi vì lúc này hắn đã không phải là Âu Dương. Âu Dương mất đi hai hồn 6 vĩa không thể khiến Âu Dương cảm nhận hơi thở của chủ nhân. Mặc dù mới dây trước Thứ Kiêu Cung phát hiện Tây Bắc có hơi thở của chủ nhân, Thứ Kiêu Cung một đường từ Thiên Nam bay tới đây nhưng chân chính đến nơi nó không cách nào tìm ra hơi thở của chủ nhân. Thứ tiêu cung ở trên bầu trời thấp dọng hú. G.3 Thanh âm này tràn ngập bi thương, nó từ thiên nam cách xa ngàn vạn giảm bay đến Tây Bắc chỉ để tìm ra chủ nhân, nhưng hơi thở của chủ nhân đã biến mất. Vì truy tìm hơi thở trong chấp mắt đó, thứ tiêu cung không từ bỏ, nhưng đi đến đây nó phát hiện tất cả không giống nhau. Ta làm sao dẫn động nó đến? Làm sao được? Âu Dương tràn ngập mờ mịt Hắn không hiểu thứ kêu cung rốt cuộc làm sao bị hắn dẫn động. Nếu trước kêu hắn tùy tiện một động tác liền có thể dẫn động thứ kêu cung, nhưng bây giờ ba hồn bảy vĩa đã mất hai hồn sáu vĩa, thứ kêu cung không nhận ra Âu Dương, chỉ vào giây phút đặc biệt nào đó hắn mới có thể dẫn động nó. Âu Dương không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc làm sao? Nhưng Âu Dương không thể có được đáp án, vì chính hắn cũng không biết mình làm sao làm được. Là lựa sao? Âu Dương xuề tay ra. Từng đốm lửa bay búa trong bàn tay hắn. Nhưng mặc kệ đốm lửa bay múa cỡ nào thì thứ kiêu cung ở trên bầu trời cũng không có phản ứng gì. 10 phút, 30 phút, một canh giờ. Một canh giờ qua đi, Bạc Vân Trấn hẻo lánh giờ tràn đầy đủ loại cứng, giả. Nhưng Âu Dương thấy trong mắt họ tràn đầy tham lam, hiển nhiên họ đến vì thứ kiêu cung. Huyết sắc cử kiêu phát ra tiếng rền rĩ. G.3 Huyết sắc cử kiêu không xoay quanh nữa mà Dương cánh bay xa. Nhìn thứ tiêu cung từng chút một biến mất nơi cuối trời, Âu Dương cảm giác trĩa tim như bị bướt tạ đập nát. Âu Dương quỷ trên nóc nhà, bi thương nói. Ông bạn già, ngươi cũng đi rồi sao? Ngay cả ngươi cũng bỏ ta. Ngươi đều bỏ ta mà đi. Căn phòng sập sệ không chịu nổi trọng lượng của Âu Dương, một tiếng ẩm vang, hắn từ nóc phòng ngã xuống đất, hôn mê. hỏa diễm cử tiêu dạch phá không gian, từ thiên nam bay hướng tay bắt chỉ vì tìm chủ nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân khiến nó đau lòng quay về. Vô tận liệt diễm đốt đỏ bầu trời, khiến rất nhiều kẻ tham lam muốn thu thứ tiêu cung làm chủ riêng. Nhưng họ không dám ra tay, bởi vì bọn họ sợ, sợ bị thứ tiêu cung đốt thành cho. Tiên đế bị một kích thành cho tàn, tiên tôn cũng gặp nguy hiểm trong một kích, đây là sức chiến đấu của thứ tiêu cung. Không ai thấy ngại mình sống đã quá lâu, cho nên dù họ nhìn thấy thánh binh nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Thứ kiêu cung một đường bay đi, lại quay về chúng thần điện, nhưng lần này nó không bay hướng linh đường. Dù sao một đường từ thiên nam đến tây bắc không có tìm được chủ nhân, nhưng thứ kiêu cung chân chính cảm nhận hơi thở chủ nhân còn sống, nó sẽ không lại túc trực bên linh cứu chủ nhân, bởi vì chủ nhân không có chết, sẽ có ngày chủ nhân lại lần nữa kêu gọi nó. G. 3 Tiếng hư xuất hiện bên trên đỉnh hồn điện khiến các hồn giả kinh hoàng. Nếu nói thứ kiêu cung uy hiếp thứ gì lớn nhất thì chắc chắn là các hồn giả. Bởi vì thứ kiêu cung tẩm trong linh hồn liệt diễm của Âu Dương, là thánh binh trưởng nạp trong linh hồn liệt diễm. Thứ kiêu cung có linh hồn liệt diễm không thua gì của Âu Dương, thành binh ở trong mắt nhiều người đủ càn quét thiên hạ, nhưng trong mắt hồn giả thì nó giống móng đuốt ác ma, đụng vào liền chết. Hồn vương nhìn huyết sắc cự kiêu trên bầu trời, kêu lên. Chuyện gì vậy? Tại sao quái vật này xuất hiện tại đây? Nói thật là dù hồn vương là đỉnh tiền tôn nhưng nếu thứ kiều cung thiêu đốt tại chỗ này thì gã chỉ có nước vắt dò chạy, nguyên thu thủy rất ít có người thoát khỏi thai nạn. Là thứ kiều cung. Nó trở lại. Nó chạy đi Tây Bắc làm cái gì? Vì sao nó không túc trực bên linh cứu của Âu Dương nữa? Rất nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng không ai hiểu cây cung không nói chuyện này rốt cuộc muốn làm cái gì. Nó thông linh nhưng nó không có linh hồn. Thần tiễn không cho phép thánh binh của mình có linh hồn. Vì vậy nó không có linh hồn, chỉ có thể dựa vào bản năng mà sống. Nhưng tại sao nó chạy tới đây? Không lẽ? Nhiều người đưa mắt nhìn Lục Phi. Rất nhiều người biết chuyện Lục Phi tranh giành vệ thi. Nếu nói thứ kiêu cung báo thủ cho chủ nhân thì cũng có lý. Thứ kiêu cung. Nhìn huyết sắc cự kiêu xoay quanh trên bầu trời, chẳng ngờ vệ thi lại vây tay với nó. Khi vệ thi vây tay... Huyết sắc cử kiêu từ trên trời ráng xuống chỗ nàng. Màu trốn đi. Biển lửa linh hồn sắp đốt sạch tất cả. Rất nhiều hồn giả bị huyết sắc cự kiêu từ trên trời ráng xuống hù sợ chạy tán loạn. Chỉ mình vệ thi dứng trong biển mai không núp ních. Vệ thi đang cười. Nàng cười rất vui vẻ. Thứ kiêu cung đến tìm nàng. Cái này chứng minh điều gì? Thứ kiêu cung và Âu Dương đồng tâm. Mặc dù hiện tại hắn đã đi nhưng thứ kiêu cung còn nhớ được nàng. Chứng minh hắn vẫn chưa quên nàng. Cái này đã đủ rồi. Thứ kiêu cung phát ra tiếng chấm thấp. G.3 Thứ kiêu cung hóa thành cung tiễn màu đỏ rực rơi vào tay vệ thi. Linh hồn liệt diễm rực cháy nhưng không tổn thương nàng chút nào. Vệ thi đứng trong ngọn lửa ngược lại cảm thấy ấm áp, giống như ở trong vòng tay ai đó. Nhìn hồn giả vệ thi ở trong biển mai, tầm trong linh hồn liệt diễm, nhiều người kinh ngạc. Họ không dám tin vào mắt mình, linh hồn liệt diễm nhưng lại không tổn thương hồn giả. Thứ kiêu cung thật sự thông linh, nó có thể tự mình phán đoán mọi thứ. Hồn vương nhìn vệ thi trong biển mai, đừng nhìn nàng giống nữ thân lửa, nhưng lúc này nếu ai có gan đến gần chút chắc chắn sẽ bị đốt thành cho. Vệ thi nhìn thứ tiêu cung trong tay, nói, Tuy rằng chàng còn nhớ được ta, nhưng ta không cần những thứ này. Ta muốn chàng sống lại, tiếp theo đứng trước mặt ta, nói cho ta biết mọi thứ. Ta sẽ cùng bằng hữu quan trọng nhất của chàng chờ đợi 7.000 năm, đừng để ta thất vọng. Vệ thi nói bằng hữu quan trọng nhất ý chỉ thứ tiêu cung. Dường như đáp lại thứ tiêu cung, linh hồn liệt diễm biến thành một hình người ôm nàng vào ngực. Mặc dù chỉ một chấp mắt lại khiến nhiều người cảm thấy thời gian như đứng lại. Một hồn giả có linh hồn liệt diễm. Chương 683, Sỉ nhục Bên Đường. Hồn vương ở trên không trung nhìn tình cảnh này, gã không biết nên nói gì hơn. Hồn giả được linh hồn liệt diễm thủ hộ. Vậy chẳng phải là vô địch rồi. Linh hồn của hồn giả là yếu ớt nhất, bây giờ có linh hồn liệt diễm mạnh nhất thiên hạ thủ hộ linh hồn, lại miễn dịch vật lý thương tổn, nếu vệ thi còn trưởng thành thì chính là vô địch. Vô địch, không sai, nếu vệ thi có thể đạt đến tôn cấp thì gần như là vô địch, thậm chí còn vượt qua Âu Dương trước kia. Nhưng khi Âu Dương ở tôn cấp đụng phải chủ dị tộc, hắn chỉ có thể liều mạng một phen, bởi vì đối diện cường giả như vậy dù muốn trốn cũng không thể thoát khỏi. Nhưng nếu đạt đến tôn cấp rồi vệ thi cầm thứ kêu cung ứng chiến chủ dị tộc, dù cho nàng không địch cũng có thể dễ dàng bỏ trốn. Linh hồn vô địch lại không có thực thể, trạng thái như vậy khiến vệ thi cách vô địch chỉ có một bước. Hôn giả dược cháy linh hồn liệt diễm, chuyện này từ xưa chưa từng có, không ngờ thánh khí lại chọn vệ thi làm chủ. Sao có thể như vậy? Nàng nên bị linh hồn liệt diễm đốt chết mới đúng, tại sao linh hồn liệt diễm không đốt cháy nàng? Linh hồn liệt diễm đa thông linh cũng đã có thể ghi nhớ mọi thứ, trong lòng cung nhớ người này, vậy nên dù lửa có đốt cỡ nào cũng không thể tổn thương nàng một ly. Vệ thi nhẹ nhàng vuốt ve thứ Kiêu cung trong tay, nàng suy nghĩ không phải vô lịch gì, hiện tại ở trong lòng nàng chỉ có một điều, đó là Âu Dương có còn sống hay không. Thứ Kiêu cung cùng Âu Dương đồng sinh cộng tử, nếu thứ Kiêu cung đã quên tất cả thì có lẽ vệ thi sẽ tin Âu Dương đã chết. Nhưng từ mọi chuyện xảy ra hiện giờ thì thấy thứ Kiêu cung vẫn còn nhớ vệ thi. Rất thân thiết với nàng, phải chăng điều này có nghĩa là ngày nào đó Âu Dương sẽ trùng sinh. Thứ kiêu cung, nếu có một ngày ngươi cảm ứng được hơi thở của chủ nhân thì dù xa ngàn dặm, vạn dặm cũng phải tìm hắn trở về. Vệ thi biết chuyến đi Tây Bắc này chắc là con đường tìm chủ của thứ kiêu cung, nhưng ngay cả thứ kiêu cung cũng không thể tìm ra Âu Dương, vệ thi suy nghĩ có nên đi Tây Bắc tìm. Tuy nhiên... Thứ kiêu cung đồng sinh cộng tử với Âu Dương đều không thể tìm ra chủ nhân thì vệ thi đi có ích lợi gì. So với tìm không mục đích thì chẳng bằng ở tại chỗ chờ, nếu Âu Dương không chết, mặc kệ con đường phái trước có gian khổ bao nhiêu một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Thứ kiêu cung đi Tây Bắc chấn động thiên hạ sau đó thứ kiêu cung trở về vạn tiên sơn nhận chủ vệ thi tạo nên một hồn giả tương lai sắp vô địch, chuyện này khiến nhiều tông phái có thủ với chúng thần điện Phật phòng lo sợ. Vốn đâu dương và chúng thần điện trở mặt khiến nhiều người vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn đột nhiên chết đi, bọn họ thất vọng rồi lại mong chờ Thứ Kiêu cung rời đi. Thứ Kiêu cung không phụ lòng mong chờ của họ, bay hướng tây bắc, khiến cả đám vui mừng khôn xiết. Nhưng mừng như điên qua đi là thất vọng ê chề, Thứ Kiêu cung lại quay về Vạn Tiên Sơn. Thứ Kiêu cung chết tiệt này không canh giữ bên linh cứu chủ nhân nữa mà chọn nhận chủ, điều này khiến họ không thể chấp nhận được. Có người rất nghi ngờ nói: Không phải thánh khí đời này chỉ thờ phụng một chủ sao. Thánh khí vốn nên là trời sinh chủ theo một chủ, sau khi chủ nhân chết thánh khí hoặc cùng chủ nhân tan trong hư vô, hoặc vĩnh viễn canh giữ linh đường cho chủ nhân. Huyết xác hỏa diễm từ thiên nam bay đi Tây Bắc rốt cuộc là vì sao? Không lẽ Âu Dương chưa từng chết? Có người bắt đầu nghi ngờ Âu Dương không chết nếu không thì tại sao thứ kiều cung bay hướng Tây Bắc? Không thể nào! Nếu Âu Dương không chết thì Thứ Kiêu Cung tuyệt đối sẽ không bỏ chủ mà đi. Thứ Kiêu Cung muốn không có hồng phách, linh bên trong nó là hồn của Âu Dương. Nếu Âu Dương không chết thì tin tưởng dù trời sập đất nước Thứ Kiêu Cung cũng tuyệt đối sẽ không rời đi Tây Bắc, bây giờ nó đi theo vệ thi chắc không phải vì nhận chủ. Vậy thì tại sao? Chắc là giống ký thác. Có lẽ lúc còn sống vệ thi ở trong lòng Âu Dương rất đặc biệt, địa vị thậm chí vượt qua một nửa bằng hữu. Nếu không thì Thứ Kiêu Cung tuyệt đối không thể thân thiết cùng nàng như vậy. Đủ các loại suy đoán đồn đại nhôn nháo, dù là Âu Dương ở Bạc Vân Trấn cũng nghe thấy hết. Kéo lê chân trái, Âu Dương khó nhọc lào đảo đi trên mặt đất. Thứ Kiêu Cung di theo vệ thì, đầy éo này Âu Dương không chút bất ngờ, nhưng hắn không hiểu là tại sao Thứ Kiêu Cung không nhớ hắn, không cảm ứng được hắn kêu gọi. Âu Dương nghĩ rằng, mất đi hai hồn sáu viết thì ta đã không còn là ta sao. không? Ta không thể cứ sa đoạn như vậy. Ta phải nghĩ cách trở về chúng thần điện, nếu tìm được vệ thi thì ta có thể nhờ vào thiên uy của Thứ Kiêu Cung làm lại linh hồn. Âu Dương biết Thứ Kiêu Cung cùng hắn là đồng sinh, hiện tại Thứ Kiêu Cung gần như lại thành, đã là thánh khí thật sự, cách tổ khí trong truyền thuyết chỉ có một bước. Nhưng nghĩ đến dây Âu Dương nở nụ cười. Hắn làm sao đi chúng thần điện? Từ Tây Bắc đến Thiên Nam... Dù là tiên tôn một đường phá rách hư không bay đi cũng cần thời gian rất lâu. Bây giờ Âu Dương đã tàn phế, hắn làm sao đến chỗ đó được. Nếu Âu Dương dùng hai chân đi thì sợ là hắn đi đến giả cũng không có khả năng đi tới chúng thần điện. Quốc gia Một gã đàn ông vạm vỡ đá Âu Dương ngã xuống đất, chỉ vào hắn chửi đồng Đồ chó quẻ, không thấy tâm tình của lão tử không tốt sao. Muốn tìm chết? Nhìn gã đàn ông này. Nếu là lúc trước Âu Dương một trưởng đủ đập chết gã, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười cười rời đi. Âu Dương từng bước một kéo lê thân hình mệt mỏi đi trên con đường quay về ổ chó của mình. Quần áo toàn thân Âu Dương rách rới, không còn thần lực thủ hộ, Âu Dương mặt mày lem luốc, thoát trông như là ăn mày chính quy. Bốn phía tránh ra, loan giá hàn băng cung đến. Đống phía xa vang lên một thanh âm, nguyên con đường ai nấy sợ hai né tránh, rất sợ đụng chạm hàn băng cung đầu lĩnh Tây Bắc. Sẽ bị đánh chết. Âu Dương nhìn phía trước, con người đỏ trật lué. Mặc dù mất hết lực lượng nhưng sự thật thì Âu Dương vẫn là tu phục thần sư. Thần sư chi nhãn vẫn tồn tại, chẳng qua không còn thần lực. Dù là thần sư chi nhãn cũng không có khả năng lại làm thần sư. Một giọng nữ ở bên cạnh trào phúng Âu Dương. Đâu quẻ này, không nghe nói mau cút đi sao? Người muốn khiến hàn băng cung đại nhân đánh chết người sao? Âu Dương lê lết trốn sang bên cạnh. Hiện tại hắn đã không là Âu Dương bệ nghệ thiên hạ, có lẽ hắn thật sự sẽ bị đánh chết. Trong lúc Âu Dương tránh nét thì phía một loan giá của Hàn băng cung bền đồng giữa không trung nhanh chỏng bay hướng bên này, dẫn đầu là chín tọa kiệu mở đường, mấy trăm đệ tử bền đồng ở phía mở đường, ai nấy hết mặt đi bên cạnh tọa kiệu. Sau 9 tọa kiệu là một loan giá, loan giá này to cỡ lầu các bình thường, trên dưới giống như thủy tinh băng giá tạc thành, cực kỳ hoa lệ tôn quý. chương 684 Tiêu giao tán nhân, đặc biệt là ở đỉnh nóc có một băng phượng dương cánh sắp bay, nó vũ cánh phánh phạch, trông như là phương hoàng sống. Tên quẻ đó chết chắc rồi. Thấy Âu Dương vẫn chưa tránh ra, rất nhiều người cảm thấy Âu Dương chết chắc. Hử, dám ngăn đường loan giá của Hàn băng cung, đánh chết cho ta. Người phái trước mở đường thấy Âu Dương châm trạm, họ luôn minh vào tự đắc lập tức một trưởng đánh vào người hắn. Phụt, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương phun ra ngủ máu, cảm thấy nội tạng bị đập lệch chỗ. Nếu không phải thân thể của Âu Dương vẫn là cái cũ thì có lẽ hắn đã bị một kích vừa rồi lấy mạng. Nhưng dù là vậy, Âu Dương chịu một kích kia song giống như chó chết ngăn giữa đường, run bẩn bật. Vẫn chưa chết. Thấy người que chịu một kích của Kim Tiên mà không chết, rất nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Một kích của Kim Tiên đừng nói là đánh người thường, dù là Linh Tiên không có lực lượng thủ hộ thì cũng bị tiêu diện ngay. Thế mà tên quẻ này có thân thể còn cường địa hơn cả Linh Tiên. Tên Linh Tiên vô ra một trưởng nghi hoặc nhìn đằng trước, gã bắt đầu nổi ứng thú với tên quẻ này. Lăng Sư Minh, một trưởng đánh không chết thì để tiểu mội cho nên một trưởng. Bên cạnh Kim Tiên đứng một cô gái mặt tâm trầm, mặc áo choảng che gió màu lam, đầu đội một cây trăm thanh loan, cực kỳ xinh đẹp nhưng lời nàng nói ra khiến người tim băng giá. Nàng từ tiên nữ bị người nhìn thành nữ yêu. Đống một thanh âm giản mua truyền đến. Đây chỉ là người thường tay chân không được tốt, cần gì lấy mạng của người ta. Khi cô gái đánh ra một trưởng thì một ông lão che trước mặt Âu Dương. Một chuông đồng to lớn hiện ra, phát ra sóng âm đánh tan tắc một kích của cô gái. Nên biết rằng cô gái này cũng là cấp kim tiên, ông lão này không thèm vùng tay, chỉ dựa vào sóng âm trung đồng liền đánh tan một kích của kim tiên, ông lão này ít nhất là một tiên đế. Bạc Vân Trấn Thành chấn nhỏ bé này nên đến một tiên đế. Tiên đế. Nhìn thấy ông Lão, đám đệ tử Hàn băng cung giật nảy mình, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc chứ họ không sợ hãi. Nên biết rằng lần này bốn họ có một thái thượng trưởng Lão và Tông chủ đều ở trong loan giá đi theo, dù là tiên tôn cũng phải bó tay chịu trói Lão giả, dám ngăn cản loan giá của Hàn băng cung của chúng ta, chán sống rồi sao? Lăng sư huynh mà cô gái kêu giờ đứng bật dậy, gã làm bộ dạng khí thế những người. Cao cao tại thượng nhìn ông lão Nhưng ông lão không thèm để ý đến gã mà đưa mắt nhìn Âu Dương vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Hiện tại nội tạng của Âu Dương bị đánh đến gần như lệnh vị trí. May là thân hình của hắn là tiền tôn năm đó nên dù bị đánh đến thế vẫn sống sót. Ông lão thấy tình hình này thì hơi giật mình. Một người đàn ông toàn thân không có lực lượng vậy mà chịu một kích của Kim Tiên không chết. Mặc dù trông hắn cực kỳ thống khổ nhưng nội tạng trong người vẫn kiên cường dẻo dai. Chuyện này khá lạ. lão nhân ra. Khu khu khu. Âu Dương lên tiếng ọc ra mấy ngụm máu, nhưng hắn cố nặn nụ cười nói với ông lão lão nhân ra có thể để lại tên không? Ân cứu mạng hôm nay ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. a Nghe lời Âu Dương nói, không chỉ Âu Dương mà người Hàn băng cung và đám đông xung quanh đều giật mình. Đây chính là tiên đế, một người bình thường nói với tiên đế sau này sẽ trả ơn. Chuyện này cũng buồn cười quá đi. Ha ha ha ha ba. Lăng thống cười như điên, lão cảm thấy thật thú vị, một người tàn phế nói với tiên đế sẽ trả ơn. Cái này đúng là trò cười lớn nhất trên đời. Ông lão mỉm cười nhìn Âu Dương, nói: "Tiểu huynh đệ, lão phu cả đời vân du thiên hạ, không dính vào tranh đấu, cho nên không có tên, chỉ một danh hiệu tiêu dao tán nhân bằng hưu tặng cho. Lão phu không mong báo đáp gì." Có thể thấy rực ông lão nói rất chân thành, không có gì là giả dối. Thiêu giao tán nhân, Âu Dương thầm ghi nhớ tên này, đối với hắn có thủ nhất định phải báo, có ấn hắn cũng mãi mãi không quên. Vừa rồi nếu không phải ông lão này ra tay thì e rằng Âu Dương đã bị đánh chết ngay tại chỗ, ấn cứu mạng đó đủ để hắn ghi nhớ tất cả. bóng tử trong loan giá vang lên thanh âm như trung đồng. Phía trước xảy ai chuyện gì? Cửa loan giá từ từ mở ra, Lưu Linh dẫn đầu bước ra khỏi loan giá. Sau lưng bà bốn sức chiến đấu hàn băng cung và một cô gái xinh đẹp theo sau. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng khi người trong loan giá bước ra, Âu Dương đứng ngây như phóng. Đúng vậy, cô gái theo sau lưng lưu linh chính là Lý Huyển Như. Âu Dương không thể tin điều mình trông thấy, tại sao Lý Huyển Như xuất hiện ở tiên giới này. Dựa theo tình huống bình thường thì dù Lý Huyển Như an linh đan Âu Dương cho cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành phi tiên. lão nhân ra. Ấn Đức hôm nay khắc ghi trong tim, ngay sau nhất định sẽ trả. Âu Dương lại liếc nhìn Lý Huyển như một cái, dù trong lòng hắn không tin tưởng nhưng hắn biết bây giờ hắn nên đi. Hắn là kẻ tàn phế, dù đó thật sự là Lý Huyển như thì hắn dám nhìn mặt sao. Âu Dương phong quang từng bệ nghệ thiên hạ đã không còn, giờ thay thế chẳng qua là một kẻ tàn phế, hắn làm sao có thể lấy bộ dạng hiện tại đối diện Lý Huyển như. Có lẽ khi nàng thấy hình dạng hắn bây giờ sẽ rất thất vọng. Âu Dương Lê từng bước từ đường lớn lẻn vào đám người, bộ dạng thảm thương dù là tiêu giao tán nhân cũng thấy lòng xúc động. Thê thảm như thế nhưng người này vẫn không buông xuôi, rốt cuộc hắn có tâm tình cường đại đến đâu. Đúng vậy, mặc dù lực tiên tôn đã đi nhưng tiên tôn cảnh con đó, nếu không có tiên tôn cảnh này chống đỡ Âu Dương thì có lẽ đã kích lúc trước khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Tên quẹt kia, muốn đi. Lăng thông thấy Âu Dương Lê lết đi, gã nghĩ chắc tên này sợ mình. Lăng thống mặt trầm xuống, giơ tay muốn đánh chết Âu Dương. Trật giọng Lưu Linh vang lên từ phương xa. Dừng tay. Tiếp theo chỉ thấy Lưu Linh chân đạp hư không mang theo 5 người đi đến đây. Lý huyển như vẫn túi đầu, cái chết của Âu Dương kích thích nàng quá lớn, nàng không tan nát coi lòng đã là cực hạ. Vốn Lý huyển như không cần đi tế tổ lần này, Lưu Linh nhất quyết kéo nàng đi làm muốn nàng đi ra giải sầu. Lưu Linh lên tiếng. thiêu giao tiền bối. Lưu Linh kêu một câu tiêu giao tiền bối khiến nhiều người kinh ngạc rất cảm. Lưu Linh có thân phận gì? Lưu Linh là chủ của Hàn Bang Cung, mặc dù Hàn Bang Cung không thể so sánh với tứ tông nhưng cũng chỉ dưới tứ tông một bậc. Lưu Linh càng là tiên tôn cảnh, khiến một tiên tôn mở miệng gọi tiền bối, đây không phải chuyện dễ. Tiêu giao tán nhân nhìn Lưu Linh, cười nói. Haha, Lưu Linh, tính đến thì ngươi và ta từ biệt đã mấy vạn năm rồi. Lúc này tiêu giao tán nhân trông cực kỳ xuất trần, càng có cảm giác thế ngoại nhàn nhân hơn vừa rồi. Âu Dương ngoái đầu lúc tiêu giao tán nhân. Mới rồi Âu Dương đã nhìn ra, tiêu giao tán nhân này không đơn giản là tiên đế. chương 685, xin lỗi, nàng nhận sai người. Âu Dương ngoái đầu vừa đúng khoảnh khắc lý huyển như ngường đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, dù rằng Âu Dương tóc dối xù mặt lem lúc không ra hình người nhưng ở trong mắt Lý Huyển Như vẫn có bóng dáng Âu Dương từng ngạo nghệ thiên hạ. Âu Dương thấy Lý Huyển Như ngây ngẩn ra thì vội túi đầu tiếp tục lê hướng đám người hắn không thể gặp Lý Huyển Như, cũng không thể thừa nhận thân phận của mình. Bây giờ Âu Dương suy suốt đến hoàn cảnh này, đều hắn làm sao đối diện cố nhân. Làm cho Lý Huyển Như thất vọng thì Âu Dương thả rằng để lại bóng dáng từng vô địch trong lòng nàng. Lý Huyển Như bóng hét to. Âu Dương! Tiếng hét này khiến người xung quanh xứng sở. Đặc biệt là Lưu Linh. Lưu Linh nhìn đệ tử của mình, ba tưởng là vì đệ tử quá nhớ nhung người đó nên mới có biểu hiện như vậy. Nhưng khi bà tờ ý ánh mắt ngơ ngác của Lý Huyển Như nhìn đằng trước, bà bản năng dọc theo ánh mắt cẩu nàng trông thấy Âu Dương run dậy bỏ trên mặt đất. Làm sao vậy Huyển Như? Lưu Linh tất nhiên là không thể nhận ra Âu Dương. Lúc này Âu Dương đừng nói là Lưu Linh chưa từng gặp mặt. Dù là người có thấy hắn vài lần thì e rằng trong một lúc cũng khó nhận ra thần tiễn phong quang một thời. Lúc còn phong quang thì Âu Dương chân đạp 9 tầng trời giám phục Long tay nắm cản khôn vỡ tinh thần, mũi tên bắn ra đốt 9 tầng mây. Lúc đó Âu Dương khí thế hùng hồn, trên người tỏa ra hơi thở trí cứng giả, nhưng hiện tại sa sút đến mức này, Âu Dương sớm quên hết tất cả. Âu Dương. Nhất định là Âu Dương. Lý biển như giống như phát điên lắp người thẳng tới đám đông. Đi tới trước mặt Âu Dương, Lý huyển như nhìn người ăn mẩy ở trên mặt đất khó nhọc bò lê giống con chó bị đập gãy chân, nàng bắt đầu hoang mang. Đây vẫn là Âu Dương hùng bá thiên hạ, đánh đâu thắng đó trong lòng nàng sao? Thân tiễn dám một mình đấu với cả thế giới mà sa suốt đến nhường ngày sao? Hai đầu gối quỳ gối xuống đất, Lý huyển như nhìn Âu Dương bị tóc rối loạn che phủ khuôn mặt, trong mắt nàng chản đầy khó tin. Âu Dương từng hăng hái đó sẽ trở thành như bây giờ sao? Miệng Âu Dương phát ra thành êm run run. Cô nàng, nàng nhìn lầm người. Âu Dương cố gắng không để mình ngẩn đầu lên, vì hắn biết Lý Huyển như quá hiểu hắn, nếu nhìn thấy ánh mắt nữa thì nàng chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Xin nhường đường được không? Âu Dương từ từ bò lướt qua Lý Huyển như, bộ dạng khó khăn khiến người thấy vô cùng xót xa. Một thần tiễn, ngạo thị thiên hạ, hoa địa vi giới, vạn yêu chi tổ, dám đầu với chín tầng trời nhưng lại lưu lạc đến tận đây. Âu Dương làm sao dám đối mặt với người xưa. Hắn làm sao có thể nhìn Lý Huyển Như, nói với nàng là Mội tử, không có gì phải sợ, bất cứ lúc nào đều có ta bốn. Âu Dương đã không còn là thần tiễn, có vài thứ khi cần bông thì phải bông. Nhìn ăn mày từng chút một bò lướt qua mình, trong lòng Lý Huyển Như đau đớn chỉ mình nàng hiểu. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng ánh mắt kia cho nàng thấy bóng dáng người đó. Dù hắn có biến đổi như thế nào. Trong ánh mắt của hắn vẫn còn đó tinh thần. Đây chính là Lý Huyển Như, nếu vệ thi ở đây thì không cần dùng ánh mắt, chỉ cần từ xa liếc mắt Âu Dương đứng trên mặt đất liền cảm nhận tất cả. Dù gì vệ thi và Âu Dương từng là linh hồn liên kết, về mức độ quen thuộc thì Lý Huyển Như kém hơn vệ thi một chút. Huyển Như Không biết khi nào thì Lưu Linh đi tới bên cạnh Lý Huyển Như. Nhìn đệ tử không ngừng rơi lệ, mắt Lưu Linh đầy nghi hoặc. Lý Huyển Như nhìn chầm chầm Âu Dương. Chàng cứ bỏ đi như vậy sao? Từng là thần tiễn, từng ngạo nghệ thiên hạ dám hoa địa vi giới, dám xưng là vạn yêu chi tổ, dám ở chín tầng trời chiến đấu với chủ dị tộc, thần tiễn không dám thừa nhận thân phận của mình sao? Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của Lý Huỳnh Như, nàng nói mỗi một chữ khiến Âu Dương Kiểm không được run dậy. Lưu Linh nhìn bộ dạng của đệ tử, lại nhìn tên ăn mày chậm rãi bỏ trên mặt đất, bà dường như hiểu ra cái gì, mắt tràn đầy giật mình. Cái chết của Âu Dương truyền khắp thiên hạ, chuyện thứ kiêu cung từ thiên nam bay thẳng đến Tây Bắc tìm chủ trấn kinh khắp thế giới. Thứ kiêu cung làm ra lầm lẫn xong rời đi, mọi người cho rằng Âu Dương đã chết. Nhưng bây giờ Lý Huển như nói lời như thế, rồi chuyện thứ kiêu cung đột nhiên đến Tây Bắc, trong lòng Lưu Linh nảy ra một suy nghĩ. Không lẽ Âu Dương thật sự không chết? Không lẽ tên ăn mày này từng là thần tiễn? Lưu Linh không dám khẳng định, bởi vì bà chưa từng gặp Âu Dương. Ta từ chân linh giới đến tiên giới, tất cả là vì cái gì? Không lẽ ta đến đây chỉ vì nghe tin chẳng chết, thấy bóng lưng đổi phế của chẳng sao? Hiện tại lý huyển như mặc kệ tất cả, nàng chỉ muốn nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Trên Trung Châu thành thần tiễn một mũi tên xuyên không cứu người cả thành. Phong đàm dưới trăng, đối diện mấy ngàn cường địch vẫn không biến sắc. Tiên giới, nạo khí sông 9 tầng mây, giám lịch chúng thần điện, một mình bước vào thế giới dị tộc. Không tới trăm năm đã thành tiểu vô thượng thiên uy, hoa địa vi giới, đêm trăng tròn kinh sợ bức lùi chủ dị tộc. Chàng là người duy nhất trong thiên địa có thể chiến đấu với chủ dị tộc, không lẽ bây giờ chàng không có can đảm thừa nhận mình? Ta hiểu, ta hiểu rồi. Thì ra ở trong lòng chàng ta chỉ là chàng qua đường, chưa từng bị chàng để trong mắt. Chàng có thể dùng bộ dạng suy suốt nhất nhìn thẳng thân bằng, hảo hữu của chàng, lại chỉ muốn để cho ta cái bóng vô địch. Trang đi đi, ta sẽ quên hết tất cả chuyện hôm nay. Thân tiễn đã chết, đời này không còn Lý Viển Như. Lòng Lý Viển Như thật sự tan nát, hoàn cảnh như vậy mà Âu Dương chỉ muốn trốn, nàng liền hiểu ở trong lòng hắn nàng không có địa vị gì. Nếu giờ phút này gặp phải vệ thi, Âu Dương chắc chắn sẽ tiến lên gặp mặt, nhưng gặp Lý Viển Như hắn chỉ muốn trốn, nhân quả bên trong hết sức rõ ràng, nếu đã vậy thì nàng cần gì cưỡng cầu nữa. Âu Dương nằm sấp trên mặt đất. Mỗi chữ của Lý Huyển như như búa tạ gõ mạnh vào lòng hắn. Hắn rung rảy, nhưng tốc độ bò dần giảm bớt. Giải tán. Giải tán mọi người xung quanh. Lưu Linh biết chuyện này quan trọng, lúc này càng ít người biết càng tốt, nên bà ra lệ. Người Hàn băng cung bắt đầu xua đuổi đám đông mờ mịt. Người đã đi hết, thậm chí là tiêu giao tán nhân thở dài rồi rời đi. Đời Lão Nhàn Vân giá hạc, không hỏi chuyện thế nhân, cho nên Lão thật tình không mấy quan tâm việc này. Chuyện đã đến nước này, tất cả đều thành không, xem ra mọi chuyện chỉ là chấp nghiệm trong lòng ta. Sư phụ, đi thôi. Lệ trong hốc mắt Lý huyển như lăn dài rất trên mặt đất băng giá, nỗi đau trong lòng chỉ có nàng hiểu. Nghe tiếng giọt nước rơi trên phiến đá, Âu Dương siết chặt nắm tay nhưng hắn không dừng lại, từng chút một bò khỏi tầm mắt mọi người, hướng tới ổ chó của mình. Sau khi Âu Dương rời đi, Lý huyển như khóc sức mướt, nàng ôm chặt sư phụ như tìm thấy chỗ rửa lớn nhất không thể khống chế mình nữa. Chương 686, sai một lần, tiếc nuối cả đời. Từng bước một đi tìm dấu chân của hắn, chỉ câu một ánh mắt ngoái nhìn, nhưng tất cả không đẹp như nàng đã nghĩ. Dù nàng có truy tìm thế nào, thì trong lòng hắn nàng vẫn chỉ là người qua đường, là muội muội không hiểu chuyện thôi sao. Huyện như, lưu linh từ đầu đến cuối không mở miệng, vì bà biết có chút chuyện chỉ có thể để lý huyện như một mình đối mặt. An mày trên mặt đất đó rốt cuộc có phải là Âu Dương không? Bà rất muốn biết đáp án. Nếu như không có Lý Huyển Như, vậy bất kể thế nào bà nhất định sẽ sai người bắt tên ăn mày kia rồi tra khảo, nhưng bây giờ không được. Nếu Lưu Linh làm như vậy, tương đương với lòng Lý Huyển Như đã bị vạn nhát dao cắt mà bà còn dắt môi vào. Lý Huyển Như dùng tay xóa đi nước mắt, cố nặn nụ cười, nhưng trên khuôn mặt tái nhật đầy yêu thương. Lý Huyển Như nói, Sư phụ, nên bông. Tất cả đều nên buông xuống. Từ nay về sau ta sẽ một lòng hướng đạo, không còn bất cứ chấp nghiệm gì. Nhưng khi nói những lời này, bi thương càng đậm trên nét mặt Lý Huyển Như. Huyển Như. Lưu Linh nhìn đệ tử của mình, bà cảm thấy rất đau lòng. Từ chân linh giới mang Lý Huyển Như đi tiên giới, từ giây phút đó thì bà rất trân trọng đệ tử đích truyền duy nhất này. Bây giờ đệ tử đích truyền của bà rơi vào tình trạng này, khiến Lưu Linh làm sao nhẫn tâm. Cô nương, có vài thứ cần chính mình nắm chắc, nếu bỏ qua thì có lẽ cả đời sẽ sống trong hối hận. Phía xa chuyển đến thanh em mơ hồ, nó là giọng của tiêu dao tán nhân. Lưu Linh, câu này mấy vạn năm trước ta từng nói với ngươi nhưng ngươi không hiểu, bây giờ ngươi còn muốn để nàng cũng giống như ngươi, bị nhốt trong hàn bằng cung suốt đời đau thương sao. Giọng tiêu dao tán nhân ngày càng xa, đến mấy chữ cuối gần như không thể nghe thấy. Nhưng Lưu Linh nghe rõ ràng bên ai. Vẻ mặt bà mờ mịt. Đúng vậy, những lời này tiêu giao tán nhân từng nói với bà mấy vạn năm trước, nhưng bà vẫn xoay người đi, giờ nghĩ lại nếu khi đó bà chủ động hơn chút thì có lẽ sẽ không bị phong lớn trong hàn băng cung suốt đời, vô cùng thống khổ. Lưu Linh nhìn đệ tử của mình, nhìn đệ tử tràn đầy đau buồn, bà tự hỏi lòng, không lẽ bà hy vọng Lý Huển Như cũng đi lên con đường của bà, tương lai bị hàn băng cung mặt ngoài phong quang nhưng không chút sự sống chói buộc cả đời sao? Huyển Như. Qua thật lâu sau, rốt cuộc Lưu Linh lên tiếng. Có chút chuyện cần tự tay nắm chắc. Năm đó sư phụ bỏ qua một lần, bỏ qua một lần là vụt mất cả đời, cho nên sư phụ không muốn ngươi bỏ lỡ nữa. Đi đi. Lưu Linh nhẹ vỗ vai Lý Huyển Như. Bà biết nàng chưa phải thật sự đóng băng lòng, là vì tâm của nàng bị người kia tổn thương quá đau, cần có người cho nàng lý do đi tiếp. Lý Huyển Như nhìn Lưu Linh. Ở trong lòng nàng trước giờ bà luôn khinh thường người đàn ông, dù gì trong băng cung lưu linh có ra quy định là tuyệt đối không cho phép ai nói chuyện yêu đương, nếu bị phát hiện liền trục xuất khỏi hàn băng cung. Nhưng hôm nay sư phụ tuyệt tình chịu cho nàng rời đi. Đi đi, một bước bỏ qua là lỡ mất suốt kiếp. Chỉ cần ngươi không để ý dù hắn là thần tiễn ngao du chín tầng trời hay ăn mày vô cùng thê thảm, đối với ngươi những điều đó quan trọng không? Nếu ngươi thật sự để ý, Dù hắn chỉ mở ngươi thành người qua đường thì ngươi nên làm bạn hắn đi hết cuối đời. Lưu Linh biết Âu Dương đã mất đi tất cả, tên ăn mày lưu lạc thành một người bình thường, còn sống chỉ khoảng 40 năm, cần gì vì 40 năm này để đệ tử giống như bà phải hối hận. Lý huyền như nhìn Lưu Linh, tự hỏi nàng có để ý hắn có phải là ngao du 9 tầng trời hay không? Nếu nàng thật sự để ý, vậy dù hắn có đem nàng thành người qua đường thì sao? Thạ ơn sư phụ! Lý Huyển Như quỷ lệ Lưu Linh rồi đứng dậy, chạy vội hướng bên kia. Lưu Linh mỉm cười nhìn Lý Huyển Như đi xa, nói. Huyển Như, nhớ kỹ, sư phụ cho người một thế tình, khi tình này kết thúc liền phải trở về Hàn Băng cung tiếp nhận ý gì ấy bát của ta. Âu Dương khó nhọc quay vẻ ổ chó, không ngừng tự hỏi mình rốt cuộc hắn đang sợ cái gì. Tại sao hắn không còn can đảm dừng lại thừa nhận và đối diện? Âu Dương trên 9 tầng trời kia đã đi nơi nào? Trong lòng Âu Dương đầy mờ mịt. Két két. Âu Dương đẩy ra cửa gâu nghiêng ngả, hắn bỏ vào ổ chó. Vốn hắn từ nóc nhà ngã xuống bị gãy một chân, nhưng đợt đó làm chân kia của Âu Dương cũng bị gãy, đau khổ nhất là nội tạng. Nội tạng của hắn giống như bị lửa đốt, Âu Dương biết đây là linh lực còn sót lại trên người tạo thành. Nếu hắn vẫn là tiên tôn, vậy chỉ chốc lát toàn thân đau nhức liền biến mất. Nhưng Âu Dương không phải, hắn chỉ là một tên ăn mày lưu lạc ở Bạc Vân Trấn. Một tên ăn mày không dám thừa nhận mình là ai. Đống nhiên từ ngoài cửa truyền vào giọng nói. Đây chính là nhà của chàng. Thanh âm này khiến Âu Dương run bẩn bật Âu Dương rốt cuộc nói chuyện. Tại sao? Tại sao đến giờ phút này còn không chịu tha cho ta? Âu Dương không biết nên vui vẻ hay tức giận. Vui có lẽ là vì còn có người để ý mình. Tức giận có lẽ bởi vì mình bất lực. Không ai không chịu tha chàng. Chỉ có chàng là không chịu tha cho chính mình. Lý huyển như từ ngoài cửa bước vào, đi tới trước mặt Âu Dương, hai đầu gối quỳ xuống đối diện hắn, đôi tay nhẹ nâng khuôn mặt bị dâu ché lấp, nhìn trên mặt có ngấn nước mắt, nàng cười. Đúng vậy, nàng cười rất là vui vẻ. Lý huyển như vui mừng vì người đàn ông này chảy lệ vì nàng, những gì nàng đã làm có gì không đáng. Thì ra chàng cũng sẽ rơi lệ, thì ra chàng không phải thần linh lạnh lùng. Chàng giống như ta, đều là người sống sinh hoạt trên thế gian. Âu Dương khe nói. Cần gì như vậy? Âu Dương đó đã chết, Âu Dương hiện tại chẳng qua là phế vật sống vất vương cuối đời, phế vật cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong ổ chó, an xin ven đường. Cái gì ngao du chín tầng trời, ngạo nghệ thiên hạ, đều chỉ là quá khứ. Lý huyển như say đắm nhìn Âu Dương, hỏi. Vậy chàng có hối hận không? Hối hận? Âu Dương đời này chưa từng hối hận, không phải của ta thì vĩnh viễn không lấy. Dù thê thảm đến mức này, nhưng hiện tại Âu Dương vẫn không hối hận vì lúc trước từ bỏ. So với vĩnh viễn bị nhốt ở yêu giới làm vạn yêu chi tổ chết thiệt đó thì hắn thả sống tàn như vậy. Ta cũng thế. Ba chữ thốt ra từ miệng Lý Huển Như, dù Âu Dương là tâm sắc đá cũng phải hòa tan. Một cô gái si tình như vậy, từ chân linh giới tìm tới tiên giới, không rời không chê. Dù là hắn xa sút nhất vẫn nói ra ba chữ kia, Âu Dương còn có tư cách gì từ chối. Đừng bị chính mình đánh ngã. Thần tiễn trong truyền thuyết dù đối mặt gian nan hiểm trở nào cũng chưa từng gục ngã. Ngươi từng đối diện 50 năm cuối đời mà vẫn có gan đấu tranh đi tới, tại sao bây giờ chẳng chọn từ bỏ? Phế vật! Thần tiễn trong truyền thuyết trước giờ không phải ịt là thiên tài, không lẽ chẳng cũng bị quang hoàn thiên tài mà thế nhân giao cho bị kín mắt rồi? Hãy nhìn ta, dù chàng là thần tiễn ngao du 9 tầng trời hay nghèo túng. Dù chàng xem ta là gì thì đời này không rời không chê. Lý huyển như nói một hơi những lời tận đáy lòng, thấm nhập tim gan. Âu Dương nhìn người trước mắt, một tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp trong suốt của Lý huyển như. Nhưng tay vươn một nửa, Âu Dương thấy tay mình dính đầy bùn đất thì dừng lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. hắn tự ti, đúng vậy, thần tiễn ngạo thị 9 tầng mây cũng có lúc tự ti. Âu Dương không dám vươn tay phá hủy khuôn mặt này. Nhưng khi tay hâu dương dừng lại, bàn tay Lý Huyển như nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất kia, kéo nó nhẹ đặt trên khuôn mặt mình. Dù đất cắt dính vào mặt nhưng Lý Huyển như vẫn khép mắt lại. Nàng chờ qua lâu, đợi chờ giờ phút này, chờ người đàn ông này dùng tâm chạm vào mình. Cửa lòng nàng sớm khóa kín, chìa khóa trái tim là người đàn ông này. Bây giờ người đàn ông này rốt cuộc dùng chìa khóa không biết dính bụi trần bao nhiêu năm mở ra lòng nàng, Lý Huyển như còn có gì hoán giận. Đà tạ các người, lý huyển như thầm cảm ơn, nàng muốn cảm ơn tiêu giao tán nhân và sư phụ. Nếu không có hai người này thì có lẽ nàng sẽ suốt đời sống trong bi thương, giống như sư phụ của nàng trái tim đóng băng, ở trong hàn băng cung lạnh léo cả đời không được giải thoát. Hiện tại dù chỉ có thời gian 40 năm nhưng có thể cùng người mình yêu ngày ngày bên nhau thì còn có gì hoán giận. Giờ phút này đủ ngang bằng một đời, giờ phút này lý huyển như không còn gì mong mỏi hơn. Nàng chỉ muốn cùng người đàn ông trước mắt qua 40 năm, để người đàn ông này quên đi đau xót. Lý huyển như sẽ dùng tình yêu của mình bao lấy người đàn ông mặt ngoài trái tim như sắt thép nhưng lòng tràn đầy vết thương. Trong một mảnh hơi nước hiện ra buồn tắm to lớn. Lý huyển như ăn mặc như người thường, vẫn còn sắc đẹp nhưng không có cảm giác tiên nữa nữa. Âu Dương ngồi trong buồn tắm, nhìn xương ngủ dâng lên, cười khổ nói. Chắc rất ít có người ở tiên giới mà còn tắm rửa như vậy. Làm người luôn có lúc sa sút trước kia chẳng quá kiêu ngạo, bây giờ như vậy đối với chẳng không tính là xấu. Giọng của lý huyển như mềm mại như nước, khiến bất đắc gì trong lòng Âu Dương tán đi. Chương 687, chém hết duyên đời này. Sợ là ta chỉ sống được 40 năm, nàng không hối hận sao. Âu Dương biết nếu không có kỳ tích xuất hiện thì e rằng hắn chỉ có 40 năm cuộc sống người thường. 40 năm cuối cùng có một cô gái như vậy cùng hắn đi tới cuối đời. Đời này Âu Dương xem như không có gì hối hận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lý huyển như gần từng chữ một. Có người sống trường sinh, quanh năm không vui cười, như mặt trời trên cựu thiên. Dù ánh sáng chiếu dọi bốn phương nhưng cô độc bơ vơ. Có người thường dù đã chắc chắn không sống lâu, tuổi thọ chỉ có mấy chục năm lại được cùng người yêu ngày ngày đối diện, tới già con cháu đầy đàn, cuộc đời không còn gì hối tiếc. Xem ra Lý huyển như ở tiên giới nhiều năm không ủng. Ít nhất nàng đã hiểu được rất nhiều điều. Âu Dương mỉm cười, nói. Con người sống cả đời hoặc là thời gian qua nhanh như thoi đưa chỉ kịp thoáng nhìn, hoặc như bầu trời vĩnh viên ở lại thế gian, nhưng cả đời truy cầu chỉ là bình yên. Xem ra trước kia ta đã quá chấp nghiệm vào trường sinh và vô địch. Nếu tính luôn 40 năm này thì cả đời của mình chỉ có trăm năm. Trăm năm trước mình gần như vô địch thiên hạ ngạo thị cửu thiên. Trăm năm sau mình trừ hư danh sống vật vật thì còn lại cái gì? Bây giờ dù chỉ còn sống được 40 năm nhưng được ở cùng chi kỷ, mình còn gì không vừa lòng? Âu Dương nhẹ nắm lấy bàn tay Lý Huyển như đang lau người cho hắn. Nhìn bàn tay mềm mại, cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm, rốt cuộc hắn bỏ xuống tất cả, bỏ xuống trái tim truy cầu thiên hạ vô địch. Giờ phút này trong lòng Âu Dương đã sáng tỏ. kiêu ngạo trước kia dường như đã tan thành mây khói. Trăm năm vô địch trong thiên hạ. Lại không địch nổi giờ phút này hiên ổn này. Cuối cùng Âu Dương đã hiểu tại sao triệu cương thả từ bỏ tìm kiếm con đường vô địch cam tâm tình nguyện chém hết cường giả trên đời để tục mệnh cho người yêu. Người yêu đã chết, một mình hắn ở trong tỏa yêu tháp mấy vạn năm không nỡ rời đi. Đúng vậy, trên đời này, cửa ải lớn nhất chính là một chữ tình. Thế gian vốn không có người tuyệt tình. Trăm năm qua Âu Dương chỉ che giấu tất cả tâm tình ở dưới đáy lòng. Hiện giờ Lý huyển như như dòng nước mở cánh cửa lòng hắn. Rốt cuộc hắn cũng buông mọi thứ xuống. Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ luôn ở cạnh chàng, cùng chàng đi khắp Tây Bắc, nhìn hết đại thế giới, xem hết muôn vàn phồn hoa Khi chàng già thì ta. Lý huyển như nói đến đây liền dừng lại. Nàng rất muốn nói khi chàng già đi, ta sẽ cùng chàng đi xuống suối vàng, khẩn xin ông trời bàn cho luân hồi, để chàng và ta tái tục tiền duyên. Nhưng Lý Duyển Như nhớ tới lời Lưu Linh đã nói, ta tặng cho ngươi một kiếp tình duyên, khi tình duyên đã hết hay về lại Hàn bằng cung nhận ý gì bát của ta. Không cần. Mặc dù Âu Dương đã mất đi tất cả nhưng vẫn còn sự thông minh ngại bén. Giờ nghe Lý Duyển Như nói như vậy, hắn liền hiểu được, nàng có chấp nghiệm không thể từ bỏ. Cả đời ta giống như mặt trời mặt trăng. Cho dù giây phút cuối ảm đạm không ánh sáng nhưng ít nhất ta đã từng huy hoàng Nếu như ta chết đi. Hãy đưa thân thể của ta đến di vong xâm lâm, dùng kỳ lân chân hỏa đốt cháy thân sắc ta. Nếu có một ngày nàng có thể trở về chân linh giới, hãy giải cho cốt của ta khắp chân linh giới, để ta theo gió mà đi. Âu Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lý Biển như đứng sau lưng hắn, lệ rơi như mưa. Không đâu. Sẽ không như vậy đâu. Trang phải tin tưởng vào mình. Có lẽ còn chưa tới đường cùng. Có lẽ... Lý huyển như chưa nói hết lời đã bị Âu Dương đặt ngón tay lên môi che lại. Cả đời ta làm những chuyện tổn thương người khác. Giờ đi tới cuối con đường thế này ta không muốn làm tổn thương người khác nữa. Âu Dương nhìn về phía xa. Đó là hướng của chúng thần điện. Âu Dương biết ở đó có một cô gái đã nói sẽ đợi hắn 7.000 năm. Xin lỗi, ta không thể trở về. Nhưng tận đấy lòng ta đã cắt đứt liên hệ với thứ kiêu cung. Bắt đầu từ hôm nay ta không còn là thần tiên nữa. Thứ kiêu cung cũng không còn là binh khí của ta. Ta không thể trở lại. Ta chỉ có thể để lại một kia tàn hồn cuối cùng. Hy vọng một ngày nào đó thứ kiêu cung có thể trở thành Âu Dương mới. Âu Dương nghĩ. Hắn vung đồ đao chỉ mình hắn cảm giác được. Dứt khoát chặt đứt thiên mệnh với thứ kiêu cung. Thánh binh thiên thành. Thánh binh cả đời theo góp chủ nhân. Từ lúc bắt đầu đến lúc trưởng thành. Dù không có sự sống nhưng nhiễm tàn hồn của chủ nhân, không ngờ đã thông linh. Âu Dương dùng thủ đoạn như vậy chẳng khác nào chặt đứt cơ hội hồi phục cuối cùng của mình. Nếu Âu Dương bảo Lý Huyển Như dẫn hắn đi tới chúng thần điện, nếu hắn lấy lại thứ kiêu cùng, vậy có lẽ hắn còn cơ hội lấy lại linh hồn, hồi phục lại lực lượng đỉnh cao. Nhưng Âu Dương không muốn. dường như hắn đã nghĩ, cả đời hắn tổn thương người khác. Giờ phút cuối cùng hắn không muốn lại tổn thương người trong lòng mình nữa. Nếu Âu Dương quay về chúng thần điện, hắn phải làm sao để đối diện với nàng. Tuyển như đối với hắn không rời không trách. Vào lúc hắn xa sút nhất vẫn không hối hận không hoàn thán. Người như vậy, Âu Dương làm sao có thể từ bỏ. Nhưng trong lòng Âu Dương chưa từng có ý định ôm cả hai cô gái, bởi vì điều đó là không công bằng với bọn họ. Theo Âu Dương nghĩ, tình cảm chỉ có thể thuộc về một người. Cho nên hắn nhất định chỉ yêu một trong hai người. Âu Dương khen nói. Âu Dương đã chết, quên ta đi. Sau lưng Âu Dương, Lý Huển Như nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hai người ở trong hơi nước lặng im không nói gì. Nhưng trong lòng hai người lại cùng nghĩ đến một việc. Chúng thần điện, trong hồn điện, vệ thi mặc y phục lửa màu hồng, đứng trong biển mây. Nàng vĩnh viễn cô độc như vậy. Nhưng mấy ngày nay trên mặt vệ thi luôn nở nụ cười. Bởi vì thứ kiêu cung, bởi vì người kia không quên nàng. Vệ thi tin tưởng. Một ngày kia chủ nhân của thứ kiêu cung sẽ giống như nó bay tới đây, giang đôi tay ôm nàng vào lòng. Vệ thi nói, nếu chàng xuất hiện, dù chàng biến thành bộ dạng gì, là người, là quỷ, là thần, là ma, là yêu, là gì, ta đều sẽ không đông tay. Dù là hồn tộc hay tộc gì đi nữa, dù chàng có phải là vương giả ngao du chín tầng trời hay không, ở trong lòng ta chàng vĩnh viễn là Âu Dương. Trong đầu vệ thi nhớ lại hình ảnh trong huyết hải Tu La, Trên xuyên vân thuyền, Âu Dương mặc trường bào màu trắng đứng ở đầu thuyền, ngửa đầu nhìn viễn cổ. Hai người cùng nhau đi vào con đường viễn cổ. Khi vệ thi dâng linh hồn theo Âu Dương bước lên con đường viễn cổ, nàng liền biết mình không thể thoát ra được, từng bước lún sâu vào. Dù đối mặt với tộc nhân của mình bị giết, vệ thi không đứng ra bên vực. Vì giây phút đó trong lòng nàng chỉ có bóng hình một người, không còn gì khác nữa. Trên chúng thần điện, Âu Dương nén giận rời đi. Vệ thi gần như bất chấp tất cả muốn đi theo người đàn ông này. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng biết nàng có đi theo cũng chỉ làm hắn vướng víu tay chân. chương 688, cùng người đi khắp nơi xem muôn vản phồn hoa. 1. Vệ thi hiểu người đàn ông này. Nàng biết, bất kể lúc nào người đàn ông này cũng như gió trên trời, dù mơ hột nhưng không hề dừng lại. Nàng không thể nắm giữ được hắn. Vệ thi chỉ có thể dùng trái tim lặng lẽ quấn quanh hắn. Mong chờ có một ngày hắn dừng bước chân, ôm nàng vào lòng. G3. Ngay khi vệ thi vướt vẹt thứ kêu cùng, nó đông biến thành một con cự cú hỏa diễm. Cự cú đón gió lớn lên. Chỉ chốc lát sau, cự cú đã lớn bằng một ngọn núi. Cự cú huyết sắc ngựa đầu nhìn về bầu trời phía xa, mắt đầy bi thương. Một tiếng hú chấn động chín tầng trời. G3. Cự cú huyết sắc đập cánh muốn bay đi. Nhưng nó đập cánh vài cái, đã bắt đầu biến đổi hình thể. Cự cư biến hóa, một bóng người hiện ra dưới ánh trăng. Trong biển mai, một bóng người mặc trường bảo nguyệt sắc. Trong biển mai dưới ánh trăng, hình bóng đó tựa như thần linh trên trời, chiến cung sau lưng hắn hiện ra một màu đỏ rực. Âu Dương. Nhìn bóng người này, mắt vệ thi ứa lệ. Vệ thi nhìn người đàn ông trên bầu trời, nàng không dám tin, không lẽ hắn đã trở về nhanh như vậy sao? Tại sao? Trên bầu trời người đàn ông đống nhiên mở miệng, dường như đang gầm giống. Lại giống như thở dài trước sự bất công của thế giới. Tiếng thở dài chất chứa bi thương khiến nhiều người rơi lệ. Trong chúng thần điện từ hẳn sĩ đẹp đệ tử nhập môn đều nhìn chầm chằm vào cái bóng người trên không trung. Bóng người kia ngửa đầu nhìn mặt trăng treo trên không trung. Trong mắt hắn lộ ra vẻ bi thương chỉ mình hắn biết. Bởi vì hắn không phải là Âu Dương. Hắn chỉ là linh hồn tàn dư mà Âu Dương giữ lại trong thứ kêu cung. Bùm! Một tiếng nổ vang. Bóng người ở trên không trung vỡ vụn. Cự cú lại xuất hiện. Nó nhìn lên không trung, không ngừng rền gì. Trong tiếng kêu chất chứa sự thê lương rõ rệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xong rồi. Bạch Hủ Minh đã tiếp xúc với Âu Dương trong thời gian khá dài. Nghe tiếng kêu rền gì đó, Lao đã biết xảy ra chuyện gì. Thánh binh khóc than chỉ có lý do duy nhất, chủ nhân của nó đã biến mất. Thứ kêu cung tử bay bắc bay đến đây, khiến nhiều người có một ý nghĩ. Đó là Âu Dương chưa chết. Nhưng bây giờ thánh binh khóc than mà không vỡ nát chỉ chứng minh một điều, Âu Dương đã chết. Trước khi chết hắn không nỡ khiến thứ kiêu cung phải biến mất, nên đã chặt đứt liên hệ cuối cùng với thứ kiêu cung, để thánh binh tìm chủ nhân mới. Nhưng ngươi biết không, thứ kiêu vốn là một phần linh hồn của ngươi. Ngươi không thể vứt bỏ nó được. Ngươi làm vậy là muốn nó tự vẫn. Bạch Hủ Minh nhìn con cử cú huyết sắc ở trên không trùng. Lao có thể đọc được sự thê lương trong con người huyết sắc của nó. Tại sao tại sao? Đương nhiên vệ thi cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chặt đứt liên hệ cuối cùng với thánh binh, ngay cả chết cũng dứt khoát như vậy, chết hoàn toàn triệt để Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Gợi ba. Thứ kiêu cung than khóc, dương cánh bay vọt lên trời cao. Xem tình hình dường như nó chuẩn bị tự vẫn. thánh binh tự vẫn, từ xưa đến nay rất hiếm thấy. Bạch Hủ Minh ngàn dặm truyền âm cho vệ thi. Vệ thi, ngăn nó lại. Chỉ có nàng mới ngăn được nó. Nhưng lúc này vệ thi vẫn chìm đắm trong bí thương. Bạch Hủ Minh kêu gạo. Ngăn thứ kiêu cung lại. Dù chặt đứt liên hệ nhưng Âu Dương chưa chắc đã chết. Thứ tiêu cung chứa linh hồn của Âu Dương. Chỉ cần thứ tiêu cung bất diệt thì dù bản thân hắn chết nhưng nếu linh hồn không tắt. Có lẽ ngàn vạn năm sau, thứ tiêu cung đại thành thì linh hồn Âu Dương sẽ sống lại. Tiếng nói của Bạch Hủ Minh đánh thức vệ thi. Đúng vậy, dù bản thân Âu Dương chết nhưng một kia linh hồn vẫn còn đó. Nếu linh hồn này có thể trưởng thành thì chẳng khác nào ngày nào đó hắn chúng sinh. Vệ thi sông lên tầng mây, quắt. Thứ kiêu cung. Trở về. Lúc này linh hồn hỏa diễm đốt cháy cả bầu trời. Dù là tiên tôn đi lên cũng sẽ bị thiêu đốt tới mức trọng thương. Chỉ có một mình vệ thi dám sông vào biển lửa. Vệ thi cao giọng hướng về phía bầu trời hét lớn. Trở về đi. Dù hắn đã đi nhưng ngươi là minh chứng duy nhất hắn còn trên thế gian này. Nếu ngươi cũng đi, vậy chẳng phải sẽ làm trái ý chí trước của hắn khi chết sao? Hắn chặt đức đồng sinh thiên mệnh là vì không muốn ngươi chết cùng hắn. Nếu ngươi cũng rời đi thì tất cả những điều hắn làm không phải là vô ích hay sao? Vệ thi cũng không biết lời nàng nói có tác dụng gì hay không. Nhưng lúc này nàng đau lòng không kém hơn Thứ Kiêu Cung. Bản thân Âu Dương chết, tin tức này đã giống như xét đánh ngang hai, đánh vỡ hảo tưởng của vệ thi. Trên 9 tầng mây, Thứ Kiêu Cung khóc than hú giải. Gợn 3. Tiếng hú dẫn động lôi điện tám phương từ trên trời giang xuống. Cự cu đập cánh, phút chốc nhật nguyệt tinh không đều không có ánh sáng. Chí cường giả sinh ra thánh binh đã thông linh, nó hiểu được ý nghĩa lời vệ thi nói. Mắt vệ thi đầy bị thương, nói trở về đi. Hãy cùng ta chờ đợi. Chúng ta chờ đợi hắn 7.000 năm. Có lẽ hắn sẽ trở về. Vệ thi chưa từng từ bỏ thời hạn 7.000 năm này. Dù lúc này có đặt thi thể của Âu Dương trước mặt nàng, nàng vẫn tuyệt đối không từ bỏ. bác Vân Trấn, mấy tháng sau tin tức bản thân Âu Dương đã chết chuyển tới đây. Phút chốc có thể nói là chấn động cực lớn. Vương giả có gan đối kháng với trời, thân tiễn một đời đã chết như vậy khiến nhiều người tu luyện tiễn thuật thở dài than trách thiên đạo bất công. Nhưng Âu Dương là nhân vật chính trong sự kiện lại chống hai cây gậy khó nhọc bước đi. Lý luyện như ở sau lưng Âu Dương không ngừng quên. Đừng sốt ruột. Mới có mấy tháng, dù linh khí trong người chàng bị ta hấp thu nhưng đôi chân bị tổn thương quá nặng. Thân thể tiên tôn của chàng đã mất đi năng lực tái sinh, còn kém hơn người bình thường. Ha ha ha, không có việc gì. Mặc dù lực lượng của ta đã mất, Nhưng thân thể tiên tôn vẫn còn. Âu Dương từ từ đẩy hai cây gậy ra. Nhưng lúc thả gậy ra hắn suýt chút nữa đã ngã xuống đất. May là có Lý huyển như đứng bên cạnh, đỡ kịp mới tránh cho hắn khỏi mất mặt té lăn quay ra đất. Thấy chưa, ta đã nói rồi. Chàng cứ thích cậy mạnh. Dù Lý huyển như trách móc nhưng tình yêu nồng nàn không giảm sút Ha ha! Âu Dương ngồi trên ghế đá. Hắn cảm giác được sự lenh léo của chiếc ghế. Hán thúc đẩy ngọn lửa nhỏ mở ra vòng tay không gian. Hai viên đan dược tròn xoe xuất hiện trong tay Âu Dương. Hai viên đan dược này không giống như những linh đan khác vừa hiện ra lập tức tỏa mùi thơm nước múi. Hai viên đan dược dường như là loại cấp thấp tiên lặng nằm trong bàn tay Âu Dương. Âu Dương nhìn Lý Huyển Như, hỏi. Huyển Như, chắc bây giờ nàng đã là Kim Tiên. Lý Huyển Như che miệng, cười khe nói. a mới vừa bước vào Kim Tiên không lâu. Mặc dù vạn yêu chi tổ đã mất thần lực nhưng xem ra thần sư chi nhãn vẫn còn. Âu Dương lắc đầu thở dài, nói. Hai viên đan dược này mỗi tháng ăn một lần. Hai tháng sau nàng sẽ đạt đến tiên tôn. Âu Dương đưa một viên nghịch thiên hoàn đủ dẫn đến thiên địa đại chiến đặt vào trong tay Lý Huỳnh Như. chương 689, cùng ngươi đi xem muôn vàn phùn hoa. Hai. Cái này. Ánh mắt Lý Huỳnh Như mở mịt nhìn hai viên đan dược. Hai tháng khiến một người từ kim tiên đạt đến tiên tôn. Có thứ như vậy thật sao? Lý huyển như suy nghĩ, chợt con ngươi co rút, vội bịt miệng mình. Vẻ mặt Lý huyển như đầy kinh ngạc nói. Cái cái này là nghịch thiên hoàn sao? Âu Dương nhìn Lý huyển như kinh ngạc. Hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu bảo. Đây là nghịch thiên hoàn, một viên đủ nghịch thiên. Nghịch thiên hoàn chẳng có đến hai viên. Lý huyển như nhìn thần dược. Đương nhiên nàng biết nó quý giá biết bao. Nếu để người ta biết nàng có hai viên đan dược này, sợ là sẽ khiến thiên địa chấn động. Nhưng lịch thiên hoàn quý giá như vậy, tại sao Âu Dương lại tùy tiện tặng cho nàng? Âu Dương cười tủm tìm hỏi. Thế nào? Không tin sao? Tuyển như kinh ngạc như vậy cũng đúng. Hắn lấy được hai viên lịch thiên hoàn này từ trong núi thây biển máu. Nó đúng là rất hiếp có. Lúc trước mình ăn một viên liền tiến vào thiên tôn. Nhưng cho dù nghịch thiên hoàn này cho mình thần lực, lại khiến mình đánh mất bản thân, từng bước một tiến vào tình cảnh không thể quay đầu. Hiện tại ngẫm nghĩ lại, Âu Dương nói, yêu giới từng có tên là Ác Ma Chi Địa, nó chôn giấu bí mật thiên cổ. Ta may mắn đi vào trong, có được nghịch thiên hoàn và một số bí mật. Sớm biết truyền thuyết có hai mặt, một mặt là danh và lợi, mặt kia là nguyền rủa cùng luân hồi. Nhưng ta không thèm để ý đến. Được danh và lợi nhưng cũng bị nguyền rủa. Chắc chắn luân hồi cách ta không xa. Âu Dương cẩn thận ngâm nghĩ lại. Hắn ở trong núi thây biển máu, có được cơ duyên nhưng cũng mất đi rất nhiều. Nếu không phải nhờ núi thây biển máu đó, nếu không phải lấy được lực lượng cường đại đó, có lẽ hiện tại hắn vẫn còn đang gian khổ phấn đấu trong vạn yêu chi thành, từng bước chân tiến tới. Nếu thật sự như vậy, chắc hắn sẽ không có kết cuộc như bây giờ. Âu Dương vốn không phải loại người tin vào những chuyện ly kỳ quá dị. Nhưng lần này hắn quá mơ hồ. Chính hắn cũng không thể phán đoán rõ ràng. Ta không cần. Lý huyển như nhét hai viên nghịch thiên hoàn vào trong tay Âu Dương. Vật trí bảo như vậy nhưng nàng lại không thèm để ý điều này không ngoài dự đoán của hắn. Nếu Lý huyển như thật sự là người quan tâm tới những thứ này thì nàng tuyệt đối không đi lên tiên giới truy tìm hắn, từ bỏ địa vị chủ nhân tương lai của Hàn Bang Cung, cùng hắn sống một cuộc sống của người bình thường. Âu Dương khẽ mỉm cười nói. Ta giữ nó lại cũng vô dụng. Nghịch thiên hoàn này đúng là nghịch thiên. Nhưng bây giờ dù có hàng ngàn viên nghịch thiên hoàn đối với ta cũng không có chút tác dụng nào. Bản thân ta đã là thân thể tiên tôn. Thân đan đối với ta là vô dụng. Ba hồn bảy vĩa của ta đã mất đi hai hồn sau vĩa. Dù ta có đổi thân xác khác cũng không thể nào tu ra thần lực. Không phải Âu Dương chưa từng nghĩ tới chuyện dùng nghịch thiên hoàng nghịch thiên cải mệnh cho mình, nhưng hắn biết đây không phải vấn đề thể chất mà là phương diện khác. Bây giờ hắn đã không còn hoàn chỉnh, đã là khiếm khuyết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một linh hồn tàn khuyết dù có làm thế nào cũng không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Âu Dương cười nói. Nhận đi. Bên cạnh có một người cấp tiên tôn ta cũng an toàn hơn nhiều. Nàng đừng quên ta chuyên gây họa Nói không chừng ngày nào đó ta đắc tội tiên đế, vậy thì rắc rối to. Vậy nên có tiên tôn ở bên cạnh sẽ rất an toàn. Nghe Âu Dương nói tới chuyện bảo hộ hạn. Lý huyển như xoay người, bực mình nói. Ở bên cạnh. Vậy chàng đi tìm tiên tôn khắp đi. Ừ. Lý huyển như mới xoay lưng đi, liền cảm giác có đôi tay nhẹ ôm mình vào lòng, nói. Nàng không muốn ở bên ta cả đời sao. Chàng. Mặc dù mới nãy lý huyển như vì điều này mà hâm hực, nhưng bây giờ được âu dương làm như vậy, nàng như con thỏ bị hù dọa nhảy dựng lên. Ha ha. Âu dương cười, vung lý huyển như ra. Hai tay chắp sau lưng nói. Đôi chân của ta sắp lành lặn. Đợi ta hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta cùng đi tới bất lão tuyển ở Tây Bắc, lại đi lạc nguyệt gốc, và ngắm cảnh đẹp cực điệu Tây Bắc, nhìn tuyết rơi đầy trời, xem mai tuyết ngạo nghệ đứng. Âu Dương mặc sức tưởng tượng về tương lai. Hiện tại hắn đã buông xuống tất cả. Có thể nói trong lòng hắn nhẹ tên. Lý huyền như ngồi bên cạnh Âu Dương, lầm bẩm Đã biết chàng thích tuyết, thích mai. Trong mắt nàng lộ vẻ yêu say đắm dịu dàng như nước. Giờ phút này lý huyển như rất đẹp. Trong mắt Âu Dương, sắc đẹp không phải là tỏa sáng rực rỡ, mà là vẻ đẹp hắn không thể tả thành lời. Ăn hai viên nghịch thiên hoàng này đi. Hai tháng sau ta có thể đứng dậy. Tới lúc đó chúng ta rời khỏi Bạc Vân Trấn bắt đầu sống cuộc sống du lịch tứ xứ. Không biết tiên tôn đại nhân tương lai có nguyện ý cùng Âu Dương trải qua thời gian cuối cùng này không? Âu Dương làm bộ dạng ta là tiểu binh sĩ, nàng là đại tiên tôn, chọc Lý Huyển Như vừa cười vừa hấn trách. Hai viên nghịch thiên hoàn này, nếu để người ta biết kim tiên dùng nghịch thiên hoàn đẩy mình lên tiên đế chắc hẳn sẽ ngửa đầu chửi là phí của trời. Nhưng Lý Huyển Như không thèm quan tâm, bởi vì ở trong mắt nàng nghịch thiên hoàn không là trí bảo gì cả. Đây là lễ vật Âu Dương tặng cho nàng. Tiên đế gì, tiên tôn gì, tuyệt thế vô song gì. Lý biển như đều không thèm để ý nếu không nàng đã không xuất hiện ở đây. Hai tháng chốc mắt trôi qua. Ngày hôm nay vùng đất hai người ở tràn ngập ánh sáng. Vì thế để ép bốn phương nghẹt tở, dường như có khí thế nuốt thiên nuốt địa bùng phát, đập vỡ nóc nhà. Không khí run dậy. Đây là dấu hiệu tiên tôn sinh ra. Khi điểm báo xuất hiện bốn phương chấn kinh. Tiên tôn. Ở tiên giới, tiên tôn thực sự rất hiếm hoi. Nhưng bây giờ tiên tôn đột nhiên sinh ra đương nhiên sẽ dẫn động Tứ phương. Nhưng khi người thế lực các nơi chạy tới đây, chỗ này đã sớm trống rỗng. Nhìn bốn phía căn trong rách nát, nhiều người đều cảm thấy mở mịt. Đây rốt cuộc là ai vậy? Mọi người tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc bọn họ tìm được trong góc căn phòng thấy chữ viết, cả đời bên nhau, đời này không quên, nếu có kiếp sau, tái tục tiên liền duyên. Lưu Linh vừa nhìn chữ viết liền biết là đồ nhi của mình và Âu Dương để lại. Nhưng Lưu Linh không hiểu trong mấy tháng ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì. Chỗ này rõ ràng là lý tuyển như đột phá hàn băng quyết để lại hơi thở. Mấy tháng nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến đồ nhi của bà một đường từ kim tiên bay lên tiên tôn. Không lẽ hắn yêu nghiệt như vậy sao? Có thể trở tay thay đổi vận mệnh một người. Lưu Linh tự hỏi nhưng không có được đáp án mình muốn. Bởi vì người có thể trả lời mình đã sớm rời đi. Đi Tây Bắc xem bất lao tuyển. Xem lạc nguyên cốc, băng giá cực địa, hoa mai ngạo nghệ đứng trong gió tuyết. Tây Bắc thuộc tái ngoại. Mặc dù trong tầm mắt có chút hoang vắng, không yên tĩnh như giang nam, không phồn hoa bằng Trung trâu, nhưng lại có phong tình tái ngoại. Trên tái ngoại hoang vắng này có hai con long mã đầu rồng thân ngựa đạp băng tuyết chở một nam một nữ tiến lên. chương 690, Long Mã. Nữ tử mặc y duy phục trắng như tuyết, áo tràng màu hồng, hòa hợp với long mã dưới thân. Nữ tử ngồi trên long mã, trời sinh có một loại khí thế hợp với thiên địa, hiển nhiên đây là một cường giả siêu cấp. Người đàn ông ngồi trên long mã khác mặc dù ăn mặc tinh xạo nhưng thiếu khí thế. Tuy nhiên, nếu ngươi nhìn kỹ vào mắt an này sẽ phát hiện bên trong mắt hắn còn sâu thẳm hơn cả nữ tử kia. Âu Dương nhìn long mã dưới thân mình, nói, không ngờ hai con long mã bị nàng lửa đi. Long mã là hậu duệ của rồng. Tuy rằng huyết mạch của nó mỏng manh nhưng đủ để xếp vào hàng yêu thú cao đẳng kim tiên. Thế mà Lý Huyển Như không cần đụng binh đụng đao, chỉ nói mấy câu đã khiến Long Mã cam tâm tình nguyện trở thành tòa kỵ. Điều này khiến Âu Dương rất thắc mắc. Lý Huyển Như cười nhìn Âu Dương, nói Chàng quá mạnh mẽ. Nếu gặp phải chúng chắc sẽ dùng áp lực để ép chúng. Nếu chúng không nghe theo chỉ sợ là tối nay chúng ta đã có thịt Long Mã để ăn. Lý huyển như biết thủ đoạn mạnh mẽ và tính cách quyết đoán giết chóc của Âu Dương. Ở trong mắt Âu Dương không có người cao đẳng hay thấp kém. Trong mắt hắn chỉ có người sống và chết. Âu Dương cười khổ nói. Có lẽ vậy. Lý huyển như nói không sai. Nếu như Âu Dương đụng phải hai con Long Mã, nếu như chúng không thuận theo chắc chắn hắn sẽ giết chết nó ngay trên sa mạc tái ngoại này. Thật ra không phải cái gì cũng cần dùng vũ lực để giải quyết. Long Mã trời sinh hiểu tiếng người. Ta nói chuyện của mình cho chúng nghe. Chúng cảm động nên đồng ý làm bạn của chúng ta cho đến khi. Lý Huyển Như nói tới đây thì dừng lại, không nói tiếp. Bởi vì nàng biết bây giờ nếu có thứ gì kích động được Âu Dương, đó chính là cái chết. Mặc dù Lý Huyển Như không nói nhưng Âu Dương đều hiểu. Âu Dương rục long mã tới bên cạnh Lý Huyển Như, nhẹ cầm bàn tay nàng, nói. 40 năm nếu tu hành chỉ là trong khoảnh khắc nhắm mắt rồi mở mặt liền tới. Nhưng nếu thật lòng cảm nhận đại thế giới, 40 năm này đã là cả một đời. Hơn nữa với ta mà nói đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là cô độc. Âu Dương không nói sai. Từ trước tới giờ hắn sợ nhất không phải là tử vong. Đã từng chết một lần, Âu Dương cảm thấy dù chết rồi hắn cũng không tan biến. Có lẽ hắn sẽ được trở về nhà. Đúng vậy. Có lẽ mình sẽ về nhà, về lại thế giới hiện đại, trở về thế giới trước khi xuyên qua. Lý Huyển Như mỉm cười chỉ đằng trước, nói. Chỗ đó chính là bất lão thành. Thanh trì này nổi tiếng vì bất lao tuyển. Thổ truyền thuyết Tây Bắc có một bất lao tuyển. Nước suối của nó không phải khiến người ta trường sinh bất lão mà là hai người yêu nhau nếu cùng uống nước suối này, đến chết cũng không thay đổi. Đến chết cũng không thay đổi. Nghe thấy sáu chữ này, trong lòng Âu Dương rất phức tạp. Mãi đến giờ phút này hắn chưa từng ôm Lý Huyển Như. Không phải hắn xấu hổ mà bởi vì hắn không dám. Mình chỉ là một người bình thường. Mình chỉ còn lại 40 năm tuổi thọ. Nếu sau khi mình ôm Lý Huyển Như rồi chết đi, có lẽ nữ tử si tình này sẽ bất chấp tất cả đi theo mình. Có lúc Âu Dương là người mềm lòng, ít nhất hiện tại hắn là như vậy. Âu Dương không thể ghích kỷ như vậy. Hắn có thể ra đi nhưng Lý Huyển Như phải sống sót. Nàng còn phải đối diện với cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Hắn chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong đời nàng. Có lẽ suốt kiếp khó quên nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Âu Dương thật lòng hy vọng tương lai có một ngày có người đàn ông có thể nắm tay Lý Huyển như đi cùng nàng đến phút cuối. Âu Dương không thể nói với Lý Huyển như những lời này. Ít nhất giờ phút này họ có nhau. Tương lai thì để tương lai tính. Âu Dương chỉ cầu xin thời gian xóa nhòa tất cả. Có lẽ ngàn vạn năm sau, Lý Huyển như trở thành thần linh trong tiên giới. Có lẽ nàng sẽ không nhớ đến hắn nữa. Lý huyển như nhìn Âu Dương bộ dạng đau thương, nói. Nếu như nếu như ta đi theo chàng. Nhưng Lý huyển như chưa nói hết đã bị đánh gây. Không có nếu như. Ta là trăng sáng trên trời. Ánh trăng sáng ở chỗ nó độc lập trên trời cao. Nàng đã hứa với ta, sau khi ta đi thì mang thân thể của ta đến di vong sâm lâm, dùng kỳ lân chân hỏa đốt thành cho cốt, sau đó trở về chân linh giới. Tìm một ngày trời trong nắng ấm để ta theo gió bay đi. Nhìn đôi mắt của Âu Dương, Lý huyển như thở dài, nói. Đây là chuyện 40 năm sau, bây giờ chúng ta nói tới vẫn còn quá sớm. Được rồi, trước tiên chúng ta đi xem bất lao tuyển tây bắp đi. Ừm. Âu Dương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó rục lòng mã chạy nhanh về phía bất lao thành trước. Lý huyển như theo sát phía sau. Hai con lòng mã đạp không mà đi. Một đường đi qua để lại con đường băng giá trải giữa không trung. Băng giá trong ánh nắng tây Bắc chiếu dọi tỏa ánh sáng bảy màu giống như hai cầu vồng rực rỡ. mau nhìn kìa! Là Long Mã! Trong bất lao thành, có người nhìn thấy Long Mã đạp không mà đến. Long Mã cực kỳ quý giá. Tu luyện giả bình thường không thể có được. Lúc này nhìn thấy hai con Long Mã, còn là thần Tuấn Trường Thành, đám người nhìn thấy đều rất kích động. Có người trông thấy Âu Dương. Thỏ ra khó tin nói. Sao có thể như vậy được? Sao người thường có thể cưới long mã? Trong mắt mọi người, Âu Dương không có bất kỳ thần lượng nào, chỉ là phạm nhân. Bây giờ thấy người bình thường cưới long mã như vậy, khiến rất nhiều người nhìn thấy đều cảm thấy rất khó tin. Người nhìn kìa, nữ tử bên kia hình như cũng là người bình thường. Đám người trông thấy lý huyển như càng giật mình hơn. Mặc dù Lý huyển như cho mọi người cảm giác bất phàm nhưng dù gì nàng có thân thể tiên tôn. Nếu nàng muốn che giấu, cho dù là tiên đế nhìn thấy cũng sẽ ngộ nhận nàng là người bình thường. Lý huyển như cố ý che giấu tu vi. Nàng làm vậy không phải muốn giả mai mà sợ Âu Dương thấy lực lượng tiên tôn của nàng sẽ đau buồn. Lý huyển như biết dù trong lòng Âu Dương đã buông xuống nhưng có câu thấy vật nghĩ lại chuyện cũ. Cho hắn bỏ qua quá khứ huy hoàng nhưng có lúc nó sẽ lại hiện ra trước mắt. Vì để Âu Dương yên lòng, Lý huyển như che giấu tất cả tu vi, cho người ta cảm giác giống như người bình thường. Người trong bất lao thành thoạt nhìn thấy hai người bình thường cưới long mã liền xôn xao. Quần áo của hai người kia không tầm thường. Đặc biệt là cô gái kia. Dù là người thường nhưng có khí chất xuất trần. Chắc là đệ tử của đại thế gia nào đó. Trong bất lao thành, một tiên đế nhìn thấy hai người từ trong không trung đi tới, gã không cho rằng Lý huyển như là một tiên tôn. Nên biết dù tiên giới lớn nhưng tiên tôn chỉ có bấy nhiêu. Nữ tiên tôn lại càng ít. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đại thế gia. Nghe tiên đế nói vậy một láo giả mùi ưng đứng cạnh gã, mắt lẽ lên một tia lợi quang. Láo giả này tên là Hồ Thượng Sơn, cũng là một tiên đế. Lần này hắn đến Bất Lao Tuyển chủ yếu vì muốn tìm hiểu bí ẩn của Bất Lao Tuyển này. chương 691, Bất Lao Thảo. Hồ Thượng Sơn sinh ra ở một quật tiên thế gia. Trời sinh tinh thông cách tìm lòng tìm huyệt, nói trắng ra là chỗ mộ, thuộc loại đào mộ tổ tiên người ta để làm giàu. Tiên đế đứng cạnh Hồ Thượng Sơn cũng là người mới lên tiếng, tên gọi là Trình Chu, là đồng nghiệp của lão. Đừng nhìn Trình Chu có khuôn có dạng, trong bụng gã đầy suy ý nghĩ xấu, không tốt hơn Hồ Thượng Sơn là bao nhiêu. Hai người tuy là tiên đế nhưng làm chuyện trọng cắp. Giờ thấy Lý Huyền Như và Âu Dương lập tức nổi lên ý đồ xấu. Hồ Thượng Sơn cười gian nói: Hai tiểu tử này đi khắp nơi như vậy, xem ra không dạy cho chúng một bài học không được. Nếu đã là người đại thế ra chắc hẳn trên người có không ít thứ tốt. Hơn nữa hai long mã kia khiến họ rất động lòng. Long mã trời sinh thông linh, nếu lấy được máu long mã mang trên người sẽ dễ dàng tiến vào tuyệt địa hơn. Trong phút chốc hai người đều tính kế Âu dương, Lý Huyền Như. Dạy dỗ bọn họ thì không được, người như thế nếu đã ra tay phải giết chết. Nếu như không giết chết Sẽ có ngày thế lực sau lưng họ phát hiện ra dấu vết, tốn cổ ngươi và ta. Bộ dạng trình chu giống như thế ngoại cao nhân nhưng trong lòng lại cực kỳ độc ác, nói ra những lời như thế. Đó là đương nhiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hai người bụng đen như mực nói xong lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi ba. Long mã tử trên không trung vững vàng đáp xuống trước cửa khách điếm lớn nhất trong bất lao thành. trưởng quay đã đứng chờ sắn. Người có thể cưới long mã từ trên trời đi xuống như vậy, dù là người bình thường chắc hẳn thân phận cũng không bình thường. Người như vậy tất nhiên trưởng quầy không dám đắc tội. Hai vị tới ở chỗ hay? Trưởng quầy chưa dứt lời đã bị Âu Dương trên ngang. Ở chỗ? Cho chúng ta một phòng tốt nhất. Hơn nữa lấy bản đồ ngàn giảm xung quanh bất lao thành đến đây. Dù Âu Dương đã mất đi thần lực nhưng từ khi hắn xuyên qua đến giờ luôn cao cao tại thượng như thần linh. Lời hắn thốt ra mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, khiến trưởng quầy nghe thấy, toàn thân run rảy. Mặc dù người này là người bình thường nhưng cách ta nói, tới hành động nhỏ nhặt đều khiến trưởng quầy hiểu người này tuyệt đối không phải hạng xuất thân thấp kém, rất có khí chất. Trưởng quầy càng thêm khẳng định hai người xuất thân từ đại thế gia. Hắn không dám đắc tội, vội dẫn đường cho hai người. Lý huyển như ở bên cạnh nghe Âu Dương nói chỉ cần một gian phòng, mặt nàng liền đường đỏ. Lý huyển như tỏ ra xấu hổ như vậy khiến trưởng quay theo bản bản năng bỏ qua nàng. Ai có thể ngờ được một đại tiên tôn mà có hành động ngại ngùng như thế? Âu Dương muốn một gian phòng thật ra không có ý xấu gì. Lúc hai người ở trong ổ chó kia cũng là sống chung. Nếu đã làm chuyện gì thì đã sớm làm. Mà nếu có làm gì chắc hẳn Lý huyển như sẽ không kháng cự. Nàng ở trước mặt người khác là tiên tôn, ở trước mặt Âu Dương chỉ là cô gái si tình. Đi theo sự hướng dẫn của trưởng quầy, hai người leo lên tầng trên cùng của Vân từ Lâu. Trưởng quầy mở cửa một gian phòng xa hoa nhất cho hai người, sau đó vẻ mặt tươi tắn hỏi bọn họ có cần gì nữa không? Âu Dương nói. Không có. Nhanh đưa bản đồ ngàn dặm xung quanh bất lao thành đến đây. Âu Dương mở ra vòng tay không gian của mình ra muốn thưởng cho trưởng quầy vài thứ. Nhưng hắn mở ra mới phát hiện không có gì có thể ban thưởng được. Hoặc là một số thứ quá thấp kém hoặc là một số thứ quá cao cấp lấy ra đủ khiến người tiên giới rảnh giật đổ máu. Âu Dương lật xem, phát hiện hắn không có gì cho được. Cầm đi. Lý Huyển Như phát hiện Âu Dương lung túng, nàng tùy tay lấy từ trong vòng tay của mình ra một số bình đan dược có giúp ích rất lớn cho Kim Tiên, ném cho trưởng quài. Trưởng quài nhận lấy mở ra hít hả, sau đó mừng như điên. Gã không phải là đệ tử đại tông gì, tất nhiên không có thứ tốt giống như Lý Huyển Như. Đan dược loại này đối với trưởng quay còn quan trọng hơn cả báo vật gì đó. Trưởng quay liên tục nói hai tiếng cảm ơn. Đa tạ đa tạ. Sau đó trưởng quay nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi. Không lẽ hai hai vị nghe tin bất lao thảo xuất thế nên đến rảnh? Dù trưởng quay không cảm thấy hai người bình thường này có thể cướp được bất lao thảo nhưng nghe Âu Dương nói cần bản đồ, gã thuận miệng hỏi. Âu Dương ngây ra, hỏi lại. Bất lao thảo? Bất lao thảo là cái gì? Âu Dương chưa từng nghe nói tới, mà hắn cũng không có hứng thú với nó. Âu Dương không có hứng thú nhưng Lý huyển như nghe được lại ngây người. Nàng thẫn thở trong một giây. Làm tiên tôn, vì một tin tức ngây ngẩn như vậy thật sự rất hiếm hoi. Xem ra bất lao thảo này tuyệt đối không bình thường. Lý huyển như hồi phục lại bình thường, nói với trưởng quài. Nếu có tin tức về bất lao thảo ở ngươi hãy cho hai chúng ta biết. Lúc đó sẽ có thứ tốt cho ngươi. Vân vân hiểu hiểu. trưởng quầy thưa dạng xong đóng cửa phòng cho hai người. Tiếp đó hai người lập tức khởi động trận pháp phong ấn, phong ấn căn phòng. Trận pháp phong ấn đã mở ra, trừ khi mạnh mẽ phá giải, nếu không chỉ có thể mở được từ bên trong. Người bên ngoài dù có gián sát lỗ thai cũng không thể nghe được đối thoại. Âu Dương hỏi. Sao vậy? Nàng thích bất lao thảo đó sao? Ta không có bất lao thảo nhưng có khá nhiều viêm ma hoa để luyện chế nghịch thiên hoàn. Nếu nàng thích có thể dùng viêm ma hoa đổi bất lao thảo. Âu Dương tử trong vòng tay không gian ra 4, 5 gốc viêm ma hoa. Thấy nhiều viêm ma hoa như vậy, lý huyển như suýt ngất xịu. Một gốc viêm ma hoa nếu thành công luyện chế có thể được hai viên nghịch thiên hoàn. Bây giờ Âu Dương lấy ra một hơi 5 gốc. Nếu thành công hết chính là 10 viên nghịch thiên hoàn. Đây chính là trí bảo có thể tạo ra 10 tiên tôn. Nếu thứ này hiện thế chắc hẳn láo quái vật ẩn thế trong toàn thiên hạ đều chui ra tranh giành viêm ma hoa. Sợ là bất lao thành sẽ bị hủy diệt mau cất đi. Thứ này đối với ta vô dụ. Lý huyển như vội giật lấy viêm ma hoa cất vào vòng tay. Nàng làm vậy không phải vì ham muốn viêm ma hoa. Giờ phút này hai người đã đi cùng nhau, tuy hai mà một. Nàng đã quyết định sẽ đi cùng Âu Dương đến giây phút cuối cùng. Nên nàng hành động như vậy chỉ vì sợ khí tức của diễm má hoa lộ ra ngoài. Sao vậy? Âu Dương thật tình không biết bất lao thảo là cái gì. Mặc kệ có khó khăn cỡ nào ta nhất định phải có được bất lao thảo. Lý huyền như chưa từng căng thẳng như lúc này. Bất lao thảo, cỏ này chính là vật sinh ra trong bất lao tuyển. Theo truyền thuyết, 10 vạn năm bất lao tuyển mới có một gốc bất lao thảo mọc lên. Bất lao thảo là phối liệu có thể tạo ra rất nhiều đan dược tuyệt thế. Bất lao thảo còn có một tác dụng quan trọng là kéo dài tuổi thọ vạn năm. Đúng vậy, kéo dài tuổi thọ vạn năm không có tác dụng gì với tu luyện giả. Dù sao bất cứ ai phi tiên gần như đã bất tử, tuổi thọ vạn năm đối với họ là vô dụng. Nhưng hiện tại bất lao thảo đối với Âu Dương lại có tác dụng nghịch thiên Lần này lý huyển như nhất quyết phải cướp đoạt bất lao thảo, tục mệnh cho hắn. Chương 692, Vì ngươi, sống sót. Nghe lý huyển như kể ra tác dụng của bất lao thảo, Âu Dương cũng giật mình. Bất lao thảo này kéo dài tuổi thọ vạn năm đối với người khác không có ích gì, nhưng đối với hắn thật sự quá quan trọng. Sao ta lại hồ đồ như vậy? Trong thiên địa có rất nhiều vật tục mệnh. Như Tây Bắc có bất lao thảo, Thiên Nam có hỏa long quả. Đông Bắc có tử long tham. Tây Nam có nước thánh kỳ lân. Trung Nguyên có cửu lê hoa. Những linh vật này đều có tác dụng tục mệnh. Bây giờ nếu ta đã là tiên tôn, bình thường những linh vật này dù hơi khó có nhưng thời gian 40 năm vẫn sẽ có cơ hội tìm được. Nếu, Lý huyển như rất muốn nói nếu ta rời đi tìm mấy thứ này, có lẽ trong 4 năm sẽ tìm được. Nhưng Lý huyển như không dám đi. Bởi vì nàng biết, lúc này Âu Dương còn có thể sống, nguyên nhân rất lớn là vì nàng ở bên cạnh hắn. Nếu như Lý huyển như rời đi, vậy Âu Dương có thể sống qua 40 năm này không? Dù thế nào, ta nhất định phải giành lấy bất lao thảo. Trước giờ Lý Huyển Như chưa từng chú trọng tới những linh vật như vậy. Viêm ma hoa nghịch thiên ở trong mắt nàng còn không bằng những linh vật tục mệnh này. Nếu có thể, Lý Huyển Như rất đồng ý dùng viêm ma hoa đổi lấy linh vật tục mệnh cho hâu dương. Nhưng nàng không thể làm như vậy. Nếu nhiều viêm ma hoa cùng hiện thế cho dù là hàn băng cung cũng không thể che chở cho nàng. 5 gốc viêm ma hoa đủ tạo thành 10 tiên tôn. Đủ khiến một thế lực hạng hai một hơi biến thành thánh địa, bước vào hàng ngũ tranh phong với Tứ Tông. Tứ Tông có danh tiếng. Tứ Tông ba đạo hành hành bởi vì Tứ Tông có mười mấy tiên tôn thủ hộ. Nếu một thế lực hạng hai đột nhiên có được 10 tiên tôn thì chính là một bước lên trời. Âu Dương mỉm cười nói. Không cần quá để ý nó. Thật ra tuổi thọ vạn năm và 40 năm đối với ta không có gì khác nhau. Nếu không phải bởi vì Lý Huyển Như và trong lòng có người hắn không cách nào bỏ xuống có lẽ hắn đã chọn rời đi. Đối với hắn, ông trời cho hắn thời gian 40 năm cuối cùng đã lạc quá đủ. Nhẹ cầm tay hô dương, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, Lý Huyển Như say đam nói. Không đâu. Ta chắc chắn có thể gom đủ linh vật thiên hạ tục mệnh cho chàng. Mặc dù ba hồn bảy vĩa của chàng đã mất hai hồn sáu vĩa, nhưng đồn rằng trong thiên địa có một đáo vật tên gọi Minh Vương Thạch. Nó có thể làm lại linh hồn cho người khác. Nếu có đủ thời gian có lẽ ta có thể tìm đến Minh Vương Thạch này. Đừng lừa ta. Minh Vương Thạch là loại trí bảo trong hành lang luân hồi. Từ xưa đến nay Minh Vương Thạch chỉ là truyền thuyết. Bởi vì không ai có thể mở ra hành lang luân hồi. Có lẽ tương lai một ngày nào đó Nguyễn Bình Dậm sẽ làm được. Nhưng nàng cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương có biết về Minh Vương Thạch? cho nên hắn không tính dùng nó để hồi phục. Lý huyển như nhìn Âu Dương, nói, Sẽ không. Nếu như có thể không ngừng tục mệnh cho chàng, có lẽ một ngày kia ta có thể trở thành trí cao vô thượng. Có lẽ ta có thể bước vào hành lang luân hồi lấy minh vương thạch, làm lại linh hồn cho chàng. Lý huyển như nghe nói Âu Dương cắt đứt liên kết với thứ kiêu cùng, vậy tương đương chặt đứt kia hy vọng cuối cùng. Hiện tại không biết Minh Vương Thạch có thật sự tồn tại để giúp Âu Dương trùng sinh hay không. Âu Dương nhìn chầm chằm vào Lý Huyển Như, nói Đáng sao? Vì ta làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Nói thật mỗi một lời mỗi một chữ Lý Huyển Như phát ra đều là từ tận đáy lòng Tình yêu nồng nàn khiến trái tim như băng giá của Âu Dương giống như tan ra. Nếu không phải biết không thể có lẽ Âu Dương đã lập tức ôm lấy Lý Huyển Như, cùng nàng quân quyết chiến biên. Không có gì đáng giá hay không, chỉ có muốn hay không." Mắt Lý Uyển Như đầy yêu thương nói, "Ở Lâm Hải Thành, gặp nguy hiểm chàng cứu ta. Từ giây phút đó bóng hình chàng đã khắc ghi trong lòng ta. Sau khi chàng rời đi, dù thời gian thay đổi nhưng ta mãi không thể quên." Lý Uyển Như nói. Ở Trung Châu, một mũi tên của chàng xuyên không đạp trang mà đến. Giây phút đó ta cảm thấy tất cả chờ đợi đều đáng giá. Khi chàng nhìn khuôn mặt giản đua của ta, Trong mắt là bất đắc dĩ cùng thê lương khiến ta hiểu điều ta làm quá ít hỏi. Ta không muốn làm bình hoa, không muốn làm một bình hoa ở bên cạnh vĩnh viễn được chàng bảo vệ. Cho nên ta vứt hết tất cả đến thiên giới. Ta cố gắng tu luyện chỉ vì có một ngày có thể đuổi kịp bước chân của chàng, khiến chàng dừng lại nhìn ta. Nhưng ta sai rồi. Dù ta cố gắng bao nhiêu, chàng vẫn như trăng sáng trên cao tỏa sáng tám phương. Có lúc ta tuyệt vọng. Ta cảm thấy có lẽ mình vĩnh viễn chỉ có thể làm bình hoa, thậm chí không bằng cả bình hoa. Nước mắt tuân trào khỏi khỏe mắt lý huyền như. Sau này chàng ở dị tộc, tin chàng chiến bại khiến ta vô cùng đau khổ. Ta từng bảo với mình có lẽ gió là giải thoát cho ta. Không nghe, không gặp, có lẽ cứ như vậy ta có thể thật sự buông bỏ hết tất cả. Nhưng ông trời rất tốt với ta, cho ta gặp lại chàng ở Tây Bắc. Giây phút đó ta thật lòng cảm tạ ông trời. Dù chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi nhưng dài hơn một đời. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc này ta mới không làm bình hoa trang trí nữa. Bởi vì chỉ trong giây phút này ta mới có thể làm nhiều điều vì chàng. Âu Dương nghe thấy Lý Huyển Như nói những lời như vậy, hắn xiết chặt tay Lý Huyển Như. Âu Dương nghe ra được từ trong lời nói của Lý Huyển Như chất chứa bất ức, nhớ nhung. Hắn nghe mà cảm động. Âu Dương nhìn Lý Huyển Như, nói... Có lẽ ta nên sống sót, coi như là vì nàng. Nghe câu nói này, Lý Huyển Như liền nở nụ cười. Đúng vậy, Lý Huyển Như không sợ gì cả. Dù lúc này từ bỏ hết mọi thứ cùng Âu Dương xuống suối vàng nàng cũng không ngại. Nếu trong cõi trời đất này còn có thứ gì khiến nàng sợ hãi, thì chính là mất đi Âu Dương. Bây giờ có bất lão thảo ngay trước mắt, có cơ hội tục mệnh vạn năm cho Âu Dương, nàng làm sao có thể bình tĩnh được. Chỉ cần có thể không ngừng kéo dài mạng sống Âu Dương thì mọi thứ còn cơ hội. Vạn năm, 10 và năm, trăm và năm. Lý huyển như không sợ chờ đợi, chỉ cần có thể ở cùng một chô với Âu Dương, nàng tin rằng sẽ có một ngày nàng bước vào trí cao vô thượng. Nàng sẽ đi vào hành lang luân hồi, vì người mình yêu tìm mình vương thạch để người yêu mình chúng sinh. Nhìn người trước mặt, Âu Dương đông cảm thấy mình rất hạnh phúc. Triệu cương, vong niên So sánh với các ngươi ta rất hạnh phúc. Các ngươi vì một chữ tình bi thương một đời, đến chết không thể như ý nguyện. Còn ta dù sắp chết vẫn có người như vậy làm bạn cây bên. Ẩm. Đống ngoài cửa phát ra tiếng động khẽ. Tiếp theo Lý Biển Như cảm thấy phong ấn cửa lớn bị tiêu trừ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm cực kỳ hoen hoang. Ha ha ha ha, Láo Phu suýt bị lời nói của các ngươi làm cảm động, muốn từ bỏ hành động lần này. Nhưng lão Phu là người tốt bụng. Nếu các ngươi đã tỉnh sâu như vậy, lao phu tiễn các ngươi xuống hoàng tuyển. chương 693, gặp lại Hùng Phong. Chỉ thấy một ông lão mắt lấm la lấm lét, trời sinh ngụy ưng, mặc áo đen, cùng với một ông lão thoạt nhìn tiên phong đạo cốt cùng xuất hiện tại cửa. Một đôi tình nhân không tệ, chật chật chật chật. Ông lão tiên phong đạo cốt lắc đầu, nói. Nếu các ngươi đã tỉnh sâu như vậy hãy để hai huynh đệ chúng ta đưa các ngươi cùng xuống xôi vàng, chứng kiến tất cả đi. Muốn chết! Ánh mắt của Âu Dương lạnh băng, sát khí như tu la bùng phát trên người. Dù thân lực đã mất nhưng sát khí của Âu Dương vẫn còn đó. Nhiều năm Chu sát cường giả, hắn ngưng tụ ra sát khí đủ để chấn động cường giả trong thiên hạ. Trên đời này có thể đối diện với sát khí của Âu Dương mà không biến sắc mặt, e rằng chỉ có một mình ngụy Bình dập Âu Dương phóng ra sát khí, hồ thượng sơn và trình Chu cảm giác như đang ở trong ma giới tu la. Máu trong toàn thân giống như đông lạnh. Hai người chưa từng gặp phải sát khí nào như thế này. Chỉ có giết trí cường giả trong thiên hạ mới sinh ra được. Hồ Thượng Sơn biến sắc mặt, lắp bắp hỏi. Người! Người rốt cuộc là người như thế nào? Hồ Thượng Sơn nhìn Âu Dương. Một người có thể phóng ra sát khí như vậy, sao có thể là người bình thường? Nhưng mặc cho lão dốc hết sức suy nghĩ cũng không tưởng tượng ra được trong thiên hạ rốt cuộc là ai có sát khí như vậy. Âu Dương nói. Vốn không có nhiều thời gian, không định chết trong nữa. Bây giờ các ngươi đã vội vàng muốn chết vậy ta thành toàn cho các ngươi. Âu Dương liếc mắt Lý Huyển Như. Lúc này hắn chỉ là cọp giấy, hù dọa người ta còn được. Nếu thật ra tay thì một đứa bé 5 tuổi đủ đập chết hắn. Lý Huyển Như hừ lệnh. Hừ. Khí tiên tôn từ người nàng toát ra. Chỉ một chút đã đủ khiến Trình Chu, hô thượng sơn ngã quỷ trên mặt đất. Khi hai người quỳ xuống. Âu Dương ngồi một bên. Hắn đã thu lại sát khí. Âu Dương ngồi đó giống như một ẩn giả không hỏi thế sự. Nhưng hắn làm động tác này khiến Trình Chu, Hồ Thượng Sơn ngớ ngác. Khí tức tiên tôn. Nữ tử này lại là một tiên tôn ẩn giấu, thế còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người đàn ông đó dù không ra chiêu nào nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ dựa vào sát khí đã khiến tinh thần hai người hoảng hốt. Điều này cần phải có thực lực mạnh cỡ nào. Trình Chu mặt tái nhận, nói, các ngươi các người rốt cuộc là ai? lão biết lần này hai người đụng phải bức tường sát. Hai người này không phải là đôi tình nhân trẻ đại thế ra đi ra ngoài du lịch, là tổ hợp tiên tôn cùng sát thần. Âu Dương làm bộ làm tịch nói, các ngươi không xứng biết thân phận của ta. Tuy ta tồn tại trong thiên điệp nhưng thiên địa chỉ có truyền thuyết của ta. Âu Dương nhìn Lý Huyển Như, nói, hãy đưa họ trở về trầu ông bà đi. Lực tiên tôn giống như sóng thần điên cuồng tôn trào từ trên người lý huyển như ra. Hai người không có cơ hội phản kháng nào đã bị lực tiên tôn tiêu đốt thành không khí, tan biến. Tiên đế cường đại, nhưng tiên đế và tiên tôn cách nhau một bước lại là chân trời góc bể. Nếu nói tiên đế vẫn là người thì tiên tôn chính là thần. Dù cho con người có cường đại bao nhiêu, muốn lịch thiên phạt thần là không có khả năng. Âu Dương uống một hớp trà hoa cực phẩm trong cốc, thản nhiên nói. nàng thấy không Có nhiều lúc không phải ta muốn tìm rắc rối mà là rắc rối luôn tới tìm ta. Cho nên ta một đường giết đến hôm nay, chỉ bởi vì ta là một người sợ rắc rối. Lý huyển như liếc mắt nhìn Âu Dương. Nam tử này rõ ràng là sát thần chỉ muốn giết hết trí cường giả trong thiên hạ. Nhưng hắn luôn biểu hiện bộ dạng kẻ bị hại, khiến Lý huyển như cảm giác Âu Dương rất vô sỉ. Lý huyển như nói, lúc trước ta không biết chàng cũng mặt dày đến thế. Lý huyển như ngồi xuống đối diện Âu Dương. Trứng mắt với hắn. Âu Dương cười ha hà nói. Thế nào? Hối hận, muốn vứt bỏ ta rồi tìm người nào đó mặt không dài sao. Lý huyển như bất đắc di nói. Lúc chàng nói câu này, ta cảm thấy chàng càng vô sỉ hơn. Bất lao thảo xuất thế tất nhiên dẫn động rất nhiều cường giả. Tuy nhiên, mặc dù nói là cường giả nhưng bất lao thảo lại không lọt được vào mắt tiên đế, tiên tôn. Dù tiên đế đến đây cũng chỉ muốn tìm thay cho đệ tử của mình. Bất lao thảo có thể luyện chế một vài đan dược tuyệt thế, nhưng bất lao thảo luyện chế ra đan dược tối đa chỉ có tác dụng đối với kim tiên, đối với tiên đế thì không có một chút tác dụng nào. Nhưng trận tranh đoạt bất lao thảo lần này lại khiến sóng gió nổi lên bốn phía. Bởi vì 10 ngày trước, trong vân tường lâu bỗng nhiên chuyển ra sát khí vô tận. Sát khí này mạnh mẽ dẫn động 9 tầng trời, khiến tầng mây phía trên hình thành ý niệm ma thần. Sát khí này sẽ qua, tiếp theo bùng phát ra lực tiên tôn. Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng lại khiến nhiều tiên đế rất lo lắng. Còn mấy trăm năm nữa là lúc thế hệ trẻ các tông so đấu. Bất lao thảo để cho thiên tài dùng. Nói không chừng, có lẽ sau mấy trăm năm có thể sinh ra thế hệ trẻ tiên đế. Nhưng bây giờ đột nhiên có một tiên tôn xuất hiện. Nếu tiên tôn này tới vì bất lao thảo vậy bọn họ chẳng khác nào đã không còn hy vọng. Trong khi các phía có tâm sự nặng nghề, trong vân tường lâu lại chuyển ra tin tức. Tiên tôn mở miệng tuyên bố mặc kệ thế nào nhất định sẽ lấy bất lao thảo này. Thần càn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Tin tức vừa tuyên bố, phút chốc khiến một đám tiên đế xoay người bỏ đi. Không vì điều gì khác. Vì một gốc bất lao thảo mà đắc tội với tiên tôn thật sự không đáng. Đừng nói là tiên đế bọn họ, dù thật sự có tiên tôn xuống đây cũng không thể nào vì một gốc bất lao thảo mà trở mặt với tiên tôn khác. Linh dược tốt hơn bất lao thảo nhiều vô số kể. Đối với tiên tôn lấy những linh dược này dễ như ăn cáo, cần gì phải liều mạng vì bất lao thảo. Đối với người khác, bất lao thảo lấy cũng được, không có chẳng sao. Nhưng với lý huyển như thì bất chấp mọi giá, nàng phải có được nó. Bởi vì bất lao thảo quá quan trọng. Nếu như không có nó Âu Dương không thể kéo dài mạng sống. Vì hắn, lý huyển như dám liều mạng. Cần gì phải làm như vậy. Đường đường là tiên tôn mà giành bất lao thảo với tiểu bối chúng ta. Nói ra có phải rất mất mặt không? Yên hồng, không nên nói lung chung. Bất lao thảo này tuy hữu dụng với nàng nhưng chỉ là ngoại lực. Còn nhớ lời ta đã nói không? Ngoại lực gì đi nữa rốt cuộc chỉ là ngoại lực. Tu là bản thân, nghiệm là tâm, tàng là thần, nạc cửu linh mới là vương đạo chi tặc. Bạch y thư sinh phe phẩy quạt lông, có vẻ suốt trần. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến vân Tường lâu. Chỉ thấy Bạch Thí Thư sinh đứng trước Vân Tường Lâu, nhẹ giọng nói. Hùng Phong, Thiên Trụ Sơn tiến đến thăm viếng. Không biết là vị đồng đạo nào. Hùng Phong nói xong còn hơi không lưng hướng về Vân Tường Lâu nói. Hùng Phong. Mặc dù giọng Hùng Phong không lớn nhưng chuyển vào hai lý huyển như rất rõ ràng. Âu Dương ở trên tầng cao nhất. Nghe lời Hùng Phong nói, Âu Dương ngẩn ra. Nói ra, hắn và Hùng Phong có vài phần giao tình. chương 694 bất lao thảo trong suối, một Tiếu diện Hổ Hùng Phong. Lý Uyển Như ở Hàn Băng Cung lâu năm như vậy đương nhiên biết Hùng Phong là ai. Nghe nói Hùng Phong đến viếng, nàng hơi căng thẳng. Mặc dù đã bước vào Tiên Tôn nhưng dù gì Lý Uyển Như cũng là một bước tăng vọt. Đối mặt với Tiên Tôn thế hệ trước, nàng ít nhiều cũng cảm thấy hơi hồi hộp. Không cần sợ. Âu Dương nhẹ nắm tay Lý Uyển Như, nói: "Mặc dù Hùng Phong là Tiên Tôn nhưng khi ở dị tộc đấu với ta, Hắn mới vào tiên tôn. Lực chiến đấu của hắn không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nếu hùng phong thật sự ra tay ta có thể dùng sát khí chấp nhất hắn, đủ để nàng đánh chết hắn. Âu Dương biết từ khi Lý Huyển Như vào tiên giới đến nay rất ít khi đánh nhau với người khác, càng không đánh với tiên tôn. Kinh nghiệm chiến đấu rất ít, nên khó tránh khỏi căng thẳng. Lý Huyển Như vẫn cảm thấy rất hồi hộp nói. Nhất định phải đánh sao? Âu Dương suy nghĩ, nói. Có thể không cần. Hay nói với hắn nàng là người Hàn băng cung. Lần này nhất định phải lấy được bất lao thảo. Theo hắn đi đi. Lý huyển như không giống Âu Dương. Nếu là hắn gặp hùng phòng, thực lực tương đương, đương nhiên phải chiến đấu. Nhưng nàng đành phải làm vậy. Hắn không muốn để nàng gặp nguy hiểm. Giọng nói của Lý huyển như truyền ra từ Vân Tường Lâu. Lần này ta nhất định phải có bất lao thảo. Nếu các hạ chịu dừng tay thì ngày sau ta sẽ tạ ơn. Hùng Phong ở bên dưới nghe giọng cô gái trẻ tuổi thì ngẩn ra. Thiên tôn nữ vốn là rất ít, Hùng Phong hầu như đều biết rõ. Nhưng gã tuyệt đối chưa từng nghe qua giọng nói này. Hùng Phong rất muốn leo lên xem, nhưng gã không dám đường đột. Đối phương đã nói đến mức này, nếu gã còn không biết xấu hổ dây dưa với người ta thì hai người dĩ nhiên sẽ đánh một trận. Được rồi, vậy Hùng Phong cáo tử. Hùng Phong không hỏi tên Lý Huyển Như. Bởi vì giữa tiên tôn không cần tới những điều này. Tiên tôn phán đoán địch và ta không phải dựa vào khuôn mặt và tên tuổi mà dựa vào khí thức. Mặc kệ Lý Huển Như thay đổi cỡ nào, trừ phi nàng giống như Âu Dương dùng lực thần sư che giấu thiên cơ, nếu khổ ngạch chắc chắn sẽ bị gã phát hiện. Ôi! Âu Dương nhìn Lý Huển Như, lắc đầu nói. Lúc nào thì nàng mới không lương thiện như vậy. Hắn mới nói một câu nàng đã hứa cho người ta nhân tình, tương lai sẽ phải trả lại. Lý huyển như không hiểu ân đoán giữa Âu Dương và Hùng Phong, trách móc nói. Tại người ta có lòng tốt. Âu Dương lắp đầu, không nói ra ân đoán giữa hắn và Hùng Phong. Hắn đã đến nước này, cần gì phải nhắc lại chuyện quá khứ. Lúc trước tranh đấu với Hùng Phong là hắn ý chí hăng hái. Bây giờ dù hắn có đi lướt qua Hùng Phong, chưa chắc gã đã nhận ra hắn. Thôi, các người thiên nam địa bắc, chắc ít có dịp gặp gỡ. Dù hắn có muốn tìm nàng lấy lại nhân tình cũng khó. Âu Dương không nói gì thêm. Bản thân Lý Viễn Như có tính cách như vậy. Nếu có ngày nàng biến thành người tương bước tính kế như hắn, nàng đã không còn là Lý Viễn Như. Âu Dương vừa dứt lời đã nghe thấy có tiếng giết gạo. Hùng phong mới vừa đi không lâu đã quay trở lại. Khi gã thấy Âu Dương, hắn không lập tức nhận ra hắn ngay. Nhưng mặc kệ Âu Dương biến đổi thế nào, sắc khí trên người hắn vẫn không tán đi. Hùng Phong lập tức hiểu ra đây là người lúc trước đã giết chết đệ đệ của mình. Là ngươi. Tiên Hùng nhìn người đàn ông này. Trong khoảnh khắc sợ hãi và vui sướng cùng hiện lên trong lòng nàng. Sợ hãi bởi vì người đàn ông này quá đáng sợ. Vui mừng vì thân phận của hắn. Thần tiễn, bây giờ trong tiên giới có ai không biết tới hai chữ này. Ở dị tộc vạch địa làm giới, từ xưa đến nay chỉ một người làm được, đó chính là thần tiên Âu Dương. Có thể nói Âu Dương là tình nhân trong ngộng của rất nhiều cô gái. Rất nhiều cô gái đều mơ ngộng một ngày nào đó được thần tiên ôm trong ngực, du sơn ngoạn thủy dạo bước trong mây. Âu. Dương. Ánh mắt Hùng Phong không thể tin. Cái chết của Âu Dương kinh động tám phương. Hiện giờ người vốn nên chết lại đứng trước mặt gã, bảo gã làm sao tin tưởng được. Nghe Hùng Phong kêu lên, Lý Huển như theo bản năng tiến lên một bước che cho Âu Dương nhưng bị hắn kéo lại. Nếu lúc này lý huyển như chắn trước mặt hắn thì tất cả mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Mặc đù thoạt trông hắn chỉ là người thường nhưng đủ để hù sợ hùng phong không dám ra tay. Bởi vì gã là một người rất cẩn thận. Âu Dương lạnh nhạt nói. Ta sớm buông bỏ tất cả. Hôm nay ta không giết người, người đi đi. Những lời này lọt vào thai yên hồng cực kỳ cuồng nạo. Ừ. Huynh hoang, dám cùng thiên trụ sơn chúng ta. Âu Dương mới dứt lời. Bên kia đã có mấy cao thủ thiên trụ sơn chạy tới đây. Tổng cộng có bốn người, đều là ông lão. Ai nấy đều là tiên đế. Nhưng họ chưa nói hết câu đã bị hùng phong giống lên cắt ngang. Khốn tiếp Hùng phong quát lớn, liếc mắt nhìn mấy trưởng lao sau lưng. Trước mặt gã là một sát tinh tuyệt thế. Hắn giết người không cần lý do mà chỉ bằng vào sự yêu thích. Sát tinh như vậy có lẽ một câu nói đủ khiến hắn giết sạch mọi người. Hơn nữa thực lực của Âu Dương quá cường đại, Hùng Phong đoán có lẽ sau cuộc chiến với chủ dị tộc dù hắn không chết tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng ai dám mạo hiểm? Chủ dị tộc là người thế nào? Đó là người chỉ cách trí cao vô thượng có một bước. Nhưng Âu Dương có thể đánh chủ dị tộc trọng thương mà bản thân không chết. Thực lực như vậy dù trọng thương, trên đời này có người nào địch lại được? Hùng Chi bên cạnh Âu Dương còn có một tiên tôn. Nếu đánh nhau có lẽ bọn họ sẽ chết hết tại đây. Thần tiễn không chết, tin tức này chắc hẳn sẽ đủ khiến thế gian chấn động vì kinh ngạc. Hùng Phong liếc mắt nhìn Âu Dương một cái, sau đó phẩy tay với đám người đằng sau. Mới nãy Hùng Phong quay lại chẳng qua muốn xem tiên tôn kia rốt cuộc là ai. Nhưng hiện giờ gã đã không có tâm tình chú ý tới tiên tôn nữa. Tất cả đều tập trung vào trên người Âu Dương. Âu Dương chắp hai tay sau lưng, từng bước đi vào vân từng lâu, nói Ta đã thử bỏ tất cả. Nhưng nếu có người buộc ta xuất thế, vậy ta chỉ đành tái hiện gió tanh mưa máu. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Âu Dương, Hùng Phong không kiềm chế được, toàn thân khẽ run dậy. Đây rõ ràng là uy hiếp. Uy hiếp một tiên tôn, e rằng trên đời này thật sự không có mấy người dám làm. Hùng Phong nhìn đám tiên đế đằng sau vẻ mặt khó hiểu, nói Chuyện xảy ra hôm nay câm miệng hết cho ta, nếu không sẽ liên lụy cả nhà của các ngươi Hùng Phong nói ra hai câu bảo bọn họ câm miệng. Âu Dương. Âu Dương, cái tên này xuất hiện trong thời gian không dài, nhưng bản về độ chấn động tuyệt đối vượt qua một vài cường giả nổi danh đã lâu. Dù là tam thánh nhân của tiên giới cũng không thể tương đương với hắn. Đây là một sát tinh giống như ma thần. Chuyện của hắn ở tiên giới thậm chí là tiểu thế giới đều bị người ta tìm hiểu. Rất nhiều người đều biết đó là cường giả một đường đạp xương cốt tiến lên. Âu Dương thành công đúng là có phần may mắn, nhưng quan trọng hơn là thực lực của chính bản thân hắn. Chương 695, bất lao thảo trong suối, 2. Âu Dương quay về phòng mình, nhìn Lý Huển như đứng trước mặt hắn vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Âu Dương nói, nàng vẫn quá non. Hôm nay nếu nàng thật sự ra tay, át hẳn sẽ trở thành ngày chết của ta. Ta không hiểu, tại sao chàng rõ ràng không có chút lực lượng vậy mà khiến họ sợ như thế. Lý huyển như vẫn không thể hiểu nổi. Dù gì nàng không trải qua âm mưu tính kế, trong lòng nàng vẫn rất trong sáng. Ta còn chút lực lượng nào hay không trong thiên hạ chỉ có một mình nàng biết. Đừng nói bây giờ ta đứng lành lặng, cho dù ta thê thảm như lúc trước, chỉ cần ta nói ra câu kia bọn họ vẫn không dám ra tay, vì họ thua không nổi. Âu Dương siết chặt nắm tay. Đây chính là bà khí. Bất cứ lúc nào hắn đều có bà khí. Một cường giả dù mất đi lực lượng trong lòng hắn vẫn là trái tim của cường giả. Giống như vừa rồi, dù cường giả bao quanh nhưng Âu Dương chỉ nói vài câu đủ khiến kẻ địch rút lui. Lý huyển như suy nghĩ thật lâu, sau đó cuối cùng đã hiểu ra. Hai chữ Âu Dương tạo ra chấn động rất lớn. Dù Âu Dương thoạt nhìn là người bình thường nhưng không có bao nhiêu người dám mạo hiểm thử một lần. Dù sao danh tiếng sát thần sớm đã truyền khắp thứ phương. Một người ngay cả chủ dị tộc cũng không thể giết chết. Nếu bọn họ không giết được hắn chẳng khác nào gây ra thai họa lớn nhất cho cuộc đời của mình. Đến lúc đó, Âu Dương thật sự nổi lên sắc ý, vậy không chỉ có mấy người bọn họ chết. Người điên quầng như hắn sợ là Toàn Thiên Trụ Sơn cũng sẽ gặp thai nạn. Hùng Phong rất cẩn thận. Dù ga có 99% năm chắc cũng tuyệt đối không dám đăng cược một tia thất bại cuối cùng. Giống như Âu Dương đã nói, Hùng Phong thua không nổi. Âu Dương mỉm cười nói. Hiện tại ta không có gì phải sợ. Dù đối mặt các cường giả trên đời ta vẫn bình tĩnh đối diện. Bởi vì ta chỉ mất đi thời gian 40 năm. Nhưng nếu bọn họ thua là mất hết tất cả. Nàng nói xem bọn họ dám cược với ta không. Tuy nhiên, nụ cười của Âu Dương sen lẫn bất đắc dĩ. Một thần tiễn đạp trăng mà đi, ngao du 9 tầng trời bây giờ chỉ có thể cáo mượn ngoai hủn hù hủ do người. Điều này khiến Âu Dương ít nhiều cũng bị đà kích. Nhưng trước kia hắn đã gặp đà kích quá lớn. Vậy nên chút kích thích nho nhỏ này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Lý huyển như thật chỉnh trọng nói. Ngày mai là thời điểm bất lao thảo xuất thế. Đến lúc đó ta sẽ mang bất lao thảo tới cho chàng. Nhưng chàng phải hứa với ta một điều. Âu Dương gật đầu, nói. Ừm. Đừng làm chuyện mạo hiểm như hôm nay. Đừng đem mạng sống của chàng đi mạo hiểm. Họ không thua được, ta cũng không thua nổi. Nghe lời Lý Huyển Như nói như vậy, trái tim Âu Dương rất cái bình. Đúng vậy, hắn suy nghĩ không đủ toàn diện. Đúng vậy, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian. Dù là ngụy Bình dập đích thân tới đây hắn cũng không sợ. Nhưng, hắn thua được, Lý Huyển Như lại không thể. Mình và Lý Huyển Như là tâm liền tâm. Nếu mình làm ra chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nếu mình bị giết chết, vậy Lý Huyển Như có ngoan ngoan sống tiếp hay không? Cho nên tính toán ra, không bên nào thua nổi. Âu Dương nói, ta hiểu rồi. Âu Dương lấy mặt nạ thần mục từ trong vòng tay ra, đội lên mặt mình, nói. Từ nay về sau, thế gian không còn Âu Dương. Thấy Âu Dương làm như vậy, Lý huyển như nở nụ cười, nhấc tay rót trà cho hắn. Âu Dương không sợ cái gì, nhưng nàng lại thứ gì cũng sợ. Âu Dương không sợ mất mạng, nhưng nàng lại sợ. Lý huyển như đắn đo như vậy khi thấy Âu Dương đội mặt nạ nàng liền hiểu hắn đã biết lòng nàng. Âu Dương nói, ngày mai đi lấy bất lao thảo. Rất nhiều người đều hy vọng ta chết. Ta nhất định phải sống mấy chục và năm. Cho dù đánh không lại họ thì ta cũng sẽ hù chết họ. Khuôn mặt của Âu Dương bắt đầu biến đổi, trở về hình dạng sát thủ như lúc ở Lâm Hải Thành. Nhìn khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt mình, Lý huyển như đã hiểu trong lòng nàng nghĩ gì Âu Dương đều nhìn thấu. Bất lao tuyển, đồn rằng nước suối chỗ này có ma lực kỳ diệu. Nếu người yêu nhau tha thiết có thể tới đây, được cơ duyên cùng nhau uống nước suối thì cả đời không rời xa nhau, có được tình cảm suốt đời không phai. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Nhưng dù truyền thuyết như thế nào vẫn có rất nhiều người yêu chạy tới đây cùng uống nước suối. Chẳng qua trong những người đã uống nước suối cuối cùng có bao nhiêu người có thể dắt tay nhau đi đến phút cuối thì không ai biết. Âu Dương và Lý Viện như tay nắm tay, hai con long mã theo sau lưng hai người. Hai người biểu hiện rất thả lòng. Bởi vì lần này bất lao thảo xuất thế không ai cướp đoạt với họ. Tiên tôn mở miệng muốn lấy bất lao thảo, ai còn có thể không muốn sống chạy tới đây liều mạng với tiên tôn. Hơn nữa họ thấy không đáng liều mạng chỉ vì một gốc bất lao thảo. Bất lao thảo ở trong mắt họ chẳng qua chỉ được xem như linh dược trung đẳng. Nhưng trong lòng nàng, nó lại lớn hơn tất cả. Nếu như có thể... Lý huyển như thậm chí nguyện dùng viêm ma hoa đổi lấy càng nhiều linh dược có thể tục mệnh cho Âu Dương. Nhưng viêm ma hoa có liên quan quá lớn, không thể xuất thế. Một khi viêm ma hoa xuất thế, rất khó áp chế được tứ phương. Dĩ nhiên nếu thực lực của Âu Dương chưa biến mất, hắn có cầm viêm ma hoa cũng không ai dám cướp đoạt Trong nước suối này có cọng cỏ nhỏ. Chắc không phải là bất lao thảo trong lời đồn chứ. Âu Dương và vệ thi đứng trước bất lao tuyển. Chỗ này vốn rất náo nhiệt nhưng hôm nay không có ai, chỉ có hai người và một cọng cỏ xanh biếc lắc lư trong nước suối. Ừm, đó là bất lao thảo, ta đi lấy cho chàng. Lý huyển như rất vui vẻ, nàng vui bởi vì có thể dễ dàng lấy được bất lao thảo như vậy. Sự thật là mãi đến giờ phút này nàng vẫn không hiểu tiên tôn hung tàn cỡ nào. Bất lao thảo ở trong tiên giới là linh dược trung đẳng, đừng nói là đỉnh cấp, sợ là 100 hàng đầu cũng không chen vào được. Vì một gốc thảo dược như vậy không đáng để mấy người liều đấu với tiên tôn. Nếu chia đẳng cấp thì một gốc viêm ma hoa có thể đối lấy mấy ngàn vạn thảo dược không kém hơn bất lao thảo. Tuổi thọ và năm, trong thế giới người bình thường cự kỳ quý trọng, nhưng trong tiên giới tuổi thọ vạn năm lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn thấy bất lao thảo theo gió lắc lư trong bất lao tuyển, tỏa ra tia sáng nhỏ bé, trong lòng Âu Dương Bống có dự cảm bất an. Dự cảm kia không phải là nguy hiểm mà Âu Dương cảm thấy e rằng bất lao thảo này không thể kéo dài mạng sống cho hắn. Ngay cả nghịch thiên hoàng được gọi là linh dược có thể nghịch thiên cải mệnh cũng không thể giúp gì được cho hắn. Bất lao thảo bình thường như vậy có thể làm được không? Nhưng dù thế nào, nếu đã đến đây cũng nên thử một lần. Lý huyền như chân đạp sóng, tựa tiên tử lăng không bay tới giữa con suối. Chỉ thấy nàng nhẹ phất tay, bất lao thảo bền bồng trong bất lao tuyền bay ra khỏi nước suối. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy bất lao thảo, biểu tình vui vẻ quay trở lại bờ, đi tới trước mặt Âu Dương. chương 696, Lạc Mai Trấn. Lý Huyển Như đưa bất lao thảo đến trước mặt Âu Dương. Nàng nở nụ cười rực rỡ nhưng mặt hắn lại có sự chua sót. Có lẽ, Âu Dương nói xong hai chữ đó rồi im miệng, vươn tay đón lấy bất lao thảo từ tay Lý Huyển Như. Nhưng bất lao thảo giống như đùa dợn với hắn. Khi nó từ tay Lý Huyển Như qua tay Âu Dương. Gốc linh dược được nuôi dưỡng trong 10 và năm, có thể kéo dài mạng sống vạn năm lại héo tàn chỉ trong chốc lát. Chưa đến một giây, con cỏ nhỏ xanh mượt biến thành héo vữa. Linh tính chấp mắt biến mất, không còn vẻ linh động như trước đó nữa. Còn cỏ khô vàng, hiệu quả tục mệnh vạn năm của bất lão thảo cũng biến mất. Không thể nào. Nhìn thấy hình ảnh này, Âu Dương rất bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm đoán được. Nhưng Lý Huyển Như lại ngơ ngác nhìn mọi thứ. Trong miệng chỉ có thể thốt lên ba chữ không thể nào. Ta một đời nghịch thiên mà đi. Đến lúc sắp chết, ông trời lại không cho ta cơ hội nghịch thiên nữa. Hai tay Âu Dương cầm bất lao thảo, miệng thổi nhẹ. Còn cỏ bay vào bất lao tuyển. Bất lao thảo bay vào nước suối lại hồi phục sức sống. Ta lại đi lấy. Lý huyền như nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại giấy lên hy vọng. Nhưng nàng mới chuẩn bị đi đã bị Âu Dương dùng một tay kéo lại. Lý huyển như ngoái đầu nhìn Âu Dương. Âu Dương lắc đầu với Lý huyển như, nói, không cần, ngay cả thần sư như ta cũng không thể nghịch thiên cải mệnh cho mình huống chi là một gốc linh dược bình thường. Để xuống đi, cho nó tử tử chờ người hữu duyên. Âu Dương nói xong, kéo Lý huyển như đi về phía Long Mã. Lý huyển như ngoái đầu nhìn bất lao thảo trong nước đầy sức sống như vậy. Ánh mắt nàng mở mịt. Ngay cả ông trời cũng không cho phép Âu Dương sống lâu hơn sao. Lý huyển như tự hỏi lòng. Tại sao lại như vậy? Ta thật hờ. Âu Dương cưới trên lưng Long Mã, một mình ngâm nga. Nếu thật sự có loại linh dược tục mệnh này thì tại sao triệu cương đi xuống hạ giới chu sát nhiều cường giả kéo dài mạng sống cho người yêu? Một đời nghịch thiên kết quả vẫn phải nghe theo thiên mệnh. Thật là miệng ai? Lý huyển như nhìn Âu Dương ngồi trên lưng Long Mã. Dường như nàng đã hiểu ra. Nếu linh dược này thật sự có thể tụ mệnh. Vậy giống như Âu Dương đã nói, trong thiên hạ làm gì có chí cường giả mất đi người yêu. Đi. Hai chân Âu Dương kẹp vào bụng Long Mã, nói với Lý Huển như sau lưng mình. Đừng để ý tới những thứ này nữa. Chúng ta tiếp tục đi lạc nguyệt cốc nhìn xem cửu thiên là nguyệt. Âu Dương nói xong lại rụt ngựa tiếp tục đi về phía Tây Bắc. Nhìn Âu Dương thúc ngựa đi nhanh, Lý Huển như không biết trong lòng Âu Dương đang có cảm giác gì. Hắn thật sự không sợ cái chết sao. Đối diện với tử vong hắn vẫn có thể thong rong đến như vậy sao? Âu Dương thật sự không sợ chết. Có thể không. Trên đời này có ai không sợ chết? Âu Dương cũng là người. Nhưng khi hắn biết mình chết chắc, thay vì sống nơm nớp lo sợ chẳng bằng hưởng thụ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sau khi hai người rời đi được nửa canh giờ, bóng dáng hùng phong xuất hiện trên bất lao tuyển. Khi ra thấy bất lao thảo bên trong bất lao tuyển, trên mặt giật mình, Xem ra ta đoán không lầm. Nguy Bình dập rút đi hai hồn sáu vĩa của Âu Dương. Bây giờ hắn là phế nhân, một người bình thường, chỉ còn lại tuổi thọ chưa đến trăm năm. Hắn muốn dùng bất lao thảo tụ mệnh, đáng tiếc đã thất bại. Hùng Phong cực kỳ thông minh, suy nghĩ nhiều lần cuối cùng đã đoán ra tám, phần. Một đời thần tiễn cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy. Điều này chắc hẳn còn khó chịu hơn là giết ngươi. Mặc dù Hùng Phong rất hận Âu Dương nhưng gã không đuổi theo giết chết Âu Dương, vì gã nghĩ rằng đối với một cường giả từng tuyệt thế vô song đông biến thành người bình thường, nỗi đau khổ này chắc chắn còn hơn xa so với cái chết. Thôi, để ngươi tự sinh tự diệt đi. Hùng Phong phất tay về phía bất lao tuyển. Veo một tiếng, bất lao thảo bay vào trong tay gã. Hùng Phong ném bất lao thảo vào trong chiếc vòng không gian, sau đó lấy ra một khối ngọc phủ, khởi động ngọc Phù quay về thiên trụ sơn. Tây Bắc, chỗ này không có cảnh sắc mỹ lệ như Giang Nam, cũng không có nhiều sông núi tráng lệ như Trung Nguyên. Nhưng chỗ này lại có một khu vực nổi tiếng thiên hạ. Đó chính là Lạc Nguyệt Cốc. Lạc Nguyệt Cốc là sơn cốc quanh năm tuyết rơi đầy trời. Trong sơn cốc có một kỳ cảnh, vào đêm trăng tròn, trên không trung Lạc Nguyệt Cốc trăng tròn sẽ xuất hiện. Vách băng Lạc Nguyệt Cốc giống như một tấm kính thiên nhiên nhỏ. Những tấm kính hợp lại với nhau phản chiếu ánh trăng. Cho nên mỗi tới đêm trăng tròn cả lạc nguyệt cốc tràn ngập trong ánh trăng trắng ngẩn. Khắp nơi đều là ánh trăng. Có cảm giác như trăng rơi xuống cốc. Cái tên lạc nguyệt cốc chính là từ đây mà ra. Âu Dương là người từ hiện đại xuyên qua đương nhiên biết đây chỉ là tác dụng chiếu sạ. Nhưng thiên nhiên có thể hình thành tường băng khúc sạm như vậy, xem như là một loại kỳ cảnh. Âu Dương và Lý Huyển như một đường tiến tới Tây Bắc, cười đùa vui vẻ. Thời gian này chính là thời gian vui vẻ nhất trong đời Âu Dương. Dù hắn mất đi tất cả nhưng có tình yêu thật lòng. Đây xem như có được thì có mất. Âu Dương có chút tự đắc khoe khoang với Lý Huyển Như. Lạc Nguyệt Cốc đã ở ngay trước mắt. Ngày mai là ngày trăng tròn, thấy ta tính thời gian đúng lúc không? Lý Huyển Như trừng Âu Dương, nói. Thôi đi, nếu không phải chàng cầm địa đồ làm sao tính ra được. Đừng tưởng rằng ta không biết. Hình như có người nào đó từng nói với ta lúc đi học điểm toán học của hắn rất tệ. A nàng vẫn còn nhớ những điều này sao? Trong một lần trò chuyện Âu Dương đã thuận miệng nói cho Lý Huyển như biết về chuyện học hành và điểm toán của hắn. Dù sao xã hội hiện đại có khá nhiều chuyện lạ thú vị. Âu Dương kể những chuyện này cho Lý Huyển như nghe, ai biết nàng nhớ hết trong lòng. Lý Huyển như che miệng cười khẽ. Bắt đầu từ tiểu học thì thành tích đã không đạt tiêu chuẩn, còn dám nói mình tính chính xác. Thật ra Lý Viễn Như không hiểu cái gì là tiểu học, toán học. Âu Dương nhìn Lý Viễn Như, nói. Được rồi. Ta thừa nhận lúc đi học ta là học sinh rất kém. Nhưng ta dám bảo đảm nếu nàng ở thế giới kia chắc chắn sẽ là học sinh giỏi nhất lớp chúng ta. Nếu Lý Viễn Như sinh ra trong xã hội hiện đại, chắc chắn sẽ là một học sinh tốt, luôn chăm học tiến tới. Lý Viễn Như có chút kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên. Ta không hàm chơi như chàng. Sợ là trên đời này không mấy ai giống như nàng, có thể được Âu Dương khen ngợi. Âu Dương thấy bộ dạng của Lý Huyển Như, vật cười nói. Có câu tục ngữ nói rất đúng. Gọi là học cho giỏi, xin cơm chờ đến già. Âu Dương thả lỏng cửa lòng cũng trở thành một người rất hay nói. Hắn nói câu này khiến Lý Huyển Như tức giận muốn mín thở. Lý Huyển Như ngồi trên lưng long mã, hờn rôi trừng mắt với Âu Dương nói. Ý nói là ta có số xin cơm sao. Nàng có phải là số xin cơm hay không thì ta không biết. Dù sao ta vẫn cần ăn cơm. chương 697, phút cuối đời của thần tiễn, 1. Âu Dương lại nói một câu khiến Lý Huyển như câm nhín. Nàng đã từng gặp người mặt dày nhưng vô sỉ giống như Âu Dương, thật sự là chưa từng gặp. Lý Huyển như bất đắc dĩ nhìn Âu Dương, nói. Không biết nếu để người trong thiên hạ thấy thần tiễn trong lòng họ có bộ dạng thế này, họ có thất vọng hay không? Cái đó thì ta không biết. Dù sao ta biết con gái học tập tốt đến cuối cùng đều đi chung với con trai học tập dở. Trước kia ta nghe nói như vậy. Giờ tự mình trải qua, ta cảm thấy rất đúng. Lý huyển như nắm bùi tóc của Lý huyển như không buông tay, làm nàng câm nín không nói nên lời. Trong bụng Âu Dương đã tính toán sẵn, nói. Lạc Nguyệt Cốc là cực địa của Tây Bắc. Chỗ này quanh năm có băng tuyết phủ lên nhưng có một nơi cực kỳ xinh đẹp gọi là Lạc Mai Trấn. Chỗ này có tên là Lạc Mai Trấn, dù quanh năm tràn ngập băng tuyết nhưng lại ở trong biển Mai. Toàn trấn nhỏ chỉ có chừng trăm hộ dân. Đợi khi nào tới nơi, chúng ta tìm một chỗ có hương mai thơm nhất để ở lại. Như vậy cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của ta. Cả đời tranh đấu với người, cả đời xem như vô cùng huy hoàng. Hắn xuyên qua một tiểu thôn trấn không bắt mắt, giờ đến tiên giới sắp quay về hư vô. Âu Dương càng muốn trước khi chết trải qua cuộc sống bình thường không có đấu tranh. Tranh một đời, đấu một đời, kết quả cuối đời có thể yên tâm xem như cũng là may mắn. Âu Dương mỉm cười. 40 năm, thời gian này đối với người trong tiểu sơn thôn không tính là ngắn, nhưng đối với tu luyện giả giống như hắn, 40 năm chẳng qua chỉ là cái búng tay. Thôi, thấy sắc mặt Lý Huển như có chút khó coi, Âu Dương không muốn lại khiến nàng đau lòng. hắn lác đầu cười nói, Còn 40 năm nữa, bây giờ nghĩ đến những điều này vẫn còn quá sớm. Một đường đi tới Lạc Nguyệt Cốc, hai người đều ôm nỗi niềm riêng. Âu Dương nghĩ tới chuyện sau 40 năm cuối cùng vẫn phải rời đi. Lý huyển như tràn đầy lưu luyến. Nàng chỉ cầu có thể cùng Âu Dương trải qua 40 năm cuối cùng, khiến người đàn ông một đời sương bá có thể hạnh phúc, vui vẻ trong 40 năm cuối đời là đã đủ rồi. Hai người rời khỏi Lạc Nguyệt Cốc một đường đi về phía Tây Bắc, tiến tới Lạc Mai Trấn. Bọn họ muốn ẩn cư tại đây. Nhưng mấy ngày hai người rời đi, tin tức câu Dương chưa chết đã được chuyển khắp tiên giới. Còn chuyện tin này do ai chuyển ra, lại không ai biết được. Tuy nhiên tin tức này lan truyền vô cùng kỳ diệu. Không bao nhiêu người tin tưởng, hơn nữa chính chủ vẫn không lộ mặt. Sau một thời gian, tin đồn lại lang xuống. Hoa mai giống như biển, vàng nhạn, đỏ rực, trắng không nhuộn bùi trời. Ở trong biển mai, người mùi thơm không dứt. Tay đón lấy tuyết tử trên trời rơi xuống, Âu Dương ngồi trên ghế xích đu tự chế, rất nhạt nhã. Một đứa trẻ 6 7 tuổi nhìn chầm chầm vào Âu Dương, hỏi. Âu Dương ra ra, có phải người là địa chủ mà cha đã nói? Giọng nói giả nùa của Âu Dương tràn ngập thắc mắc. Địa chủ? Âu Dương không hiểu tại sao hắn bông Dương biến thành địa chủ. Đúng, đúng rồi. Một cậu bé khoảng 10 tuổi cũng lên tiếng. Phụ thân ta cũng nói chỉ có địa chủ lớn tuổi mới tìm một tỷ tỷ làm nương tử. Phụt. Âu Dương phun ngụm trà ra khỏi miệng. Thì ra chỉ bởi vì thế mà hắn trở thành địa chủ. Nhưng đứa trẻ không nói sai. 30 năm qua đi, hắn đã trở thành bộ dạng gián mua, nhưng lý huyển như là tiền tôn. 30 năm nay mỗi ngày nàng vẫn sống trong vui vẻ, không hỏi chuyện đời, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Âu Dương nói với bọn trẻ. ra ra không phải là địa chủ. Huyền Như tỷ tỷ của ngươi cũng không phải là nương tử của Gia Gia. Âu Dương không nói dối. Dù ở cùng một chỗ 30 năm nhưng hắn vẫn không đâm thủng tầng giấy cuối cùng với Lý Huyền Như. Hai người dù cùng một nhà, trung phòng thì vẫn tương kính như tân. Không phải nói Âu Dương không dám mà là hắn không thể. Đừng hiểu lầm. Âu Dương vẫn là một người đàn ông bình thường. Lý do như vậy là vì hắn biết nếu hắn ôm Lý Huyền Như. Vậy khi hắn rời đi, cô gái si tình này sẽ không thể buông tay. Âu Dương nghĩ sau khi hắn đi, nếu Lý Uyển như có thể bước ra khỏi thế giới, tương lai sẽ có một ngày nàng tìm được hạnh phúc mới. Đứa trẻ 10 tuổi tiếp tục hỏi Âu Dương, "Sau này tỷ tỷ sẽ gả cho người khác sao?" Âu Dương sờ đầu Lục Tử, cười khẽ nói, "Đương nhiên rồi, tỷ tỷ đẹp như vậy sau này sẽ tìm một phu quân xứng đôi." Lục Tử siết nắm tay, tuyên bố Vậy sau khi lớn lên ta sẽ cưới tỷ tỷ làm nương tử. Tuổi như lục tử nếu ở đại thế giới bên ngoài đã sớm hiểu nhiều chuyện. Nhưng trong thôn trấn này, lại chỉ là lời nói của con nít, không thể tin là thật. Một cô bé khoảng 7, 8 tuổi che miệng nói. Thôi đi. Lục tử ngươi lùn như vậy, sau này huyện như tỷ tỷ sẽ không gà cho ngươi. Dù có gà cũng phải gà cho Triệu Thiên đại ca. Triệu Thiên là đứa trẻ khá lớn trong lạc mai trấn, khoảng 16. 17 tuổi. Thiên Phú tu luyện của Triệu Thiên không tệ. Lý Huyển Như cô ý vô tình truyền cho hắn vài cách tu luyện. Đứa trẻ này rất cố gắng. Dựa vào cách tu luyện hắn đã tu đến thánh thể, thường hay chạy vào biển Mai Vung nắm tay nói cho Âu Dương biết một ngày nào đó gã sẽ cưới Lý Huyển Như. Biết cách nghi của thiếu niên, Âu Dương có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không trách hắn được. Dù sao ai cũng có lúc từng là thiếu niên. Níu Níu nói đúng. Dù huyền như tỷ có gả, đương nhiên là gả cho ta. Một thiếu niên có chút kiêu ngạo đạp tuyết mà đến. Dù gì gã cũng đã là thánh thể. Diện mạo lại uy vũ bất phàm. Triệu Thiên đi trong tuyết hấp dẫn một số cô gái. Nhưng Triệu Thiên thích lầm người. Cảm tình của Lý huyền như và Âu Dương sinh ra trong hoàn nạn Dù hai người không có danh phận phu thê nhưng đồng tâm. Đừng nói là Triệu Thiên đến. Dù là một người ưu tú tới đâu đi nữa đến đây vẫn tuyệt đối không thể cấp đi Lý Huyển Như. Từ trong phòng truyền ra một giọng nữ. Thiên, không cho nói nhảm. Lý Huyển Như xách bình nước nóng đi ra khỏi phòng, châm thêm nước vào bình trà cho Âu Dương. Lục tử, chúng ta đi về trước đi. Đừng quay dậy Âu Dương ra ra nghỉ ngơi. Triệu Thiên biết Âu Dương tuổi tác đã cao, chịu không nổi cả ngày hồn ảo. Mặc dù ga rất muốn ở lại nhìn Lý Huyển Như lâu hơn. Nhưng cuối cùng vẫn kéo đám trẻ rời đi. Nhìn bọn trẻ đi về, trên Âu Dương lộ ra một nụ cười. Lý huyển như vừa châm nước cho Âu Dương vừa khẽ hỏi. Rất thích con nít sao? Âu Dương ngâm nghĩ, nói. Không biết. Âu Dương cũng không biết mình có thích con nít hay không. Nhưng hắn biết một điều, khi ở chung với đám trẻ này, mỗi ngày dạy chúng viết chữ, dạy chúng hát ca khúc hiện đại thực sự rất vui vẻ. Lý huyển như nhìn Âu Dương, hỏi. Thật ra nếu chàng thích con nít tại sao không tự mình tạo ra. Mấy năm trước nàng đã hỏi Âu Dương nhưng hắn chỉ cười bỏ qua. Âu Dương vẫn là nói câu kia. Ta không muốn khiến đứa con không có phụ thân. Chương 698, Phút cuối đời của tiện thần. 2. Lý huyển như bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật ra con nít nhà bình thường từ khi sinh ra đến lớn lên chỉ có thể ở cùng với cha mẹ được 10, 20 năm. Nếu ban đầu chàng lựa chọn thì bây giờ chúng ta không chỉ có hai người mà là ba người. Lý huyển như có chút đau buồn. Nàng rất muốn sinh con dưỡng cái cho Âu Dương. Dù sau khi Âu Dương rời đi, vẫn có cái giảng buộc Lý huyển như, để nàng nhìn đứa trẻ nhớ đến phụ thân của nó. Ta là người bình thường. Nhưng nàng thì không, rồi sẽ có một ngày đứa trẻ sẽ bước lên con đường tu hành. Ta không muốn để lúc nó đi trên con đường tu hành mà thiếu phụ thân. Âu Dương vốn là một đứa trẻ mồ côi. Hắn biết nỗi đau thiếu cha mẹ là thế nào. Hắn không muốn để con mình cũng giống như vậy. Lý huyển như bất đắc dĩ cười. Ai, không nói lại chàng. Dù ở chung nhiều năm nhưng Lý huyển như vẫn không cãi lại được câu Dương. Nàng cầm vòng tay này đi. Bên trong có tích góp cả đời của ta. Dù không phong phu lắm nhưng cũng không tệ. Âu Dương đưa vòng tay không gian của mình cho Lý huyển như. Nhưng nàng không nhận. Sao vậy? Không muốn sao? Không phải. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Vẫn còn 10 năm nữa. Có ai biết được trong 10 năm sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ 10 năm gió mây thay đổi, nói không chừng chẳng có thể hồi phục lại. Âu Dương đã sớm không để ý tới chuyện có hồi phục lại hay không. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa là Lý Huyển Như cũng không quan tâm. Được rồi. Ở chung nhiều năm, Âu Dương biết Lý Huyển Như rất cố chấp. Nếu nàng muốn từ chối cái gì, người nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng Bây giờ Lý Huyển Như không nhận, dù Âu Dương có cưỡng ép nhét vào trong tay nàng cũng không có tác dụng gì. Ta đã nấu cơm xong. Vào ăn cơm đi. Lý Huyển Như nắm tay Âu Dương kéo hắn đứng dậy khỏi xích đu. Âu Dương bị kéo lên, tay nhẹ ôm eo Lý Huyển Như, khỏe môi cong lên một nụ cười xấu xa. Chàng! Lý Huyển Như bị Âu Dương làm như vậy, xấu hổ mặt đỏ bừng. Hẳn dỗi nhìn hắn, nói Trang đúng là khắc tinh của đời ta Đưa đến miệu lại không ăn Còn hì ạ làm những động tác này Âu Dương cười nói Cái này gọi là đùa giỡn Có lúc trêu chọc một chút mới hay Hắn đi vào phòng Nếu có ai không hiểu chuyện Nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm Bởi vì một Mỹ nữ xinh đẹp Mỹ miều bị một ông lao sáu trục Bảy tuổi đùa giỡn Thật là khó tin Lý huyển như nhìn Âu Dương từng bước đi vào trong phòng, nàng vừa thu dọn bàn trà vừa dùng tay háo lau ngấn lệ trên khỏe mắt. Lý huyển như thầm nụ lòng. 30 năm đã qua. Chỉ còn có 10 năm cuối cùng. Tại sao chàng tàn nhẫn như vậy? Đến cuối cùng vẫn không cho ta chút miệng tưởng. Không lẽ chàng cảm thấy sau khi chàng đi ta sẽ yêu được người khác sao? Cho đến hôm nay Âu Dương vẫn không ôm nàng. Lý huyển như không lốc, đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Nhưng cô gái càng thông minh thì càng phải giả ngu trước mặt người đàn ông. Âu Dương trời sinh hiếu thắng. Nhiều năm qua dù Lý Huyển như có mạnh hơn hắn bao nhiêu, trước mặt hắn vẫn có biểu hiện yếu đối. Nhưng người đàn ông cố chấp này cho tới bây giờ vẫn không chịu dùng chìa khóa trong tay hắn mở ra con đường đi đến trái tim nàng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lý Huyển như biết không phải Âu Dương ghét bỏ nàng. Nhiều năm sớm chiều ở chung với nhau như vậy, hai người sớm đồng tâm. Âu Dương làm như vậy bởi vì không muốn để lại tiếc nuối cho nàng. Hắn muốn sau khi hắn rời đi, nàng có thể tìm hạnh phúc mới. Lý huyển như hiểu hết tất cả. Nhưng Âu Dương nghĩ quá hao huyền Dù nàng là tiên tôn, dù nàng trường sinh bất tử, nhưng liệu nàng có thể xóa bỏ mấy chục năm này hay không? Có người trường sinh mà không vui vẻ. Có người một khắc còn hơn cả người bất tử. Lý huyển như biết tình cảm của nàng và Âu Dương chính là như vậy. Một khắc đủ vượt qua vĩnh viễn. Vậy thì, phải chăng nàng vẫn chờ ở đó? Là ta hay là chàng nên nói xin lỗi với nàng đây? Lý huyền như luôn cảm thấy có lỗi với một người. Đó chính là vệ thi ở trong hồn điện nguyện chờ đợi Âu Dương 7.000 năm. Chờ đợi 7.000 năm, không được bất cứ lời hứa gì vẫn chờ 7.000 năm. Đây là can đảm cơ nào? Biết rõ mình chờ đợi như vậy có lẽ chỉ là dã chẳng xe cắt nhưng vẫn muốn chờ. Chỉ riêng phần chấp niệm này đã khiến Lý Huyển Như hiểu được tình cảm của vệ thi đối với Âu Dương. Vệ thi là khối băng. Nàng luôn che giấu mọi thứ trong lòng. Dù nàng rất yêu, yêu tha thiết cũng sẽ không nói ra. Nàng sẽ chờ một người có thể hòa tan nàng, mở ra cánh cửa trái tim nàng. Lý Huyển Như là ngọt lửa. Sau khi lửa thiêu đốt sẽ không tắt. So với sự chờ đợi của vệ thi, Lý Huyển Như thích chủ động tấn công hơn. Cũng chính vì chủ động nên nàng mới đổi lấy cơ hội làm bạn bên Âu Dương đến cuối đời. Không. Ta không có lý do gì để nói xin lỗi nàng. Nếu không có ta, con đường cuối cùng hắn phải đi sẽ rất cô đơn. Có lẽ để nàng biết mọi thứ. Nếu nàng thật lòng với hắn vậy nàng còn phải nói cảm ơn ta. Lý huyền như cất bàn trà, bước vào trong phòng. Tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Hiện tại chỉ còn 10 năm cuối cùng. Nàng buông xuống hết tất cả. Chỉ cầu mong trong 10 năm này có thể đi cùng Âu Dương đến hết đời, khiến người đàn ông cả đời cô độc có thể không phải chịu cô đơn vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Trang không còn là trang trên cao. Khi tất cả ánh sáng của chàng biến mất, chàng là một chiếc lá. Dù cuối cùng chàng sẽ héo vừa rơi rụng, ít nhất có thể giúp vào cành cây. Ta chính là cành cuối cùng trên con đường cuối đời của chàng cùng chàng đi hết đoạn đường này. Gió rét như dao cát, trong biển mai vô tận. Một gian nhà gỗ nhỏ, trên cái giường to, một ông lão nằm đó, biểu tình đau bờn. Bên cạnh lão một cô gái hai tay cầm một bàn tay của lão khe nước nở. Khu khu khu. Đừng khóc. 40 năm này chính là thời gian khó quên nhất đời ta. Cùng nhau đập tuyết, ngắm mai, uống trà trong tuyết. Nhưng tất cả cuối cùng vẫn phải đi đến cuối. Vào phút cuối này hãy để ta yên tâm rời đi, có được không? Âu Dương nhìn người đẹp trước mắt. Cô gái này đã cùng hắn hoạn nạn thấy chân tình. Cô gái này đã cùng hắn đi đến phút cuối cuộc đời. Chắc chắn phải có cách gì đó có thể cứu chàng. Chắc chắn có. Ta đi tìm thứ kiêu cung. Ta đi chúng thần điện. Chỉ cần lấy thứ tiêu cung về, sẽ có thể khiến chàng trùng sinh. Trong lòng Lý Huyển Như đã vô cùng rối loạn. Dù nàng đã trăm ngàn lần nói với mình sẽ có một ngày nàng phải đối diện với điều này. Nhưng trước khi người đàn ông này rời đi, Phải khiến hắn ra đi yên lòng. Nhưng khi giây phút này đến, Lý Viễn Như lại không thể khống chế được chính mình. Âu Dương nói. Không có, không có cách gì. Ta đã sớm chặt đứt tất cả. Đây là tận cùng của đời ta. Nhưng ta không hối hận. Âu Dương nói xong lại hò khan. Vương giả đạp 9 tầng trời rốt cuộc đi đến giây phút cuối cuộc đời. chương 699, thần tiễn ra đi, lôi điện bì ca. Còn nhớ lời ta nói không? Sau khi ta chết mang xác ta đi di vong xâm lầm. Nhớ kỹ. Chuyện này chỉ có một mình nàng biết. Mang sát ta tới di vong xâm lầm, dùng kỳ lần chân hỏa đốt ta. Biến thành tro cốt, sau đó mang cho của ta đi chân linh giới, tìm một ngày trời trong nắng ấm giải cho ta theo gió, để ta có thể ôm mảnh đất đó. Trong mắt Âu Dương đã không còn ánh sáng. Hắn biết hiện tại hắn đã đi đến tận cùng. Mắt hắn đã mù Mất đi đôi mắt từng khiến hắn ngoài phong một cõi. Đây là thứ mạnh nhất trong người hắn. Bây giờ mất đi nó, chứng tỏ hâu dương đã đến đường cùng. Không cần. Ta không muốn. Lý huyển như khóc nức lên, không nói ra lời. Lòng nàng đau nhức dao cắt, nhìn người mình yêu ra đi mà nàng chỉ có thể bất lực cầm tay người yêu. Ta mắc nợ rất nhiều người. Cả đời ta dùng mạng người chồng chất ra. Cuộc đời ta đạp trên máu tiến lên. Ta không phải là thiên tài. Nhưng ta lại là người kết thúc thiên tài. Giọng Âu Dương càng lúc càng nhỏ. Âu Dương biết hắn sắp đến giây phút hồi quang phản chiếu. Nghe nói người sắp chết sẽ có hồi quang phản chiếu. Giây phút kia thần đại tỉnh táo, có thể nhớ hết mọi chuyện trong đời, có thể. Rất nhanh, nghe thấy tiếng lý huyển như khóc, mắt Âu Dương lẻ ra tia huyết quang. dường như có lực lượng muốn xe rách thiên địa xuất hiện trên người hắn. Trang trang. Lý huyền như cảm nhận được lực lượng ngạo nghệ thiên hạ của Âu Dương. Trên mặt nợ nụ cười. Nhưng nụ cười mới xuất hiện đã đông cứng lại. Vì nàng phát hiện hắn vẫn là hình dạng gián mua. Nếu Âu Dương thật sự hồi phục lực lượng, hắn sẽ biến thành bộ dạng trẻ tuổi. Nhưng hắn không có. Đừng đau lòng. Hay nhớ, sau khi ta đi đừng nhớ ta làm gì. Ta chỉ là khách qua đường, có thể lưu lại trong một góc thế giới một nét nhưng không thể viết khắp thế giới. Giọng Âu Dương đã trở nên liền mạch. Hắn biết thật sự đã tới tận cùng. Đây là hồi quang phản chiếu. Lực lượng ngạo nghệ thiên hạ là bi ca cuối cùng ông trời cho hắn phong quang ra đi. Ẩm. Ẩm. Sấm sét lóe lên trong mùa tuyết rơi. Mùa đông có xét. Đây gần như là điều không thể xảy ra. Tiêu chấp lóe lên là do ông trời đang đưa tiễn người cả đời nghịch thiên mà đi. Âu Dương nghe thấy tiếng sấm, nói. Dịu ta ra ngoài nhìn thế giới này lần cuối. Không chỉ chỗ này, trong khoảnh khắc toàn tiên giới đều vang tiếng sấm xét rèn dĩ Nhiều người đứng ở các góc tiên giới nhìn sấm xét đột nhiên xuất hiện giống như tới lúc tận thế, thực sự rất khó hiểu. Đây là dấu hiệu có cường giảng lịch tiên sắp lịa đời. Diệp Lao đứng trên một ngọn núi cao nhìn bầu trời không ngừng lẽ lên những tia sét Mắt tràn đầy kinh ngạc. Có thể dẫn động toàn tiên giới tấu lên khúc bi cà cho hắn sao. Đây là một cường giải như thế nào? Bình Nhi đi theo Diệp lão nhiều năm, có học được chút ít toán thuật. Bình Nhi biết bình thường dù là tiên tôn liệu đời, tối đa chỉ khiến lôi điện BK trong phạm vi trăm dặm. Dù là đẳng cấp như Diệp Lao ra đi, chỉ có lôi điện BK trong khoảng trăm vạn dặm. Nhưng hiện tại toàn tiên giới vang lôi điện xét BK. Đây là một cường giải như thế nào? Không. Không lẽ là hắn? Mắt Diệp Lao lệ sáng. Nhưng hắn không trông thấy điều hắn muốn thấy. Trên thiên trụ sơn, Mã Thanh Hà và Hùng Phong đứng chung với nhau. Mã Thanh Hà nhìn sâm chấp trên trời loại lên, chắp hai tay sau lưng, nói. Hùng Phong, người tính không sai. Đúng là hắn. Cuối cùng hắn không thể trốn thoát số mệnh, đi tới tận cùng. Có thể dẫn động toàn tiên giới cất tiếng lôi điện bi ca vì hắn, xem như hắn sống cũng đáng giá. Tông chủ, cuộc đời hắn đều nghịch thiên mà đi, cuối cùng lại bị trời thu. Điều này có chút châm trọc. Mặc dù Hùng Phong và Âu Dương có thủ, nhưng buông xuống thù hận. Nghĩ đến quá khứ của hắn, gã rất khâm phục hắn. Tiêu hùng cuối cùng vẫn đi tới phút cuối cuộc đời. Bạch Hủ Minh đứng trên đỉnh vạn tiên sơn. Hắn nhìn sấm sét không ngừng chốc giật cất tiếng bica, lão biết sấm sét vang lên vì sai. Hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Gòn ba Cự cú huyết sắc vọt lên cao, hòa cùng sấm sét trên trời. Nó cố gắng xe rách sấm sét như muốn ngăn cản sấm xét đường Bika, dường như chỉ cần ngăn sấm xét Bika là có thể cản người kia rời đi. Nhưng lực lượng của nó không thể đấu lại với trời. Dù nó có khóc than cỡ nào, hỏa diễm vẫn thiêu đốt 9 tầng trời, sấm xét Bika vẫn vang vọng khắp bầu trời. Thật sự sắp đi sao? Chàng có thể buông xuống tất cả sao? Chàng chặt đứt thứ kêu cung rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào chàng không biết trên thế giới này còn có một người lặng lẽ chờ đợi chàng, chỉ cầu xin chàng ngoái đầu lại nhìn sao. Trong biển mai, vệ thi không ngừng rơi lệ. mãi đến giờ phút này nàng vẫn không trị từ bỏ. Cho dù chàng đi ta vẫn sẽ chờ. 7.000 năm không đợi được thì ta lại chờ thêm 7.000 năm. Ta chờ đến khi thế giới luôn chuyển, chờ đến ngày chàng lại đi đến trước mặt ta, nói với ta chàng chưa từng quên. Nước mắt của vệ thi hòa cùng tiếng rền dĩ trên bầu trời. Một đêm này sấm xét vang vọng tiên giới, bi ca tấu khúc nhạc trên trời. Rất nhiều người thở dài. Cường giảng Lịch thiên sắp chết. Âu Dương đứng trong biển mai, nghe tiếng sấm ẩm ẩm trên không trung. Nhìn tuyết rơi, ngửi mùi hoa mai, Âu Dương biết đã đến lúc nên buông xuống tất cả. Đời này ta mắc nợ rất nhiều người, mắc nợ nàng và nàng ta. Đời này ta không xong rồi. Nhưng ông trời chết tiệt kia. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể thu được ta sao? Ta nghịch thiên mà sống, nghịch thiên mà chiến. Dù đến cuối đời ta vẫn không phục ngươi. Âu Dương chỉ lên trời thét đảo. Một tiếng sấm sét như thiên phạt từ trên trời ráng xuống muốn đánh người đàn ông này thành cho tàn. Ẩm. Trong chấp mát sát khí trên người Âu Dương hóa thành hành mạ thần. Ma thần này tay cầm đồ đao nghenh đón sấm sét trên trời, chém một nhát. Sấm sét giống như thần long bị ma thần chặt đứt. Âu Dương nói, ta là vương, sinh ra là vương, chết cũng là vương. Trời không che được mắt ta, cũng không thể thu được mạng của ta. Từng mảnh sấm xét tan đi, cả trời cũng khuất phục sao. Lý huyển như nhìn tình hình này, lại bị người đàn ông trước mắt làm giật mình. Người đàn ông này dù đến cuối đường vẫn hùng hồn như thế. Huyển như, Âu Dương nhẹ nhàng cầm tay Lý huyển như, Âu Dương ôm cô gái đã cùng hắn đi đến cuối đời này. Trong lòng hắn dần dần trở lại bình tĩnh, quay về hư vô. Mùi hương trong biển mai truyền đến, Âu Dương cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng. Hắn cố gắng không để mắt khép lại, vì hắn biết khép lại chính là vĩnh biệt. Ta muốn bước mặt nàng lâu hơn. Ta muốn lại nắm tay nàng. Ta muốn một ngày kêu được tiêu giao trong thiên địa, dẫn nàng nắm muôn ngàn phồn hoa. Ta muốn bên nhau không rời ta muốn. Giọng Âu Dương cuối cùng biến mất. Cuối cùng hơi thở sự sống đã rời đi. Cương giảng nghịch thiên một đời, cuối cùng đã đi hết đường đời. Lý tuyển như cảm giác thân thể người đàn ông tựa vào mình dần dần lạnh dần. Mắt nàng không còn giọt lệ nào nữa. Không phải nàng không bi thương mà nàng đã khóc cạn nước mắt. Trong lòng nàng dường như đã theo cái chết của người đàn ông này mà tách rời khỏi thế gian. chương 700 Trăm, Chuyện Cũ Như Ngộng 1. Sớm biết như vậy, ta thả rằng lúc trước không gặp gỡ chàng. Sớm biết như vậy. Ta thả rằng giống như sư phụ lựa chọn trốn tránh. Như vậy thì tuy đau thương nhưng vĩnh viên còn có điều mong nhớ. Mắt lý huyển như ngớ ngác. Sư phụ, có lẽ người đúng. Dù trốn tránh trong lòng rất đau, nhưng còn tốt hơn chơ mắt nhìn hắn ra đi. Lý huyển như ôm chặt thân sắc không còn độ ấm này. Lý huyển như muốn dung nhập thân hình này vào trong người mình. Nàng thật muốn lúc này xuất hiện kỳ tích, rất muốn người đàn ông này có thể ở cùng nàng lâu hơn, dù chỉ một khắc cũng tốt. Lôi điện BK bắt đầu tan biến. Lôi điện BK tan biến đại biểu cho một vương giả tuyệt thế rời đi. Thật nhiều người đã đoán ra được vương giả này là ai, nhưng họ không thể chấp nhận được sự thật này. Trong lòng họ tự nhủ thật ra hắn còn sống, hắn chắc chắn còn sống. Sau nửa tháng, bên biển Mai, một cô gái tạo ra một quan tài bằng giá, tay nâng quan tài băng đi ra xa. Nửa năm sau, tại di vong sâm lầm, cô gái kéo quan tài băng bước vào trong. Nàng tìm đến vua di vong xâm lâm, tìm vương thú kỳ lân. Kỳ lân chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong ngọn lửa quan tài băng dần hòa tan. Thân thể bên trong cũng bắt đầu tan giã, đến cuối cùng biến thành đống cho tàn. Lý huyển như cẩn thận không để sót lại một hạt bụi, bỏ cho vào một hũ chứa cho cốt, giống như cương thi rời khỏi di vong xâm lâm. Từ xưa đến nay trí cường giả không thể chạy khỏi chữ tình. Người cũng như vậy. Vong niên nhìn cô gái rời đi với biểu tình đau thương. Bây giờ gã không trách Âu Dương, không trách hắn không giữ lời hứa, gã chỉ than thở trên đời lại thêm người si tình. Trong bóng đêm vô tận, Âu Dương như ngồi tàu siêu tốc lúc lên cao lúc xuống thấp. Âu Dương nhìn ánh sáng không ngừng chấp loé, thầm đủ. Đây chính là hành lang luân hồi sao? Đây chính là con đường thông với luân hồi sao? Ta còn có thể chuyển thế trùng sinh không? Trong khi Âu Dương đang suy nghĩ những điều này, Đông nhiên hắn cảm thấy con mắt đau nhức. Hắn thoát khỏi bóng tối. Hắn mở mắt ra. Một giọng nói vô cùng quen thuộc lọt vào trong thai Âu Dương. Ông trời, rốt cuộc hắn đã tỉnh. Tỉnh rồi. Đã hôn mê tới 7 ngày 7 đêm. Bác sĩ. Hắn đã tỉnh. Đúng là kỳ tích xuất hiện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Huấn luyện viên lưu. Âu Dương cố gắng lên tiếng. Nhưng mặc kệ hắn mấp máy môi cố gắng tới mức nào cũng không thể phát ra thành lời. Ba chữ vấn luyện viên lưu kêu gào trong lòng hắn. Ta ta thật sự về nhà. Ta quay về hiện tại. Khoảnh khắc lòng Âu Dương có sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Sau khi trải qua 40 năm, Âu Dương có thể thông dòng cất bước đi về phía tử vong. Nhưng hắn không thể chấp nhận tất cả chỉ là cơn mơ. Vệ thi là giả, lý huyển như là giả. Vậy mình cũng là giả sao? Tất cả chỉ là giấc mơ của mình. Tất cả đều là giả dối. Mình chỉ sống trong giấc mơ do mình tự tạo ra. Nỗi sợ này vượt qua cả nỗi sợ cái chết. Âu Dương đang suy nghĩ chợt lại thấy trước mắt tối sầm. Hắn lại ngất xỉu. Bác sĩ, hắn lại làm sao vậy? Một người đàn ông trung niên hơi hói đứng đó, đôi mắt đỏ ửng. Đó chính là huấn luyện viên của Âu Dương. Tên của người đàn ông này không phải là Lưu Nhĩ Muội. Cái tên Lưu Nhĩ Muội là do đám Âu Dương đặt cho huấn luyện viên Lưu. Huấn luyện viên Lưu có một cái tên khá hay, gọi là Lưu Khải Hàng. Trong giới thể thao quốc tế, ông cũng được xem là huấn luyện viên tiện thuật có danh tiếng. Mặc dù bình thường Lưu Khải Hàng rất nghiêm khắc với Âu Dương, nhưng đó không phải vì ông cố tình châm trích, mà bởi vì trong mắt ông, hắn là hạt giống có tư cách ổn định thần đàn. Nếu Lưu Khải Hàng nghĩ Nếu ông không nằm chắc hạt giống này, ông sẽ hối hận. Lại lần nữa mở to mắt, Âu Dương cảm giác bản thân mình rất yếu ớt. Trong khoảnh khắc Âu Dương liền trợn mắt, huấn luyện viên Lưu Khải Hàng với vẻ mặt lo lắng ngồi trước mặt hắn. Vừa thấy hắn mở mắt lại, trên mặt ông nở một nụ cười ấm áp như một người cha hiền. Xem ra đã tỉnh. Tiểu tử xấu xa, ngươi có biết 10 ngày nay có bao nhiêu người lo lắng cho người không hả? Lưu Khải Hàng rất muốn bày ra bộ dạng lúc trước làm Âu Dương sợ, nhưng lúc này ông không làm được. 10 ngày. Không phải là 7 ngày 7 đêm sau. Trong lòng Âu Dương tự hỏi. Hôn mê một hơi 7 ngày 7 đêm. Khó khăn lắm mới tỉnh dậy lại vì suy yếu mà tiếp tục hôn mê 3 ngày 3 đêm. Ta đã nói với đám nhóc các ngươi rồi, phải tăng cường huấn luyện thể chất. Các ngươi lại không chịu nghe. Lưu Khải Hàng nhìn Âu Dương trách móc, nhưng ông không la rời thêm. Lưu Khải Hàng nói với Âu Dương, ta mang chút cháo cho người. Bác sĩ nói mới tỉnh dậy chỉ có thể ăn những thức ăn dạng lỏng. Lưu Khải Hàng nói xong xoay người đi ra bên ngoài. Mặc dù ông vội vã rời đi nhưng Âu Dương vẫn thấy được động tác lau khỏe mắt của ông. Có vài thứ dấu rất sâu, không đến phút mấu chốt người vinh viễn sẽ không thể hiểu. Âu Dương thầm nhủ trong lòng. Tình cảm của Lý Huyền Như, tình cảm như cha hiền của Lưu Khải Hàng cũng giống như vậy. Ngày thường không nhìn thấy, đến giờ phút này đều biểu hiện ra. Giấc mơ háo huyền, ta lại quay về thế giới của mình. Tăng cường huấn luyện thể năng cái gì? Bà nội nó, thể năng mạnh tới đâu ta có thể đụng bay xe tải lớn được không? Âu Dương nói không nên lời. Lúc trước bởi vì không nghe lời chạy ra ngoài bị xe tải lớn đụng bay. Cho dù hắn có huấn luyện tới cỡ nào cũng không thể huấn luyện ra thể chất như xe tải chứ. Liên tục 3 ngày. Thân thể Âu Dương đã dần được cải thiện đôi chút, đã có thể ngồi dậy, ở trong phòng bệnh xem TV. Nhưng Lưu Khải Hàng phát hiện Âu Dương lúc trước hay nghịch ngợm phá phách đã không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm. Âu Dương có ánh mắt sâu thẳm khiến người không dám nhìn thẳng. Lưu Khải Hàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông không gặp hỏi, thậm chí cũng không trách móc hắn. Bác sĩ nói nếu như là một người bình thường, bị xe đụng thành như vậy phải chết ngay lập tức mới đúng. Nhưng thiếu niên này dựa vào nghị lực siêu cường tỉnh dậy. Lưu Khải Hàng làm sao có thể trách móc hắn được nữa? Vậy cũng tốt. Làm thiên thủ vốn phải có tâm tĩnh lặng như như mặt hồ. Trước kia dù ngươi có thiên phú nhưng tâm thường không thể bình tĩnh. Buổi chiều ta còn có một buổi học. Ngươi ở liệu đây tĩnh dưỡng đi. tối ta lại đến thăm ngươi. Đợi qua mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn theo các đồng học đến thăm. Lưu Khải Hàng nói xong định xoay người đi. Âu Dương đống hỏi, Triệu Cưng đã trở lại chưa vậy? Âu Dương đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu nhưng hắn không biết nên nói thế nào. Triệu Cưng là một người đã chết. Bây giờ Âu Dương hỏi gã đã trở lại chưa, người khác sẽ suy nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Lưu Khải Hàng nghe thấy câu hỏi của Âu Dương, lập tức chạy tới trước giường bệnh sờ chắn hắn, vẻ mặt khó hiểu lo lắng nhìn hắn. Lưu Khải Hàng hỏi, người còn đang bị sốt sao? Em không sao. Quán luyện viên, thầy lên lớp đi. Đầu em chỉ hơi choáng một chút thôi.